t r ư ơ n g hai trăm tám mươi b ố tối nay nhất định không ngủ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi b ố tối nay nhất định không ngủ thẳng đến cuối cùng kim mãn ngọc vẫn là không có đem nam nhân lưu tại gian phòng của mình lúc đó cửa phòng đóng lại thời điểm kim mãn ngọc rốt cuộc kìm nén không được muốn nhào lên thời điểm bị nam nhân ngăn cản công tử ta trưởng quỹ ngươi say nên nghỉ tạm nam nhân trẻ tuổi một mặt ôn hòa lắc đầu công tử là ghét bỏ nô ra sao kim mãn ngọc một mặt đau thương nam nhân cười nói không tính là chỉ là đêm nay trường hợp không thế nào phù hợp chỗ nào không thích hợp tối nay là nhất định là sẽ không gió êm sóng lặng a người trẻ tuổi từ kim mãn ngọc trong phòng lúc đi ra vừa vặn cùng đi tiểu đêm tiểu thư chu diệu tiên đụng thẳng a công tử nhanh như vậy vừa nói xong chu diệu tiên liền tự cảm thấy mình nói sai vội vàng lúng túng đổi giọng không phải công tử ngươi đ â y là nam nhân cũng không so đo hiểu lầm của hắn cũng không giải thích chỉ là cười ôn hòa nói không có việc gì kim trưởng quỹ nghỉ ngơi ta cũng trở về gian phòng nghỉ ngơi a a a đợi hai người gặp thoáng qua người trẻ tuổi đang chuẩn bị sau khi vào cửa đ ố n nhiên lại nhớ tới cái gì gọi lại phía ngoài chu diệu tiên cái kia thế nào công tử đ ê một nay để cho ngươi người đừng ngủ quá chết, đoán chừng sinh. tiên tiên liền phản ứng tốt, ta cái này đi cùng nô nhị nói. sau ta để đầu đó đi cho chết, có việc chu sức tức cái phát láo quá rượu tốt, Tốt. sẽ sở, lập kịp À, là m bên khác lời của người tuổi trẻ cũng đưa tới kim mãn ngọc cảnh giác nàng từ gian phòng mật đạo đi vào khách sạn phòng tối tìm tới cái kia lại cao lại tráng tiểu nhị tiểu nhị ngay tại chém không biết là động vật gì chân nhìn xem có điểm giống người nhìn thấy kim mãn ngọc xuống tới đằng sau không khỏi tò mò hỏi à trưởng quỹ sao ngươi lại tới đây ta hỏi ngươi c á bên kia gần nhất có tin tức gì tới không có không có kim mãn ngọc sắc mặt có điểm không đúng bao lâu ân ta ngẫm lại tiểu nhị xoa xoa vết máu trên tay vẽ mấy ngón tay số sau đó nói có chừng m ộ ư ơ i ngày cái gì kim mãn ngọc giống con sù lông mèo hét dầm lên lâu như vậy không có tin tức ngươi làm sao không cho ta biết cái này có cái gì trước đó không phải cũng thử qua m ộ ư ơ i ngày nửa tháng không gửi thư sao ngươi biết cái gì hiện tại cùng trước đó có thể giống nhau sao kim mãn ngọc giận dữ chỉ vào đầu của đối phương mang lấy tiểu nhị không phục có cái gì không giống với kim mãn ngọc tức giận nói hiện tại tây vực có bao nhiêu loại ngươi biết không cái kia từ l o này g cùng cùng dạng, không g Kỵ cốc vực đến, loạn liền cùng hôn loạn mượn nói yêu Tây quay Thái tử thể trước đem nào biên quân liền phải giết tới, đem cùng h nhổ chốt chết bao nhiêu người, người biết không. Thứ, ú n tận ngày người ngươi này g ta tại biết kia bao ốc, cái mạc cái c đại mỗi đều sâu, chúng ta có quan hệ gì dù sao khách sạn chúng ta chiếu mở chúng ta làm theo làm thì người một chút không kém tiểu nhị không hề lo lắng nói ngươi đúng là ngu xuẩn cùng ngươi nói không thông kim mãn ngọc cùng cái này con lừa ngốc nói không thông càng nghĩ c ả m thấy không yên lòng liền dự định lại đi tới nghĩ biện pháp liên lạc một chút quỷ vương gốc hiện tại tây vực chính là thời buổi rối loạn hơi không cẩn thận chính là lật hút chi họa trước đó nàng liền cùng quỷ vương cốc ước định mỗi ba ngày một lần thông tin bảo đảm song phương an toàn hiện tại thế mà cách mười ngày đều không có gửi thư quỷ vương cốc sợ là xảy ra chuyện ầm ầm đang định đi lên kim mã ngọc đ ỗ n g nhiên nghe phía bên ngoài bên ngoài khách sạn chuyển đến từng đợt giống như thủy t r i ề u c u ộ n c u ộ n mà đến tiếng vó ngựa đây là kim mã ngọc cùng giả bộ như là tiểu nhị sư đệ cứ thế tại nguyên chỗ liếp nhau đằng sau còn không có lấy lại tinh thần liền nghe phía bên ngoài chuyển đến từng đợt hô lên cùng tiếng cười kim mã ngọc n g u y ê cái đàn bạt ú i lao tử lại trở về rồi ha ha, ha, ha. là lao hàng cậu đám người kia cỏ đám này cầu vật thế mà thật dám đến động long môn khách sạn kim mãn ngọc lập tức vừa sợ vừa giận h ư u h ư u h ư u còn chưa chờ nàng kịp phản ứng bên ngoài lại chuyển tới từng đợt â m thanh x é gió đó là mũi tên tại đêm tối phá phong thanh â m những này trên tên điểm dầu hỏa bắn tới khách sạn trên nóc nhà lập tức liền gây nên từng đợt lửa lớn rừng rực trong chốc lát long môn khách sạn tại cái này đại mạc trong đêm tối ánh lửa ngút trời cỏ kim mãn ngọc giận mắng một tiếng nàng vận chuyển chân khí hét lớn một tiếng đi lên làm việc đợi nàng đi vào lộ một trong khách sạn khắp nơi đều là hòa diễm sập đến người không thờ nổi chu di tất cả đều chen ở chỗ này một mặt lo lắng kim t r ư ờ n g quý làm sao bây giờ nô lão nhị đối mặt đại hỏa cũng có chút bất đắc dĩ đành phải hỏi thăm nữ t r ư ờ n g quý hy vọng n à n g có thể có biện pháp nào còn có thể làm sao kim mãn ngọc nhìn xem lửa cháy ngập trời cũng là mặt cười khổ chỉ có thể là lao ra làm thịt đám người kia trong sa mạc thiếu nhất chính là nước một khi khách sạn này bị điểm lên đại hỏa nơi nào có nước cứu được nhà khách sạn này đâu đi nô lão nhị cắn r ă ngật g đầu vê anh kim mãn ngọc một thanh cơ lấy bên người đầu bếp đưa tới chặt cốc đao phất tay chém ra một đạo đao khí sẽ được hỏa diễm che đậy khách sạn cửa lớn ngạnh xinh xinh chém ra một đầu thông đạo đến mẹ nó một đám mã tặc cũng dám đến đụng đến bọn ta quỷ vương cốc địa phương trong miệng nàng tức giận mắng một ngựa đi đầu đi ra ngoài đầy đ ặ n thân thể tại ánh lửa chiếu d ọ i bên trong nhiều hơn mấy phần lánh diễm ha ha ha bên tiêu mã tặc dơ bó đúc vừa đi vừa về bút đ ầ u không ngừng đem trong tay mũi tên b ắ n ra không để cho kim mãn ngọc bọn người tới gần lão hoàng cẩu người mang theo rất nhiều nhân m ã tới phóng nhang đi qua trong đêm tối là đến không hết bó đúc cùng tê minh ngựa tối thiểu có mấy trăm người đến lúc nào rồi ngươi cái này đàn bà thú kim mãn ngọc d ứ n g bước lại trên mặt thần sắc kinh nghi bất định liên tưởng tới lâu như vậy không có thu đến cốc t r u n g gửi thư trong nội tâm nàng hiện lên một vòng dự cảm bất tường hừ hừ hừ nếu không phải chúng ta gặp bạch đà sơn thiếu chủ thật đúng là không biết các ngươi quỷ vương cốc đã bị người diệt cái gì kim mãn ngọc tiểu khu chấn động kém chút cầm không vững trong tay chém c ố t đ à o bên kia b u ô n đầu lũ mã tặc rất có a n ý tránh ra một con đường trong đêm tối tại ánh lửa chiếu rọi vài thất bạch mã chậm rãi từ tối hậu phương đi tới một người mặc áo trắng cồm trắng ăn mặc rất bựa người trẻ tuổi ngồi một thất trên bạch mã một mặt tiêu cam gi tất cả đều là thuần một sắc xinh đẹp thị nữ người này kim mãn ngọc nhận ra là tây vực tam đại thế lực một trong bạch đà sơn thiếu chủ âu dương nguyên lương đi vào mã tặc một đoàn người phía trước nhất cái kêu âu dương nguyên lương ngang lên cái cầm nhìn về bên này đến một mặt cười lạnh nói bảy ngày trước ra phụ tự mình xuất thủ ta bạch đà sơn dốc toàn bộ lực lượng đã đem các ngươi quỷ vương cốc trên d ư ớ i chém tận giết tuyệt chó gà không tha kim mãn ngọc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng kém chút đầu tựa vào trên mặt đất chương hai trăm tám mươi lăm làm sao lại trời mưa chương hai trăm tám mươi lăm làm sao lại trời mưa a trong khách sạn một mực trốn ở lầu hai trong sương phòng không hề lộ diện mấy cái tại ban đêm đều mang mũ rộng về người đang nghe bạch đà sơn thiếu chủ lời nói thời điểm không khỏi khẽ gì một tiếng quỷ vương cốc đã bị bạch đà sơn người toàn bộ chém tận giết tuyệt sao ha ha ha ngược lại là có khả năng này mấy người này đang dùng lấy bí pháp trao đổi không có một tia thanh âm tiết ra ngoài phía ngoài đốt lửa lớn rừng rực đến bọn hắn nơi này lại đều đốt không vào một tơ một hào đối bọn hắn không ảnh hưởng tới mảy may quỷ vương cốc đương đại cốc chủ chết tại trong tay chúng ta liên quan tới chuyện quốc ngọc t h tin tức không thu hoạch được gì không nghĩ tới bị bạch đà sơn người nhận được tiện nghi thế mà nhân cơ hội này. diệt toàn bộ quỷ vương cốc kỳ quái người cốc chủ kia mới chết không bao lâu bạch đà sơn làm sao biết ha ha dạng này cái gì kỳ quái chứng minh quỷ kia vương trong cốc có bạch đà sơn gian tế đi gian tế biết đại sự như vậy nơi nào sẽ không báo cáo nhanh nhanh bạch đà sơn vị kia âu dương sơn chủ biết sau chuyện này chắc chắn sẽ không bông tha cơ hội như vậy ân có đạo lý cái kia âu dương sơn chủ ngược lại là có chút phách lực thế mà thật cho hắn làm thành hắn tiên tổ đều không có hoàn thành sự tỉnh vừa vặn chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là bạch đà sơn hiện tại người thiếu chủ này thế mà đưa tới cửa không bằng liền thừa dịp hiện tại cầm xuống người này thẩm vấn một phen nhìn xem có hay không một chút liên quan tới chuyện quốc ngọc tỷ hạ lạc ân ta đồng ý coi như không có đây cũng là một con tin có thể cho bạch đà sơn sơn chủ có thể ngoan ngoan nghe lời có đạo lý như vậy muốn động thủ sao các loại lúc này có người đưa ra một cái vấn đề rất lớn nếu như chúng ta động thủ như vậy dưới lầu cá nhân làm sao bây giờ một câu làm cho người ở chỗ này đều bắt đầu trầm mặc phía dưới người trẻ tuổi kia mới là vấn đề lớn nhất phóng nhãn toàn bộ tây vực liền xem như toàn bộ bạch đà sơn cùng đã trở thành quá khứ quỷ vương cốc c ộ n lại đều không bằng người nhà một đầu ngón tay cho nên bọn hắn hôm nay muốn đối với bạch đà sơn thiếu chủ độc thủ còn phải xem người ta ý tứ nếu là người ta một mực sống chết m ặ c bây chỉ là nhìn xem bọn hắn mấy người này độc thủ không có tham dự vào ý tứ đó chính là tất cả đều vui vẻ nhưng là nếu như người ta hứng thú muốn trộn lẫn một cước lời nói khả năng này liền muốn xảy ra chuyện không thể nói trước sơ ý một chút lời nói khả năng sẽ còn giữ lại hai cái chân sau tính mệnh ở chỗ này đại ca ngươi quyết định đi mấy người không quyết định chắc chắn được đều đưa ánh mắt nhìn về phía cầm đầu một vị giá người thon dài một mặc không nói n ă n tự t r â m trước một hồi lâu cái này nhân tài chậm rãi dùng bí pháp nói ra trong lòng kế hoạch xấu châu thân hầu tị xà ba người các ngươi xuất thủ bắt người ta cùng hợi heo nhìn chằm chằm phía dưới nam nhân kia nếu như hắn muốn xuất thủ hai người chúng ta liền xuất thủ ngăn lại hắn vậy ta đâu nói tới nói lui còn có cá nhân thấy không có có một chút tên của mình không khỏi tò mò hỏi báo tỏ h ngươi có phải hay không đ ốc chúng ta nếu là thụ thương vẫn chờ ngươi trị liệu ngươi xuất thủ làm gì a cũng đúng nha mạo tỏ h gãi đầu một cái lúc này mới lấy lại tinh thần tốt đ ế từ trung châu hoàng đình ám vệ thủ lĩnh thần long phát hảo thi lệnh cứ làm như vậy đi chuẩn bị đọc thủ cùng lúc đó tại khách sạn một gian khác trong sư ơ n g phòng huyền thanh tông mấy vị đệ tử một mặt khẩn trương nói sư h i n h nếu không chúng ta thừa dịp bên ngoài loạn đứng lên hiện tại liền đi đúng a mặt khác mấy cái sư đệ cũng tại phụ họa bên ngoài khách sạn loạn thành h ỗ n loạn người kia hiện tại nhất định là bị hấp dẫn ánh mắt không bằng chúng ta liền thừa dịp hiện tại thời gian này rời đi trước nơi thị phi này sư h i n h ngươi nói làm sao xử lý ai mã chân hồng cười khổ lắc đầu nói đi không được a mấy cái sư đệ một mặt ngộng bức sư h u n h lời này là ý gì mã chân hồng giơ tay lên nhìn xem trên mu bàn tay mình nổi lên từng đợt nổi r a gà dưới lầu vị kia vẫn luôn đang nhìn chăm chú chúng ta trên lầu mấy cái này còn không có lộ diện người mà lại ta cảm thấy người kia đã nhận ra chúng ta tới cái gì huyền thanh tông mấy cái đệ tử lập tức con mắt đều trợn tròn đến m ộ n g cái này vậy phải làm sao bây giờ mấy cái sư đệ lập tức hoàng hồn dưới lầu vị tồn tại kia có thể nói là đương đại c ứ n g giả quan sát bây giờ đại c à n xanh vân nhị châu tồn tại hắn hỉ nộ ai ố liền có thể quyết định vô số người sinh tử chỉ cần hắn muốn bóc chết huyền thanh tông mấy đệ tử này liền như là kiến hôi đơn giản sư hình cái này có thể làm sao xử lý ta còn không muốn chết ta ta biết chuyện quốc ngọc tỷ sự tình rất h u n g hiểm không nghĩ tới sẽ như vậy h u n g hiểm vội cái gì mã chân hồng bất đắc dĩ nói nhìn các ngươi không có tiền đồ dán g vẻ người ta cũng còn không có động thủ đâu liền đem các ngươi dọa đến tiểu trong q u ầ n sư h i n h ngươi còn nói chúng ta sắc mặt của ngươi đều trắng ra nói b ậ y nơi nào có mã chân hồng giận dữ sư h i n h không có lừa ngươi sắc mặt của ngươi hiện tại thật có chút trắng đó là bởi vì sa mạc ban đêm rất lạnh ha ha ha các ngươi phản không phải đại sư h u n h chúng ta nói chính sự đi bây giờ nên làm gì mấy cái sư đệ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó thú vị mà dưới lầu nam nhân trẻ tuổi thu tầm mắt lại tại hỏa nhãn kim tinh tác dụng dưới long môn khách sạn mỗi một góc trong mắt hắn cơ hồ có thể nói là không chỗ chét hơn bao quát mấy cái tia đêm hôn khuya khoác mang theo mặt nạ một mặt người của khoái người trẻ tuổi kỳ thật rất sớm đã chú ý tới bọn hắn sáu người này trên thân có một cô rất quen thuộc hương vị người trẻ tuổi hồi tưởng một chút cùng lúc đó hắn tại dương châu thành tự tay đánh chết vị kia hải công công có một chút tương tự xem ra mấy vị này là đến từ trung châu hoàng thành người trẻ tuổi cười cười tại trong khách sạn hoàn toàn không để ý phía ngoài lửa lớn rừng rực phối hợp u ố n g vào một chén l í n rượu nhìn xem lầu hai sáu người kia bắt đầu hành động đêm nay cho hay hiện tại mới vừa vặn mở màn đúng hắn vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó bên ngoài sáng sủa đại mạc bầu trời đêm vang lên một tiếng xét t m ầm nặng nề trong tầm mây điện quang hiện lên c ù n phong thổi lên chuyện gì xảy ra làm sao lại thổi lên một trận yêu phong tới bên ngoài khách sạn ngay tại huyết chiến mã tặc cùng kim mãn ngọc b ọ n người nhìn xem đột nhiên phát sinh biến cố không khỏi một mặt cảnh giác chẳng lẽ kim mãn ngọc cảm thụ được ướt át gió đập vào mặt trong lòng toát ra một cái ý nghĩ to gan trời muốn mưa tí tách tí tách ý nghĩ này vừa xuất hiện đã dòng g ã hai tháng chưa thấy qua nước mưa long môn quan đ ỗ n g nhiên bên dưới lên mưa to đến chương hai trăm tám mươi sáu hô phong h o á n vũ thần tiên thủ đoạn chương hai trăm tám mươi sáu hô phong h o á n vũ thần tiên thủ đoạn rầm rầm lấy long môn khách sạn làm trung tâm phương viên gần năm dặm trong đất mưa to như chút xuống mưa to rơi xuống tại khách sạn trước mặt đà sinh đà từ đám người tại thời khắc này không hẹn mà cùng ngừng tay đến nhìn lên bầu trời hoan hô lên trời mưa quá tốt rồi rốt cục trời mưa hỏa diệt khách sạn bên này người nhìn xem bị mưa to rồi tắt đại hỏa vui vô cùng mảnh đại mạc này bên trong thiếu nhất đồ vật chính là nước bọn hắn đám người này thậm chí có đã không sai biệt lắm ba tháng không có t ắ m bây giờ thấy trời mưa có người thậm chí muốn thời ra quần áo xông vào trong mưa to tắm sạch sẽ không chỉ có là khách sạn bên này người là như thế này liền ngay cả mã tặc bên kia cũng là dạng này mọi người không hẹn mà cùng ngừng tay đến kim t r ư ờ n quỹ n ô lão nhị xích lại gần tới hỏi các ngươi long m ô n quan thường ngày sẽ ở lúc này trời mưa sao những năm qua kim mãn ngọc nghĩ nghĩ lau trên mặt nước mưa lắc đầu nói không có quanh năm suốt tháng đều không có mấy trận mưa chớ nói chi là ngay tại lúc này đó mới là lạ không lý do làm sao lại đột nhiên xét đánh trời mưa n ô lão nhị nhìn lên trên trời rơi xuống mưa to không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc hai người lui về dưới khách sạn kim mãn ngọc nhìn thoáng qua hắn hỏi người suy nghĩ gì kim t r ư ờ n g quỹ có nghe nói hay không qua có v õ đạo cừng giả đến cảnh giới nhất định đằng sau có thể ảnh hưởng thiên địa khí tượng cái này kim mãn ngọc sửng sốt một chút tiếp lấy gật đầu nói t i ể u nói này vẫn thật là nhớ tới xác thực có chuyện như thế bất quá cái kia phải là muốn tới nhập thánh cảnh cừng giả mới có thể đạt tới tình trạng này chẳng lẽ nô lão nhị quay đầu nhìn xem bên trong khách sạn nhỏ giọng nói hẳn là có nhập thánh cảnh tồn tại đi ngang qua chúng ta nơi này sao Ngậy! kim mãn ngọc trên mặt biểu tình ngưng trọng lập tức không biết nói tới cái gì cỏ mà tại một bên khác vội vàng không kịp chuẩn bị bị ngâm cái ướt xuống bạch đà sơn thiếu chủ âu dương nguyên lương chửi b m lên đứng lên các ngươi còn đứng ngây đó làm gì cầm dù a toàn thân áo trắng quần trắng bị ngấm cái thấu đằng sau. âu dương nguyên lương chật vật xuống ngựa bên cạnh xinh đẹp kiếm thị mới bung dù đi vào bên cạnh hắn mẹ nó các người đang làm gì tranh thủ thời gian giết chết bọn hắn nhìn thấy bên kia mã tặc thế mà tại trong mưa gieo họ âu dương nguyên lương v ẫ n nộ i trong lòng đốt đỏ lên con mắt hắn chỉ vào bên kia mấy người dơ chân mắng to mà vừa lúc này không có dấu hiệu nào mưa cạnh phán phất như là bị người đóng lại cái nào đó c h ó t mở vừa mới còn kèm theo cuồng phong mưa to lập tức liền ngừng sạch sẽ nếu không phải bên kia khách sạn đại hòa bị dập tắt cùng mọi người trên thân lưu lại vật nước rất nhiều người thậm chí hoài nghi vừa mới có phải hay không làm một giấc nô g lão nhị nhìn xem đột nhiên dừng lại mưa to trong lòng cái kia ý nghĩ to gan càng ngày càng bánh liệt đến cùng sẽ là ai h ã n cơ h ồ là phản xạ có điều kiện bình thường muốn quay đầu nhìn một chút trong khách sạn vị tiêu tuổi trẻ quý nhân lúc này ở làm gì vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khách sạn trong đại đường nam nhân vừa v ặ n ngang đầu uống vào một chén l í n rượu dù bận vẫn đ ung dung đặt chén rượu xuống đằng sau tựa hồ là có thể biết trước bình thường nên tiếp nô g lão nhị ánh mắt ôn hỏa cười cười sẽ không thật là vị gia này làm a cái này điên cuồng suy nghĩ vừa sinh ra liền tại nô lão nhị tâm thần bên trong như cỏ dại giống như không ngừng sinh trường vô luận như thế nào làm cũng tiêu không đi、xuống. hô phong h o á n vũ đây quả thực là mẹ nó thần tiên thủ đoạn a vị gia này đến cùng là vị nào ghê gớm tồn tại a nô lão nhị ở trong lòng điên cùng tiêu gào hắn có cảm giác mình đã sắp tiếp cận chân tướng thảo nê mã lao tạc tiên ngươi có phải hay không chơi lão tử mới trống lên dù liền nhìn thấy n g ừ n g mưa âu dương nguyên lương không khỏi tức giận đến chỉ vào đại m ạ c đêm t ố i chỉ muốn chửi thề nhưng mà chính là thời điểm này bất ngờ xảy ra chuyện âu dương nguyên lương chỉ cảm thấy hoa mắt trước mặt đã nhiều hai đạo mang theo mũ rộng vành bóng người hai người kia tốc độ nhanh chóng làm cho người không cách nào bắt được bọn hắn quý tích a cho dù là tại trong khách sạn người trẻ tuổi kia nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi đến cái gì một tiếng các ngươi h á n thần s ắ c xứng sở còn chưa kịp phản ứng một người trong đó động tác nhanh như thiềm điện lập tức liền đưa tay nắm vớt mạch môn của hắn lập tức một thân chân khí bị p h o n g để không nổi một chút kình l ự c đến tình hình này làm cho âu dương nguyên lương dọa chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người hắn vội vàng chuyển ra cha của mình tới dọa người lớn mật các ngươi là ai nhưng biết thân phận của ta ta chính là bạch đà sơn thiếu chủ cha ta là âu dương thiên sông các ngươi dám đối bản công tử độc thủ vung ra công tử mấy cái xinh đẹp kiếm thị nhìn thấy đột một sinh ra biến cố đến. không khỏi sắc mặt đại biến rất kiếm liền hướng hai cái người đội mũ rộng b à n h đâm tới hhh đêm tôi trong không khí vang lên vài tiếng tê tê rung động q á i thanh đối thủ của các ngươi là ta đ ỗ n g nhiên mấy người hướng trên đỉnh đầu trong không khí đồng dạng xuất hiện một đạo mang theo mũ rộng b à n h thấy không rõ khuôn mặt thất ảnh chỉ gặp người này một tay cầm kiếm hướng xuống chém ra một đạo hình cung kiếm khí b á chỉ là một hiệp mấy cái này xinh đẹp kiếm thị liền bị đạo kiếm khí này chặn ngang chém ra hai đoạn lạch cạch bị chém thành hai nửa mấy cỗ thi thể ngã trên mặt đất trứng mắt một đôi hoảng sợm à đôi mắt vô thần máu tơi thuận cắt mị đi vào âu dương nguyên lương dưới chân vị thiếu chủ này ý thức được tình huống có điểm không đúng mẹ nó không phải đâu l ã o tử chính là coi trọng kim mãn ngọc nương muôn này m u ố n bắt về nếm thức ăn tươi thế mà còn có thể ra như thế hàng một con n g o à i ý mớn nhìn đám người này dáng vẻ sợ không phải muốn xảy ra chuyện a hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh há hốc mồm a ba a ba nói mấy vị các ngươi đến cùng là ai đến cùng muốn làm gì hắc hắc loại chuyện này ngươi không cần biết một kiếm chém giết mấy cái mỹ thị tị xả rơi trên mặt đất c ư ờ i lạnh nói mấy người hướng khách sạn nhìn thoáng qua vị tồn tại kia từ đầu đến cuối không có xuất thủ can thiệp xem ra vị kia ra không có ý định quản cái này cái gì bạch đà sơn thiếu chủ n h à n sự cái này cảm tính tốt miễn cho cùng vị kia ra giao thủ tị x a nhịn không được vương lòng một hơi nghĩ đến vị kia ra tại nguyên đô trong thành đại phát thần uy biểu hiện cho dù h ắ n dạng này đại nội ám vệ cũng không nhịn được dung thượng tam dung đang muốn gọi mọi người thời điểm rời đi lúc này bên cạnh thân hầu hỷ tư tư hướng trong khách sạn l à lớn lao đại g á thủ có thể rút lui tị sa không khỏi sắc mặt đại biến con mẹ nó ngươi cỏ ngu xuẩn này làm sao dám tại nhạy cảm như vậy thời điểm nói loại lời này liên liên tại trong khách sạn nhìn chằm chằm vào vị tồn tại kia thần rồng cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng tiểu tử này làm sao lại chỉ toàn cho chúng ta gây chuyện đâu nếu như bọn hắn đắc thủ đằng sau yên tĩnh đi người ta vị kia coi như không thấy được có lẽ còn sẽ không q u ả n ngươi nhưng là ngươi lúc này chợt đến một câu đắc thủ lời nói không thể nói trước vậy liền sẽ khiến người khác hứng thú liền giống với như có mấy cái tiểu mao tặc đi vào một đầu cự long bên chân náo h sự như vậy việc nhỏ vốn không sẽ khiến cự long chú ý nhưng mà có một người lại tại thắng lợi thời điểm không đúng lúc lớn tiếng g e o họ hấp dẫn đến cự lòng ánh mắt quả nhiên nhưng vào lúc này trong khách sạn vang lên cười to một tiếng người đến đều là khách chứ vì sao không tại trong khách sạn uống một chén lại đi từ Ta muốn lâu đến cuối mấy người bọn họ chú ý cẩn thận chỉ muốn tốc chiến tốc thắng bắt sống âu dương nguyên lương đằng sau liền rời đi nơm nớp lo sợ không muốn gây nên vị tồn tại kia chú ý ai có thể nghĩ đến cuối cùng trước mắt nhưng vẫn là t r e o chọc đến vị tồn tại kia ánh mắt độc thủ ngăn lại hắn đang nghe người kia tiếng cười đằng sau thần rồng không chút do dự lập tức chính là chào hỏi bên người hợi heo cùng một chỗ đ ộ n g thủ hai người cùng một chỗ đánh vỡ khách sạn vách tường cùng cửa sổ liền hướng dưới đáy người kia đánh tới a thuế p h ả m cảnh cao thủ người kia nhìn xem hung thần ác sát xông tới thần rồng cùng hợi heo một mặt kinh ngạc a đánh chính là muốn người trở tay không kịp vê anh trong chốc lát ba người giao thủ chân nguyên khổng lồ ba động trực tiếp như, như đạn phá o bộc phát đem chọn tòa tuổi thọ xa xưa long môn khách sạn như là bùn cắt đắp lên đồng dạng sông phá ra năng lượng to lớn hóa thành mánh liệt của phong quét sạch hướng khách sạn phụ cận tất cả mọi người v à nhà nhà nhà n à bất ngờ không đề phòng có thực lực thấp kém người bị trực tiếp thổi bay cuốn về phía m ê n h mông đại mạc ngựa tại bất an tê minh người tại hoảng loạn hò hét công tử xong công tử còn tại bên trong vậy phải làm sao bây giờ chu diệu tiên không kịp vì mình ngựa chở hàng bị tách ra mà cảm thấy bi thương liền kịp phản ứng vị quý nhân kia còn tại trong khách sạn đột nhiên b ộ c phát khủng bố như thế t r ù n g kích vị kia tuổi trẻ quý nhân nếu là có cái gì không hay xảy ra vậy hắn tân tân khổ khổ tại nguyên đô thành đánh xuống cơ nghiệp cũng đừng nghĩ lại muốn ngô láo nhị nhanh đi cứu công tử a chu diệu tiên gào thét lớn nô láo nhị lắc đầu các loại cái này đến lúc nào rồi ngươi còn chờ cái gì ta cảm thấy n ô lão nhị quay đầu sắc mặt q u á dị vị công tử này căn bản không cần chúng ta cứu thoại âm rơi xuống có hai bóng người trong miệng phun máu bị đánh bay đi ra trực tiếp trên mặt cắt cày già xa vài trăm thước vê anh vê anh vê anh còn chưa chờ bên ngoài khách sạn người lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy d ư ớ i chân chuyển đến một trận đất dung núi chuyển động tĩnh chán h ư ớ n g trong khách sạn nhìn lại một đạo bóng người cao lớn x à i bước đi vào bên trong r a h á n tóc đỏ mắt đỏ thân thể cơ hồ đi vào cao hơn ba mét một thân khí tức như hỏa diễm sôi trào thiếu đến không khí chung quanh đều tại mơ hồ không rõ trần c h ù i ở bên ngoài da thịt q u ố n quanh lấy dao lòng đường vân rõ ràng người này thân thể cũng không cao lắm không hợp t h ó i t h ư ờ n g thế nhưng là hắn tại hành tàu ở giữa lại cho người ta một loại như đồng hành đi như dây núi lào rác từ hắn thực lực lần nữa đột phá đến độ cao mới lại có yêu ma thần thông lực lượng đập ra hắn thậm chí không cần biến hóa ra chính mình mạnh nhất hình thái liền có thể nhẹ n h õ m nắm những n à y thuế phản cảnh võ phu giờ phút này hắn đi trên đường dưới chân đại địa chuyển đến liên tục không ngừng lực lượng phản phất chỉ cần thổi một hơi liền có thể đem trước mắt sâu kiến nhẹ nhóm chém giết công công tử dù cho thân thể phát sinh như thế nào biến hóa nghiêng trời l ệ c đất chu diệu tiên bọn người hay là nhận ra vị quý nhân kia khuôn mặt anh tuấn nô lão nhị kích động đến toàn thân đều đang run dày là là loại cảm giác này khẳng định chính là hắn nhất định chính là người kia hắn cảm giác mình đã tìm được chân tướng kim mã ngọc nhìn xem người trẻ tuổi cái tiệp như thần như ma khí tức chỉ cảm thấy một trận không cách nào chống cự giống được khí tức đập vào mặt không khỏi ngay cả mình hô hấp đều rồn rập lên nhưng mà luôn, luôn ôn hòa người trẻ tuổi lại phảng phất giống như không nghe thấy lời của bọn hắn cùng ánh mắt từng bước một hướng xa xa mã t ặ n bọn người đi đến trong khách sạn tranh thoát một kiếp mã chân hồng bọn người thở phào một hơi thừa dịp hiện tại đi mau hắn cảm giác đến tầm mắt của người nọ đã rời đi trên người hắn vội vàng chào hỏi bên người mấy cái sư đệ mau chóng rời đi a a a t ố t mỗi lần đụng phải người này chuẩn không có chuyện tốt không phải trốn chính là trốn trên đường suối quậy im miệng đi nhanh lên muốn chết phải không mã chân hồng tức giận quát lớn hắn một tiếng chán là minh bạch mấy người động tác cấp tốc thu thập xong đồ vật đằng sau thừa dịp bóng đêm cùng thời khắc hỗn loạn liền hướng trong đại mạc mênh mông bỏ chạy còn muốn lấy đến trong sa mạc tìm tới ngọc tỷ chuyên quốc không nghĩ tới cái kia ngọc tỷ truyền quốc bóng dáng đều không có thấy liền một mực như là chó nhà có tang bình thường bị người đuổi lấy chạy khắp nơi ngoài khách sạn người nào đó chỉ hướng mã chân hồng đào tẩu phương hướng nhìn thoáng qua liền thu t â m mắt lại không có việc gì chắc chắn sẽ có gặp lại thời điểm hiện tại hắn hiếu kỳ là trước mắt những n à y trên người có cùng hải công công có cùng nguồn gốc khí tức người lao đại n g ư ờ i không sao chứ Bảo thỏ một cái lẫn mình đi vào thần thân rồng bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi không có việc gì thân rồng từ trong đất cắt bỏ lên lau k h miệng máu tươi lắc đầu nói chỉ là tại hiệp một giao thủ khí huyết quân quận vấn đề không lớn quả nhiên t à o giúp long vương đương đại thiên tiêu số một nhập thánh phía dưới người thứ nhất danh bất hư chuyển hắn nhìn xem bên kia đi tới thân ảnh trong mắt lóe ra không h i ể u t i h mang nếu là thay cái t r a n g cảnh chuyển sang nơi khác thật đúng là muốn cùng người này hào hào đ ỏ sức một phen nhưng là hiện tại không được muốn đem âu dương nguyên lương đưa đến địa phương an toàn lại thẩm vấn liên quan tới ngọc tỷ c h u y ể n quốc hạ lạc bọn hắn đi vào tây vực một đoạn thời gian rất dài vẫn như c ũ không thu hoạch được gì tiếp tục như vậy nữa trung châu vị kia thiên tử sẽ phải không cao hứng lao đại làm sao bây giờ t ị xa mấy người cũng đi vào bên người hỏi theo kế hoạch làm việc t ị xa các ngươi dẫn người đi ta cùng hợi heo ngăn lại hắn Tốt! mắt thấy chính mình liền bị đám người này bắt đi âu dương nguyên lương không ngừng r y rủa lấy kêu to lên hào hán cứu mạng ta chính là bạch đà sơn thiếu chủ chỉ cần ngươi cứu ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi hắn cũng coi như thông minh biết đêm nay ở đây duy nhất có thể cứu chính mình chỉ có từ khách sạn đi ra nam nhân kia thế là liền x ô n g bên k ê u kêu to lên a đi tới nam nhân tựa hồ là hứng thú âu dương nguyên lương mừng rỡ vội vàng kêu to lên đúng vậy chỉ cần ngươi chịu cứu ta ta cái gì đều cho ngươi thậm chí có thể phong ngươi làm bạch đà sơn đại hộ pháp dưới một người trên và người cỏ i miệng m tị xà mặt đều tức điên thú vị người kia phát ra một tiếng trầm thấp cười tiếp lấy vê anh nam nhân thân ảnh trong đêm tối hóa thành một đạo điện quang thuấn di bình thường đến đến tị xà mấy người trước người ngăn lại hắn mấy cái đại nội ám vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi trừ mão thỏ bên ngoài tất cả đều cùng một chỗ hợp lực thẳng hướng nam nhân năm vị thuế p h ả m cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ vùng thiên địa này không khí phảng phất như trở nên ngưng kết khiến người ta ngạt thở hết thẻ chung quanh tựa hồ cũng đang thay đổi chậm hừ hừ, hừ loại cảm giác này trong đêm tối khuôn mặt nam nhân giấu ở trong bóng tối khoe miệng bứt lên một vòng dữ tợn cười ta thích tại trong trước mắt hắn một cái xoay người hóa thành ba đầu sáu tay ma thần thân thể quyền c ư ớ c tương giao đằng sau vô biên vĩ lực đem năm cái ám vệ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài cuối cùng hắn quay người rơi xuống đất vươn tay n ắ m âu dương nguyên lương cổ thường thường r ơ i lên hảo hắn ngươi thả ta xuống bạch đa sơn thiếu chủ tại nam nhân trên tay tựa như con gà con bình thường đáng thương ngươi không phải nói cái gì đều có thể cho ta không nam nhân cười nói ta cho ngươi trước vung tay âu dương nguyên lương sắc mặt đỏ lên nổi cân xanh hắn sắp không thở nổi vậy là được ta muốn vâng nam nhân nghèo đầu nói, mệnh đầu có ủ a ta ta Nam ngươi. Trưng Chuẩn càng nên Trưng Chuẩn càng nên nhân đi, bởi đi, bởi tây trở thú tây 288. 288. vực vực Phúc. c thú bị bị vị. vị. kỹ kỹ mà mà đem đem vì vì trở chút phát lực bóp nát âu dương nguyên lương cổ tiếp lấy tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong hắn buông tay ra tùy ý thi thể từ trong tay hắn mềm n h ũ n g trật xuống tam đại thế lực một trong bạch đà sơn thiếu chủ cứ như vậy chết ngạch cái này nô lão nhị t r ừ n g lớn hai mắt bờ môi k h á n nết phảng phất muốn nói điều gì nhưng lại nhất thời n g ạ c lời hắn cùng bên cạnh kim mã ngọc chu diệu tiên bọn người lấy nhau đồng đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được c h ấ n kinh cùng ngạc nhiên những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời khách sạn chung quanh chỉ còn lại có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập loại cảm giác không chân thật này để bọn hắn phảng phất đưa thân vào trong m ộ t cảnh bao quát đêm nay hết thảy đều là như vậy không chân thật chỉ bất quá kết quả này là nhất định tại vị này âu dương thiếu chủ không biết trời cao đất rộng nói cái gì có thể cho đối phương tại bạch đà sơn dưới một người trên vạn người lời nói cũng đã, đã chú định hắn kết cục nam nhân này chỉ cần hắn muốn liền có vô số người vì hắn bán mạng có được hai cái châu phủ tài phú cùng quyền lực khống chế vô số người sinh tử cho dù là đại cản hoàng triều cũng không làm gì được hắn chỉ là một cái tây vực bạch đà sơn hắn như thế nào lại để vào mắt trong đêm tối đại mạc gió thổi càng phát gấp sợi tóc c u ố n vũ tay náo tung bay vừa mới thi triển ra ba đầu sáu tay hiện tại lại biến hóa về nguyên thân nam nhân trầm mặc như là một loại pho tượng đứng sừng sững ở trong đêm tối mắt sáng như đuốc l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên xa xa mấy cái đại cản ám vệ chết ân chết mẹ nó suối quậy lại lãng phí chúng ta một đêm thời gian mấy cái bị đánh bay ám vệ hùng hùng, hùng hổ, hổ tập hợp một chỗ b á o thọ giúp bọn hắn dần dần kiểm tra xong thương thế đằng sau phát hiện cũng không lo ngại cách đó không xa nam nhân không q u a y dày bọn hắn tiếp tục là lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn tại nhỏ giọng trao đổi mà những cái kia bị âu dương nguyên lương tụ tập lên mã tặc mắt thấy không ổn toàn bộ không rên một tiếng cũng đuôi trượt hiện tại người đã chết làm sao bây giờ không quan trọng chết nhi tử tìm cha của hắn dù sao cũng chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật khả năng cha hắn biết đến càng nhiều có đạo lý cái kia người kia làm sao bây giờ đại nội ám vệ p h ụ n hoàn mệnh bí mật hành động có thể nói là có thay thế thiên tử hành tàu ý tứ có được tiền trạng hậu、tấu. tùy ý chỉ huy địa phương chú quân quyền lực có thể nói là quyền thế n g ậ p trời nhưng là tại đối mặt những lực lượng kia đi đến cấp độ nhất định có thể xem thường quy tắc võ phu trước mặt những quyền lực này chính là buồn cười lời nói vô căn cứ ngươi muốn chỉ huy người ta người ta không chỉ có mặc s á c ngươi rất có thể sẽ còn đánh ngươi một chầu đem ngươi chặt thành thịt nát sau lưng ngươi vẫn chưa có người nào có thể vì ngươi ra mặt thần long cũng minh bạch đạo lý này hắn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là chậm rãi dạo bước tiến lên đón lao đại mà thọ một mặt lo lắng vừa kêu một tiếng lại bị bên người mấy người ngăn trở không có việc gì lao đại không muốn động thủ à, thần long đi vào nam nhân cách đó không xa mà không thay đổi mở miệng lý long vương chúng ta cùng người nước giếng không phạm nước sông vì sao muốn xuất thủ can thiệp chúng ta lý long vương ba thiên hạ hôm nay có thể gánh chịu nổi cái danh hiệu này chỉ có một người đó chính là đang nghe ba chữ đằng sau nô lão nhị chỉ cảm thấy bên thai phảng phất như vang lên một tiếng sét chấn động đến hắn bên thai ông ông tác hưởng kém chút đều không có biện pháp tại hạn cắt này bên trên đứng vững góc chân trong lòng của hắn đang điên cùng hò hét thật là hắn thật chính là nguyên đô trong thành vị k i ê m một tay hủy diệt thiết ra tồn tại từ thanh châu tới tào giúp long vương chân chính thanh châu c h i chủ đương đại thiên k i ê u số một thuế p h ạ m cảnh đình phong cao thủ thiệt thế lý long vương lý hiến lao nhị ta không nghe lầm chứ vừa mới người kia nói chính là cái gì chu diệu tiên hai mắt chừng đến c ă n g trọn khỏe miệng run nhẹ nhẹ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng bên kia nói chuyện không che giấu chút nào hắn cũng nghe đến ba trước kia cùng ngô lão nhị c h ấ n kinh khác biệt trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là khó có thể tin bên người người trẻ tuổi này thế mà chính là tại nguyên đô thành nhấc lên gió tanh m ư ơ máu trong lật tay hủy d i ệ t đại chiêu tự đánh chết ông tổ nhà họ thiết trọng thương hai đại yêu q u ố c thần tướng tuyệt đỉnh cao thủ con mẹ nó làm sao có thể để cho người ta tin tưởng vốn cho rằng là vị nào đại gia tộc hoặc là đại môn phái đ ệ tử không nghĩ tới người ta tự mình một người cũng đủ để so sánh những thế lực lớn này trách không được trách không được chu diệu tiên có chút thất thần hồi tưởng lại hôm đó trấn ma tư thiên hộ tự nhủ nếu là n g ư ờ i đem vị kia ra hầu hạ tốt để hắn coi trọng ngươi một chút ngươi tại toàn bộ vân châu đều có thể đi ngang liền ngay cả chúng ta trấn ma tư liêu đại nhân đều được cho ngươi ba phần mặt mũi lúc đó hắn là không tin lời này hiện tại biết vị kia ra thân phận đ cái k i a không tin là không được từ thanh châu đến vân châu lại đến cái này một mảng lớn tây vực trừ vị kia c h ấ n quốc đại tướng quân tử l o n g cưới liền không có người so vị này lý long vương cẳng có chuyện hơn nữ quyền kim mãn ngọc tại trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ nhìn xem l ý hiến bóng lưng hô hấp cũng bắt đầu trở nên r ồ n r ậ p lên trong lòng của nàng đã nổi lên dị dạng tâm tư còn trẻ như vậy như thế anh tuấn còn như thế mạnh bên người còn không có nữ nhân hoà n mỹ quá hoà n mỹ nhất định nhất định phải đem nam nhân này cầm xuống nàng mặc dù thân ở đại mạc long môn quan nhưng là khách sạn này trong ngày thường lui tới các loại muôn hình muôn vẻ người nối liền không rứt tự nhiên cũng chính là tin tức linh thông nàng đã sớm nghe nói qua vị này lý long vương đại danh ta liền nói đâu làm sao thấy một lần cái này vang ra ta liền đi không được đường nguyên lai、like、là bởi vì cái này cách đó không xa lý hiến nhìn xem đến gần tới thần long trên giới dò xét hắn một chút rõ ràng cảm thụ đến trên người đối phương cùng hải công công có cùng nguồn gốc khí tức không sai khẳng định chính là huyền minh hóa sát thần công khí tức đối với thần long vấn đề lý hiến không có trả lời mà là cười nói mấy người các ngươi là từ trung châu tới đi phải thì như thế nào không phải thì như thế nào hừ hừ, hừ. lý hiến trầm thấp cười để cho ta đo xem Các ừ lý hiến lơ đến cười lạnh nếu không phải lý mô cô ý gây nên các người hôm nay cũng không biết tây vực đại mạc bên trong đã hiện thân như vậy một kiện kinh tế h bảo vật người là có ý gì thần long tức giận biểu lộ lập tức sửng sốt ta là có ý gì chính mình từ từ suy nghĩ lý hiến nhớ mày cố ý không nói x số giới sâu đủ đối phương khẩu vị ngươi thần long tức hồn h ệ n nhưng lại rất bất đắc dĩ chuẩn bị sẵn sàng đi lúc này lý hiến hai tay chắp sau lưng ánh mắt ung dung mà nhìn xem cái này đ ạ i m ạ c bầu trời đem nếu lý mộ đi tới cái này tây vực vậy trong này sự tình liền sẽ trở nên thú vị rất nhiều ngươi đến cùng muốn làm gì thần long sắc mặt rốt c ụ c thay đổi chương hai trăm tám mươi chín chúc mừng ngươi đáp đúng thần long nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng lý hiến người muốn tạo phản sao hắn nghĩa chính ngôn từ địa đại âm thanh quát theo hắn như là hồng trung đại lữ giống như tiếng hét lớn cùng t h u a c á m vệ tị rắn thân hầu bọn người lập tức đi vào bên cạnh hắn đối với lý hiến nhìn chằm chằm nô lão nhị xem xét tình hình này lập tức chính là mừng rỡ là nên biểu trung tâm thuận tiện cho người ta lý long vương lưu cái ấn tượng tốt thời điểm đến nghĩ như vậy hắn xông bên người mấy cái huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức phần phật đi vào lý hiến bên người ân lý hiến quay đầu nghi ngờ nhìn bọn hắn một chút công tử đừng sợ chúng ta cùng ngươi cộng đồng tiến thối nô lão nhị một mặt chính khí một mặt không sợ hãi. kém chút liền đem bộ ngực đập bang ba n hưởng chứ đừng để ý tới hắn thực lực này có thể hay không g i ú p một tay dù sao người ta cái dạng này là còn tại đó tối thiểu nhất cũng có thể bắt tốt cảm giác độ ân quả nhiên lý hiến một mặt thưởng thức ở đầu nô lão nhị mừng rỡ trong lòng quá đỗi h á t h á t h á ta t liền biết làm như vậy hữu dụng nếu là người ta cao hứng để cho ta tại nguyên đô thành làm t à o giúp đường chủ vậy hắn nửa đời sau đều không cần buồn có tóc ai muốn làm bệnh chốc đầu a nếu n không phải sinh hoạt bức bách ai mẹ hắn nghĩ đến cả ngày hướng cái này chim không thể bị đại mạc bên trong chạy nô lão nhị lớn tuổi có thể tưởng tượng vì chính mình cùng n m ì hai bên người mấy cái vào sinh cái mấy vào r tự tìm hào huynh đệ tìm tốt kết Trời có mắt rồi, có cái mắt rồi, h u y năm h nhanh không Hai đệ đều bốn còn n bà. mươi, cưới có láo này bên cạnh hắn vị huynh đệ kia lẩm bẩm chuyện này đều nhanh muốn đem nô g lão nhị bước điên rồi cho nên hắn đến vì chính mình cùng mấy cái tay chân suy nghĩ thật kỹ vớt mông ngựa không mất mặt đặc biệt là đập người nhà lý long vương mông ngựa cái kia càng sẽ không mất mặt chỉ cần có thể có thu hoạch hắn nô lão nhị có thể mỗi ngày đập đổi lấy p ư ơ n g thức đập mà tại phía sau bọn họ chu diệu trước nhìn xem nô lão nhị hành động như vậy thân xác biến đổi vội vàng ở trong lòng mắng to lên chơi người mộ ngỗ ngô lão nhị lại dám đào ta g ó c tưởng trong lòng của hắn ảo não chỉ hận chính mình vừa mới không có kịp phản ứng lần sau nhất định phải trước tiên chạy đến lý long vương bên người nghĩ như vậy hắn cũng im lặng không lên tiếng đi vào lý long vương bên người biểu thị lập trường của mình là kiên định cùng lý long vương đứng chung một chỗ tiếp lấy là kim mã ngọc lại nói tiếp là không rõ ràng cho lắm nhưng là bọn hắn cảm thấy chỉ cần đi theo đứng chung một chỗ là được rồi trong khách sạn đầu bếp tiểu nhị đầu bếp bọn người lập tức lý hiến bên người liền phân p h t đứng một đám người một màn này rơi vào thần long trong mắt lại là một phen khác quan cảnh vị này lý long vương chỉ là đi một chuyến đại mạc bên người liền tụ tập nhiều người như vậy nguyện ý vì hắn bán mạng người bực này hy vọng đơn giản làm cho người nghe rợn cả người như hắn thật muốn tạo phản chỉ cần hắn vung tay hô to cái k i a xanh vân châu liền sẽ có vô số người hưởng ứng cho đến lúc đó hắn có được hai châu tài phú vô số người nguyện ý vì hắn kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên ném đầu lâu v ề nhiệt huyết vậy cái này lại cản liền nguy hiểm lý hiến người muốn làm gì thần long liếc nhìn một chút bên cạnh hắn những người kia không phải phiêu khách chính là đ ầ bếp không có một cái da dáng n g những người này thực lực thấp kém chẳng lẽ ngươi là muốn dùng tính mạng của bọn hắn đến uy hiếp chúng ta chỉ bằng những người này ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta đ ạ i càn ám vệ đối nghịch hừ hừ hừ lý hiến trầm thấp cười chậm rãi lắc đầu nói lý mộ muốn giết người từ trước đến nay đều là tự thân đi làm từ trước tới giờ không giả tá người khác c h i thủ mà lại hắn nhìn xem thần long mấy người bên cạnh cười nói tiếp lý mộ cảm thấy chỉ bằng mấy người các ngươi không phải là đối thủ của ta côn vọng nói khoác mà không biết ngượng lý hiến lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới đại càn ám vệ mấy người bất mãn ngao nhao giận mắng đứng lên thần long phát tay ngăn lại bọn hắn đi chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm lần này cũng không cùng hắn chấp nhận a có đúng không lý hiến n i ế t miệng cười một tiếng hững hở nói các ngươi đây là muốn đi rồi sao ừ chúng ta muốn đi chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta phải không máo thỏ cười lạnh nói đủ lý hiến vỗ tay phát ra tiếng nụ cười trên mặt tại đêm tối phụ trợ phía dưới lộ ra quỷ bí âm trầm c h ú t mừng ngươi đã đúng theo hắn búng tay một trận mênh mông sừng lớn đột nhiên bao phủ ở trước mặt mọi người đây là có chuyện gì thân long bọn người nhìn trước mắt sừng lớn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn nhưng mà khi bọn hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh phát hiện bênh mông xương lớn vậy mà che càn lẫn nhau ánh mắt liền thân bên cạnh đồng bạn thân hình đều thấy không rõ lại vận đủ pháp lực thăm dò một chút vẫn như cũ cảm thấy bên người không có một hay ngay cả khí tức đều phát g i á c không được không tốt thần long sợ hãi cả kinh vội vàng lớn tiếng hướng đồng bạn bên cạnh nhắc nhở coi chừng xương lớn này có mê hồn tác dụng hừ hừ hừ nương theo lấy trầm thấp n g h e răng cười âm thanh một đôi xích hồng s ắ c đôi mắt tại trong xương lớn như ẩn như hiện không có lý mộ cho phép ai cũng đi không được vê anh thoại âm rơi xuống cặp kia xích hồng sắt đôi mắt biến mất tại xương lớn bên trong tiếp lấy chính là mang theo khủng bố tiếng đó là cường hoành đục thân đang di động thời điểm sẽ rách không khí mang ra tiếng rít hợi heo ba thần long nghiêm sắc mặt không dám thất lễ q u á t to một tiếng biết bên cạnh truyền đến hợi heo buồn bực thanh â m đáp lại sau đó hốt ba theo một trận to lớn tiếng hấp khí t r u y ề n đến che chắn ở trước mặt mọi người mênh mông sương lớn giống như tìm tới chỗ tháo nước bình thường điên cùng một cái hướng khác mãnh liệt mà đi đó là đến từ hợi heo thần thông t h ô n thiên sương lớn biến thiếu thần long cảm giác mình cảm giác bắt đầu khôi phục đã bắt đầu cảm giác được đồng bạn bên cạnh thân ảnh tại như ẩn như hiện lý hiến cũng không ngờ tới chính mình môn thần thông này thế mà còn có thể bị dạng này phá vỡ nhưng mà lúc này bên hai của hắn chuyển đến một tiếng cười khẽ có ý tứ là lý hiến ngắn như vậy ngắn một s á t na công kích của hắn đã đi tới trước người hắn lựa chọn cái thứ nhất công kích xuất thủ đối tượng tại cảm giác của hắn trực giác bên trong mạnh nhất thần long kinh khủng tiếng nổ vang ở bên hai cái kia nổi đất lớn nắm đấm giống như hủy thiên diện địa thiên thạch tại thần long trước mắt càng lúc càng lớn chỉ là nhục thân lực lượng đánh ra một quyền liền có như thế uy thế cường đại chân nhi mã mạnh lão đại đồng bạn bên cạnh quát to một tiếng tất cả đều hướng bên này đánh tới quanh nam du tẩu tại bên bờ sinh tử thần long sớm đã nghĩ ký đối sách cũng không thấy hắn có hành động chỉ là hé miệng đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm lớn đến bằng gian phòng h ỏ a cầu hóa thành vòi rồng hình dạng bay thẳng lý hiến mặt mà đến vòi rồng lửa đủ để đem sa mạc đều đốt thành cho bùi hỏa long phát ra mãnh liệt gào thét đảo mắt liền tới đến lý hiến trước mặt ngươi thế mà lại còn phút lửa lý hiến nhìn trước mắt giống như vật sống bình thường to lớn hỏa long một mặt ngạc nhiên chính là như thế ngây người một lúc tiếp theo một cái trước mắt cái kế hỏa long đập xuống đem hắn cả người bao phủ ở trong đó chương hai trăm chín mươi ta cũng mớn chương hai trăm chín mươi ta cũng mớn đi mau mắt thấy chính mình pháp thuật có hiệu quả thần rồng cũng không dám dừng lại thừa dịp này đúng không vội vàng chào hỏi đồng bạn bên cạnh đi nhanh lên l a o đại ngươi không phải ngăn chặn hắn sao vì sao không nhân h ữ n g cơ hội này giáo hấn một chút cái kia lý hiến tại sao phải đi m ã o thọ tuổi trẻ không có kinh nghiệm gì nghe vậy không khỏi kinh ngạc hỏi cô nấm ư ơ ốc tị rắn bất đắc dít cười một thanh cơ lấy nàng liền hướng nơi xa bỏ chạy mà đi giống lý long vương bực này nhân vật khủng bố nhục thân cơ hồ có thể so với nhập thánh cảnh đại yêu ma dựa vào lao đại một cái pháp thuật là đối với hắn không tạo được tổn thương gì a cái này mạo thọc kinh ngạc nàng trở lại nhìn lại chỉ gặp lửa cháy ngập trời đem đêm tối đại mạc chiếu d ọ i giống như ban ngày thân d ồ n g mấy người không kịp giải thích cùng nhau thi triển thần thông thoát đi nơi đây đi đi lôi một bảo thanh âm của hắn theo gió âm thanh càng tung bay càng xa theo t ị g i n thần thông thi triển càng ngày càng xa b a o thọ quay đầu nhìn lại chỉ gặp đoàn kia đầy trời trong ngọn lửa một đạo ngang tàng thân ảnh chậm rãi đi ra Quả nhiên, thần pháp thuật, đối với người ta căn bản nhiên, thân dòng người căn không có nổi chút tác dụng nào. pháp chút hi đối với ta tác có Lý những ngọn lửa này liền không cách nào làm bị thương hắn một chút lông tơ thật đúng là không thể xem thường đám người này lý hiến nhìn xem dần dần đi xa mấy bóng người không có đuổi theo suy nghĩ hắn vung tay lên chân nguyên khuấy động lực lượng kinh khủng bộc phát liền đem sau lưng hỏa cầu đánh thành châm chút lửa hoa tiêu tán ở trong thiên địa vì cái gì hắn khẽ vươn tay bắt lấy một đoá sắp dập tắt ngọn lửa cảm thụ một phen phía trên nhiệt độ đằng sau tự đủ nói nếu như ta không có đoán sai người này cũng là hấp thụ giao long thiên phú nhưng là vì sao hắn sẽ còn hỏa hệ thần thông lý hiến có chút không hiểu đồng dạng là giao long là người nào nhà biết phú lửa chẳ không chỉ một đầu yêu ma thiên phú còn có khác sao lý hiến cảm thấy khả năng này tương đối lớn kỳ thật hắn đối với hỏa hệ thần thông vẫn tương đối n ó n g mắt cho dù hắn hiện tại có một môn uy lực mạnh mẽ lôi hệ pháp thuật nhưng là lôi pháp tiêu hao quá lớn dùng để thanh lý tạp ngư luôn cảm giác có một loại đại pháo đánh con m ũ i lãng phí kiếm thuật của hắn kỳ thật vẫn là không sai bất quá đáng tiếc môn này không phải hắn chủ tu lại thêm kiếm pháp đối với một chút vật âm t à không được tác dụng khắc chế cho nên hắn hiện tại hay là muốn một môn có thể khắc chế vật âm tả lại có thể thanh lý tạp ngư thần thông hòa hệ pháp thuật nhưng thật ra là nhất không sai lý hiến nghĩ, quay đầu lại hỏi cái k i a muốn tới gần nhưng lại không dám đến gần ngô lão nhị bọn người các ngươi biết mảnh đại mạc này bên trong có cái nào là cách tương đối gần sẽ hỏa hệ thần thông yêu ma sao ân tốt nhất là tiên tiên cảnh trở lên đại yêu ma cái này chu diệu tiên cùng ngô lão nhị hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không phản b ắ t được tây vực rộng lớn vô biên một chút không nhìn thấy cuối cùng phía trên này yêu ma nhiều vô số k ể khỏi cần phải nói chính là đầu này thương lộ phía trên tùy tiện đi mấy bước cũng có thể tìm tới mấy cái chỉ bất quá lập tức muốn một đầu là hỏa hệ thần thông còn muốn là tiên tiên cảnh đại yêu ma thật là có điểm độ khó n ô lão nhị minh tư khổ tưởng chính là không nghĩ ra được lúc này hắn liền hận à làm sao chính mình ngay tại thời điểm then chốt này như xe bị tuột xích đâu cái này nếu là trả lời ra vấn đề này vậy khẳng định ngay tại người ta lý long vương tâm lý lưu cái ấn tượng tốt đã hỏa hệ thần thông tiên thiên cảnh đại yêu ma ngươi ở đâu ta ta biết lúc này một thanh âm vang lên đám người nhìn lại người nói chuyện là kim mã ngọc mạnh đại mạc này rất nhiều người đều không biết tại quỷ vương q u ố c hướng bắc đi ước hai mươi dặm tả h ư u kỳ thật liền ở một đầu đại yêu ma đại yêu ma này đến tiên thiên cảnh đình phong thực lực mặc dù không ra thế nào nhỏ nhưng là bản thân thiên phú thần thông rất mạnh tạo nên hắn một thân phi phàm thực lực thường xuyên đi ra tập sát quỷ vương cốc đệ tử lúc kia thỉnh thoảng liền sẽ có quỷ vương cốc đệ tử bị yêu ma tập sát tử thương vô số về sau quỷ vương cốc tập kết cao thủ định lúc này đem nó v â y giết không nghĩ tới đối phương đã có thành k i ể u một lần kia không chỉ có không có giết chết đối phương ngược lại còn làm cho đối phương gào thét lên một đ á m tiểu yêu ma đem quỷ vương cốc cao thủ chém giết hầu như không còn chính là trận c h ứ n kia dợ cho quỷ vương cốc cao thủ chém g i t hầu như không còn chính là trận c h n g kia dợ cho quỷ vương cốc lập xuống nước giếng không phạm nước sông địa i ước lúc này mới bình an vô sự thật lâu hiện tại quỷ vương cốc bị diệt cái k i a t r ư ớ c đó đ i ề u ước đoán chừng cũng liền không bị con yêu ma kia đặt ở trong mắt con yêu ma kia hiện tại đoán chừng ngay tại ta quỷ vương cốc lấy tính cách của hắn là tất nhiên sẽ đi vơ vét một phen kim mãn ngọc e m t h a i nói ơ n lý hiến n g h e được kim mãn ngọc giới thiệu nhẹ gật đầu cười như không cười nói ngươi xác định đầu đại yêu kia ma thật sẽ hỏa hệ thần t h ô n g ngươi không phải là muốn mượn lý m ỗ tay đến cho các ngươi sư môn trừ hại đi quỷ vương cốc đã bị diệt môn ta lại vì sư môn trừ hại đã không có bất cứ ý nghĩ gì k i một mãn n vậy, vậy đoàn người tốc độ rất nhanh cơ hồ là ở trên trời mới vừa sáng thời điểm cũng đã đi tới quỷ vương cốc quỷ vương cốc thật chính là tọa lạc tại một mảnh rộng lớn to lớn sa mạc trong sơ cốc nơi này nghe nói đã từng là cái nào đó cổ cốc di trị tại kinh lịch chiến loạn cùng sau khi tử vong dần dần hoang phế về sau Quốc con gia kia con dân về sau tại sau dân n về m ả hôm này gì chỉ phía trên, căn cứ ở trong sân gốc, dựng lên từng mảnh từng mảnh thấp bé kiến trúc, phóng nhãn nhìn lại, giống như tổ kiến bình thường lít nha lít nhít. gì gốc, chỉ cứ tóc trúc, phía h lít lít tổ ở lại, bẽ đó nơi này lao cốc chủ chết tại đại càn ám vệ ám sát bên trong tin tức bị gian tế để lộ đằng sau một mực ngấp nghẽ quỷ vương cốc bạch đà sơn lập tức xuất thủ liên hợp quỷ vương cốc phủ cận yêu ma thế lực cùng một chỗ vây g i ế t quỷ vương cốc thế lực còn xuất lại cứ như vậy đã từng tây v ự c t a m đại thế lực một trong triệt đề hóa thành bụi đất trở thành lịch sử cho tàn mẹ nhà hán lúc này ở trong cốc bạch đà sơn sơn chủ â u dương tiên sông cũng không biết nguy hiểm đã tới gần hắn nhìn xem bận rộn người một nhà cùng những tiểu yêu k i u ma không kiên nhận mắng một tiếng sớm biết liền lưu mấy cái người sống hiện tại bận rộn một đêm thế mà còn không có tìm tới quỷ vương cốc người đến cùng đem bảo tàng giấu ở nơi nào có nghe đồn đã từng cổ quốc mặc dù đã tiêu vong nhưng là nó lưu lại vô số tài phú đ a n g dược thiên tài địa bảo liền giấu ở quỷ vương cốc nơi nào đó mà cái này cũng là h u dương tiên sông vì sao vội vàng như vậy muốn diện sắt quỷ vương cốc nguyên nhân chương hai trăm chín mươi mốt nếu như ngươi bây giờ đi ta có thể lưu ngươi một cái mạ t r ư ơ n g hai trăm chín mươi mốt nếu như ngươi bây giờ đi ta có thể lưu ngươi một cái mạng tại âu dương tiên h sung bên người trên đất cát nửa ngồi một bộ thân thể trắng t i ệ n trên mặt làn da đen xì chẳng khác nào nổi cho một dạng nam nhân hắc hắc không có gì đáng ngại nam nhân này vừa ăn không biết là nơi nào hết u nục một bên vô tình cười nói ngươi không phải phái con của ngươi đi long môn khách sạn bắt quỷ vương cốc nương môn sao nhìn này thời gian cũng nhanh đến không nóng n ả y ăn trước ít đổ nói chuyện hắn còn một bên đem trên tay mình một đầu cánh tay đưa cho âu dương tiên sung bạch đà s ơ s ơ chủ nhìn xem trên tay hắn máu me đầm địa cánh tay trong lòng thẳng nổi lên từng đợt buồn Các ngươi ăn lông n i là lộ ở xuất s hắn con mẹ chứ cũng nó không mẹ phải. h nghiêng đầu sang chỗ khác, tùy ý nói, ta không cần, ngươi ăn ngươi chính là già mộm, tốt như già chỗ khác, Thứ, đi. đầu đồ ta các tùy tốt ý là mộm, vốn ậ y không khinh kia hưởng thụ. nhân thường Hắn chính đen nam nhân con miệng lên, khinh nói. Hắn chính là đầu kia trước đó cùng quỷ vương biết Mặt trước đầu đó c là quỷ c ước ký kết điều đại yêu ma. h ắ vốn là trong sa mạc này một đầu bình thường nhất sa h ạ t về sau ăn nhậm một viên chân hỏa châu đằng sau bắt đầu con đường tu hành mấy trăm năm này đến dựa vào giết chóc cùng t h ô n vệ hắn phát triển đến bây giờ tình trạng này về sau quỷ vương cốc cốc chủ tìm hắn đánh một trận lẫn nhau ký kết không xâm phạm lẫn nhau điều ước thế nhưng là để hắn qua nhiều năm biệt khuất sinh hoạt hiện tại tốt quỷ vương cốc cốc chủ không biết nguyên nhân gì đột nhiên chết bất đắc kỳ tử r á n mất đầu đang muốn đại khai sát giới x a hạt vừa và gặp được tìm tới cửa hợp tác bạch đà sơn âu dương thiên sung một cái muốn quỷ vương cốc huyết thực một cái muốn quỷ vương cốc chân bảo một người một yêu có thể nói là ăn nhịp với nhau đêm đó liền để quỷ vương cốc trên dưới tất cả mọi người gửi hiện tại nhìn xem âu dương thiên sung tìm không thấy chân bảo một mặt vội vã phát hòa rán vẻ hắn ăn quỷ vương cốc đ nhân loại bi hoan quả nhiên là không tương thông chán cũng không đúng hắn là yêu cái kia càng không thông ngay lúc này lý hiến một đ o à n người bước vào quỷ vương cốc bên trong ân khoe miệng mang theo mấy sợi máu tươi sa hạt dẫn đầu kịp phản ứng hắn ngẩng đầu liền hướng cửa vào sơn cốc nhìn lại âu dương thiên sung cũng nhìn thấy đám người kia à. làm sao lúc này còn có người đến sa hạt cười cười nhìn xem đám kia trong đội ngũ nô lão nhị cùng chu diệu tiên đám người g i ả dạng còn tưởng rằng là không biết từ lâu tới tin tức bê tắc thương đội đúng dịp k h phải lại đưa ra nhiều như vậy h u y thực sa hạt một mặt hưng phấn mà kêu to lên chúng tiểu nhân bắt lại cho ta muốn sống có thể tuyệt đối đừng giết chết lạc tháng này khẩu phần lương thực liền dựa vào lấy bọn này đội ngũ rồi là ra lệnh một tiếng x a hạt thủ hạ một đoàn yêu ma lập tức liền d ơ lên binh khí lớn tiếng hò hét hướng lý hiến bọn người tiến lên âu dương thiên sung không hề động chỉ là nhữ m à y nhìn xem tri đội ngũ kia quanh năm tại sa mạc hành t ầ u hắn nhìn xem trong đội ngũ người trẻ tuổi kia trực giác nói cho hắn biết chính mình giống như có điểm gì là lạ người trẻ tuổi kia có điểm lạ những người khác một chút liền nhìn ra sâu cạn mà cái kia tuổi trẻ lại đơn giản tựa như một người bình thường nhưng chính là dạng này một người bình thường lại giống như bị giống như quần tinh vây quanh vòng trăng bị coi như là đội ngũ đứng đầu xem ra người này còn không đơn giản còn có người trẻ tuổi kia bên người không phải liền là long môn khách sạn kim mãn ngọc sao làm sao nàng trở về vậy ta nhi từ đâu ở nơi nào âu dương thiên sung trong lòng hiện lên một vòng dự cảm bất tường coi chừng bảo hộ công tử nhìn xem nhắc lên đầy trời cắt bụi hướng bên này trùng sắt mà đến yêu ma nô lão nhị tận chức tận trách lại là trước tiên một mặt dung cảm ngăn tại lý hiến trước mặt một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng hôn đản a chu diệu tiên nhìn xem một màn này trong lòng tại chỉ muốn chửi t h ề đồng thời cũng tại oán hận chính mình thế nào liền lại c h ậ m một bước k im mãn ngọc thì là đầy vẻ khinh bỉ nàng ở trong lòng âm thầm nhữ môi có cần phải làm đến tình trạng này sao ha ha ha lý hiến cười vỗ vô ngô lão nhị b ả vai nhanh chân từ bên cạnh hắn đi qua không cần làm phiền chờ các ngươi đánh xong cũng không biết lúc nào vẫn là chờ ta đến tốc chiến tốc thắng đi t ố t toàn nghe công tử phân phó n ô lão nhị một bộ ta tất cả nghe theo n g ư ơ i bộ dáng lý hiến ôn hòa cười cười sau đó đi về phía trước mấy bước lại g ư ơ n g mắt nhìn lại thời điểm những yêu ma kia đã cách mình đại khái không đến xa mười trượng nếu như lúc này một cái đại hỏa hệ thần thông đập xuống tất cả đều đốt thành t à n bã ngay tại lúc này lý hiến trong lòng lại toát ra ý nghĩ như vậy bất quá hỏa hệ thần thông lập tức liền có hiện tại lại dùng cái kiếm thuật dọn dẹp một chút điểm ấy tạm ngư cũng không có gì vấn đề lớn lý hiến huy phất tay trong chốc lát một đạo rét l ạ n h kiếm khí giống như ngân hà đ ầ n g ư ợ c chút xuống màu s ắ c của nó như là thác nước ngân bạch h à n khí b ố n phía để cho người ta không rét mà run đạo kiếm khí này hiện ra hình quạt vô thanh vô tức quét ngang mà ra phảng phất ngay cả không khí đều bị nó trong nháy mắt bổ ra q u o n ma đang tiểu yêu nguyên bản khí thế hùng h ổ nhưng ở đối mặt đạo kiếm khí này lúc lại như là gặp không thể vượt qua bích trướng thân thể của bọn chúng tại trong kiếm khí trong nháy mắt bị cắt chém thành vài đoạn huyết nục văng tung tóe tiếng y ê u thảm thiết thê lương ở trong trời đêm quanh quẩn kiếm khí những nơi đi qua trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi mà đám kia tiểu yêu ma bọn họ thì như là bị thu gặt ruộng lúa m ạ n h giống như từng mảnh từng mảnh n ã xuống toàn bộ quá trình cơ hồ là tại trong chớp mắt hoàn thành làm cho người n ẹ n họng nhìn chân chối quỷ vương cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh nô lão nhị cùng chu diệu t i ê n bọn người mẹ võ phu còn có thể mạnh tới mức này sao âu dương tiên sung một chút đội s á t mặt đột nhiên đứng dậy người kia là ai cảm giác của hắn không sai người trẻ tuổi kia thật đúng là cao thủ mà lại con của mình đi bắt kim mã ngọc đối phương đi theo cao thủ này trở về lông tóc không thương mà con của mình nhưng không thấy bóng dáng sợ là xảy ra chuyện không kịp là âu dương nguyên lương cảm thấy bi thương bên người sa hạt đã g i ậ n tím mặt đứng lên cỏ sa hạt nhìn thấy tiểu đệ của mình được giải quyết lập tức chính là giận mắng một tiếng hắn chào hỏi bên người bạch đà s ơ s ơ chủ đồng loạt ra tay người này có chút lợi hại cùng một chỗ đậu bọn hắn cũng đều là gặp qua việc đời cao thủ trống chân là hời h ậ n kia vung ra một đạo kiếm khí liền để bọn hắn ý thức được người tuổi trẻ trước mắt là cái rất khó đối phó tồn tại Quỷ vương quốc bên trong song phương rằng co bầu không khí lập tức ngưng đọng lý hiến chắp tay sau lưng c h ầ m rãi dạo bước tiến lên phản phất như đối với hai đại cao thủ nhìn c h ầ m c h ầ m nhắm mắt làm ngơ lý mộ hôm nay đến chỉ là vì con yêu ma này nếu như ngươi bây giờ đi có thể lưu ngươi một cái mạng rất hiển nhiên những lời này là đối với âu dương tiên s u n ó i sa hạc ngay chút lập tức gấp phi ngươi mơ tưởng chân mọi lý gián ta cùng âu dương lão đệ chính là sinh tử trung sinh ngươi đừng tưởng rằng một hai câu liền muốn ly g i á n huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm không quan trọng lý hiến hôn không quan tâm nhún nhún a i dù sao đã nhắc nhở qua yêu có đi hay không muốn chết người nào cản trở được gã âu dương thiên sùng cũng không có đi chỉ là nhìn chằm chằm lý hiến trầm giọng hỏi ta hỏi ngươi ngươi biết con của ta âu dương nguyên lương sao chương hai trăm chín mươi hai nhất lực phá và pháp chương hai trăm chín mươi hai nhất lực phá và pháp ai nghe được cái này không lý do vấn đề lý hiến không khỏi một mặt n g ộ cái tên này có chút quen thuộc t h ư như là ở nơi nào nghe qua Tại phía s âu dương c thiên vọt tới tinh thần tiếp tục truy vấn đạo hắn hiện tại ở đâu ngươi đem hắn thế nào lý hiến cười nói không có làm gì vừa vặn hắn đến ta ở khách sạn ngáo sự còn muốn phóng hỏa nước ta ta rời giường khí tương đối lớn khí lực cũng liền hơi bị lớn đem hắn tiện tay cho bóc chết chết con của hắn nguyên lương chết ngay vậy âu dương tiên sông chỉ cảm thấy ánh mắt một trận biến thành màu đen khí huyết quần quần thời khắc dưới chân lảo đảo kém chút không có đầu tựa vào trên đất cắt hai nhà âu dương lão đệ ngươi không sao chứ sa hạt vội vàng đỡ lấy hắn một mặt lo lắng hỏi tốt tốt tốt đã chết tốt đã chết tốt trên mặt hắn mặc dù lo lắng trong lòng lại cười nợ hoa hiện tại âu dương tiên sông bị đánh đối phương đánh chết như tử cùng đối phương có thể nói là có thủ không đợi t r ờ chung cứ như vậy đó là khẳng định phải cùng đối phương liều mạng lần này cũng không cần lo lắng đối phương một hồi đánh nhau không xuất lực xuất sinh quả nhiên âu dương thiên xông về qua thần đến sắc mặt dữ tợn mà bi thống cắn răng nghiến lợi gào thét ta m u ố n ngươi cho ta nhi tử t r h n cùng nói xong hắn đẩy ra bên người sa hạt toàn thân chân nguyên khói động chấn động đến toàn bộ quỷ vương cốc đều đang rung động ầm ầm đây cũng là một vị tiên thiên cảnh đ ỉ n h phong đại cao thủ có thể vì một phương thế lực bá chủ cũng không phải hạ người hời hợt sa hạt kém chút nhịn không được vỗ tay cười to đánh nhau mau đánh đứng lên chờ các ngươi đánh nhau lao tử ngay tại bên cạnh đánh lén nhìn ngươi tiểu tử này không chết nhưng mà đối diện lý hiến lại là không nhanh không chậm cười nói khí thế của ngươi rất tốt thế nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta nói tay hắn rối ra hét lớn một tiếng lôi đến gian g r ắ c một tiếng vang thật lớn thanh thiên bạch nhật phía dưới đột nhiên hạ xuống một tia chớp lôi đình này giống như là có sinh mệnh rơi vào lý hiến trên tay hóa thành một đạo t r ư ờ n g thương thanh t r ư ờ n g thương này phía trên điện quang lập lòe như dao xà chuyển đến hồi du đãng tản ra một trận lại một trận khí tức làm người sợ h ã i hoạt tảo một màn này làm cho sa hạt cùng âu dương thiên sông mắt choáng váng lôi điện thần thông con mẹ nó ngươi đến cùng là ai sa hạt phát ra sợ hai tiếng h é t trói t a i mà âu dương thiên sông phản ứng thì càng trực tiếp hắn không nói một lời xoay người rời đi đối mặt một tôn có thể đem chơi lôi đỉnh cừng giả hắn hôm nay có thể còn sống sót đã rất tốt còn muốn là nhi t ử báo thủ nằm mơ đâu hiện tại mới còn muốn chạy đã chậm lý hiến hời hợt cười một tiếng ngón tay nhẹ nhàng vung lên trong khoảnh khắc trong tay lôi điện trường thương giống như mũi tên rời cung bắn nhanh mà ra vê anh u ỷ vương cốc giữa không trung xẹt qua t r ó i mắt kim mang đó là lôi đỉnh lực lượng tại tàn phá b ừ bãi nương theo lấy đinh h a i nước góc tiếng nổ phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều vỡ ra đến kim mang trên không trung xẹt qua một đạo trực tiếp đường vòng cơ h ộ i là trong nháy mắt liền hung hăng đụng vào âu dương thiên sông trên thân lôi đỉnh nổ vang đinh thái nước góc điện quan g một phía âu dương thiên sông thân ảnh tại bạo tạc bên trong trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mảnh ánh lửa trói mắt vị này bạch đà sơn sơn chủ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền tại lý hiến đạo lôi đình này vĩ lực phía dưới hóa thành một bộ s á t chết cháy lạch cạch bộ s á t chết cháy kia rơi vào quỷ vương cốc trên đất cát chỉ tóe lên mấy điểm bụi đất quỷ vương cốc bên trong lạ ngắt như tờ tính mịt một mảnh bạch đà sơn sơn chủ cái này tây vực tam đại thế lực một trong thủ lĩnh tại mảnh đại mạc này bên trong quát tháo phong vân nhân vật thời điểm chết cũng không có quá nhiều ranh ranh liệt liệt chỉ là bị người tiện tay một kích liền cứ như vậy chết đi đơn giản có chút đột ngột đột ngột đến có chút để cho người ta không tiếp thụ được x a hạt một mặt ngây ngốc nhìn xem vừa mới còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình âu dương thiên sông hiện tại liền biến thành một bộ s á t chết cháy cái này mẹ nó thế giới có phải hay không quá hoang đường bất quá hắn đến cùng cũng là một đầu nhìn quen sinh t ử đại yêu ma chết ở trên tay hắn người vô số kệ tâm tính cứng cỏi chỉ là tâm niệm chất động ở giữa cũng đã lấy lại tinh thần chỉ là ngươi vừa thất thần sa hạt vừa tỉnh táo lại bên hai liền nghe được một tiếng nhẹ như vậy cười lại nói tiếp một cái nắm đấm liền trong mắt hắn không ngừng phóng đại mẹ nó ngươi một cái đại cao thủ thế mà đánh lén sa hạt sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong lòng chỉ tới kịp hiện lên một cái ý nghĩ như vậy cái tiết nặng như dãy núi bình thường nắm đấm đã rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt của hắn đoan h a côn bạo lực lượng vô địch chuyển đến trực tiếp đem hắn nửa bên mặt đấm nát hắn hét thảm một tiếng cả người như, như đạn pháo bay rớt ra ngoài còn chưa chờ thân hình của hắn nện vào phía sau sân cốc lý hiến thân hình nhanh như như chấp giật trong nháy mắt đuổi kịp x a hạt thân thể lại đ ấ m một quyền rắn chắc nện ở đối thủ trên thân thể Vâng! thân hình đập trên mặt đất, lực lượng cổng lồ, trực tiếp tại quỷ vương cốc trên mặt đất nện lên một đạo hình tròn sóng sung hướng bốn tán cỏ. Lý Hiến không có xuất tấn toàn lực, hạt trải qua này lần công kích, mặc dù bản Xa xa phía qua hai hạt kích, khuyết hạt kích, th tại đạo mặt đất, trực tiếp mặt đất một suất trải đập ấm ấm mặc lực lộ, Lý lực, cốc cỏ. có quỷ dù Trên, trên n lý hiến trên xem xét cái này lập tức chính là nhãn tỉnh sáng lên hắn không sợ chút nào ngược lại cười ha hả ha, ha ha ha chính là ngươi vẹn vẹn chỉ là tâm niệm vừa động hắn thân thể phát ra biến hóa hiện lộ ra chính mình tóc đỏ mắt đỏ hình thái cuốn đầy dao long đường vân như là mắt thấy chính mình đắc ý nhất thủ đoạn cứ như vậy bị người nhẹ nhõm phá vỡ sa hạt chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh kinh dị cái này mẹ nó còn thế nào đánh từ đâu tới cao thủ muốn mạng của lão tử hắn không dám chăn trở toàn bộ thân hình chui xuống dưới đất dự định phát động đội địa thần thông đào tẩu không tốt hắn muốn chạy trốn nơi xa kim mãn ngọc thấy cảnh này vội vàng lớn tiếng kinh hô lên chương 293. n g u y hiểm thật kém chút đã đ ộ t phá chương 293. n g u y hiểm thật kém chút đã đ ộ t phá còn muốn chạy Quỷ vương quốc bên trong lý hiến phát ra c ư ờ i to một tiếng thân hình đánh vỡ không khí giống như như quỷ mị nhanh đến mức làm cho người không cách nào bắt trong lúc tháng o qua liền đã đi tới cái kia xa hạt thân hình trên không đủng xa hạt nửa người đã thật sâu chui xuống dưới đất chỉ còn lại có một đầu tráng kiện đuôi bò c ạ p còn bại lộ ở trong không khí càng không n g ừ n dãy r u ộ y đổ thoát đi nơi đây nhưng mà lý hiến tốc độ xa so với nó tưởng tượng phải nhanh hắn dội ra tay tựa như tia chớp bắt lấy s a hạt cái đôi không s a hạt kêu đau đớn một tiếng lý hiến hơi chút phát lực bị hắn giống n ổ củ cải bình thường từ dưới đất nổ tận gốc đến cái này vẫn chưa xong lý hiến do như là vung mạnh đồ chơi bình thường đem trên tay đại y ê u m a vung mạnh hai quyển nặng hơn nữa đập mạnh trên mặt đất đập cho ta lý hiến ý còn chưa hết lại lớn quát một tiếng lại đem trong tay s a hạt đập tầm ẩm hướng mặt đất lực trùng kích to lớn trên mặt đất nhấc lên tầm tầm cắt bụi sóng lớn giống như biển động giống như sôi t r à máy liệt mặt đất tại xa hạt va chạm bên dưới chấn động kịt liệt ph Quỷ vương q u ố c bên trong từng đoạn tiếng nổ lớn chuyển đến từng t ầ n g từng t ầ n g cắt bụi sóng lớn hướng phương xa tách ra ra nô lão nhị bọn người thấy gọi là trận mắt hốc mồm không phản bác được ngạch lão đại đây là yêu ma sao làm sao tại vị này trên tay yếu đến cùng cái đồ chơi giống như nói nhảm đây không phải là yêu ma là cái gì yêu ma có cửi như thế không phải yêu ma đồ ăn là vị kia già q u á n yêu đúng vậy thật mẹ nó trâu đập tốt một trận đằng sau lý hiến cảm giác trên tay con bọ cạp này dây rủa cường độ dần dần yếu bất còn chạy sao hắn đem cái này sa hạt đập xuống đất một mặt nghiền ngẫm hỏi không chạy không chạy sa hạt một bên vung máu một bên đầu vóc choáng váng nói đ ạ i lão đ ừ n g giết ta ta cái này một thân bọ cạp thịt không thể ăn yêu ma nhìn ra lý hiến trong mắt lạnh lùng s á c ý loại cảm giác này quá quen thuộc trước đây hắn giết người ăn người thời điểm cũng là dạng này trong lòng phát r u n hắn nhìn không được bắt đầu cầu xin tha thứ ngươi hiểu lầm ta không ăn bọ cạp lý hiến cười nói vậy ngươi sa hạt vốn cho rằng có thể phong hồi lộ c h u y ệ n nhưng là lại nhìn thời điểm người này trong mắt s á c ý không có một chút biến mất liền biết chính mình vừa mới cầu xin tha thứ không có một chút tác dụng không làm sao hơn phía dưới hắn trong mắt lộ chuyển lại nghĩ tới mặt khác chủ ý đến ta đ ư n g giết ta ta cùng yêu quốc thái tử rất quen ta cùng những cái kia yêu quốc thần đem xưng huynh gọi đệ ngươi nếu là giết ta bọn hắn chắc chắn sẽ không đông tha ngươi lại là loại này n h ả m chán xé ra hổ có đôi khi rất nhiều người sẽ đem nhầm nhân mạch coi như là thực lực một bộ phận thể hiện ha ha ha lý hiến nhịn không được cười ha h a ngươi biết yêu quốc thần đem trước đó không lâu từ nguyên đô thành trốn tới lao viên ma cùng như ma ngươi cũng đã biết hắn một mặt cười hỏi ta đương nhiên biết sa hạt nghe được vấn đề này lập tức tinh thần tỉnh táo trước đó không lâu ta hai vị kia đại ca không biết chọc phải cái gì ghê gớm tồn tại từ nguyên đô trong thành bại lui đi ra còn bị trọng thương đi vào ta chỗ này thời điểm tìm ta hỗ trợ chữa thương hay là ta bận trước bận sau chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều máu ăn mới khiến cho bọn hắn khôi phục mấy phần nguyên khí nói đến đây hắn cảm thấy có điểm gì là lạ nhìn xem lý hiến ánh mắt thay đổi mấy phần chờ chút làm sao ngươi biết ta hai vị kia lão ca bị thương chẳng lẽ là ngươi trong lòng của hắn toát h ra một cái đáng sợ suy nghĩ không sai lý hiến cười gật đầu phá vỡ xa hạt tâm bên trong sau cùng một chút may mắn ngươi đoạt đúng ngày đó lao viên ma cùng con trâu kia ma chính là từ lý mộ trong tay vào thoát ta lần này lần này đến đại m ạ n một mục đích trong đó chính là muốn cái này hai đầu cái gì yêu q u ố c thần đem tính mệnh người x a hạt nhìn xem lý hiến tấm kia ôn hòa mặt trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo ngay cả lời đều có chút nói không rõ người này thế mà chính là trước đó không lâu vị kia tại nguyên đô trong thành khiến cho nghiêng trời lệnh đất đại nhân vật hã từ hai vị kia thần tướng trong miệng biết được vị tồn tại kia một thân tu vì thông thiên triệt địa quỷ thần khó lường cơ hồ có thể nói là nhập thánh cảnh phía d ư ớ i vô địch tồn tại không gần như chỉ ở lấy một địch bốn tình huống đem hai tôn thần tướng trọng thương còn mạnh sinh đánh chết một tôn thuế phàm cảnh mã phật cùng thuế phàm cảnh ông tổ nhà họ thiết đem nguyên đô trong thành đại chiêu tự di là đ chiến tích như vậy đừng nói là tại mảnh đại mạc này cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại cản cơ hồ đều có thể làm cho người n g h ẹ nào sa hạt vốn cho rằng lấy hắn dạng này trốn ở đại mạc là sẽ không gặp phải khủng bố như vậy tồn tại không nghĩ tới a trên thế gian sự tình thật đúng là vô t h ư ờ n g người chuyện không nghĩ tới vẫn thật là cho ngươi gặp được đại lão đ ừ n g g i ế ta t ta biết hai tên ra hỏa kia trốn đi hướng nào ta có thể dẫn ngươi đi sa hạt tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức liền đem lão viên ma cùng n h ư mà bán đi a hướng đi đâu rồi lý hiến cười như không cười nói lôi một bảo ta biết ở đâu ta dẫn đường cho ngươi sa hạt một mặt định nọt không cần a ta có người có thể dẫn đường lý hiến nói vươn tay trên tay vòng xoáy như là như l ô đen đang xoay tròn phát ra khí tức nguy hiểm huyền minh hóa sắt thần công tay của hắn lập tức đặt tại sa hạt trên đầu lâu t a công phát động đ ạ i yêu ma này một thân tinh huyết bắt đầu bị hấp thụ không tại sa hạt tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong tinh huyết của hắn hóa thành một đạo lại một đạo như là mạch máu giống như mạch lạc không ngừng mà cô kén hướng lý hiến trong tay cái này đây là cái gì tà công thật là doạ người cho dù là làm quen bánh bao nhân thịt người long môn khách sạn mấy cái kia tiểu nhị cùng đầu biết cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh trong lòng lo sợ i miệng m muốn chết phải không kim mãn ngọc nghe lời của bọn hắn giật nảy mình vội vàng hét lớn một tiếng để bọn hắn chớ nói nữa nếu như bị nơi xa người kia nghe đến mấy câu này lòng sinh bất mãn sẽ là kết cục gì đơn giản không dám tưởng tượng lạch cạch xa hạt một thân tinh huyết cũng không có chống thật lâu rất nhanh liền bị hút sạch sành xanh cuối cùng chỉ còn lại có một bộ giáp xác lưu lại đến n g ã xuống đất ta ba lý hiến ngẩng lên gương mặt phát ra một tiếng vui vẻ trường âm một đầu tiên thiên cảnh đại yêu ma tất cả tinh huyết dĩ nhiên khiến hắn khí huyết cũng không khỏi đến c u ầ n c u ộ n mấy lần lập tức chân nguyên khuấy động kém chút không có ngăn chặn một thân tu vi nguy hiểm thật kém chút đã đột phá lý hiến thích thời từ vui vẻ trong trạng thái tỉnh táo lại kịp thời áp chế chính mình sôi chảo tu vi mới không có đột phá các người biết lôi một bảo ở nơi nào sao hắn quay đầu hỏi sau lưng đám người kia biết biết. chu diệu trước rốt cuộc biết cơ hội cái thứ nhất trả lời vấn đề công tử ta biết ta lần này mục tiêu chính là muốn đi lôi một bảo vậy thật đúng là đúng d ị lý hiến cười cười dẫn đường đi lôi một bảo được rồi chương hai trăm chín mươi bốn tiểu tử ngươi còn muốn thăm dò ta chương hai trăm chín mươi bốn tiểu tử ngươi còn muốn thăm dò ta lôi mục bảo tại đại mạc càng bắc địa phương từ quỷ vương cốc xuất phát cho dù là thẳng tắp khoảng cách cũng tối thiểu muốn đi lên ngàn cây số đường nghe đồn năm đó lôi mục bảo tiên tổ cùng về sau cuộc khởi lần nữa đại cản khai quốc thái tổ tranh p h o n g tranh đoạt cựu châu đại địa khí vận cùng thuộc về bất hạnh tại vân châu bị thua bị vị kia nửa bước nhân tiên cảnh thái tổ một đường truy sát chạy trốn tới đại mạc mênh mông này đằng sau mới nhặt về nửa cái tính mệnh đối mặt vị kia cơ hồ đã đặt vững thắng cục đại cản thái tổ lôi mục bảo tiên tổ cũng không có nhục trí mang theo thủ hạ cái này đại mạc cắ trở lại sẽ cùng vị kia thái tổ tranh cái cao thấp đáng tiếc hắn cuối cùng không có nên đón có thể dẫn đầu quân đội của mình đánh về đại càng ngày đó tại thua chạy đại mạc cắm dễ lôi một bảo năm thứ năm vị kia dạ tâm bừng bừng k i ê u hủng cuối cùng bởi vì bị thương nặng bất trị vung tay nhân g i a n chỉ để lại một cái đơn giản hình thức ban đầu lôi một bảo thế lực lại về sau lôi một bảo lâm vào không cách nào chạy trốn quyền lực tranh đấu lẫn nhau đấu đá vận mệnh tại nội đấu không sai biệt lắm ba mươi năm lâu rốt cục nên đón một vị mạnh mà hữu lực đại gia chủ người này dựa theo bối phận tới nói là vị tiên tổ kia cái thứ sáu cháu trai tại sau trưởng thành dùng không thể địch nổi lực lượng t ạ o trừ toàn bộ trong bảo phản đối thế lực ngồi lên vị trí gia chủ tiếp lấy hắn quyết đoán thiết hạ một loạt cải cách cùng biện pháp đem vốn chỉ là tiểu đà tiểu nháo tại nội đấu bên trong cơ hồ bị hao hết nguyên khí lôi một bảo một lần nữa đem lôi một bảo kiến thiết thành đại mạc bên trong lộng lẫy nhất minh châu đằng sau thời gian mười năm lôi một bảo hợp tung liên h à n h bên ngoài cùng yêu quốc cám thông xã giao bên trong cùng vân châu lui tới thương m ộ lại cổ vũ sinh dục nhân khẩu bảo tăng phạm vi thế lực không ngừng bành trướng trở thành tây vực tam đại thế lực một trong có người nói tại toàn bộ đại mạc bên trong trên mặt nội nói là tam đại thế lực trên thực tế phải nói là lôi nhất kỳ theo cục diện lôi một bảo thực lực tại đại mạc m ê n h ngông này bên trong xem như phần độc nhất dù cho mặt khác hai thế lực lớn cộng lại cũng không đủ người ta một gậy truy truy cứu nguyên nhân là bởi vì có người nói qua lôi một bảo vị kia trung hương c h i chủ tại năm đó đại nạn sắp tới thời điểm đã đột phá đến nhập thánh cảnh thọ nguyên kéo dài sống đến nay chỉ bất quá đây đều là nghe đồn tại một trăm năm mươi năm trước vị kia lôi một bảo bảo chủ cũng đã biến mất không còn lại xuất hiện qua tại tầm mắt của mọi người bên trong có người nói hắn đã chết đi có người cũng nói hắn kỳ thật làm lôi gia định hải thần trăm căn bản không chết chỉ là tọa chấn nội bộ gia tộc rất ít ra ngoài mỗi người nói một điều không biết cái nào là thật chiếu nói như vậy cái kia lôi một bảo có chút nguy hiểm à long môn quan viên bản du nhìn người trước mắt đi nhà chống long môn khách sạn tự mình lẩm bẩm không có cách nào người của chúng ta nói cái kia từ l o n g kỵ đã đến lôi một bảo chúng ta lần này hành trình làm trễ lại quá nhiều thời gian nhất định phải nắm chặt thời gian chạy tới tìm tới hắn bên cạnh chính lanh thu khép lại trên tay liên quan tới lôi một bảo tin tức sắc mặt bất đắc dĩ nói nguyên đô thành thiết nhà thế lực bị thanh tẩy ngày thứ hai ban đêm viên bản du cùng tạo bang đại bộ đội cũng đã chạy tới Tại những người này sau khi tới lý hiến chỉ là đơn giản giao phó mấy câu liền nói muốn đi tây vực đi một chút cả người liền không thấy bóng dáng viên v ư ợ n g n a m vì thế nào loạn thật nhiều ngày tính tình ngay cả hắn cái này lục thúc đều có chút bị giận c h ò đánh m è o cảm giác cái này mẹ hắn là gặp cái gì ư ơ n g đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi Viên bản du cười khổ. Phía sau thời gian, chính là tàu bang giữ chấn ma ti thiết lại tài riêng phối bản chính băng chấn thanh toán Sủ, cùng phần mình phân phối bánh ngọn. băng bắt du sau tàu nhân, tỉnh, đầu lưu Tàu lực khổ. kết Phía thế phú ma ra là xủ, khi nhìn đến đối phương không có giống thiết chân hùng như vậy quá phận đằng sau đối với yêu cầu như vậy từ không gì không thể một ngụm chính là tất cả đều đáp ứng mà viên bản du cùng trịnh lanh thu bọn người bọn hắn không phải người nơi này nhiệm vụ qua đi xanh trở lại châu xanh trở lại châu về t r ù n g châu về t r ù n g châu phân cái gì đều không dùng chỉ là ở thời điểm này v ấ t điểm là thực tế nhất liêu hóa thuận đương nhiên cũng hiểu những đạo lý này vì có thể hảo hảo đưa tiễn hai vị này chỉ huy sứ hắn tại chính mình v ấ t một phần kia ở trong lại nhị đau phân ra tám thành đến cho hai vị này kết cục đương nhiên chính là tất cả đều vui vẻ tại hoàn thành những chuyện này đằng sau chính lanh thu cùng viên bản du nhớ tới nhiệm vụ của mình lúc này liền khởi hành xuất phát tây vực mà biết bọn hắn muốn tới lại biết ly hiến hiện tại người đã tại tây vực viên phượng nam cùng lang yên vũ hai cái nữ hai tử tự nhiên là muốn đi theo tới từ cuồng liệt xem xét chính mình biểu tỷ lão cứu đều đi vậy hắn khẳng định cũng muốn đi theo kết quả là lúc đầu nghĩ đến bí mật tiến lên đội ngũ biến thành phần phật một đám người lớn đội ngũ viên đại nhân chính lanh thu quay đầu nhìn phía sau một đám người chọc chọc viên bản du bà bả vai thế nào rồi ta thế nào cảm giác chúng ta có điểm giống vị kia lý long vương bảo mẫu m ộ dạng h viên bản du ngay chút lập tức cười ngươi bây giờ mới cảm giác được à ta đã sớm là cảm giác này hắn lắc đầu cười khổ một mặt bất đắc dĩ chính lanh thu lúc này sắc mặt cổ quái thấp giọng nói nhắc tới vị lý long vương tính cách thật đúng là cổ quái vớt xuống cái này nũng nịu hai cái đại mỹ nhân không cần thế mà tự mình một người chạy tới đại mạc c h ỗ sâu thật đúng là để cho người ta đoán không ra loại người này nha Viên vấn giải, loại kia người bản du xoa cảm suy nghĩ chính luyện cả du suy tu tu đầu xoa đạo, theo ta cầm tu tu được đầu góc có vấn đề, đã lý là hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong khách sạn làm sơ nghỉ ngơi viên phượng nam giả bộ như lơ đãng nói lên viên đại nhân nếu là nhà ngươi chất nữ thật cùng lý long vương thành sự ký châu viên g i a cùng thành châu lý long vương liên thủ thiên hạ này còn có ai có thể là đối thủ của các ngươi nha mẹ nó t i ể u tử ngươi thế mà lúc này đến x ó x é ta t viên bản du ở trong lòng c h ử i mẹ trên mặt lại là biểu lộ không thay đổi cười vẫn như c ũ là hì hì nói trịnh đại nhân nhìn ngươi nói gì vậy liền lý long vương tính cách kia cô nương nào chịu nổi à nhà chúng ta phượng nam tuy nói là hoa rơi hữu ý nhưng làm sao dòng nước vô tình nhìn xem đi bây giờ còn có thể phồng lên một cỗ kình chạy tới đại mạc tìm người ta nhưng là bị vắng vẻ mấy lần đằng sau khẳng định liền không có cái kia kình yên tâm đi bọn hắn là không thành được viên đại nhân thật như vậy cảm thấy t r í n h lanh thu hiếp mắt cười nói đương nhiên bằng không còn có thể thế nào ta cảm thấy đi giống viên cô nương đại mỹ nhân như vậy không có mấy nam nhân chịu nổi khả năng lần này đến t â y vực liền có thể nhìn thấy bọn hắn thành sự t r í n h lanh thu không đợi viên bản du nói tiếp lại có ý riêng nói thật đến lúc kia ký châu viên ra cùng thành châu lý long vương thông ra hai nhà liên hợp khủng bố như thế thế lực ta đón chừng liền ngay cả chúng ta trong hoàng thành vị kia bệ hạ đều ngủ không tốt một cái an giấc chương hai trăm chín mươi lăm lôi một bảo lôi một thành chương hai trăm chín mươi lăm lôi một bảo lôi một thành nghe vậy viên bản du ánh mắt lấp lóe một chút không nói gì chính lanh thu cũng biết nội tâm của hắn x o a n suýt chỉ là cười vô vô bả vai của đối phương nói là nên suy nghĩ thật kỹ viên đại nhân nếu quả thật có một ngày như vậy ngươi đến cùng là đứng tại chính mình viên ra bên này hay là đại nghĩa diệt thân kiên định đứng tại bệ hạ bên này đâu nói xong hắn liền chắp tay sau l ư n g hướng đã bị ném vứt bỏ ở đây long môn khách sạn đi vào trong đi khách sạn này tuy nói đã bị kim mãn ngọc bọn hắn vứt bỏ nhưng là tại cái này phóng nhãn nhìn lại đều là đại mạc một mảnh long mối quan khách sạn này tối thiểu còn có cái che gió cản c á c địa phương là cái có thể chỗ đặt chân đợi trịnh lãnh thu sau khi đi viên bản du nguyên bản xoắn suýt biểu lộ liền biến mất thay vào đó là b ữ u môi khinh thường lẩm bẩm thật muốn cho đến lúc đó mẹ nó các người c h ấ n ma tư n g h ị võ nguyên nhìn thấy ta đều được cho ta ba phần mặt mũi ta còn muốn cái gì nghĩ nếu như là ba tháng trước đó trịnh lãnh thu cùng viên bản du nói những lời này như vậy có lẽ hắn sẽ như vừa mới nói như vậy sẽ rất sợ hãi lo âu suy nghĩ con đường tương lai làm như thế nào đi đang tự hỏi từ xưa trung hiếu l ư ợ n g nan toàn thời điểm đến cùng là lựa chọn hiếu hay là lựa chọn chung nhưng là hiện tại nha lại cùng viên bản du nói những lời này cái k i a lại không giống với lúc trước có lẽ là cùng tại lý hiến bên người thời gian dài cũng đi theo nhiễm lên một chút vô pháp vô thiên tập tính hắn di vang đối với thần tử nhất định phải chung với đại càn chung với bệ hạ tư tưởng bắt đầu phát sinh một chút thay đổi một cách vô tri vô giác cả i biến tầm mắt của hắn cùng cách cục trở nên cao hơn càng rộng rãi bắt đầu lấy một loại quan sát vùng thiên địa này phương thức đến quan sát thế giới này chỗ tốt như vậy chính là hắn càng có thể phát hiện thế giới này càng tăng mạnh hơn mà hữu lực xã hội quy tắc thế giới này là dùng nắm đấm nói chuyện n g ư ờ i yếu người khác cứ n hiếp ngươi vũ nhục ngươi ngươi mạnh người khác ngược lại e ngại ngươi kính trọng ngươi từ trước đến nay đến vân châu đằng sau viên bản du liền rất nghiêm túc nghĩ tới lấy lý hiến hiện nay tại thành vân nhị châu lực ảnh hưởng cùng thực lực nếu là thật sự cùng đại càn hoàng thất phát sinh chút gì chuyện không tốt vị kia bệ hạ đến cùng là sẽ cùng hắn cứng đối cứng hay là sẽ chọn chiêu ăn viên bản du cảm thấy là đi chiêu ăn con đường ngươi nhìn coi ngươi mạnh đến nhất tập trung trạng liền thiên tử đều kiềm kỵ ngươi nói vậy đối phó phương thức của ngươi khả năng liền sẽ phát sinh biến hóa rất lớn có lẽ nếu quả như thật có ngày đ ó đến lý hiến thật đúng là liền có thể trở thành cái này đại càn thiên giới vương khác họ một trong nghĩ tới đây viên bản du trong lòng không tự giác đã cảm thấy một trận k h ô nóng có thể tại loạn thế này bên trong làm cái nhất tự t ị n h kiên vương nghe vào giống như cũng rất tốt nha ai lúc này viên bản du bỗng nhiên âm thầm thở dài chuyển niệm lại nghĩ cũng không biết lý lao đệ tên kia đến cùng đối với nhà ta chất nữ là có ý gì đừng đến lúc đó khiến cho p ư ợ n g man nam khó chịu xuống đại không được cuối cùng huyên náo vì yêu sinh hận kết cục vậy liền xong con bê lục t h u ố c ngươi đang suy nghĩ gì đấy vẻ mặt này làm sao trở nên nhanh như vậy ta ném doa ta một hồi chính thần du lịch thời điểm bên cạnh đ ố n g nhiên chuyển tới một thanh âm đem viên bản du dọa một cái giật mình hắn quay đầu nhìn lại phát hiện nhà mình chất nữ chính một mặt nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới chính mình cục cụ、khủ. viên bản du ho nhẹ hai tiếng sửa sang một chút biểu lộ n h ư không có việc gì nói không có gì ta chỉ là đang nghĩ cái kêu lý long vương nói đến tây vực nhưng làm ảnh đại mạc này lớn như vậy không biết hắn sẽ đi chỗ nào đâu thứ cái này còn cần nghĩ viên phượng nam lập tức chính là một cái b i ể u môi khinh thường nói lấy tính cách của hắn trừ lôi m ụ c bảo còn có thể đi nơi nào người khẳng định như vậy nói nhảm viên phượng nam lơ đ ê n nói dựa theo các ngươi chấn ma tư tuyển báo hiện tại yêu quốc kia thái tử trốn ở lôi m ụ c bảo bên trong không thấy tăm hơi từ lòng kỵ cũng tìm đi qua sau đó còn có cái kia lôi m ụ c bảo bên trong sống không biết bao nhiêu năm tháng nhưng lại không biết tung tích lao tổ tông nhiều cao thủ như vậy tại lấy hắn ly hiến tính cách hắn có thể không đi tham gia náo nhiệt nàng một bộ ta hiểu rõ nhất bộ dáng của hắn viên bản du nhìn xem chất nữ cái dạng này trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài Nàn phong văn phòng, cái u ố i đi theo lý Hiến cùng được, chạy, cũng được, còn vẫn không phòng g hay theo là Lý lớn n h gì dùng nói Nắm chặt thời gian xuất phát, hy vọng chúng đến Hiến cùng bọn hắn động、thủ. Ngay có chút khó, từ nơi này được đạo điểm, ca có chút chặt có có chút ta qua thời lôi thời đi phát, hy thể thủ. xuất một vượt bảo bảo, Cho lý. đâu. xuất các phát thủ khó, từ hơn ngươi ngàn ngoài còn cây số đâu. Cho nên ta mới ra tranh Viên vào, biểu tiến bản ngay cả khách sạn cũng còn không vào, ngay cả nước bọn đều không có uống, cả cả du đều một mặt lộ, ta thật ta phục khách sự là có cùng á hái i lời nói, một hồi ngươi lại uống, bỏ lớn thời gian uống. Không phải、ta. Đi, đừng nói nữa, đi nhanh đi. Viên Đại đi đi lôi gì không uống ngựa uống, uống. Không đừng Phượng vung hang hướng Phương hướng đều muốn xuất chờ nhanh chỉ phát, nước lên lớn nữa, Nam lên, có, Mạc c một một ta. tay bỏ bảo.、Cùng、lúc đó tại phía xa ở ngoài ngàn dặm lôi một bảo từ tướng quân chúng ta hàn xá đơn sơ không biết đại giá của ngươi quang lâm liền tạm thời hủy khuất ngươi ở nơi này lôi một bảo đương đại bảo chủ lôi vũ dương một mặt cười ha hả đứng tại nhà mình một chỗ trạch viện ngoài cửa lớn đối với trước mặt phong trần mệnh mọi mấy người nói lôi bảo chủ khắc khí như thế một đại sử tòa nhà nhưng so với ta tại long môn quan phủ tướng quân còn lớn hơn người nói chuyện chính là trấn thủ đại càn biên quân thống lĩnh từ long kỵ từ mấy tháng trước tòng long cửa đóng xảy ra chuyện đến nay phát hiện yêu quốc thái tử bí mật ẩn nút vào mây châu tung tích hắn liền một mực treo tung tích của đối phương cơ hội lượn quanh toàn bộ đại mạc một vòng một mực truy sát đến nơi đây đầu kia huyết thông cao quý đại yêu ma thực lực tự nhiên không phải hắn từ long kỵ vị này nhập thánh cảnh võ phu đối thủ chỉ là tại thái tử kia bên người còn một mực thủ hộ lấy một đầu nhập thánh cảnh đại thần tướng chính là đối phương xuất thủ cản trở mới làm cho yêu quốc thái tử nhiều lần đều có thể thuận lợi đào tho Từ Long kỳ ỵ đi đổi đại đứng đầu đài tới lôi Cái lôi ngoại biết nói, coi nơi cái trại loại theo tung tích, một tây tam thế một một nhân không chính nho nhỏ thành trại pháo đài loại hình. bảo. vào bảo, vào, nếu này ngay này vực lực là là là ở k sẽ thật không phải vậy tại trải qua thời gian rất dài diễn biến và mấy đời người lôi ra cố gắng cái này lôi một bảo cơ hồ đã phát triển thành một cái không thua nguyên đô thành thành trì cho nên nơi này gọi lôi một thành có lẽ càng chuẩn xác một chút khi tiến vào tòa này đại mạc cô thành đằng sau cũng không biết đầu đại yêu kia ma là dùng bí phát gì thế mà ngay cả từ lòng kỵ đều đã mất đi tung tích của đối phương tại cái này trong thành lớn như vậy đi vòng vo vài ngày hắn mới hoảng hốt tỉnh lộ lại xem ra nơi này người lôi ra đã cùng đầu đại yêu kia ma c ấ u kết với chương hai trăm chín mươi sáu bán yêu chương hai trăm chín mươi sáu bán yêu lần này phiền thoái hiểu được từ long kỵ có chút bất đắc dĩ nghi lấy cái này lớn như vậy lôi một thành đều là lôi ra nhân địa bàn bọn hắn nếu là muốn giấu một cái yêu quốc thái tử vậy thì thật là quá đơn giản n g ư ờ i từ long kỵ muốn ở chỗ này tìm một người trừ phi chính là đem người hai trăm không không không biên quân xuất phát tới cùng lôi ra nhân huyết chiến một trận đằng sau đem nơi này huyết tẩy một lần khả năng liền có thể đem vị thái tử kia tìm đến nhưng là vấn đề là hán t ử long kỵ không có khả năng làm như vậy không nói trước long môn quan cùng cái này lôi một thành cách xa nhau ngàn g dặm đại quân xuất phát cần hao tổn bao nhiêu lương thảo lặn lội đường xa đi vào lôi một thành đằng sau chiến sĩ mọi m ệ n h không chịu nổi còn lại bao nhiêu chiến l ự c cùng lôi gia nhân làm qua một trận l i ê n vẹn vẹn là cái kia càng phương bắc một mực tại nhìn chằm chằm yêu quốc chỉ cần vừa nghe nói ngươi biên quân xuất phát người ta bên kia yêu quốc lập tức liền điều động đại quân tới cùng lôi gia nhân cùng một chỗ vây giết ngươi biên quân thậm chí, nếu như là ánh mắt lâu dài một điểm lúc này liền điều động quân tiên phong vượt qua đại mạc trực tiếp tiến đánh long m ô n quan vậy liền có thể thẳng đến vân châu cho đến lúc đó khả năng ngươi từ long kỵ còn không có tìm tới yêu quốc thái tử liền đã thành đại cản tội nhân bên kia hậu phương nhà không thể trở về bên này còn muốn đối mặt cường địch thật sự thành chúng bạn xa lánh hạ tràng mà lại bây giờ còn có người tại bí mật nghe đồ lấy hãn từ long kỵ xâm nhập tây vực căn bản không phải vì bắt yêu quốc thái tử mà là vì tìm thất truyền đã lâu ngọc tỷ chuyến quốc cho nên hiện tại vị kia thâm cư trung châu hoàng thành võ thần tông hiện tại đã đối với vị này biết tại hơi lúc hảo lần ê n lòng nghi ngờ. Chỉ bất quá, từ long、Kỳ、hiện tại còn không biết những chuyện này đem tra, không bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tìm lôi ra đòi người. Nói chuyện chính là từ Long、Kỳ、mang ra mấy cái nghĩa từ trong. lôi là l đòi Chỉ tại biết tiếp đi cái trực bất mấy từ tra, tìm từ tử một quá, vào Kỵ Kỵ đem đề, ra ra này đi ra bắt yêu q u ố c thái tử từ long kỵ chỉ dẫn theo ba cái nghĩa tử toàn bộ đại mạc đều biết từ long kỵ không có cưới vợ càng không có sinh con chỉ là thu dưỡng năm cái nghĩa tử nghe nói vị này đại cản trấn quốc trụ thạch tại lúc còn trẻ nhận qua bi thương vì tình yêu nữ nhân yêu mến rơi vào tay yêu ma tạo thành hắn hiện tại trung thân chưa lập gia đình lựa chọn đóng giữ lại mạc cô độc đi xong cuối đời cũng may mắn h á m năm cái nghĩa tử từng cái cũng không tệ dũng m ánh không sợ trung hiền lương thuận tại vị kia yêu quốc thái tử chui vào vân châu thời điểm từ long kỵ hai vị nghĩa tử phát hiện tung tích dấu vết một phen chém giết chiến đấu đằng sau hai vị nghĩa tử bất hạnh b ọ mình yêu quốc thái tử gào tẩu trốn vào đại mạc từ long kỵ là cho mình hai cái chết đi nghĩa tử đòi lại một cái công đạo liền từ long môn quan một đường truy sát đến cái này đại mạc chỗ sâu lôi m ộ t thành cứ như vậy trực tiếp đi đòi người đoán chừng cũng là cùng người ta cãi cọ cùng đá bóng không cần như thế đứng tại lôi mục thành trên đường cái nhìn xem lui tới người kỳ, kỳ quái quái bọn họ cùng yêu ma từ long kỵ lắc đầu phủ định thuyết pháp này lôi m ộ c thành thành trì này quy tắc người chế định thuộc về lôi gia cho nên cùng đại càng khác biệt đây là một người cùng yêu có thể cùng tồn tại địa phương người ở chỗ này không chỉ có thể nhìn thấy yêu ma nghênh ngang đi tại trên đường cái thậm chí có thể nhìn thấy người cùng yêu ma kết hợp sinh ra con lai cũng chính là tục ngữ bên trong b á n yêu c h i tử những n à y b á n yêu c h i tử trời sinh liền có được đến từ yêu ma thiên phú càng có được đến từ trí tuệ của nhân loại cả hai kết hợp với nhau sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng nội kết tinh người của lôi gia cũng phát hiện điều này cho nên tại hơn một trăm năm trước liền không ngừng có lôi ra từ tôn cùng yêu ma kết thân sinh hạ đủ loại có được kỳ kỳ quái quái thiên phú thần thông bán yêu c h i tử thậm chí là thế hệ này lôi ra ra chủ lôi vũ dương thể nội cũng là có một cô không kém yêu ma huyết mạch lôi vũ dương tựa hồ là liệu đến từ long kỵ sẽ tìm đến chính mình tại nhà mình trong phụ đệ nhìn thấy đến nhà bãi phòng trấn quốc đại tướng quân tuyệt không kinh ngạc ngược lại là nhiệt tình hoan g n ê n không nghĩ tới ở ta nơi này đại mạc trong hoang dã còn có thể nhìn thấy đến từ đại cản từ tướng quân thật là khiến tiểu nhân sợ hãi lôi vũ dương một mặt kích động tiến lên cùng từ long kỵ nắm tay cái kết dối trá bộ dáng không giống đại mạc bên trong thô hào hán tử ngược lại giống những cái kia ở vùng trung châu tại ngươi l ừ a ta gạt lý trưởng lớn lao ấm ức t ừ long kỵ nhìn một chút hắn tấm kia được bảo dưỡng so với chính mình cũng còn tốt mặt cười hỏi một câu lôi gia chủ xem ra ngươi khi còn bé không ở chỗ này đại mạc lớn lên a hắc t ừ tướng quân đoán được thật chuẩn lôi vũ dương cười lớn nói ta tại vừa tròn mười hai tuổi thời điểm liền bị ta láo cha kia ném tới yêu quốc bên kia rèn luyện một trận thời gian chờ ta đầy mười tám tuổi lại đem ta ném tới vân châu rèn luyện một đoạn thời gian, thẳng đến ta đầy tuổi, mới đem ta tiếp trở về cái này lôi một thành ân lợi hạ từ long kỵ một mặt tán thưởng là đến bồi dưỡng dạng này kiến thức cùng các h cục còn phải hạ quyết tâm mới có thể bồi dưỡng được lôi ra chủ nhân tài ưu tú như vậy ha ha ha từ tướng quân nói như vậy thật sự là xấu hổ mà chết lao phu cũng lôi vũ dương dường như rất được l ợ i địa đại cười nói nếu từ tướng quân đại gia q u a n lâm nói cái gì cũng muốn ở lại mấy ngày lại đi cũng tốt vừa v ậ n nhân cơ hội này tham quan tham quan các ngươi lôi m ộ t thành t ừ long kỵ cũng không cự tuyệt thoải mái nói hai người lần thứ nhất gặp mặt lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau ai cũng chưa hề nói liên quan tới yêu quốc thái tử bất kỳ lời nói nào thẳng đến lôi vũ dương dẫn từ long kỵ một đoàn người đến tạm thời ở lại trạch viện đằng sau chuẩn bị rời đi thời điểm từ long kỵ mới có vẻ như lơ đáng hỏi lôi gia chủ bên cạnh ngươi người trẻ tuổi này là của ngươi nhi từ s a o từ lôi gia phủ đệ đi ra lôi vũ dương bên người đều đi theo một cái dung mạo tốt lãng dáng người thon dài trên trán mọc lên một sợi vũ mang người trẻ tuổi đây cũng là một bán yêu chi tử nghệch lôi vũ dương trên mặt nhiệt tình biểu lộ cứng đờ một cái trước mắt rất nhanh liền khôi phục lại ngươi nói a lam nhà đây là đại ca của ta nhi tử đáng thương đại ca của ta mất sớm lưu lại a lãng cùng mẹ h ắ n cô nhi quả mẫu đại ca trước khi chết nằm ta phải chiếu cố thật tốt mẹ con bọn hắn cho nên những năm gần đây ta vẫn luôn đem á lãng mang bên người liền cùng thân nhi t ử một dạng đối đãi hắn một mặt thổn thức nói có đúng không từ long kỵ tấm kia dãi dầu s ư ơ n g gió giản m u i trên gương mặt lộ ra vài bôi cảm thấy hứng thú dáng tươi cười ta nhìn cái này lãng công tử trên thân thế nhưng là có yêu q u ố c hoàng tộc tam t ú c kim ô huyết mạch không nghĩ tới các ngươi lôi ra lợi hại như vậy vậy mà cùng yêu hoàng bộ tộc kết thân yêu q u ố c yêu hoàng bộ tộc huyết thống cao quý nghe nói là chuyển thừa từ thượng cổ thần thoại tam tốc kim ô bộ tộc vì kéo dài bọc từ trước tới giờ không cùng ngoại tộc thông hôn. như vậy cái này lôi ra lãng công tử trên người hắn tam túc kỳ mỗ huyết mạch là từ lâu tới thứ long kỵ trong ánh mắt hiện lên một vòng u mang hắn thậm chí cảm thấy đến trước mắt cái này cái gọi là lôi vũ dương đại chất tử thân phận chân chính kỳ thật chính là yêu quốc thái tử đông hoàng vĩnh hạo chương 297. là vị cao thủ nào ở đây nhìn trộm lý mẫu chương 297, là vị cao thủ nào ở đây nhìn trộm lý mẫu lôi vũ dương tự a hồ là đoán được từ long kỵ hoài nghi trong lòng hắn không khỏi cười ha hả nói từ tướng quân ngươi có chỗ không biết ta cái này chết đi đại ca là cái người có bản lĩnh lúc còn trẻ chúng ta cùng một chỗ tại yêu quốc luyện đại ca của ta ngay tại phía trên những k i a cấu kết lại một cái yêu hoàng chi nhánh huyết mạch nữ yêu hai người yêu chết đi s ố n g lại cuối cùng còn về đến chúng ta lôi một thành kết thành vợ chồng chuyện này toàn bộ lôi một thành người đều biết không thì ngươi có thể hỏi thăm một chút t ừ long kỵ nhìn hắn nói chuyện thần sắc không chết làm lập tức cũng có chút cầm không chuẩn còn có chuyện như vậy lôi vũ dương đó là một mặt kiêu ngạo mà nói đó là tự nhiên loại chuyện này ta không cần thiết l ừ a gạt từ tướng quân n g ư ơ i a cũng thế t ừ long kỵ cảm thấy có đạo lý nếu như là mọi người đều biết sự tỉnh xác thực không cần thiết nói láo tùy tiện sau khi ngay n ó n g liền có thể chọc thủng hoang luôn là lao phu mạ muội xin mời lãng công tử không nên hiểu lầm t ừ long kỵ không có những quan lại kia diễn xuất cũng không bưng giá đỡ ngược lại chủ động hướng lôi ra lãng công tử xin lỗi a bị đương đại gia chủ mang theo trên người dốc lòng vun c h ồ n g lôi minh lãng nghe nói như thế đằng sau đó là một mặt sợ hãi từ tướng quân khách khí ngươi d ạ n g này có thể để van bối không đất dung thân hãn vội vàng k h o á t tay nói không cần lãng công tử là cái có lòng dạng có khí độ nhân tài xem ra lôi ra có người kế c a t h long kỵ nói ha ha ha lôi vũ dương nghe nói như thế rất là cao hứng người lớn nói từ tướng quân như vậy coi trọng n g ư ờ i còn không mau mau đa tạ từ tướng quân tạ ơn từ tướng quân không cần khách khí như thế muốn muốn tại cái này đại mạc bên trong chúng ta những người này còn phải nhìn từ tướng quân sắc mặt ăn cơm đâu lôi ra chủ lời này liền nói quá lời hàn huyên vài câu đằng sau từ long kỵ đưa tiễn lôi vũ dương đi vào chỗ này t r ạ c h viện đằng sau nụ cười trên mặt liền biến mất trở nên như là cái này đại mạc báo cắt bình thường lạnh nhạt cùng khô khốc lôi vũ dương bên người, người trẻ tuổi này khẳng định có vấn đề nhiều năm binh nhung kiếp sống làm hắn sớm đã dưỡng thành trực giác bén nhạy từ long kỵ cảm thấy cái này có thể làm lôi vũ dương coi trọng như vậy lôi minh lãng trên thân tuyệt đối cất dấu bí mật gì a sơn tại người ra ngoài hỏi thăm một chút nhìn xem cái này lôi minh lãng đến cùng là lai、like、lịch gì là a sơn tên gọi quách hoài sơn tại từ long kỵ năm cái nghĩa tử bên trong hắn xếp hạng lao đại tính cách nhất là trầm ổn am hiểu nhất điều tra địch t ì n h xâm nhập địch hậu điều tra tình báo các loại công việc chuyện như vậy giao cho hắn là tương đối yên tâm quách hoài sơn lĩnh mệnh vội vàng liền đi ra thẳng đến thái dương nhanh xuống núi thời điểm mới trở về nghe được sao nghe được quách hoài sơn lúc nói lời này trên mặt biểu lộ có chút cổ quái thế nào t h ứ long kỵ tao mày hỏi quách hoại sơn một n g n ă m m ộ t mươi nói ra chính mình ra ngoài tìm hiểu tin tức cái kia lôi minh lãng đúng là lôi gia nhân cùng yêu hoàng bộ tộc con lai chỉ b ấ t quá không phải cùng lôi vũ dương đại ca sinh mà là cùng lôi vũ dương sinh a lời này vừa nói ra không còn sót lại dưới hai cái nghĩa từ mắt tròn v á n g liền ngay cả đang uống trà từ l o n g kỵ đều kém chút cầm không vững chén trà trong tay ý gì nói rõ một chút chính là cái kia lôi vũ dương đại ca lôi vũ huy trước kia xác thực tìm trở về một cái yêu hoàng huyết mạch nữ yêu lúc đó đợi trước lôi gia chủ thật cao hứng vì thế còn lớn hơn mở tiệc chiêu đái toàn bộ lôi m ộ c thành người chuyện này xác thực mọi người đều biết chỉ bất quá cái này lôi vũ huy trời sinh tính lang thang đối với nữ nhân tươi mới cảm giác tiếp tục không đến ba tháng ba tháng qua đi lôi vũ huy liền bắt đầu vắng vẻ nữ yêu này lệnh nữ yêu lòng sinh đoán hận mà đệ đệ lôi vũ dương lại một mực ngấp nghe chính mình tàu từ sắc đẹp một tới hai đi phía dưới hai người này liền cấu kết lại cái này nghe đến đó từ long kỵ cùng hai vị nghĩa t ử sắc mặt vậy nhưng gọi một cái đặc sắc vốn nghĩ là tìm một cái yêu cốc này thái tử không nghĩ tới còn có thể biết lôi ra thú vị như vậy bắt q á i cố sự đâu sau đó đâu nói tiếp Về sau. lôi vũ dương cùng mình tẩu tử bí mật hẹn họ bị lôi vũ huy gặp được lôi vũ dương sợ việc của mình bại lộ tâm h n g ác liền đem đại ca của mình giết cũng kiến tạo thành là bị người ám sát giả tượng chuyện này mặc dù làm rất bí ẩn nhưng là giấy cuối cùng vẫn là không gói được lửa chuyện này rất nhanh liền được trước một đời lôi g i a gia chủ phát hiện gia chủ giận ẩn dữ trong gia tộc thế mà phát sinh vì nữ nhân huynh đệ bất hòa chuyện như vậy cảm thấy là x ỉ nhục dự định trách phạt lôi vũ dương thời điểm không nghĩ tới lại bị lôi vũ dương vượt lên trước một bước liên hợp từ yêu quốc mà đến yêu hoàng thế lực giết chết ngay lúc đó lôi ra gia, gia chủ cũng chính là lôi vũ dương phụ thân h u y ế trong tẩy một t lần trong gia tộc tất cả phản đại thế lực đằng Qua thật lâu. Trong đại sảnh a u l mới ung dung vang lên từ long kỵ cảm khái cái này lôi vũ dương là kẻ hùng hạng a Nếp huynh giết tàu tử, t r ư có đạo i i g lý ba cái nghĩa tử cùng một chỗ gật đầu đều tán thành suy đoán này cái k i a đông hoàng vĩnh hạo một mực cất giấu tìm không thấy hắn nên làm cái gì bây giờ thật sự là kỳ quái lôi một thành liền lớn như vậy cái tia đông hoàng v ĩ n h hạo có thể giấu đi nơi nào còn một chút vết tích đều không có rất bình thường từ thượng cổ lưu truyền hạ lạc tam túc kim ô bộ tộc có chút cái gì kỳ quái giấu kín bí pháp không có gì lạ vậy bây giờ đến cùng nên làm cái gì ba cái nghĩa tử không có chủ ý đều chờ đợi từ long kỵ quyết định ha ha ha có thể làm sao đừng có gớp hắn đ ông hoàng v ĩ n h hạo giấu không được bao lâu vì cái gì từ long kỵ cười cười đứng dậy đi đến chỗ cửa lớn ánh mắt ung dung mà nhìn xem trên trời phiêu đã mây trắng hiện tại tây vực đại mạc tới khó lường g a hỏa không biết có phải hay không là vì ngọc tỷ truyền quốc mà đến dù sao hiện tại ngay tại hướng lôi m ộ t bảo phương hướng tới ân ghê gớm g i a hỏa có thể được từ long kỵ một câu như vậy xưng hô nhất định là tối thiểu đi đến nhập thánh cảnh g i a hỏa tồn tại cường đại như thế đến cùng là thần thánh phương nào đem ra ngươi nói người là ai quách hoài sơn một mặt tò mò hỏi không biết không biết thư long kỵ cười nói a ba cái nghĩa t ử hai mặt nhìn nhau cùng lúc đó tại phía xa ngoài mấy trăm dặm chính cùng lấy thương đội chậm rãi tiến lên lý hiến trong lúc bất chợt mở to mắt là vị cao thủ nào ở đây nhìn trộm lý m ẫ chương hai trăm chín mươi tám thật thật giả, giả. chương hai trăm chín mươi tám thật thật giả giả ngài đang dùng chính mình thiên lý nhãn bí pháp theo dõi từ long kỵ không ngờ tới người trẻ tuổi này cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm lập tức liền cảm giác được tầm mắt của mình thiên lý nhãn không cách nào dùng để cùng người ta chào hỏi càng thêm không cách nào giải thích chính mình lần này hành vi kỳ thật cũng không ác ý vì ngăn ngừa càng sâu h i ể u lầm từ long kỵ rất nhanh liền thu hồi tầm mắt của mình nhân lý hiến bị người nhìn trộm chính nếu mày dự định khởi hành ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn thời điểm phát hiện tầm mắt của đối phương lập tức biến mất vô tung vô ảnh không khỏi có chút im lặng xem ra thật đúng là không thể xem thường mảnh đại mạc này thế mà còn có cao thủ như vậy loại cảm giác này so với s á t thật hùng cùng hai con tia thần tướng đều muốn lợi hại tối thiểu nhập thánh cảnh cao thủ sẽ là ai chứ lý hiến đối với mảnh đại mạc này chưa quen thuộc lập tức cũng không nghĩ ra là ai lại cảm ứng thời điểm cái tia đạo đột nhiên xuất hiện ánh mắt nhưng không có lần nữa g á n g lâm không khỏi có chút buồn bực tính toán chờ đến lôi mục bảo rồi nói sau hiện tại mảnh này đại mạc bên trong cường giả chân chính cơ hồ đều đã biết được chuyện quốc ngọc tỷ tồn tại khẳng định rất nhiều người đều hội tụ tại lôi m ộ bảo chờ ta đến lôi m ộ bảo tự nhiên là biết người kia là ai tại phía xa ngoài mấy trăm dặm từ long kỵ cũng không biết chính mình bởi vì một cái cử chỉ vô tâm liền bị người ghi nhớ đương nhiên lấy từ long kỵ thực lực coi như thật bị để mắt tới cũng sẽ không để ý hắn hiện tại tất cả tâm lực hay là đặt ở thái tử kia đông hoàng vĩnh hạo trên người a sơn mấy người các ngươi thay phiên theo dõi một mực chằm chằm chết cái kia lôi vũ dương chỉ cần hắn cùng cái kia đông hoàng vĩnh hạo có liên hệ liền nhất định sẽ lộ ra chân ngựa là quách hoài sơn bọn người lĩ lôi một thành lý lôi ra chủ nhà phủ đệ liền tại trung ương nhất lôi vũ dương trở lại lôi phủ đằng sau cũng không dừng lại nghỉ ngơi liền dẫn đại chất tử lôi minh lãng đi vào phòng ngủ của mình đẩy ra một chỗ hốc tối lộ ra sau tấm bình phong thầm n g lại dẫn chính mình đại chất tử đi vào xuyên qua thật dài thầm n g tại lôi phủ phía dưới nước chừng một trăm mét sâu nơi này có động tiên khác mà vị kia bị từ long kỵ truy sát toàn bộ đại mạc yêu quốc thái tử đông hoàng vĩnh hạo liền tạm thời ở nhờ ở chỗ này thái tử cái kia lôi ra chủ tới nghe được báo cáo đang trong tu luyện đông hoàng vĩnh hạo mở to mắt hắn lại tới làm gì trong giọng nói của hắn không có một tia ăn nhờ ở đậu trực giác ngược lại là có chút chán đét xuất sinh yêu quốc cao quý nhất huyết mạch hắn từ nhỏ liền bị quán thâu tài trí hơn người ta phía dưới đều là run dế tư tưởng đông hoàng vĩnh hạo cảm thấy đại hắn đánh hạ long môn quan cái này lôi một bảo giống nhau là vật trong túi của hắn chớ nói chi là người này thế mà còn nhúng trả bọn hắn tam túc kim ô nhất mạch thật sự là tội đáng chết và lần mỗi lần nhìn thấy lôi vũ dương bên người lôi minh lãng tính cách ngang ngược coi trời bằng vung đông hoàng vĩnh hạo trong lòng đều có một loại muốn bóp chết hắn xúc động nếu không phải xem ở cái này lôi ra dưới mặt đất cất giấu ở nạc trận pháp vẫn rất dùng tốt vừa v ẫ n có thể phụ trợ hắn lặng yên không một tiếng động tu luyện có thể không bị từ lòng kỵ phát hiện lại thêm còn cần những người này hỗ trợ kéo lấy từ lòng kỵ hắn thể nhất định sẽ giết chết lôi vũ dương hơn nữa là lấy phương thức tàn nhẫn nhất ha ha ha hắn nói có chuyện khẩn yếu phải hướng ngươi ngay mặt báo cáo hiện tại lao viên cùng a như hai người bọn họ ngay tại bên ngoài ngăn đ ó n hắn không cho tiến đến ở bên người nói chuyện là một mực b ồ i bạn tả hữu yêu quốc đệ nhất thần tướng một đầu nhập thánh cảnh không tức đại yêu hai tên phế vật kia nói chưa dứt lời vừa nhắc tới cái kia hai cái từ nguyên đô thành xám xịt chạy về tới lao viên ma cùng ngư ma đông hoàng vĩnh hạo liền tức giận trong lòng cô đã lấy tự thân làm mùi nhử dẫn dắt rời đi cái kia từ long kỵ để cho hai người bọn họ tiến vào nguyên đô thành nhận nút đi đến lúc đó chúng ta yêu quốc đại quân tiến đánh long môn quan có bọn họ nguyên đô thành nội ứng ngoại hợp long môn kia quan liền dễ như t r ở bàn tay nào có thể đoán được hai tên này như thế không trải qua dùng thế mà bị người trực tiếp đánh ra còn kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn thật sự là tức chết cô cũng h u y ê n hóa ra thân người một bộ lao đầu bộ dáng khổng tước đại yêu cời ư ha h à nói không thể trách bọn hắn chỉ có thể nói là bọn hắn đối thủ quả thật có chút cường đại dù sao có thể tại lấy một địch bốn tình hôn g dưới trọng thương lão viên cùng an ưu lại đánh chết một cái thuế p h ả m cảnh đình phong thiết chân hùng phần này thực lực có thể so với nhập thánh cảnh võ phu nói đến đây khổng tước ngữ khi có chút trịnh trọng nhắc nhở thái tử có lẽ cái này gọi là lý hiến người trẻ tuổi mới là ngươi lần này đi ra phá quan trên con đường tu hành địch nhân lớn nhất đông hoàng l ĩ h ạ o không nói gì lúc trước tại tự yêu quốc xuất phát đến long môn quan trước đó bọn hắn chuyên môn tìm tới am hiểu nhất thôi diễn xem bói hà lạc linh quy bộ tộc tính một quẻ thái tử lần này đi huyết quang trung thiên hung hiểm dị thường tiếp nạn trung điệp cơ hồ không có còn sống khả năng coi xong một quẻ đằng sau cái kia hà lạc lao quy nói như vậy nhưng là tâm cao khí ngạo đông hoàng vĩnh hạo như thế nào sẽ tin loại lời này hắn tại chỗ chính là một cước đá ngã lăn láo quy mai rủa người lạnh nói cô liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính thiên hoàng quý tộc cái gì là chân chính khí vận hưng vượng cái gì gọi là mệnh ta do ta không do trời sau đó hắn liền tại、Đại、mạc m ê n mông này bên trong bị từ long kỵ truy sát hơn mấy tháng quá trình xác thực rất hữu hiểm bất quá có lao khổng tức che chở vấn đề không phải rất lớn mà lại hắn cảm thấy chính mình thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi đã nhanh muốn tới l ầ n g i à n h đột phá hử một cái nho nhỏ võ phu có thể bại lao viên cùng lao n g h ê u đúng là có chút thực lực nhưng là cũng chỉ thế thôi chờ xem đợi cô đột phá cái thứ nhất trước hết giết từ long kỵ cái thứ hai chính là giết cái kia lý hiến đúng vậy hắn lấy thân làm mùi dụ từ long kỵ xuất thủ còn có một cái mục đích đó chính là cầm vị này lại cản c h ấ n quốc trụ thạch nhập thánh cảnh võ phu coi như là hắn đông hoàng lĩnh hạo tiến giai đá mài đao ân chủ yếu là không nghĩ tới cái kia chuyện quốc ngọc tỷ tin tức thế mà thật như thế có tác dụng thật liền để từ lòng kỵ một mực c ă n chúng ta không thả lao khổng tức cười nói nói nhảm đông hoàng v ĩ n h hạo một mặt khinh thường nói dùng đầu ngón chân muốn đều biết cái kia từ lòng kỵ không thể nào là như vậy ngoan trông coi mảnh này chim không t h è m bị đ ạ i m ạ c khẳng định cũng sớm đã yên lặng tính toán mưu phản nhiều năm liền đợi đến một cái cơ hội thích hợp mà thôi mà cái này chuyện quốc ngọc tỷ chính là hắn cơ hội thích hợp nhất hhhh lao khổng tức đi theo thâm trầm cười lên nếu là cho từ lòng kỵ biết chuyện quốc ngọc tỷ tin tức là giả hắn sẽ nghĩ thế nào đâu còn có thể làm sao xử lý chỉ có thể là cùng ta liều Nói xong, Đông h o à n g ĩ n h Hảo đứng vậy, trên n g dậy, ư ờ i hắn sôi t r à o m á n h pháp liệt l ự c h ộ i tụ t h à n h từng đạo sáng đạo trói trói m ắ t vũ mang, chẳng vào mang, sau chẳng l ư n g c ủ a h ắ n Cách nhập t h á n h c ả n h l ạ i gần m ộ t b ư ớ c căn bản cũng đúng bản vậy, k h ô n g có c á i gì c h u y ệ n quốc n g ọ c tỷ hai i ệ n thân tình Đông Hoàng Vĩnh Hảo vì dẫn dụ từ lòng hết thầy, từ xuất thủ, thả Hảo đây sự vì đều là dụ kỵ r t n t ứ c giả thôi đi thôi, đi r a x e m một chín ú t cái kêu lôi kêu mươi n g tìm đến đến là chín gì.、Trưng、299, bộ tộc kim ô bí, bí pháp gặp qua thái tử liệt hạ đông a n g đợi l i vũ d ư ơ n hoàng ì n thấy tử t r n trong phòng đi ra đông g ra o h đi vĩnh hạo lông ậ p chắp tức nhiệt tình tay nói miễn lễ. đ hoàng vĩnh hạo mày h nhữ g t a lại khoát khoát tránh tay, một bộ tránh xa n dường như hưng thú hắn tại cái ghế nhô ra nửa người vậy sao người nói lôi vũ dương một mặt chính phí nói ta nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì yêu cốt thái tử ha ha ha đông hoàng lĩnh hạo cười cười nhẹ gật đầu nói rất tốt bất quá còn chưa nói xong câu chuyện của hắn nhất chuyển nụ cười trên mặt biến mất cũng bởi vì c h ú t chuyện nhỏ như vậy ngươi liền đến tìm cô lôi vũ dương không nhìn đối phương trong giọng nói không vui vẫn như cũng là một bộ ôn hòa dáng tươi cười chậm rãi nói kỳ thật thật là có một kiện chuyện rất nhỏ cần phiền phức thái t ử điện h ạ n g ngày là chuyện gì lôi vũ dương không có trả lời mà là đẩy bên người lôi minh lãng lăng nhi ngươi tới nói người ở chỗ này cùng yêu ánh mắt đều tụ ở trên người hắn nha lôi minh lãng lên tiếng biểu lộ có một chút e ngại tự a hồ không quá thói quen dạng này bị người nhìn chăm chú bẩm thái tử liễn hạ ta gần nhất luôn luôn nằm mơ mơ tới chính mình hóa thành một vòng trên bầu trời đại nhật túi đầu nhìn xuống đại địa thời điểm còn có thể nhìn thấy vô số người quỳ trên mặt đất hướng ta lệ bái hướng ta cầu nguyện không chỉ có như vậy ta còn cảm giác được ta ở trong mậu cảnh toàn thân lửa nóng tự a hồ là bị hỏa thiêu m ở dạng ta hỏi qua mẹ ta đây là có chuyện gì nàng nói đây là trong cơ thể ta kim ô huyết mạch đang thức tỉnh muốn chuẩn bị nắm giữ bộ tộc kim ô thiên phú thần thông dấu hiệu nghe lôi minh lãng lời nói đông hoàng lĩnh hạo biểu lộ l t i ệ n nhân, t ạ p trung hôn giao đi ra để tiện sinh vật thế mà cũng có thể nắm giữ chúng ta cao q u ý tam t ú c kim Ô bộ tộc thiên phú thần thông đây là đối với chúng ta bộ tộc kim Ô tinh khiết huyết mạch khinh nhơn người đáng chết hắn nhìn xem l ô i m i n h l ã n g c á i c h á n xuất hiện c á i kia sợi t ư ợ n g t r ư n g cho bộ tộc kim Ô vu mang trong lòng sắt y sẽ lẫn hắn không thể hiện tại liền một bàn tay đem hắn chụp chết l ô i m i n h l ã n g m u ố n l à m đ ộ n g s ắ t thực chính là bộ tộc kim Ô m u ố n t h ứ c t ỉ n h thần thông thiên phú tiêu chí thời kỳ thượng cổ tam tốc kim o danh xưng có thể hóa thần đại nhất đốt núi nô biển uy năng n ô tận bị khi đó ngu mỗi đám người tôn xưng là thái dưng thần phía sau kim ô huyết thông tin khiết phía dưới đang thức tỉnh mới bắt đầu trong ngậm n g ư ợ c dòng tìm hiểu đến tiên tổ uy năng đương nhiên giấc ngậm này nếu là lại lâu một chút liền có thể mơ tới cái nào đó hùng tráng vĩ nạn đại hán dương cung cái tên một t i ễ n đem bọn hắn tiên tổ bắn xuống tới hình ảnh lôi minh lãng nói xong đông hoàng lĩnh hạo cũng không tiếp lời u ám trong tầng hầm ngầm an tĩnh có chút đáng sợ lôi vũ dương p h ả n phất chưa tỉnh đến nói tiếp đi ta hỏi qua chị dâu của ta nàng nói muốn, muốn triệt để nắm giữ môn này thiên phú thần thông phải phối hợp thái tử điện hạ các ngươi hoàng tộc tu luyện bí pháp mới có thể đem môn thần thông này phát huy đến c dạy ta khuôn mặt ra đi cầu thái tử điện hạng ải có thể hay không ban thưởng môn này tu luyện bí pháp cho ta chất nhi a lãng thoại âm rơi xuống không chỉ có là đông hoàng vĩnh hạo liền ngay cả là bên cạnh hắn ba vị thần tướng đều là một mặt nhìn ngu xuẩn ánh mắt mà nhìn xem lôi vũ dương thật sự là nói đùa tăng t ú c kim ô bộ tộc thần thông rèn luyện bí pháp chính là yêu quốc lý cấp cao nhất công pháp tu luyện chỉ có là hoạch tâm nhất những huyết mạch kia cùng xuất thân tại trong hoàng tộc huyết thống mới có thể tu luyện người hơi có chút chi nhánh đi ra huyết mạch đều là không có tư cách tu luyện môn bí pháp này lôi minh lãng mẫu thân chính là chứng minh tốt、nhất. l i ê n ngay cả lao khổng tức đầu này yêu quốc đệ nhất thần tướng đi theo tại lao yêu hoàng bên người chinh chiến nhiều năm coi là đáng tin tâm phúc thậm chí đều không có gặp qua môn bí pháp kia dáng vẻ hiện tại cái này lôi vũ dương lại muốn đông hoàng vĩnh hạo tu luyện bí pháp sợ là đầu góc hòng gió đi lôi gia chủ ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh thế mà cùng thái tử điện hạ muốn hoàng tộc bí pháp ngươi muốn chết sao n g ư ma tính tình nóng n ả y trực tiếp ở bên mắng lên lao viên ma cùng lao khổng tức không nói lời nào chỉ là cười lạnh nhìn xem lôi vũ dương rất có chỉ cần đông hoàng vĩnh hạo ra lệnh một tiếng bọn hắn liền cùng nhau t i lên đem lôi vũ dương ch lôi vũ dương trên mặt biểu lộ không thay đổi nhìn qua tựa hồ có trôi ỉ vào chư vị an tâm chớ vội nói thế nào ta chất nhi này a lãng thể nội chạy cũng là bộ tộc kim ô huyết mạch hơn nữa còn là tuổi còn nhỏ liền có thể thức tỉnh thần t h ô n g nếu là không có bí pháp phụ trợ tu luyện cứ như vậy lãng phí hết tiểu nhân cảm thấy thực sự đáng tiếc cho nên mới cả gan cầu thái tử đ i ệ n hạ ban thưởng bí pháp làm càn ngươi cái này cái gì chất nhi tính là gì bất quá là một đầu hôn huyết tập trùng hắn cũng xứng muốn chúng ta hoàng tộc bí pháp gan to bằng trời dù cho ổn trọng như lão viên ma trong lòng cũng là lồng ngực c ậ p trùng nhìn qua bộ dáng rất tức giận lôi vũ dương bất vi sở động như trước vẫn là bộ kia thành tâm thành ý bộ dáng tiểu nhân không còn hắn muốn thực tình thành ý chỉ là muốn một môn bí pháp lại thêm hiện tại lôi một bảo loạn trong g i ra ngoài trong gia tộc có người bất mãn ta làm gia chủ tư tàng yêu mà còn có biên quân tử lòng cưới hôm nay cũng đến lôi một thành nhìn c h ă m chằm tâm lực ta lao lực quá độ chỉ có hy vọng chất nhi có thể có bí pháp tu luyện có thể mau chóng tăng cao tu vi một mình đảm đương một phía có thể t r ợ tiểu nhân một chút sức lực hắn trong lời nói tuy nói là tại tố khổ nhưng thật ra là hàm ẩn uy hiếp không muốn cho đừng quên các ngươi hiện tại ở đâu nơi này chính là lôi một bảo hay là tại lôi một bảo bên trong trong trận pháp trận pháp này có thể giúp ngươi giấu kín tu luyện khí thức cũng có thể hóa thành s á t cơ chấn sát các ngươi mà lại nếu là trở mặt lời nói vị kia nhập thánh cảnh đại cản trấn quốc cột trụ từ l o n g người cởi ngựa liền có thể giết tới để cho các ngươi mấy con yêu man này chịu không nổi đây chính là lôi vũ dương ỷ vào hôn trướng ngươi lại dám uy hiếp chúng ta new ma lập tức giận dữ không khỏi chỉ vào lôi vũ dương cái mùi mắng to lên không có không có new ma thần đem hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác thật là thành tâm thành ý cầu hạ một môn công pháp lôi vũ dương trên mặt biểu lộ nhìn qua có chút ngạc nhiên cùng không biết làm sao đánh dám ta nhìn ngươi chính là vì chúng ta hoàng tộc bí pháp không từ thủ đoạn còn muốn uy hiếp chúng ta thái tử không có không có thật là hiểu lầm trong phòng tối ồn ào tiền ồn ào làm cho đông hoàng vĩnh hảo trên trán nổi lên gân xanh ý miệng m hắn hét lớn một tiếng chân dưới đất này trận pháp đều đang lóe lên không ngừng run run không ngừng nhìn thấy thái tử nổi giận còn tại tranh cãi người tất cả đều ý miệng m an tính trong tầng hầm ngầm đông hoàng vĩnh hảo thanh n â m đàm thoại nặng nề chạy qua ngươi muốn chúng ta kim ô hoàng tộc bí pháp chương ba trăm hảo hảo tu luyện vị trí gia chủ chính là để lại cho ngươi chương ba trăm hảo hảo tu luy vị trí gia chủ chính là để lại cho ngươi đến từ yêu quốc thái tử áp lực toàn bộ hội tụ tại lôi vũ dương trên thân dù cho đã làm tốt chuẩn bị tâm lý vị này lôi ra đương đại gia chủ vẫn là không nhịn được trong lòng lo sợ đúng vậy thái tử điện hạ lời của hắn âm thanh hiển nhiên là không có vừa mới bình tĩnh hừ hừ đông hoàng v ĩ n h hạo cười cười đưa ánh mắt nhìn về phía một bên lôi minh lãng n g ư ờ i lớn bao nhiêu về thái tử điện hạ lời nói nhỏ năm nay vừa tròn một ư ơ i tám tuổi lôi minh lãng tựa hồ là lá gan tương đối nhỏ nằm ở trên đất không dám ngẩng đầu đân m ư ơ i tám tuổi con nhỏ liền có thể có thành tựu như vậy tuổi trẻ tài cao cô tại ngươi cái tuổi này thời điểm cũng còn không có thức không tỉnh thần thông tiến phú. đông hoàng vĩnh hạo tận dùng lực nén chính mình không ôn、so. quan tâm cười nói đã ngươi cũng là ta bộ tộc kim ô huyết mạch cái tiên lẽ ra có thể đạt được chúng ta hoàng tộc tu luyện bị pháp cái này lời này vừa nói ra lôi vũ dương trên mặt thần sắc hiển nhiên là kích động không ít mà tam đại t h ậ n tướng thì là hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ còn chưa chờ những người này nói chuyện nơi này duy nhất ngồi đông hoàng vĩnh hạo đã dôi ra ngón tay trên đầu ngón tay của hắn ngưng tụ ra một chút ngân mang chúng ta hoàng tộc bí pháp pháp bất truyền l ụ c nhĩ ngươi tới gần quả nhiên lôi vũ dương trong lòng trở nên kích động đây là dự định t r u y ề n pháp nhanh lam nhi m a u qua tới không đối khoái cảm tạ thái tử điện hạ ban thường câu Á á á, lôi minh lãng dường như lập tức lấy lại tinh thần một bên không ngừng mà dập đầu cảm tạ một bên dùng cả tay chân bỏ qua tạ ơn thái tử điện hạ đ ô n g hoàng vĩnh h ạ o không có trả lời mặt trầm như nước một chỉ đ i ể m tại lôi minh lãng trên c h á n vê anh một dòng lũ lớn giống như tin tức tràn vào lôi minh lãng nao hải làm hắn kém chút tâm thần thất thủ không biết qua bao lâu đông hoàng vĩnh h ạ o thanh â m vung dung vang lên đây cũng là ta kim ô hoàng tộc tu luyện bí pháp ngươi phải thật tốt tu luyện chớ bôi nhọ chúng ta hoàng tộc tên tuổi xin mời thái tử điện hạ yên tâm tiểu nhân nhất định h ả o h ả o tu luyện sẽ không làm thái tử ngài thất vọng lôi minh lãng thành hoảng sợ thành sợ nói ân đồng hoàng vĩnh hảo nhắm mắt lại dựa vào ghế phất phất tay bình tĩnh nói không có chuyện gì khác liền lui ra đi. Mắt thấy h ô ân đông hoàng lĩnh hạo dùng lỗ mũi nhàn nhạt lên tiếng vẫn không có mở to mắt lôi vũ dương rất thức thời lôi kéo bên người tốt chất nhi hoàn thiên h ỉ địa đi đợi hai người này sau khi đi trong tầng hầm ngầm tam đại thần tướng hai mặt nhìn nhau cũng không dám nói chuyện không khí ngột ngạt làm cho người khác cảm thấy ngạt thở thái tử điện hạ dù sao lao khổng t ứ tư lịch đủ sâu vẫn là hắn mở ra miệng nói chuyện đánh vơ trầm mặc tương đối tốt cứ như vậy đem hoàng tộc bí pháp t r u y ề n cho hắn bọn họ có thể hay không không ổn à không quan trọng đông hoàng lĩnh hạo mở to mắt trong đôi mắt là một mảnh màu đỏ tươi sắt ý dù sao đều là phải chết người liền để hắn cầm ta hoàng tộc bí pháp làm mấy ngày m ộ n g mệt đi chuyện hôm nay cũng làm hắn quyết định đợi thành tựu i nhập thánh cảnh đằng sau giải quyết từ lòng cơi vấn đề liền đem cái này lôi ra từ trên đại mạc triệt để xóa đi không lưu một chút vết tích thì ra là thế thuộc hạ minh mạch lao khổng tức gật gật đầu không có tiếp tục hỏi nữa chờ xem ư ám dưới mặt đất bên trong, chuyến đến đông hoàng vĩnh hạo trầm thấp tự lẩm bẩm ta đã cảm giác được ta cách nhập thánh cảnh đã càng ngày càng gần không dùng đến mấy ngày ta sẽ triệt để xông phá cửa ả i này trở thành ta kim ối hoàng tộc trẻ tuổi nhất nhập thánh cảnh cừng dạ chúc mừng thái tử điện hạ tam đại thần tướng cùng một chỗ quỳ xuống núi thở cho ta nhìn c h ầ m c h ầ m từ lòng cưới đợi cô đột phá cái thứ nhất chính là giết hắn là hô ra đến bên ngoài đem thầm nghĩ cửa trùng điệp đóng lại xác nhận trận pháp đóng chặt ngăn cách tất cả khí tức cùng thanh em đằng sau lôi vũ dương mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài l ắ n nhi lần này ngươi có bộ tộc kim ươ hắn vớt một cái lúc này mới từ trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh vô vô lôi minh lãng bà vai tha thiết dặn dò chất nhi hiểu được lôi minh lãng một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng chất nhi nhất định sẽ không cô phụ thúc thúc vất vả vùng chồng h ả o h ả o tu luyện tương lai có thể giúp thúc thúc phân yêu ân ngươi yên tâm chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện nghe lời hiểu chuyện sau này cái này lôi ra ra chủ vị trí nhất định là của ngươi lôi vũ dương thâm thiền nói hắn chính thê cùng mặt khác mấy cái tiểu thiếp sinh hạ nhi từ bất tranh khí không có một cái nào thành dụng cụ không phải n g n g n ư ợ c chính là ăn chơi nằm lại hoặc là vì như vậy một chút đầu dây tiểu lợi bắt đầu tranh quyền thu khiến cho gia đình không yên càng là làm cho hắn lôi vũ dương sức đầu mẹ chán dứt khoát liền l ư ờ i nhắc quản tùy ý đám người tiền áo dưới tình huống như vậy khiêm tốn hữu lễ tiến tới nghe lời lôi minh lãng chính là da nước bùn mà không nhiễm hoa sen một dạng làm cho lôi vũ dương đặc biệt nhìn với con mắt khác lại thêm đứa nhỏ này cũng là hắn quất đ ủ c h o nên những năm gần đây hắn vẫn luôn đem lôi minh lãng mang theo trên người coi như là người nối nghiệp bình thường bồi dưỡng đ i ề u này cũng làm cho lôi ra bên trong thế hệ tuổi trẻ o à n thanh sôi trào bất quá lôi vũ dương chính là đương đại gia chủ đối với cái này lôi ra có tuyệt đối lực không chế dù cho phía dưới làm sao n á o cũng không lật được trời tạ ơn thúc thúc vung chồng a lãng nhất định sẽ cố gắng nghe nói như thế lôi minh lạng đúng mức chính là biểu hiện ra mấy phần kích động bộ g á n g ân t ố t hôm nay không có việc gì ngươi trở về đi thúc thúc không nhìn tới nhìn mẫu thân sao hôm nay còn có sự t ì n h khác liền tạm thời không đi lôi vũ dương một mặt vui mừng để cháu ngoan đi trước hắn kế tiếp còn có trọng yếu hơn việc cần hoàn thành lôi ra tuổi trẻ chi nhánh nhất mạch bên trong có cái rất xa lánh đường huynh đệ mang theo hắn xinh đẹp như hoa thê tử cùng duyên dáng yêu kiểu nữ nhi đi cầu hắn lôi vũ dương muốn tại cái này lôi mục thành lý m ư một chút việc phải、làm. nói thật lôi vũ dương thật đúng là chưa từng thử qua dạng n à y cách chơi khiến cho hắn mấy ngày nay có thể nói là lạc bất tư t h ủ đều có chút lạnh rơi vị kia tẩu tẩu n h à tuổi trẻ lôi minh lãng nhìn qua cái hiểu cái không gật đầu đứa cháu kia cáo lui trước đi thôi đi thôi ra lôi ra phụ đ ệ lôi minh lãng mang trên mặt khiêm tốn nụ cười ấm áp một đường trở lại chính mình biệt viện gian phòng Kẹt kẹt. mở cửa phòng sắp mặt hắn chỉ trệ trong phòng một người trẻ tuổi ngồi trên g ế đã xin đợi đã lâu khi nhìn đến lôi minh lãng đằng sau người trẻ tuổi giống như là người quen giống như n ắ t chào hỏi người trở về chương ba trăm linh một người này cùng lao phu hữu duyên chương ba trăm linh một người này cùng lao phu hữu duyên người là khi nhìn đến trong phòng người trẻ tuổi đằng sau lôi minh lãng trên mặt một mực mang theo khiêm tốn mặt nạ rốt cục không cách nào bảo trì trên mặt của hắn hiện lên một vòng dữ tợn sát ý ngươi là ai làm sao tiến phòng ta ha ha trong phòng người trẻ tuổi không để ý chút nào cười đối với lôi minh lãng sát ý phảng phất chưa tỉnh làm sao lôi vân xuyên mới vài chục năm không thấy ngay cả lao phu đều không nhận ra ngươi có thể sống lâu như vậy sát lại hay là lao phu truyền thụ cho ngươi đoạt xa bí pháp hiện tại liền muốn cùng ta trở mặt không quen biết sao người tuổi trẻ niên kỷ nhìn qua rõ ràng mới chừng hai mươi tuổi nhưng là nói tới nói lui lại là một bộ ông cụ non dáng vẻ nếu là người lôi ra ở đây đang nghe lôi vân xuyên cái tên này đằng sau nhất định sẽ sợ đến nhảy dựng lên lôi vân xuyên chính là lôi ra vị tia trung h ư n g c h i chủ bình định mảnh đại mạc này dẫn đầu lôi ra thành cựu đại mạc bá chủ địa vị một đời hùng chủ có người lôi ra một mực nghe đồn hắn tại một trăm năm mươi năm trước cũng đã chết đi cũng có người nói hắn kỳ thật một mực không chết chỉ là lấy cách thức khác sống đến bây giờ chỉ bất quá vẫn luôn không có người gặp lại qua hắn vị này lôi ra trung hương c h i chủ lại là lấy đoạt xá chính mình hậu đại huyết mạch bí pháp sống đến nay trách không được một mực không ai thấy qua đã từng lôi vân xuyên mạch đang bị người nhìn thấu thân phận thật sự đằng sau lôi minh lãng trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc hắn thăm dò tính hỏi ngươi là tiền bối đương nhiên người trẻ tuổi hử cười một tiếng nói chẳng lẽ ta đổi một bộ gương mặt ngươi cũng không nhận ra ta tới lôi minh lãng t o mày chăm chú dò xét vài lần trước mặt người trẻ tuổi đằng sau mới cười khổ nói tiền bối trở nên đẹp trai như vậy lập tức ở giữa ta còn thực sự không có nhận ra ngươi đến không có cách nào bên trên một bộ thân thể đại nạn sắp tới ta chỉ có là thi triển bí pháp một lần nữa đổi bộ thể xác này a hiện tại tiền bối hay là trung châu đúng vậy ở trung châu trong hoàng thành dựa vào bộ này thể xác lan lộn cái trường sinh dạy một chút chủ thân phận đi cái kia đại cản v õ thần tông gần nhất rất thân cận a lôi vân xuyên thần sắc k h ẽ động lấy tiền bối bản sự kia cái gì đại cản hoàng đế cũng chỉ phối cấp ngươi sách giày ha ha ha không nói những thứ này người trẻ tuổi khoát tay nói ngược lại là ngươi làm sao luôn tìm chính mình lôi ra huyết mạch bạc xá liền đối với mình huyết mạch như vậy tình hữu tập trung lôi vân xuyên cười khổ nói không có cách nào ta mạch này tu luyện bí pháp có chút đặc thù lôi ra huyết mạch tu luyện có thể tạo được làm ít công to hiệu quả thứ người trẻ tuổi lại là khinh thường nói người cái này lôi ra bí pháp chiếu lao phu xem ra chính là có vấn đề đã sớm bảo ngươi không cần tu luyện lệ không nghe hưởng phí hết nhiều năm như vậy thời gian ai lôi vân xuyên lắc đầu thở dài ta cũng là thử qua thật nhiều năm chứng minh con đường này đúng là đi không thông chúng ta mạch này bí pháp ta cao nhất chính là đi đến nhập thánh cảnh tam phẩm nhưng là dạng này đột phá đã hao phí ta bộ thân thể kia tất cả tiềm lực người trẻ tuổi nghe đến đó sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít ta nhìn trên người ngươi có bộ tộc kim ố với mạch hiện tại cũng có bộ tộc này tu luyện bí pháp liền nhìn xem lực lượng như vậy có thể hay không giúp ngươi vọt tới cảnh giới càng cao hơn là đây cũng là kế hoạch của ta người tốt nhất tu luyện ta rất xem trọng ngươi chờ ngươi tương lai đột phá đến nhân tiến cảnh thậm a còn cần ỗ trợ của người. Người trẻ tuổi một mặt tiên từng gặp qua nhân tiên xuất của độc cực Giữa địa chưa qua ngươi. Người viên. phiến này, nhân hiện. n gặp lâu, đã h kỳ p thanh thế biết cảnh, cơ hội chính nhân cùng, cũng người cơ cuối là là võ đạo cuối cùng, cũng là thế nhân đã ạ tại. n nhất tồn h Thậm chí rất nhiều người đều đang nói võ đạo nhân tiên chỉ bất quá mọi người hư vô mở m n h u y ễ n tưởng thôi đối với dạng này tha thiết kỳ vọng lôi vân xuyên chỉ là cười cười ngược lại nói lên khắc tiền bối lần này tới đại mạc không phải là chuyên môn đến xem ta đi vị tồn tại này lai lịch bí ẩn thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên tần còn tại thời đại kia nhân vật như vậy tuyệt sẽ không vì ô n chuyện liền vượt qua nửa cái đại kiến cốt đất đi vào mảnh đại mạc này tìm hắn quả nhiên người trẻ tuổi cười cười nói ta lần này đến một là vì nhìn xem ngươi hai là vì một người khác là ai lôi vân xuyên hứng thú có thể gây nên vị tồn tại này hứng thú nhất định là thiên tư c h ắ c tuyệt hàng người năm đó hắn có thể tại trong lúc nguy n a n dẫn đầu lôi ra đi ra huy hoàng mới trừ chính mình thiên phú tốt bên ngoài hay là bởi vì vị này trợ giúp một cái rất xuất sắc người trẻ tuổi ngay cả lao phu đều mặc cảm người trẻ tuổi a lôi vân xuyên một mặt trần kinh hắn cùng trước mắt vị tồn tại này quan hệ không ít biết rất nhiều liên quan tới hắn bí mật hắn đã giúp đại càn tiên tổ tại đại t r i ê u tự từng thu được quả nhân sâm còn hóa thân quá lớn phật tại nguyên đô thành chỉ dẫn thiết chân hùng như thế nào biết được quả nhân sâm bí mật chỉ bất quá thiết chân hùng tâm tính quá kém khó nhập vị tồn tại này p h á p nhãn cuối cùng khi nhìn đến thiết chân hùng đem nhân sâm cây ăn quả man thiên quá hải chiếm làm của riêng đằng sau liền từ bỏ đem người này biến thành của mình ý nghĩ vị tồn tại này rất ít trên thế gian lộ diện mỗi lần lộ diện đều sẽ gây nên vùng thiên địa này lịch sử đi hướng nhưng mà chính là như vậy một vị tồn tại khủng bố như thế vậy mà cũng có cảm thán mặc cảm thời điểm tiền bối ngươi nói người kia đến cùng là ai lôi vân xuyên trong lòng thật sự là hiếu kỳ một cái đến từ thanh châu tiểu h o a tử gọi là ly hiến t u ổ i con nhỏ cũng đã đi vào thuế p h à m cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần hàn m u ố n tùy thời đều có thể đột phá đến nhập thánh cảnh phần này tốc độ tu luyện cùng thiên phú cho dù là trước đây tần cái kia luyện khí sĩ thời đại cũng là có thể ngạo thị thiên hạ anh tài tồn tại lôi vân xuyên đã hiểu trước mắt vị tồn tại này trong giọng nói có không giấu được cảm khái đó là một loại cảm thái trường giang sóng sau đẻ sóng trước cảm khái không nghĩ tới tiền bối cũng sẽ có cảm t h ắ n như thế thời điểm cái này có cái gì Tồn tại thần bí vô tình cười cười trước đây tần thời đại kia, có đến không hết, thậm chí dám hướng tiên thần tiên tri tiêu tử, ta đến không hướng cùng những người kia、so、ra, đơn giản chính đại cười cười kia, kiếm kia chí huy bí vô có ra, đây dám so lôi à là khác nhau một trời một vực. chỉ tiếp, về sau hay vực, cuối cùng. sống đến sau ta một một trời tiếp, về l vân xuyên cười, cười cười hắn hiểu được ý tứ trong lời của hắn lại châu thì như thế nào có thể sống đến cuối cùng mới là bên thắng cho nên tiền bối nếu đến nơi này đó chính là nói rõ cái kia ly hiến cũng chuẩn bị muốn tới không sai ha ha ha lôi vân xuyên cười nói nói như vậy chúng ta lôi một thành muốn n á o nhiệt đầu tiên là yêu quốc thái tử sau đó là từ lòng c ư ớ i tiếp lấy lại là cái này cái gì thành châu lý hiến đây là muốn đem chúng ta lôi một thành náo lật trời à. không sao huyên náo càng lớn càng tốt lao phu vừa vặn muốn nhìn một chút cái này lý hiến có thể tới trình độ gì lôi vân xuyên cười cười không nói gì những người này nếu là đánh nhau hắn lôi một thành nơi nào còn có tồn tại khả năng khả năng mấy cái thần thông xuống tới nơi này liền phải bị san thành bình đ ị a nhưng mà tồn tại trước mắt cũng không để ý trong lòng của hắn nghĩ thế nào vẫn như c ũ phối hợp cảm khái nói nói đến cái này lý hiến còn cùng lao phu nào đó một thế thân có chút dân phận Trường Tuyệt Trường địa, thiên thông. 302. Tuyệt địa thiên thông. À. lần này lôi vân xuyên biểu lộ biến hóa là lớn nhất hắn mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi từ tiền bối lời này của ngươi là có ý gì ý tứ chính là người kia cười nhẹ nói năm đó ta tại thanh châu đoạt xá sống nào đó một thế thân làm cái bình thường nhất bất quá tiêu sư còn kết hôn sinh con mà cái kia tạo giúp lý long vương lý hiến chính là ta một đời kia thân nhi tử đây cũng là ta cùng hắn duyên p h ậ n lôi vân xuyên sắc mặt ngốc trệ không nghĩ tới tiền bối còn cùng người này có dạng này duyên vận nói đến đây t h ầ n s á c hắn k h ẽ động tựa hồ nhớ ra cái gì đó tiền bối có thể hay không chính là cái này lý hiến có huyết mạch của ngươi cho nên mới hiện lộ ra cường đại như thế thiên phú đúng rồi dạng này liền nói đến thông tiền bối mạnh như vậy vậy hắn huyết mạch thanh xuất vu lam cũng là rất hợp lý thôi trách không được đâu trách không được tiền bối như thế chú ý người trẻ tuổi này kỳ thật còn có như thế một tầng quan hệ tại lôi vân xuyên cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng sự tình cái này sao thật đúng là cùng ta không có quan hệ gì người kia cười k h ổ lắc đầu nói a tiền bối lời này của ngươi ý là lôi vân xuyên có chút trận tròn mắt người kia ngữ khí bình tĩnh nói tại cái này lý hiến cương ra đời thời điểm ta cũng đã đã kiểm tra tư chất của hắn cùng thiên phú ta ngay lúc đó đánh giá là bình thường so ra kém không đủ so với bên dưới có thựa tại thanh châu na cùng hương vùng đất hoang nhất định khó thành đại sự nói đến đây hắn dừng một chút lôi vân xuyên cao mày phối hợp hỏi một câu cái kia phía sau là bởi vì cái gì sự tình cái này lý hiến đột nhiên trở nên yêu nghiệt như thế ta cũng không biết ngoài ý liệu người kia thế mà lắc đầu nói mình cũng không biết lôi vân xuyên một mặt kinh ngạc nói cái gì trên thế gian này thế mà còn có ngay cả tiền bối cũng không biết sự tình sao lôi ờ i ngươi nói、đến. Người kia im này đến. lặng, cũng sống là mà của chỉ được chút ta một mặt im lặng, ta cũng chỉ là sống được lâu một t lâu h cũng có được cả cùng của chính không đấng toàn năng, gian người tình. trong lòng của ta, tiền ngươi liền như là trên trời, tiên như thần, đấng toàn năng một dạng tồn phải thể thế Lôi biết mọi Tại bối trời tại. tất ta, một sao làm là là sự vân xuyên vẻ mặt thành thật đưa lên một cái rõ ràng mà không khiến người ta cảm thấy đột ngột mông ngựa ha ha ha quả nhiên người kia khó được địa đại cười lên chỉ vào đối phương cười nói tiểu tử ngươi hay là như thế miệng lưỡi chân tru đây là ta lời thật lòng lôi vân xuyên lần nữa cường điệu được được, được. người kia k h o á t k h o á tay thu hồi nụ cười trên mặt nói thẳng đến ta giả bộ như ngoài ý muốn giả chết thoát ly một đời trước thân thời điểm cái này lý hiến vẫn như cũ đều vẫn là không có cái gì rất lớn thành tích thẳng đến về sau ta đến trung châu thành cái này trường sinh dạy giáo chủ lần nữa nghe được lý hiến cái tên này thời điểm hắn đã là tào giúp long vương thanh châu đệ nhất cao thủ thành tựu i tiên tiên cảnh đánh chết võ thần tông bên người thái giám tùy tùng lúc đó ta còn tưởng rằng là người trùng tên t r ú n g họ thẳng đến điều tra một phen đằng sau phát hiện chính là ta một đời trước thân nhi tử quả thực là đem lão phu kinh ngạc tốt một phen nguyên lai、like、còn có cố sự dạc này lôi vân xuyên thăm dò hỏi một câu có thể hay không là lúc đó tiền bối n h ì n lầm ân người kia không phủ nhận khả năng này thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ xuất hiện một cái cái sau vượt cái trước tư chất người tiên cũng không kỳ quái hắn cũng cảm thấy có thể là chính mình n h ì n lầm dù sao bởi vì tồn tại đặc thù này có thể dẫn phát rất nhiều liên tiếp khóa kỳ quái phản ứng cho nên tiền bối ngươi là dự định lôi vân xuyên cân nhắc hỏi một chút định đem cái này cùng ngài xem như có chút liên hệ máu mủ lý hiến cũng thu nhập dưới chứng sao ân người kia gật đầu nói là có quyết định này tiếp lấy hắn lại ngữ khi ung dung than thở nói lão phu tại thế gian này sống lâu như vậy thấy qua vô số thiên kêu anh kiệt dù cho kinh diễm như năm đó đại cản khai quốc thái tổ cũng bất quá là khó khăn lắm đụng chạm đến nhân tiên cảnh b ậ c cửa không có trở thành chân chính nhân tiên người đến sau liền càng thêm không cần nói có thể tới nhập thánh cảnh đã được cho đương đại số một số hai tuyệt đại anh kiệt về phần nhân tiên cảnh đến bây giờ ta cũng còn không có gặp một cái lôi vân xuyên không dám nói lời nào chỉ là ở trong lòng điệu môi nói ngay cả ngư i dạng này tồn tại đang đoạt xá đằng sau cũng chỉ là bảo lưu lấy nhân tiên thủ đoạn không cách nào cam đoan mỗi một thế thân tu vi đều tu hành đến nhân t i ê n cảnh chớ nói chi là những người khác kia nhân tiên đối với hiện tại vùng thiên địa này tới nói có lẽ thật chỉ tồn tại ở hư vô m ở mịt trong ấn t ư ở n g không biết là nghĩ đến cái gì người kia đi ra cửa bên ngoài đi vào trong sân nhìn xem cái kia trên đại mạc trong vắt bầu trời ngựa khí t h a m thẳm từ tiên tần đám người kia vì trở ngại trên trời tiên thần hàng thế lại cho trên vùng đại địa này đám người mang đến tai nạn cùng tử vong hao phí vô số người tâm huyết cùng t i n h lực bố trí xuống biệt địa thiên thông đằng sau vùng thiên địa này liền lại không gặp qua tiên thần tung tích mà nhân loại chúng ta tu hành cũng biến thành càng ngày càng khó cũng không còn lại xuất hiện qua nhân loại tu sĩ phi thăng sự tình lời nói này nói đến lôi vân xuyên trong lòng một mảnh nặng nề người kia không có ngừng nói tiếp cho nên lão phu dự định tụ tập vùng tiên địa này người mạnh nhất đánh vỡ phong tỏa tuyệt địa thiên thông một lần nữa để vùng tiên địa này tu sĩ có thể lại phi thăng tái hiện tượng cổ luyện khí huy hoàng ngữ khí của hắn bình tĩnh nhưng là trong lời nói nhưng lại có làm người nhiệt huyết sôi trào hào tình trang trí lôi vân xuyên vẫn là không có nói chuyện hắn lại không phải người ngu hơi tưởng tượng liền có thể biết người này muốn căn bản không phải cái gì tái hiện tượng c ủ huy hoàng muốn chỉ là đánh vỡ tuyệt địa thiên thông đằng sau hắn có thể phi thăng tiên giới vậy phần tuyệt địa thiên thông bị đánh phá đi sau vùng thiên địa này hậu quả sẽ là như thế nào những cái k i u cao cao tại thượng thiên thần đến cùng sẽ đem vùng thiên địa này trà đạp thành bộ rắn gì hắn mới lười nhắc quản hắn sau khi phi thăng đâu để ý vùng thiên địa này hồng thủy ngọc trời hắn chỉ cần phi thăng mà thôi chỉ cần đạt tới mục đích chết nhiều người hơn nữa đều là đáng giá lôi vân xuyên cũng đồng ý dạng này cái nhìn hắn cùng người trước mắt này là cùng một loại người cho nên mới có thể tiến tới cùng nhau như vậy tiền bối ngươi lần này đến chính là đã quyết định cùng lý hiến trực tiếp gặp mặt lại thu nhập dưới trướng c ò người cân nhìn nhìn n lại.、Người、kia cân nhắc nói trước đây quan sát một đoạn thời gian cái này lý hiến có thể là bởi vì thực lực tăng lên quá mau dẫn tới bành trướng làm hắn quá không coi ai ra gì vô pháp vô thiên đối với bất kỳ người nào đều không để vào mắt ta hy vọng hắn tại lôi một bảo gãy kích trầm xa thụ một chút ngăn trở cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên người lại có người đối với hắn như vậy có chỗ tốt lôi vân xuyên lập tức liền h i ể u được tính toán của đối phương đơn giản chính là làm cho lý hiến thụ chút giao h ấ n đằng sau vị tiền bối này lại lấy thế ngoại cao nhân thân phận ra sân chỉ điểm cho lý hiến một điểm nho nhỏ thực lực rung động vậy dĩ nhiên liền có thể thuận lợi thu về dưới chướng sử dụng ân uy tình thi tự nhiên mọi việc đều thuận lợi ta hiểu được tiền bối chương ba trăm linh ba vừa mới là n g ư ờ i đang nhìn chúng ta chương ba trăm linh ba vừa mới là n g ư ờ i đang nhìn chúng ta sau ba ngày hoàng hôn lôi một t h a n h bên ngoài phong quyển tàn vân cắt vàng đầy trời linh linh linh từng đợt lục lạc âm thanh từ phía chân trời xa xôi bên cạnh chuyền đến roi mắt nhìn lại tại mảnh đại mạc này cắt vàng cuối cùng một nhóm thương đội chậm rãi xuất hiện công tử lôi một bảo đến nô lão nhị nhìn thấy phía trước xuất hiện kiến tạo tại mảnh đại mạc này bên trong giống như một tòa thành chỉ giống như hùng vĩ x a bảo lập tức liền quay lại đầu ngựa trở về thông báo lý hiến có đúng không xe ngựa màn nhấc lên một góc lý hiến tham gia mặt hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua lập tức liền phân phó nói vào thành tìm một chỗ đặt chân mang theo như thế một đám lớn người nhìn vài ngày cắt vàng lại nhiều tươi mới cảm giác đều b i ế n án hiện tại lý hiến nghĩ kỹ tốt tìm một chỗ tắm rửa nhìn nhìn lại chỗ này vị tây vực phong tình cái này lôi một bảo chu diệu tiên cùng nô lão nhị thường xuyên đến sau khi vào thành q u a n cửa quen mẹo tìm khách sạn b ọ người người thư thư phục phục ngâm tắm rửa chu diệu tiên liền lại tới nói công tử thời gian vội vặn hiện tại chính là cơm tối thời gian trong khách sạn còn có chuyên môn tích lũy kình biểu diễn chúng ta có thể một bên nhìn xem biểu diễn một bên dùng bữa tối ân lý hiến lông mày nhữ lại đối với chỗ này vị tích lũy kình biểu diễn hứng thú tại chu diệu tiên đám người dẫn dắt bên dưới lý hiến cùng đi theo đến khách sạn hậu viện nơi này đã ngồi đầy đến từ đại mạc muôn hình muôn vẹn người yêu ma cùng bán yêu tại một cái bị tỉ mỉ lập nên to lớn trên võ đài mấy cái dáng người vận chuyển dung mạo diễm lệ sau lưng mọc ra cái đôi đầu đỉnh lấy lông s ù lỗ thai bán hồ yêu ngay tại như thủy xà bình thường vặn vẹo và n g e o thu hút sự chú ý của vô số người đây là tới từ hồ yêu cùng người hôn huyết bán yêu xuất thân không tốt có khả năng ngay cả mình phụ mẫu cũng không biết là ai không có trải qua hệ thống tu luyện thực lực không mạnh không có bối cảnh không có thực lực tại trọc thế này muốn sinh tồn được nhất định phải hy sinh chút gì cũng may mắn mỹ mạo của các nàng có thể vì các nàng không cần ngủ đầu đường tại có cái cư trú chỗ sau khi còn có thể có ấm no thời điểm lý hiến nhìn mấy lần liền đã mất đi hứng thú quay đầu tứ phương phát hiện đang ngồi đều là giống được sinh vật mỗi cái đều là một bộ trên sự hưng ơ phấn đầu kích động khó để nén dáng vẻ ở trong sa mạc sống một ngày là một ngày có thể khoái hoạt một ngày chính là kiếm lời một ngày về điểm này đám người này sống được so bất luận kẻ nào đều thông t ấ u lý hiến bách không nơi nương tựa dối lưng một cái ân trong lòng của hắn khé động cảm giác được có một đạo như có như không ánh mắt chính rơi vào trên người mình hắn phản xạ có điều kiện bình thường hướng khách sạn một cái hướng khác nhìn lại nơi đó là một cái gian phòng t r ố n g giống cửa sổ đóng chặt đen như mực nơi nào có nửa người dáng vẻ là ai đang nhìn chúng ta trong lòng của hắn nổi lên một trận không kiên nhẫn lúc này khách sạn trong góc lôi vân xuyên cười khổ tự rêu thật sự là lợi hại ta chính là nhìn thoáng qua liền bị hắn phát hiện sao bị vị tiền bối kêu một phen tự thuật phía dưới hắn đối với vị này tuổi trẻ tạo giúp long vương tới rất sâu hứng thú còn chưa chờ đối phương đi vào lôi mục thành liền sai nhân đi nghe ngóng tin tức của người này không nghe ngóng còn tốt sau khi nghe ngóng nhưng làm h ắ n giật này mình đại càn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thuế phàm cảnh võ phu thậm chí là nhập thánh cảnh võ phu hiện nay tạo giúp long vương xanh vân nhị châu phía sau chủ nhân chân chính đại càn đương đại thiên kiêu số một một đường từ thành châu đánh tới vân châu hiện tại lại đánh tới mảnh đại mạc này chưa từng có đi ị thủ từ trên trời con thủy tùng đến đại càn thiên tiêu từ yêu cốc thần tướng lại đến vân châu bá chủ tất cả đều thua ở vị này lý long vương thủ hạ kinh lịch dạng này không chỉ có khủng bố hơn nữa còn yêu nhiệt coi như những cái tia mặc đường phố đi ngõ hẻm dựa vào một mép kiếm cơm sức tưởng tượng phong phú người kể chuyện đều nói cho n dù là lấy tầm mắt của hắn cùng kết cục nhìn chung ly hiến những năm gần đây trưởng thành cũng cảm thấy kinh động như gặp tiên nhân trách không được tiền bối như vậy xem trọng tiểu từ này nghĩ tới đây hắn cảm thấy không đối cùng là xem trọng không n b ằ dưới tình huống như vậy vị tiền bối kia đối với hiện tại lý hiến càng nhiều hơn chính là kiên kỵ hắn kiên kỵ đợi lý hiến trưởng thành đến lục địa thần tiên đằng sau sẽ không coi hắn là một chuyện thậm chí còn có thể chính là cái tên lý long vương tại biết vùng thiên địa này còn có dạng này một vị tồn tại đặc thù sẽ trong lòng lên á c nghiệm đối với nó làm ra cái gì cắt miếng nghiên cứu loại hình hành vi ân lôi vân xuyên quay đầu nhìn xem lý hiến đủ loại hành vi kết hợp với một chút người này tính cách cảm giác hắn có thể làm ra loại sự tình này thật đúng là rất có thể càng lộn duyệt lý hiến tư liệu lôi vân xuyên trong lòng liền càng nhịn không được ló đầu ra lòng hiếu kỳ cho nên tại lý hiến cương đến cái này lôi một thành hắn liền kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ lặng lẽ đi vào dưới đó giường khách sạn trốn ở trong góc bí mật quan sát một chút nhưng mà chính là như thế một chút xảy ra vấn đề tại phát giác lý h ế n phát hiện chính mình theo dòi ánh mắt đằng sau lôi vân xuyên vội vàng thu hồi ánh mắt tân ngược lại là tuấn tú lịch sự chỉ là như vậy nhìn một chút nhìn không ra người này có chỗ đặc biệt gì hắn hướng trong thành một cái hướng khác nhìn thoáng qua trầm ngâm một phen sau nói là nhập thánh cảnh bên dưới mạnh nhất không biết đối đầu nhập thánh cảnh sẽ là như thế nào trong thành này chẳng phải có một vị có sẵn nhập thánh cảnh sao nếu là vị tiêu cùng cái này lý hiến đối đầu kết quả sẽ như thế nào lôi vân xuyên cảm thấy việc này có thể thao tác một phen vậy phần làm sao để hai người này đánh nhau còn cần lại suy nghĩ một chút nghĩ như vậy hắn quay người liền muốn lấy vì ngăn ngừa gây nên không cần thiết tranh đấu trước tạm thời rời đi nơi đây đi đến khách sạn nơi thang lầu nhìn xuống dưới thân hình của hắn đ ố n g nhiên cứng đờ tại thang lầu chỗ g ó c q u a một người trẻ tuổi đứng thẳng người lên trên mặt hắn biểu lộ tại bóng đêm q u a n g ả n h phụ trợ phía dưới lộ ra đặc biệt sâu thẳm làm cho người nhìn không thấu lúc này hắn chính n g n g đầu một mặt dù bận vận đ ung dung nhìn về bên này đến v ừ a mới có phải hay không là ngươi đang nhìn chúng ta chương ba trăm linh bốn ngươi đoạt xá thân thể này thang lầu chỗ gấp vua đứng đấy người chính là lý hiến lôi vân xuyên nhìn xem phía dưới vào lúc này xuất hiện ngăn lại chính mình đường đi nam nhân nhịp tim nhịn không được ngừng nhẹ nửa nhịp hắn là thế nào tìm tới ta trong chấp nhóm này lôi vân xuyên trong lòng có điểm hoàng hắn vốn cho là mình kịp thời thu t â m mắt lại đối phương khẳng định không cách nào thăm dò chính mình vị trí nhưng mà lại không nghĩ rằng vẫn là bị đối phương tìm tới cửa còn ngăn chặn đường đi cảm giác của hắn đến cùng cường đại cùng mẫn duệ đến loại tình trạng nào ta rõ ràng đã thu liễm tất cả khí thức thậm chí còn dùng bí pháp che giấu trên người mình mùi cùng thanh âm hắn lại là làm sao có thể tinh chuẩn tìm tới mình bây giờ vị trí tâm niệm chất động ở giữa lôi vân xuyên trong lòng nổi lên vô số nghi vấn nhưng hắn dù sao cũng là sống năm tháng dài đằng đắng lao quái vật tình cảnh này hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn cơ hội là lập tức hắn liền tìm được trả lời phương thức đang nghe lý hiến tra hỏi đằng sau a lôi vân xuyên trên khuôn mặt đúng mức mà bốc lên mang theo vài phần nghi ngờ khiêm tốn dáng tươi cười vị công tử này tại hạ không rõ ngươi đang nói cái gì còn chưa chờ đối phương trả lời hắn tự h hồ là nghĩ tới điều gì nha chẳng lẽ ngươi nói là hắn một mặt trợt cười nói ta hiểu được công tử ngươi khẳng định là hiểu lầm ta vừa mới cũng chỉ là tại bên cửa sổ thượng khán một hồi biểu diễn mà thôi khả năng không chú ý tình hùng dưới ánh mắt có r không nghĩ tới ngược lại là gây nên công tử hiểu lầm của ngươi nếu là đổi những người khác tại một phen như vậy có lý có cứ giải thích phía dưới liền xem như thật sự có cái gì không đúng sự tình lúc này cũng liền thuận đối phương cho lối thoát song phương bắt tay giảng hòa đằng sau coi như vừa mới sự tình gì cũng chưa từng xảy ra về sau gặp mặt là bằng hữu là định nhân vậy phải xem tình huống mà định ra nhưng là lý hiến người này cho tới bây giờ đều không ăn một bộ này hắn hành vi làm việc chuẩn tắc liền coi trọng bốn chữ thuận tâm ý ta đang nghe đối phương đằng sau hắn nếp miệng cười cười cùng ta tại cái này giả ngây giả giải không thừa nhận đúng không không quan hệ ta có là biện pháp để cho người thừa nhận nói chuyện hắn trong hai mắt bốc cháy lên bao nhiêu như ngọn lửa giống như kim mang hòa nhãn kim tinh khám phá hết thể hư hảo cũng chính là môn thần thông này tương trợ lý hiến mới có thể tại nhanh như vậy tìm đến lôi vân xuyên vị trí ngươi nhìn thấy đối phương không đông tha dáng vẻ lôi vân xuyên trên mặt biểu lộ không khỏi cứng đỡ a lý hiến thi triển hòa nhãn kim tinh thần thông trên giới giò xét một chút trên bậc thang lôi vân xuyên đằng sau nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ têu kỳ quái linh hồn của ngươi cùng nguyên thần cùng ngươi bộ thân thể này hoàn toàn không giống căn bản chính là hai người ngươi đây là tại điểm phần thuộc g a chỉ ph lý hiến hỏa nhãn kim tình đã bị thôi diễn đến cảnh giới tối cao cho dù là lao viên ma tiên tổ đến đoán chừng cũng so ra kém lý hiến hiện bây giờ đối với lửa mắt kim tình khai phát đây cũng là vì cái gì đêm đó ở tầng hầm bên trong lão viên ma không cách nào xem thấu lôi vân xuyên chân diện mục lại bị hiện tại lý hiến xem thấu nguyên nhân cỏ lôi vân xuyên nhịn không được sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn giấu ở đ ấ y lòng chỗ sâu nhất bí mật thế mà cứ như vậy bị người liếc mắt xem thấu ngươi đoạt xá thân thể này lý hiến lập tức liền hiệu được là chuyện gì xảy ra nhịn không được vỗ tay cười nói thú vị không nghĩ tới tại cái này đại mạc bên trong thế mà còn có thể gặp được biết cái này chúng ta c ô người n g có ý tứ người muốn chết lôi vân xuyên trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười biến mất thay vào đó là có thể c h ả y ra nước ầm trầm vốn không muốn cùng ngươi phát sinh cái gì gút mắt nhưng là bây giờ chỉ có thể nói là ngươi tự tìm đ ư ờ n g chết đối mặt với đối phương cái kia trần c h u ỗ i sát ý cùng uy hiếp lý hiến phảng phất chưa tỉnh hắn vẫn như cũng là một mặt không quan tâm cười nói muốn động thủ sao thế nhưng là ta cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của ta có phải hay không đối thủ dù sao cũng phải thử một chút mới biết được vậy liền thử một chút vây anh một giây sau trong lúc nhất thời ban ghế bị thổi làm ngã trái ngã phải chén rượu bắt đua trên không trung bay múa khói bụi tràn ngập để cho người ta mở mắt không ra vội vàng không kịp chuẩn bị đám người bị cỗ khí lãng này quyển đến ngã trái ngã phải có đâm vào trên vách tượng có ném xuống đất tiếng kêu rên tiếng kêu sợ hãi liên tiếp toàn bộ trong khách sạn hỗn loạn tư ơ n g mừng nửa cái khách sạn kiến trúc kết cấu đã bị phá hủy lộ ra vách tường pha tạp cùng đứt gây lương mục trong không khí tràn ngập bụi đất cùng đốt cháy khét hương vị để cho người ta không khỏi cảm thấy ngạt thở cỏ là ai dám ở lôi một thành lý đậu thủ khách sạn lão bản để chân n ử a người ôm vừa tới tay xinh đẹp tiểu thiếp đầy bụi đất từ trong phế tích leo ra hướng về phía đêm tối này g i n giận bốn phía đều là bưng bít lấy chính mình vết thương kêu trên k h á c h nhân cùng trốn ở gạch ngói vụn là sẽ s á t phát run tiểu hồ yêu lại hướng nơi xa nhìn lại l à n ồ n g đậm đến sẽ không ra đêm tối ha ha ha ha có bản lĩnh thế mà có thể đón lấy lý mẫu Mộ một q u y ề n trong bóng tối chuyên đến một tiếng điên cùng tiếng cười to ngay sau đó một tôn ba đầu sáu tay như là ma thần g á n g thế giống như thân ảnh trong đêm tối t r i ể n lộ thân ảnh như vậy thử lại lần nữa lý mẫu Mộ một đ a o này tôn này ma thần một tay cầm đ a o lạnh t ấ u xương lưới đau xẹt qua đêm tối tựa hồ muốn đem trước mắt hư không cùng hắc á m cùng nhau cắt ra khách sạn lão bản nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đầu tiên là ngây ra như tiếp lấy chính là toàn thân run dậy dùng mình một cái mang theo tiểu tiếp của chính mình trượn chỉ hy vọng tôn kia ma thần không có nghe được mình phản phất thiên hà chút xuống đao quang quay đầu đánh xuống cho dù là lôi vân xuyên cũng cảm thấy tê cả ra đầu hắn vừa mới rõ ràng là tay không tất sát từ đâu tới la o ba trong lòng của hắn đang gào thét tại hô to không có khả năng nhưng mà cái kia chân thực đao quang đã đi tới trước mặt cỏ lôi vân xuyên lần này mới chính thức ý thức vị này danh s ư n g đại cản đương đại thiên kiêu số một lý long vương đến cùng khủng bố đến mức nào không đánh với ngươi ta đi mắt thấy dạng này đánh xuống không phải chuyện gì sợ là sẽ phải bại lộ thân phận hắn không có lựa chọn đón đỡ một đao này mà là thân thể nguyên địa xoay tròn trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở dưới mặt đất không thấy ân tại hỏa nhãn kim tinh gia trì bên dưới lý hiến đem một màn này thấy rất rõ ràng lại là độ thuật là cắt đ ộ t hay là thổ đ ộ t cổ tay hắn khẽ đảo chút xuống đao quang biến mất trong n g á y mắt khủng bố như thế đao khí cũng bất quá tắt ở giữa thu phát tự nhiên một đao này không cần thiết lại chém xuống đi hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn phía dưới vùng này bên trong đã không có lúc trước người kia thân ảnh hử hử hử có ý tứ lý hiến đem bạch cốt đ khỏe miệng vỡ ra vừa mới đến lôi một bảo liền gặp được một cái cao thủ như vậy xem ra nơi này thật đúng là đến đúng rồi chương ba trăm linh năm xong lần này bồi lớn chương ba trăm linh năm xong lần này bồi lớn đại mạc đêm thâm trầm mà yên tĩnh nhưng mà cái này yên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu một trận gấp g ắ p gió như là cồn g dã như dã thú đ à o qua đại mạc mang đến bất an khí tức tuy nói từ khách sạn phương hướng chuyển đến lực lượng cùng đao quang chỉ là một cái thoáng m à qua nhưng cũng đủ để khiến trong thành này cao thủ như sủ lông nhỏ bình thường nhảy dựng lên ta làm lôi vũ dương vừa mới chuẩn bị cùng bà con xa đường huynh đệ thê nữ cầm đuốc soi dạ đàm thời điểm bên kia đao quang loài sáng cả kinh hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng chuyện này rốt cuộc là như thế nào lôi vũ dương trong thanh â m tràn đầy khẩn trương cùng phẫn nộ hắn không mặc ý phục đẩy cửa ra đi ra t r ạ c h viện gió đêm gào thét gợi lên góc áo của hắn lại không cách nào l ắ n g lại trong lòng của hắn sống cả hắn mầm đầu nhìn về phía đêm tối hai mắt như điện p h ả n phất muốn xem thấu cái này nặng nề màn đêm coi ai không đều chết ở đâu rồi lôi vũ dương tiếng hò hét ở trong trời đêm tối xuất hiện cho ta đi thăm dò lập tức lập tức là cùng lúc đó trốn ở trận pháp dưới đáy đông hoàng lĩnh hạo mở to mắt phân phó lấy bên người như ma cùng lao viên ma đi xem một chút bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra là ma đổi thành một cái phương hướng từ long cưới cũng phân phó nghĩa tử của mình bí mật quan sát một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra một đao kia u i lực gần như không kém một vị nhập thánh cảnh cao thủ là ai tới cái này đại mạc là vì cái gì mà đến từ long cưới nhữ mày nhìn xem đại mạc bên trong nồng hậu dày đ ặ đêm lo lắng trong đêm k h a đến không hết người lạnh lùng như mặt trầm mặc đạp nát trong đêm tối này yên tĩnh quân quận sóng ngầm nhìn chính là bọn hắn đang náo h sự tình khách sạn lão bản nhìn thấy người của lôi ra đến cũng không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh chạy đến dường như tìm được chủ tâm cốt một mặt tức giận chỉ vào cách đó không xa lý hiến nói lúc này tuy nói bị lý hiến cùng lôi vân xuyên lần thứ nhất giao thủ chân nguyên buộc phát đánh sập nửa cái khách sạn nhưng may m à n g ư ờ i nơi này đều là v õ phu từng cái tố chất thân thể hơn người chỉ là vết thương nhẹ mấy người cũng không có đả thương vong nô lão nhị cùng chu diệu tiên bọn người thấy là chính mình công tử cùng người giao thủ muốn u n ra ngoài nói tục lại nén trở về cơ linh còn chuyên môn cho lý hiến thu thập một cái bản cùng một cái gh để hắn ngồi xuống trước những người khác thì đi trước thu thập trôn ở khách sạn gạch ngói vụn bên trong hành lý cùng hàng hóa mà trong khách sạn những người khác đều là một mặt mờ mịt cùng luôn cuốn mà nhìn xem cái này đại mạc đêm tối chỉ có mấy cái tuổi trẻ tiểu hồ yêu vây tại một chỗ dùng đến hiếu kỳ cùng kích động ánh mắt đang quan sát lý hiến lôi ngọc đường gương mặt lạnh lùng đang nghe khách sạn lão bản chỉ dẫn đằng sau liền đi hướng lý hiến huynh đệ trên con đường nào lý hiến sĩ đầu đánh giá một chút trước mặt thân thể này hùng tráng mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cười nói ta bình thường đều không có lời đầu tiên báo ra môn thói quen trong ánh mắt hiện lên một vòng không kiên nhẫn lôi ngọc đường lôi mục thành lôi nhà người ta hỏi lần nữa ngươi lăn lộn nơi nào hắn là lôi gia chi nhánh huyết mạch càng là từ nhỏ đi theo lôi vũ dương bên người tâm phúc tân h b ệ hay là là toàn bộ lôi gia thuộc hạ gần vạn tư binh đại thống lĩnh n g à y bình thường tại cái này lớn như vậy lôi mục trong thành có thể nói là uy phong bát diện ai nhìn thấy hắn thậm chí đều được hô một tiếng sấm to thống lĩnh tuy nói loại này cách gọi đơn thuần làm loạn nhưng người nào để lôi ra chính là cái này cả tòa lôi mục bảo thổ hoàng đế hắn nói lôi ngọc đường là đại thống lĩnh đó chính là đại thống lính ta gọi ly hiến từ thanh châu tới lý hiến rất đơn giản giới thiệu xuống chính mình bên cạnh ngô lão nhị thấy thế suất mồ hôi chán sợ như vậy ngắn gọn giới thiệu sẽ khiến lôi ngọc đường khinh thị từ đó dẫn phát một loạt không cần thiết tranh đấu cùng hiệu lầm cái kia lôi thống lĩnh vị công tử này chính là thanh châu tới tào bang ban chủ danh s ư n g lý long vương chính là đại càn xanh vân nhị châu phía sau chân chính trưởng k h ô n g giả dưới mặt đất hoàng đế càng là đại càn đương đại thiên tiêu số một thuế phản cảnh đỉnh phong cao thủ thế, thế một đoạn thời gian trước càng là lấy sức một mình hủy diện toàn bộ có thuế phản cảnh đỉnh phong cao thủ trấn giữ vân châu thiết nhà danh xưng nhập thánh cảnh vo phu phía d hắn ngữ tốc nhanh chóng liên tiếp tên tuổi không ngừng t u ô n ra nói đến lôi ngọc đường sắc mặt thay đổi liên tục hắn lúc đầu ở trên cao nhìn xuống khinh thị biến mất thay vào đó là một bộ còn tốt lao tử không có đi lên liền động thủ nghĩa mà sợ cùng may mắn bên cạnh vốn cho rằng có dựa vào khách sạn lao bản sắc mặt t r ắ n g bệnh trong lòng khóc không ra nước mắt song lần này bồi lớn năm nay một năm làm không công mà trong h á c á m vừa lúc chạy tới nơi này như mà cùng lao viên mà khi nhìn đến là lý hiến đằng sau giật này mình cái này mẹ nhà hắn là hắn hắn cũng đổi tới làm sao bây giờ còn có thể làm sao về trước đi bẩm báo thái tử điện h ạ đi ta đồng ý hai đầu đại yêu ma lại tới đây ngay cả mặt cũng không dám lộ sám xì đi trong đêm tối có rất nhiều thân ảnh giấu ở chỗ tối xì xào bà n tán đang nghe lý hiến tên tuổi đằng sau tất cả đều biến mất không thấy gì nữa đây đều là dấu dếm tại lôi m ộ t thành trung thế lực khắp nơi không muốn cùng lý hiến trở mặt lựa chọn chủ động tránh lui lập tức quần quận sóng ẩm nguy cơ tứ phía khách sạn trở nên nhẹ nhõm tối thiểu hô hấp đều thông thuận rất nhiều nô lão nhị trường bông lỏng một hơi đúng thôi liền phải là như thế này hành tẩu giang hồ có đôi khi tự giới thiệu so năm đấm còn hưu dụng được nhiều lý long vương tên tuổi nhiều vang ngay cả đại mạc lôi ra đều được cho mấy phần chút tình m ọ n lần này đến phiên lôi ngọc đường xoắn suýt thật vừa đúng lúc hắn thật đúng là biết vị này lý long vương đại danh trước đây lôi vũ dương khi nhìn đến đông hoàng vĩnh hạo bên người hai vị yêu q u ố c thần sẽ từ vân châu trọng thương bại lui mà quay về nhịn không được lòng sinh hiếu kỳ liền phái lôi ngọc đường đi ngay ngóng cái này sau khi ngay ngóng xem kỹ tiền căn hậu quả đằng sau mới hiểu cái kia thanh châu lý long vương đại danh không phải nhập thánh cảnh có thể so với nhập thánh cảnh mà lại thậm chí nói vị tồn tại này muốn trở thành n h ậ thánh đó chính là cùng u n g nước một dạng sự tình đơn giản tồn tại khủ cho dù là đại mạc lôi nhà cũng không dám tới trở mặt cho nên lôi ngọc đường hiện tại xoắn suýt là nên xử lý như thế nào đêm nay chuyện này có thể cũng không đắc tội người ta lý long vương lại để cho chính mình người lãnh đạo trực tiếp hài lòng cảm thấy không có ném lôi ra mặt đang cân nhắc rất lâu sau đó lôi ngọc đường tận lực dùng n h ấ t g i ọ n g ôn hòa hỏi lý long vương ngươi vừa mới đến cùng là tại cùng người nào giao thủ đưa tay không đánh người mặt tươi cười lý hiến nhìn hắn thái độ tốt cũng không làm khó người ta chỉ là cười nói không biết ta chỉ nhận đến gương mặt kia về phần mới vừa cùng ta giao thủ là thân phận gì lý mô hoàn toàn không biết dạng này Lôi n g ọ chương Đường lại ỏ i n h vậy, v Lý Long ư là ba trăm linh â n sáu vừa mới gọi lớn tiếng như vậy làm gì nha tôi chương ba trăm linh sáu vừa mới gọi lớn tiếng như vậy làm gì nha tôi lôi vân xuyên trở lại chính mình trạch viện thời điểm phát hiện trong phòng mình thế mà đèn sáng ân hắn đẩy cửa ra liền nhìn thấy người kia một mặt vui vẻ nhìn về bên này đến trở về tiền bối lôi vân xuyên một mặt ngạc nhiên ngươi làm sao tại cái này đương nhiên là tại bực này ngươi người kia uống xong một n g ụ t trà lạnh nhạt nói lấy tính cách của ngươi tại biết được cái kia lý hiến sự tình đằng sau là tất nhiên sẽ đi xem một cái hắn đúng không lôi vân xuyên nghe vậy cười khổ nói hay là tiền bối hiểu rõ ta nhất bây giờ nhìn cũng nhìn liên thủ đều ra o rồi cảm giác như thế nào người kia cười hỏi lôi vân xuyên thu hồi nụ cười trên mặt một mặt nghiêm nghị nói rất lợi hại so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn mà lại ra chi n g tiết i khi n đó lôi vân xuyên thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng tấn thăng không bao lâu liền thọ nguyên hao hết mà chết mà bây giờ tại trong giọng nói của hắn lý hiến thế mà cùng hắn mạnh nhất thời điểm không tại sản sản nhau thật sự là nghe giận cả người ha ha ha na nhân đại cười nói ngươi nói chuyện ngược lại là trung thực ở tiên bối trước mặt không dám nói m ỏ khót l á c lôi vân xuyên một bộ trung thực d á n g v ẻ dừng một chút hắn còn nói chỉ bất quá van bối trên tay thủ đoạn thần thông nhiều một chút kinh nghiệm cũng nhiều một chút ly hiến nhược thật cùng ta t h ử chiến thua thiệt là hắn nói cho cùng hay là k h n g phục cảm thấy mình vô luận như thế nào hay là so người tuổi trẻ kia mạnh lên một đường thật muốn đối tuyến ta có thể đơn giết hắn ý tứ như vậy người kia cười cười đối với lời như vậy từ chối cho ý kiến tiền bối lôi vân xuyên cũng dây dưa cái đề tài này ngược lại nhữ mày nói lên khác đêm nay cùng lý hiến giao thủ hắn thấy được mặt của ta ta sau đó khả năng thân phận muốn bại lộ a người kia lập tức khinh thường nói bại lộ lại v ừ a vặn ngươi liền lấy ngươi lôi vân xuyên thân phận sửa trị một chút hiện tại lôi da nhìn xem hiện tại lôi da chứng khí mù mịt thành hình dáng ra sao không cần mấy năm liền phải bại xong ngươi đánh xuống phần này r a nghiệp lôi vân xuyên sửng sốt một chút không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy vậy cũng đúng hiện tại lôi da thật sự là một đời không bằng một đời tiếp tục như vậy nữa sợ là liền bị người khác mất vào hắn nghĩ tới hiện tại lôi một thành trung từ long tới đông hoàng vĩnh hạo còn có vị kia lý long vương tùy tiện xuất ra một cái đều có thể lôi ra uống một bầu mà bọn hắn lôi ra chứ hắn cái này dựa vào đoạn xa sống đến bây giờ lao quái vật hậu đại bên trong không có một cái nào có thể chống gom lại mặt cái này lớn như vậy lôi mục thành đã từng thế nhưng là cũng có lao phu một phần công lao ngươi nhưng chớ đem nó làm hỏng người kia thâm thiện nói năm đó vị tồn tại này dùng tên gọi từ mục mà từ lôi ra bảo diễn biến thành lôi mục thành chữ mục liền tới từ ở trong tên hắn cái kia mục chữ xin tiền bối yên tâm ta biết nên làm như thế nào lôi vân xuyên một mặt ngưng trọng nói hắn dự định tăng tốc tiến độ sớm xử lý lôi vũ dương để lôi minh lạng thân phận này càng nhanh trở thành lôi g i a g i a chủ đ ạ i mặt đêm sâu hơn g i a chủ từ khách sạn sau khi trở về lôi ngọc đường liền trực tiếp trở lại lôi g i a chủ nhà trong phủ đệ phục m ệ n h â n lôi vũ dương mặc trình t ề sắc mặt â m trầm ngồi trong phòng khách nhìn thấy thủ hạ trở về cũng chỉ là buồn buồn hừ một tiếng hắn đêm nay lúc đầu nhẫn nhịn một b ụ n g lửa là muốn chuẩn bị xuống lửa kết quả ra chuyện như vậy vì ngăn ngừa việc xấu trong nhà bên ngoài dương cũng chỉ đành để đường hình đệ thế n ữ đi về trước cho nên hiện tại hắn hỏa khí rất lớn đến cùng là chuyện gì xảy ra là ai tại chúng ta lôi một thành bên trong não sự lôi ngọc đường không dám d ầ u diếm thành thật trả lời bẩm ra chủ lời nói là thanh châu cái k i a lý long vương tới lý long vương cái gì lý long vương lôi vũ dương lập tức không nghĩ đứng lên là ai đồng nhiên tìm đến nhiên nổi giận tìm ta lý do bất kể hắn là cái gì cầu thí long vương tại ta lôi ra trên địa bàn là rồng là hổ đều cho ta c ò t lại ngươi bây giờ liền đi tìm tới hắn nói cho hắn biết hiện tại lập tức lập tức đi vào lao từ trước mặt quỳ xuống dập đầu nhận tội sắc mặt hắn đỏ lên giống giận nước bọt đều nhanh phun đến lôi ngọc đường trên khuôn mặt lôi ngọc đường hiểu rõ tính cách của hắn lao trên mặt nước bọt cười khổ không thôi làm sao ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này không phải gọi ngươi đi mang cho ta người tới sao lôi vũ dương nhìn hắn còn chưa đi không khỏi lại đang thúc giục quát o rơi vào đường cùng lôi ngọc đường kiên trì nói gia chủ là cái kia lý l o n g vương cái nào chính là cái nào từ thanh châu đến thủy d i ệ t toàn bộ vân châu thế i t nhà còn làm cho hai tôn yêu quốc thần tướng bại lui mà quay về đại mạc vị kia lý l o n g vương、Ngày. nghe nói như thế lôi vũ dương dưới chân một cái lảo đảo kém chút không có quẳng xuống đất gia chủ ngươi không sao chứ lôi ngọc đường liền vội vàng tiến lên quan tâm nói ta không sao lôi vũ dương khoát tay nói thật là cái kia lý lăng vương tới chẳng biết tại sao thật sự hiểu người này là ai đằng sau hắn nổi giận trong bụng lập tức cũng bị mất đúng vậy thật là cái kia lý long vương lý hiến lôi ngọc đường một mặt khẳng định t ê lôi vũ dương lần này có chút khó chịu loại cao thủ này đến chúng ta đại mạc làm gì giống như loại này đã có thể quan sát cả nhân thế gian tuyệt đỉnh võ phu thiên hạ này cơ hồ đã không có có thể ngăn cản bọn hắn lực lượng bọn hắn muốn đi đâu thì đi đó vô câu vô t h u ố c vô pháp vô thiên tự do tự tại chỉ bất quá đi người khác địa bàn có thể đến chính mình địa bàn lại không được ai biết loại cao thủ này đi vào chính mình địa bàn có thể hay không một điểm gì đó lông gà vỏ tỏi sự t ì n h trêu đến người ta không cao hứng cuối cùng song phương đà sinh đà tử huyên n á o túi bụi coi như cuối cùng lôi ra không có giống vân c h â u thiết nhà thảm như vậy bị người ta như thế nháo trỏ đó cũng là thường cân động cốt sự t ì n h cho nên loại người này đến thật không phải chuyện gì tốt lôi vũ dương khó chịu mặt đều tại đau còn tốt vừa mới nói chuyện không có rất lớn tiếng bên này cách khách sạn kia cũng rất xa vị kia lý long vương hẳn không có nghe được đi hẳn là không có đi hối hận à vừa mới gọi lớn tiếng như vậy làm gì nha tôi gia chủ ngươi nói cái kia lý long vương có phải hay không là vì cái kia hai tôn yêu quốc thần tướng tới lúc này lôi ngọc đường ở bên nhắc nhở ngạch lôi vũ dương lập tức tỉnh ngộ lại hay là tiểu t ử ngươi đầu linh quang ngươi đ ừ n g nói giống thật là có khả năng này chương ba trăm linh bảy có chút ngượng ngùng chơi biến thái như vậy chương ba trăm linh bảy có chút ngượng ngùng chơi biến thái như vậy có lôi ngọc đường nhắc nhở lôi vũ dương mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra nói đến hai con kia đại yêu ma tại vân châu đắc tội người ta lý long vương cho nên người ta mới có thể xâm nhập đại mạc một đường truy sát đến ta lôi một bảo vì cái gì kỳ thật chính là muốn giết hai con kia yêu quốc thần tướng lôi vũ dương càng phân tích liền càng cảm thấy là chuyện như thế cho nên kỳ thật vị kia lý long vương đêm nay cùng người đ ậ p thủ kỳ thật không phải muốn tìm lôi ra p h i ề n phước ân đúng vậy lôi ngọc đường gật đầu nói ta hỏi qua vị kia lý long vương hắn nói là bởi vì có người trong bóng tối nhìn trộm hắn hắn cảm thấy bị người mạo phạm cho nên mới giận dữ xuất thủ ai sẽ trong bóng tối nhìn trộm loại cao thủ cấp bậc này lại có ai có năng lực có thể tại ta lôi một bảo bên trong trước tiên liền biết cái này lý long vương đến nữa nha ra chủ ý của ngươi là không sai chứ yêu quốc kia thái từ đám kia đại yêu ma còn có ai có thể có loại bản sự này lôi vũ dương cười lạnh nói mẹ nó đám hôn đản g kia đến ta lôi một thành khiến cho hôn loạn không chịu nổi đầu tiên là từ long cười đến hiện tại lại là cái gì lý long vương đến đều là một chút không chọc nổi đ ạ i lão hỏi bọn hắn yếu điểm nổ vật còn ra sức khước tử một đám hôn đản g nói nhớ tới ngày đó dưới đất trong trận pháp mình tại đông hoàng v ĩ n h hạo trước mặt không đúng dáng vẻ lập tức chính là giận không chỗ phát tiết cái kia gia chủ muốn hay không cùng những đại yêu mà kia thông thông khí còn thông cái r á m người ta đã sớm biết và không lý long vương làm sao lại nói có người đang nhìn trộm hắn hay là gia chủ anh minh chuyện đêm nay đến tận lực cùng chúng ta phổi sạch quan hệ mới được lôi vũ dương nghĩ nghĩ cảm thấy hay là tận lực cùng vị kia lý long vương đánh tốt một chút quan hệ miễn cho đến lúc đó người ta biết mình chứa chấp yêu m à nóng giận ngay cả bọn hắn lôi ra cũng cùng một chỗ chặn cái k i a trò cười nhưng lớn lắm a đường có gì phân phó gia chủ ngươi nói ngươi lại trở về một chuyến tìm bên dưới cái kia lý long vương nhìn xem có cái gì có thể rút một tay đều tận lực thỏa mãn nhất định phải tận lực để lý long vương biết được chúng ta lôi ra đối với hắn thiện ý là ta minh mạch lôi ngọc đường nhận mệnh lệnh n g a không dừng có lại về tới khách sạn lý long vương a lý hiến nhìn xem lại xuất hiện ở trước mắt một mặt nhiệt tình đại hán không khỏi sắc mặt kinh ngạc ngươi tại sao lại tới đến xem lý long vương có gì cần hỗ trợ lôi ngọc đường một mặt nhiệt tình cười ta không cần hỗ trợ lý hiến lắc đầu tiếp lấy hắn ngắm nhìn một phía chỉ vào người trên đất nói những n à y người bị thương ngược lại là cần chút trợ giúp lôi ngọc đường lập tức ngầm hiểu hắn vung tay lên người tới lập tức cứu người là ra lệnh một tiếng liền có vô số lôi ra tư binh từ phía sau hắn hắc cám tuôn ra tay chân lanh lẹ bắt đầu cứu người còn có lý hiến lời nói còn chưa nói xong lôi ngọc đường lập tức tiếp lời tới yên tâm lý long vương ta hiểu a lý hiến thượng hạ dò xét hắn một chút có chút kinh ngạc ngươi hiểu đương nhiên lôi ngọc đường tự tin cười một tiếng hắn phủi tay đều mang lên đến là lập tức liền có người d ơ lên một d ư ơ n g vàng đi lên tại lý hiến trước mặt bông xuống đây là làm gì lý hiến có chút im lặng ngươi sẽ không muốn lấy cầm một chút như thế vàng để lấy lòng một vị có thể so với nhập thánh cảnh võ phu đi chỉ có ngần ấy đồ vật đáng là gì vị nào nhập thánh cảnh chịu không được dụ h o ặ c như vậy có lẽ là nhìn ra lý hiến trong mắt kinh ngạc lôi ngọc đường mở miệng giải thích ngọc đường biết lý long vương bên người là theo chân một chi thương đội đi vào lôi một thành điểm ấy vàng chính là cho nhà thương đội kia lần này hàng hóa chúng ta lôi ra lấy giá gấp mười lần muốn a bên cạnh chu diệu tiên nghe nói như thế miệng há phần lớn nhanh có thể nhét vào ngô láo nhị đầu người, người của lôi ra chính là lợi hại biết người ta lý long vương không thèm để ý tiền nhưng là người đứng bên cạnh hắn để ý a cứ như vậy cũng coi là đường con cứu quốc cao ba long vương ngươi nhìn cái này chu diệu tiên một mặt sốt u ruột xoa xoa tay nhỏ hỏi không có lý hiến cho phép hắn không dám cầm nếu là người ta mua hàng hóa của các ngươi vậy các ngươi liền cầm lấy thôi lý hiến tiếu liêu tiếu vô tình nói được rồi chu diệu tiên trong lòng vui mừng lập tức liền chào hỏi người của mình khiêng đi trên đất cái này dương vàng các loại lúc này lý hiến lại mở miệng hô một tiếng a chu diệu tiên bọn người trên tay động tắc ngừng một lát ra đừng làm đây chính là vàng a ngươi không quan tâm t a m u ố n ngay tại tất cả mọi người coi là muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thời điểm lý hiến chỉ vào trốn ở trong góc mắt lom lom nhìn khách sạn t r ư ở n g quỹ nói lấy chút tiền bồi cho người ta t r ư ở n g quỹ À, là chuyện như thế a chu diệu tiên thở phào m ộ t hơi đáp ứng lập tức xuống tới rút mấy cái đại kim con cho khách sạn trường quỹ tạ ơn tạ ơn lý long vương đại nhân khách sạn trường quỹ không nghĩ tới liệu ám hoa minh hữ nhất thôn chính mình còn có thể có dạng này bồi thường trong lòng hơi tính toán xuống tới trên tay này vàng đều nhanh đủ chính mình nửa năm thu nhập nói như thế đây chẳng phải là đã kiếm được hắn liên tục không ngừng đối với lý hiến ngỏ ý cảm ơn không cần mau đem ngươi khách sạn này thu thập xong đi ta còn dự định ở lại nơi này lý hiến cười trêu chọc một câu a không phải đâu ngươi còn ở lời này thật đúng là đem trưởng quỹ dọa cho đến ngốc tại chỗ n ụ cười trên mặt cứng đ ở không biết nên như thế nào cho phải ngươi còn ở ngươi ngày đầu tiên này đến liền đem tân, tân khổ khổ khách sạn cho đánh sập ta tại cái này lôi một thành kinh doanh vài chục năm đều vô sự ngươi vừa đến đã xảy ra chuyện ngươi còn ở lại chỗ này ở ta khách sạn này còn có mở hay không ra đường ở ngươi là đại nhân vật vô luận đi đến nơi nào nhất định đều là muốn gặp được rất nhiều phiền phức những phiền phức kia tại ngươi lý long vương trong mắt có lẽ không phải sự tình gì nhưng là rơi vào chúng ta bực này thăng đấu thị dân trên thân khả năng này chính là hai hoảng ậ p đầu hôm nay khách sạn này bị hủy các ngươi nếu là không bồi thường ta một cái nho nhỏ trưởng quỹ cũng không dám hỏi ngươi đòi tiền chỉ có thể không công tổn thất một gian khách sạn cái này cũng còn xem như tốt nếu là đêm nay đánh cho lại kịch liệt điểm vậy ta đây khách sạn trưởng quỹ m ạ n nhỏ khả năng đều khó giữ được khách sạn trưởng quỹ biểu lộ biến nào trong lòng suy nghĩ nhanh chóng c h ấ p động nhưng là đối mặt người trước mắt lại nhiều lời nói cuối cùng cũng là cũng không nói ra miệng lý l o n g vương vừa vặn chúng ta lôi ra tại cái này kể bên này còn có một chỗ sân nhỏ đã phái người quét sạch sẽ cái gì đồ dùng trong nhà giường chiếu đều có ngươi chỉ cần đi và o ở là được rồi cuối cùng hay là lôi ngọc đường mở miệng giúp khách sạn lao bàn giải vây hô trưởng quỹ vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán trên đời này hay là nhiều người tốt ta này làm sao có ý tốt đâu lý hiến khách khí nói không có chuyện gì không có chuyện gì lý long vương có thể ở đó là chúng ta vinh hạnh lời này của ngươi nói quá k h á c h khí đâu có đâu có lý hiến là thật cảm thấy không có ý tứ vốn còn nghĩ ở chỗ này trình diễn vừa ra ta không ăn thịt châu tiết mục dùng cái này đến đại náo lôi một thành ai có thể nghĩ người ta dạng này làm lý hiến lập tức có chút ngượng ngùng chơi biến thái như vậy chương ba trăm linh tám phục người nào không biết ta chương ba trăm linh tám phục người nào không biết ta lôi ra chủ nhà bí ẩn dưới mặt đất trong trận pháp thái tử điện hạ nghe được thanh âm đông hoàng v ĩ n h hạo mở to mắt nhìn thấy lao viên ma cùng lưu ma c ù n g kính quỷ gối trước mặt trở về trở về làm sao đi lâu như vậy từ cái này hai đầu đại yêu rời đi lại đến bây giờ trở về đến qua đi tới không sai biệt lắm hơn một canh giờ người ta lý hiến đều đã chuyển vào lôi ngọc đường chuẩn bị cho hắn nơi ở mới hai tên này mới trở về báo cáo tình huống ngạch lao viên ma cùng lưu ma hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng ân đông hoàng v ĩ n h hạo mở to mắt nhìn xem trước mặt hai đầu không biết làm sao thủ hạ không vui hỏi chuyện gì xảy ra làm gì không nói lời nào không phải chúng ta lao viên ma v ò đầu b ấ c hai ấp ú n g nói không nên lời một câu đầy đủ đến bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra tới người nào để cho các người hai cái như thế sợ sệt đông hoàng vĩnh hạo không vui hét lớn vâng lao viên ma quyết tâm liều mạng nghĩ thầm tính toán chết thì chết đi là cái kia họ lý tới cái nào họ lý có thể đem hai người các ngươi sợ đến như vậy đông hoàng vĩnh hạo tức giận hỏi chính là cái kia lao viên ma bọ nhật bản ma hai cái n g ư ờ i một lời ta một câu nói tại vân châu nguyên đô thành đem chúng ta đả thương cái kia họ lý gọi lý hiến đối với thái tử điện hạ hắn còn đem yêu hoàng bệ hạ ban cho lao viên đao của ta cho đoạt tung hành yêu q u ố c thiên hạ đánh đâu thắng đó lao viên ma tại thời khắc này như cái bị khuất hướng ra giải cáo trạng hải tử ha ha ha đông hoàng lĩnh hạo cuối cùng minh bạch hai tên này nói tới a i hắn tức giận nói cô còn tưởng rằng là đại nhân vật gì tới cái này lôi một thành có thể đem hai người các ngươi sợ đến như vậy nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ đại c à n võ phu nói đến đây hắn đột nhiên nghiêm sắc mặt chỉ vào trước mặt lao viên ma cùng như ma cái mùi mắng to lên liền hai người các ngươi phế vật ngay tại trên tay người ta bại qua một lần làm sao lại sợ sệt thành dạng này làm sao làm dưới tay của người ta bại tướng đợi này liền đều được trốn tránh người ta không không phải lão viên ma cùng như ma giật này mình cũng quýt k h o á t tay giải thích thái tử điện hạ ngươi không hiểu cái này lý hiến hắn không giống với đúng người này hắn không phải bình thường mạnh lúc đó chúng ta tổng cộng cộng lại bốn cái thuế phạm cảnh định phong ở trước mặt hắn liền cùng hai tử giống nhau yếu ớt căn bản không phải đối thủ hai vị yêu q u ố c thần tướng cái kia gấp áp bọn hắn hận không thể có thể hiện tại liền phục hồi như cũ tình cảnh lúc ấy dạng này mới có thể làm đông hoàng lĩnh hạo biết cái kia lý hiến đến cùng khủng bố đến mức nào bất luận kể nào tại ngay từ đầu thời điểm cũng sẽ ở lần đầu tiên bởi vì nhìn thấy lý hiến na dáng vẻ ôn hòa mà bị bộ dáng của hắn chỗ che đậy tuyệt đối không nên coi là đây là một đầu người vật vô hại con cựu nhỏ chỉ có trực diện lý hiến chân chính tới đứng tại sinh tử mặt đối lập thời điểm mới có thể cảm thụ nó mang tới sợ hai đó là một đầu có thể khống chế sinh tử là sông giao long cho tới bây giờ hồi tưởng lại hôm đó tại vân châu nguyên đô thành một trận chiến lào viên ma cùng như ma đều như trước vẫn là lòng còn sợ hãi ngày đó nếu không phải cái kia lý hiến càng nhiều tinh lực là đặt ở thiết chân hùng cùng đầu kia ma phật trên thân đoán chừng hai người bọn họ đều rất khó có cơ hội có thể chạy thoát được đến có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ đều coi như bọn họ hai cái là mệnh không có đến tiết lộ có khí vận trong người mỗi lần nhớ tới đôi này cá mẹ một lứa đều may mắn không thôi dưới loại tình huống này cái này hai đầu yêu ma chỗ nào còn s á c h nổi dũng khí đến trực diện lý hiến đâu chỉ bất quá đông hoàng lĩnh hạo cũng mặc kệ cái này hắn là yêu quốc thái tử sinh ra liền nhất định trở thành bệ nghệ thiên hạ tồn tại trong mắt của hắn là vò không được hạ cát mọi chuyện đều truy cầu thập toàn thập mỹ đối với hai cái về sau muốn đi theo ở bên người tả h ư u thần tướng hắn yêu cầu rất cao không cho phép hai cái này có dạng này thì vết ngay cả một cái đại cản võ phu cũng không dám đ ộ n thủ vậy sau này làm sao có thể khi chức trách lớn cô mặc kệ các ngươi những thứ này đông hoàng lĩnh hạo nhìn xem hai tên này trên mặt biểu lộ liền cảm giác giận không chỗ phát tiết không kiên nhận khoát tay nói tóm lại mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn các ngươi muốn giải quyết cái kia lý hiến ta không muốn được nghe lại cái tên này a chúng ta giải quyết lý hiến lão viên ma cùng lưu ma chỉ mình cái m ũ i một mặt ngốc trệ như thế hoang đường sao bọn hắn nếu là giải quyết lý hiến còn cần đến từ nguyên đô thành xám xị chạy về mảnh đại mạc này sao sớm tại vân châu ăn ngon u ố n g sướng làm bọn hắn hoàng đế miệt vườn thái tử chúng ta lưu ma còn muốn vì chính mình hai người tranh thủ một chút tân đông hoàng vĩnh hạo không chờ bọn họ nói xong chính là một mặt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm làm sao có vấn đề gì không ánh mắt kia chẳng khác nào tại nói cho bọn hắn lại nhiều so tài một chút một câu có hai người các ngươi ra hỏa quả ngon để ăn lao viên ma cùng y ư u ma bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn ở bên xem trò vui khổng tước khổng tước đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm con mắt khép mở ở giữa cũng trải qua ngủ thiết đi hắn tại yêu q u ố c địa vị rất cao chính là đương đại yêu hoàng kết bái huynh đệ bàn về bối phật đến hay là đông hoàng vĩnh hạo cùng lao viên ma thuốc phụ của bọn hàn bối lại thêm thực lực đến nhập trên cơ bản coi là yêu quốc định hải thần chân một dạng tồn tại nếu không phải là bởi vì lần này đông hoàng lĩnh hạo cần lịch luyện thăng cấp vào thánh cảnh yêu hoàng mở miệng xin nhờ khổng tức hỗ trợ hộ đạo vị tồn tại này cũng sẽ không tùy tiện bước ra yêu quốc thổ địa cho nên lao viên ma cùng ngưu ma lúc này muốn hướng vị này t h u ố c phụ xin giúp đỡ có thể cho đông hoàng lĩnh hạo thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đ ừ n g hy vọng khổng thúc có thể cứu các ngươi chuyện này cũng chỉ có thể hai người các ngươi đi làm kết thúc k h ô n g thành đừng trở về gặp cô đông hoàng lĩnh hạo cũng phát hiện ý đồn hắn càng thêm nổi giận chỉ vào cái mũi của bọn hắn hắn hét lớn đứng lên thái tử, khổng tương hai tên giá hỏa một mặt chân tay luôn cúng đi thôi khổng tước mở to mắt phất phất tay biểu thị chuyện này hắn cũng lực bất vòng tầm chuyện này chính các ngươi nghĩ biện pháp coi như là một lần sinh tử luyện luyện chém tới tâm ma của mình khổng tước chậm rãi nói chỉ cần có thể phá vỡ tâm ma các ngươi lần này nhất định có thể đột phá、Phủ. người nào không biết ta lão viên ma cùng n h ư ma ở trong lòng kêu dê lên bọn hắn có thể thành tựu đến bây giờ cảnh giới làm sao lại không hiểu loại đạo lý này đâu nhưng chính là bởi vì đối phương cái kia lý long vương quá lợi hại bọn hắn thực sự tìm không thấy cơ hội hạ thủ lại thêm tên kia thực lực tăng trưởng thực sự quá kinh khủng ngày đó tại vân châu nguyên đô thành cùng đối chiến hắn vừa đột phá đến thuế p h ả m cảnh miễn c ư ơ n g đến thuế p h ả m cảnh nhất phẩm đêm nay gặp lại cái k i a lý hiến tại lao viên ma hỏa nhãn kim tinh vừa nhìn vậy mà đã đi tới thuế p h ả m cảnh đ ỉ n h phong chỉ cần khẽ động nhiệm liền có thể đột phá đến nhập thánh cảnh trong thiên hạ này nơi nào có người có như thế tốc độ tu luyện kinh khủng đây quả thực cũng không phải là người so với bọn hắn bọn đại yêu này ma càng giống yêu ma tồn tại khủng bố như thế ngươi để bọn hắn hai cái làm sao đi chém tơ ma chương ba trăm linh chín đỉnh đầu như thế lục sao chương ba trăm linh chín đỉnh đầu như thế lục sao mắt thấy thái tử điện hạ thái độ kiên quyết khổng tước cũng không muốn làm việc thủ dưới sự không thể làm gì lao viên ma cùng như ma cũng chỉ đành hành quân lặng lẽ h ợ m h ự c đi ra làm sao bây giờ từ dưới đất trận pháp đi ra như ma một mặt mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu đại m ạ c bầu trời đêm khâu c ầ n hỏi có thể làm sao đi được tới đâu hay tới đó đi lao viên ma thở dài một hơi nhìn xem cái này mênh mông đêm tối cũng cảm thấy không có đầu mối một chút phương hướng cũng không có tung hành yêu quốc đại thần tướng thế mà luân lạc tới tình trạng này loại chuyện này nói ra đoán chừng cũng không ai tin vậy chúng ta bây giờ đi đâu Ngư ma lại hỏi. Lao viên ma nghĩ nghĩ, chầm chỗ nhất cách hiến chút, nhưng là lại thuận tiện chúng ta có thể dám thị viên dái nói, lại, cái kia viễn lại tiện cái kia hiến. Lại Lao là lý là lý ma ta đến tìm một một dám Ngậy. trước có tốt ở phải xa lại nếu có thể dám thị đến người ta yêu cầu này thật đúng là không cao bình thường a nơi này đi nơi nào tìm ngư ma biểu thị chính hắn đều ngậu ngu xuẩn lao viên ma tức giận nói nơi này là lôi g i a địa bàn chúng ta tìm người của lôi g i a giúp chúng ta tìm địa phương là được rồi nói cũng đúng giống hai cái cá mẹ một lứa đem lôi vũ dương từ trong lúc ngủ mơ kêu lên lôi vũ dương mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ vốn cho rằng là cái gì ghê gớm đại sự ai có thể nghĩ là tìm phòng ở việc nhỏ như vậy đối với dạng này yêu cầu hắn tự nhiên là có thể thỏa mãn phất tay liền để cho thủ hạ người cho cái này hai đầu đại yêu ma tìm ở giữa thỏa mãn yêu cầu tòa nhà chỗ này tòa nhà chỗ lôi một thành đông phía bắc duyên độ cao không sai leo đến tầng cao nhất vừa v ặ n liền có thể quan sát toàn thành lấy hai đầu đại yêu ma thực lực nhìn thấy ly hiến hiện tại vị trí chỗ kia phòng ở đó là lại chuyện quá đơn giản mấu chốt của vấn đề là như thế nào mới có thể có thể tại không làm cho họ lý tên kia chú ý tình huống còn có thể g á m thị một chút hắn đâu n g ư u m a hỏi cái này vấn đề khó khăn không nhỏ đây chính là cái vấn đề lớn đêm nay phát sinh sự tình chính là bởi vì cái nào đó không biết mùi vị ra hỏa nhìn cái kia lý hiến n h ắ p mắt liền đã dẫn phát dạng này động t í n h lớn bọn hắn cũng không thể phạm sai lầm như vậy lao viên ma suy nghĩ một chút nói chúng ta chỉ là nhìn xem xuất ra tòa nhà là được chỉ cần không đem ánh mắt rơi vào lý hiến trên thân liền sẽ không gây nên chú ý của hắn vậy liền không sao xác định sao không biết ngươi thử nhìn một chút a ngươi đang nói cái gì ngươi để cho ta thử n h ư n mà chừng lớn một đôi mắt trâu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không có c á c nào lao viên ma vũ bả vai của huynh đệ nói chỉ có thể là thử một chút phương pháp này nhớ kỹ hướng hắn chỗ tòa nhà kia nhìn sang thời điểm không cần mang theo quá lớn ác ý bằng không liền sẽ bị lý hiến na ra hỏa cảm giác được ta đây làm không được hay là ngươi tới đi ta vẫn là không phải đại ca ngươi lao viên ma trừng mắt liếc hắn một cái cái gì c ầ u thí đại ca ta tại vân châu còn đã cứu mệnh của ngươi đâu ngươi chính là đối ngươi như vậy ân nhân cứu mạng n g ư ma cười lạnh ngược lại đem hắn một con ngươi nói chuyện đến cái này lao viên ma không cách nào lần kia hắn đầu góc n g ngẩn xác thực không nên đi tìm lý hiến thức khiến cho hắn kém chút chết tại lý hiến trên tay Còn vô duyên vô cớ duyên Ngư vô vô thiếu một Ma lần ân cứu m ạ nhưng g lần này k ó làm một đi, đệ đến, hai phiên vậy huynh thay chúng n g ta ờ i h canh ì n một hành Ân. Ngư đi. m a cảm thấy vẫn được rốt cuộc gật đầu nói cái này còn tạm được mấy ngày kế tiếp hai tên này liền đốn tại chỗ này tòa nhà nóc nhà thay phiên nhìn xem lý hiến hành tung Chỉ tiếc. Tiếp có gặp qua cái kia lý hiến ra khỏi cửa. chính chuyện không Hiến khỏi không phải hòa tiếp tu tại tu trên tu Liên kia Mỗi đi gia đối với Lý luyện, là luyện luy ngày, ngày đang đường này, gặp mấy đều qua ra ta cũng có thể như vậy si mê như ma khinh thường nói đạo lý rất đơn giản lý hiến nhất tu luyện liền có thể mạnh lên mà bọn hắn hai tên này hiện tại tu luyện lâm vào bình cảnh lại thế nào tu luyện cũng không cách nào đột phá không cách nào tìm tới mạnh lên cảm giác dù cho mỗi ngày chăm chỉ tu luyện cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ không cách nào tiến thêm loại cảm giác này sẽ làm ngươi thể xác tinh thần lao lực quá độ mọi mệnh không chịu nổi lúc này còn như vậy tu luyện không chỉ có không cách nào đột phá còn có thể sẽ tạo thành tâm ma của ngươi cho nên bọn hắn mới có thể đem nhiều thời gian hơn đặc ở địa phương khác bên trên ai so ngươi có thiên phú so ngươi có tư chất người vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng vậy chúng ta còn cố gắng cái gì trực tiếp nằm thẳng như ma hủ rũ túi đầu nói loại tình huống này căn bản vô giải c h ơ mắt nhìn người ta thực lực tu vi một đường ngồi giống như hỏa tiễn xoạt xoạt xoạt đi lên trên chính mình lại chỉ có thể vào đầu bức thai lo lắng phát suốt không có biện pháp nào l i ê n cái này còn thế nào giải quyết lý hiến còn thế nào chém tâm ma tâm ma này sợ là càng cuốn càng sâu đi tính toán dù sao tên kia suốt ngày cũng không ra khỏi cửa liền biết tu luyện tìm không thấy cơ hội gì có chút thời gian ta còn không bằng xem chút khác phong cảnh làm dịu làm dịu tâm tình nhu ma không thấy mấy ngày liền mất kiên trì ngược lại tại chỗ này tòa nhà phía trên nhìn lên lôi một thành trung đám người đến dù sao hắn thời gian b ỏ lớn có thái tử lại không ở bên người không quản được hắn hắn không được h ả o h ả o mò c á mấy ngày một ngày này hắn hướng trong thành lôi ra chủ nhà phương hướng nhìn lại a nhu ma nhìn phía xa đi trên đường người trẻ tuổi hỏi bên người huynh đệ người kia là ai tới đêm hôm đó cái kia lôi vũ dương mang theo hắn tới tìm chúng ta thái tử cho hắn cầu công pháp lão viên ma ngay tại bên cạnh nhàm c h á n đến ngủ ga ngủ gật nghe được hắn đứng lên thuận phương hướng kia nhìn thoáng qua a người này à gọi gọi là cái gì nhỉ a đối với gọi lôi minh lãng À à à, đúng đúng đúng là cái tên này ngươi nhìn hắn làm gì không có vừa vặn nhìn thấy hắn mà thôi liền thấy hai mắt lưu ma phối hợp nói không có thu tầm mắt lại tiếp tục xem bên kia lôi minh lãng đi vào một chỗ khí thế phi phạm trong tòa nhà lớn mẹ hải nhi tới thăm ngươi lôi minh lãng đi vào tòa nhà xuyên qua phòng khách đi vào nội viện liền xông bên trong phòng ốc rộng quát lên à. lãng nhi là ai không phải nói hiện tại không ai sao vậy phải làm sao bây giờ không có việc gì đây là con của ta ngươi mặc xong quần áo đi là được rồi a a trong phòng thanh â m làm cho lôi vân xuyên cứ thế tại nguyên chỗ kẹt kẹt không bao lâu liền nhìn thấy một cái tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân quần áo không chỉnh tề mở ra cửa phòng quỷ quỷ t ú y t ú y từ bên trong chạy đến đi vào lôi vân xuyên trước người vẫn không quên nói một câu huynh đệ hỗ trợ giữ bí mật à. người này hắn nhận biết tựa như là lôi vũ dương cái nào đó bên ngoài thiếp tiểu nhi t ử hào tạo cái này cũng được nơi xa thấy cảnh này lao viên ma cùng yêu ma hai mặt nhìn nhau cái này lôi ra ra chủ đỉnh đầu như thế lục s a chương ba trăm mười người cái này một thân tinh huyết trợ lao phu tu hành chương ba trăm mười người cái này một thân tinh huyết chợ、Lao、Phu tu hành. Lao xem, xem tu、luyện. bên kia trong viện lôi vân xuyên nhìn một chút đã chạy xa không biết tên hậu bối lại nhìn một chút trước mắt không khỏi không nói lắc đầu tiền bối nói đúng cái này lôi ra xác thực chướng khí mù mịt không còn hình dáng lam nhi ngươi trở về lúc này một cái vóc người lầy đạn mặt như hoa đảo xinh đẹp phụ nhân thân hình chậm rãi từ trong phòng đi ra nàng gọi hồ hân hân chính là lôi vân xuyên hiện tại bộ thân thể này lôi minh lãng mẹ đẻ cũng là lôi vũ dương t ẩ u t ẩ u nàng không phải thuần khiết kim ô hoàng tộc huyết mạch chính là năm đó bộ tộc kim ô một vị nào đó vương ra ở bên ngoài phạm vào cái sai lầm nhỏ cùng một cái tiểu hồ yêu sinh hạ dòng dõi xem như kim ô cùng hồ yêu hôn huyết về sau bị lúc đó lịch luyện lôi vũ huy hoa ngôn xảo ngữ lựa gạt đến bên này tây v ư ợ đại mạc chỉ bất quá cái này hồ hân hân cũng không phải an sinh chủ phía sau cùng lôi vũ dương cấu kết lại đằng sau sinh hạ lôi minh lãng ngay sau đó, lôi vũ dương đã mất đi tươi mới cảm giác lại lạnh nhạt lên hồ hân hân đến c h ỉ bất quá đây đối với hồ hân hân tới nói cái k i a đều không phải là sự tình ngươi không có thèm có người hiếm có từ lôi vân xuyên đoạt xá lôi minh lãng đằng sau liền vẫn luôn biết những năm gần đây chính mình cái này mụ mụ bằng hưu thế nhưng là vẫn luôn có không ít đâu c h ỉ bất quá loại chuyện này hắn mặc kệ đối với hai ngày này có thời gian liền trở lại nhìn xem mẫu thân ngươi ân nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này đi theo ngươi thúc mỗi ngày chạy đều nhanh gầy một vòng hồ hân hân một mặt thương tiếc nói không gầy lôi vân xuyên cười nói mẹ chúng ta đi vào nói Tốt. đợi hai người đi vào phòng lão viên ma cùng như ma thu hồi ánh mắt làm sao bây giờ bọn hắn vào phòng làm như vậy lão viên ma từ ngươi đảo một vòng xoa cằm nói đi chúng ta cách gần đó một chút đi xem một chút đề nghị này vừa vặn đâm trọt như ma tâm một chỗ lúc này liền đáp ứng hai đầu đ ạ i yêu ma thi triển đ ộ n thuật đi vào hồ hân hân tòa nhà chỗ không có gây nên một điểm động tĩnh lặng lẽ dán chân t ư ờ n g nghe động tĩnh bên trong lắm n h ì nghe ngươi dương thúc nói hắn đã giúp ngươi cầu đến bộ tộc kim ô c ô n pháp có đúng không trong phòng chuyển đến hồ hân hân thanh âm ân đúng là lỗi vân xuyên lạnh nhạt nói thật hồ hân hân mặt mũi tràn đầy nạc như nói cái k i a t h ậ t quá tốt rồi cứ như vậy ngươi liền có thể luyện được kim ô p h á p thân p h á p thân một thành l ã n g nhi ngươi liền có thể có có thể so với nhập thánh cảnh thực lực ân nếu như ta có thể tu thành kim ô p h á p thân đúng là có khả năng này lôi vân xuyên ngữ khí vẫn như cũ bình thản không đau không nữa hồ hân hân bén nhạy phát giác nhi t ử cảm xúc không đối l ã n g nhi ngươi thế nào làm sao nhìn qua có chút không cao hứng dáng vẻ không phải không cao hứng lôi vân xuyên lắc đầu nói ta chẳng qua là cảm thấy ta trên thân này kim ô huyết mạch có chút mỏng manh muốn luyện thành kim ô phát thân sợ là có chút khó khăn À, vậy làm sao bây giờ hồ hân hân một mặt lo hâu hỏi có cái biện pháp là biện pháp gì ta có thể lôi vân xuyên quay đầu ánh mắt quỷ bí mà nhìn mình mẫu thân mượn dùng một chút mẫu thân trong thân thể huyết mạch cái gì hồ hân hân nghe nói như thế trên mặt biểu lộ sửng sốt một chút còn không có kịp phản ứng liền nhìn thấy chính mình nhi tử như thiểm điện vượt tay một chỉ điểm tại chán của mình、Phúc. không trở ngại chút nào lôi vân xuyên một chỉ này tại hồ hân hân cái chán lưu lại một cái thật to lỗ máu cái này vẫn chưa x o n g ý của ta là muốn người một thân tinh huyết trợ lao phu tu hành lôi vân xuyên phát động tà công từ hồ hân hân cái chán bắt đầu h ú t tinh huyết từng sợi mang theo kim mang tinh huyết bắt đầu nhanh chóng trên tay hắn hội tụ sau đó bị hút tiến trong cơ thể của hắn nếu là lý hiến ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc vì sao người này cũng sẽ huyền minh hóa sát thần công rõ ràng là một cái tây vượt đại m ạ c người vì sao cùng t r u n g châu trong hoàng tộc những cái kia tà công dựng vào cấu kết lãng nhi ngươi đang làm gì mau dừng tay hồ hân hân bản thân một đầu thực lực không tệ đại yêu ma tại thụ trọng thương này đằng sau nàng còn chưa có chết tại cảm nhận được toàn thân tinh huyết bay ngược thời khắc trong nội tâm nàng là sợ hai trước đó chưa từng có nàng không khỏi thất kinh h ế t dầm lên g ừ n g tay hừ hừ hừ lôi vân xuyên âm trầm n ở nụ cười thần công kêu phát động liền không có đình chỉ đạo lý lại nói có thể trở thành lão phu một bộ phận là của ngươi vinh hạnh ha ha ha ha không ngươi không phải lão nhi ngươi là ai thả ta ra cứu mạng cứu mạng a nữ nhân hoảng sợ tiếng thét trói thai dần dần trở nên suy yếu cuối cùng cho đến biến mất không thấy gì nữa lạch cạch bị lôi vân xuyên hút thành một bộ thây khô không xương hồ hân hân dứt khoát rơi trên mặt đất vỡ nát tản mát ra hử lôi vân xuyên thu tay lại lại sửa sang một chút trên người y phục đợi thể nội sôi trào khí huyết bình phục đằng sau mới chậm rãi đi ra ngoài muốn làm ta lôi ra nằng dâu lại không tuân thủ phụ đạo kết cục như vậy đã là ta ngoài định mức hai ân đại hắn mở cửa ra khỏi phòng cửa thời điểm trong viện đã đứng đầy người gia chủ những người này từng cái che mặt thanh em k h ẳ n g h à n ánh mắt sắp bén lôi vân xuyên tuy nói vẫn luôn tại lấy khác biệt diện mục gặp người cũng rất ít lại dưới ánh mặt trời hành t ẩ u nhưng là hắn dù sao cũng là lôi gia trung h ư n g tri chủ dẫn đầu lôi gia trở thành mạnh đại mạc này một đời tiêu hùng tại hắn không có khả năng lấy chân diện mục kỳ nhân thời kỳ. hắn vẫn như cũ có âm thầm tự mình bồi dưỡng thế lực những này tụ tập ở trong sân người chính là hắn lôi vân xuyên thành viên tổ chức ân lôi vân xuyên mặt không thay đổi từ những người này bên người đi qua lên đường đi lôi ra tử tôn bất tài h ắ n ta lôi ra tại trong nước sôi lửa bỏng hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ là tại một trận đều nhịp hưởng ứng bên trong những người này tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quan g l ợ c ảnh biến mất tại chỗ này trong trạch viện đi qua thật lâu lao viên ma cùng như ma thân ảnh mới từ chỗ này trạch viện trong góc hiển lộ thân ảnh ta đi hai tên này hai mặt nhìn nhau một mặt chấn kinh là được đi ra đi một chút ta lúc này mới không có mấy ngày thế mà liền cho chúng ta hai huynh đệ đụng tới chuyện như vậy mẹ nó ra hỏa này hung hạc à thế mà thí mẹ nhìn hắn chiến trận này không phải là còn muốn giết cha đi lão viên ma lắc đầu cảm thấy sự t ì n h có điểm gì là lạ không đúng lắm nhìn tên kia bộ dáng tựa hồ thân phận chân thật không phải lôi minh lãng mà là một người khác hoàn toàn a vậy làm sao làm lôi ra sắp phát sinh biến đổi lớn chúng ta phải trở về hướng thái tử điện hạ báo cáo chuyện này Tốt. Trường Vương, mạng. Chương 311. Lý Long Lý cứu mạng. cái này rộng lớn tây vực đại mạc bên trong hiếm thấy đánh lên dung trời lôi minh tiếng sâm từ ban g à y bắt đầu liền một mực tại đánh một mực đánh tới ban đêm đêm xuống liền hô hô thổi lên gió lớn thật sự là tốt một đại trận yêu phong thổi đến mảnh đại mạc này cắt vàng đầy trời thổi đến mọi người nửa bước khó đi không làm sao hơn phía dưới lôi một thành đ á m người liền đóng cửa sớm một chút nghỉ ngơi đến ban đêm giờ hợi liền bên dưới lên mưa rào tầm tạ đến tây vực đại mạc lôi một thành đêm bị một trận đột nhiên xuất hiện mưa to sẽ rách đến hoàn toàn thay đổi bầu trời mây đen dày đặc như là vẩy mực giống như nặng nghề sấm mưa to như chú điên c u ồ n g chút xuống đánh vào trên t ư ờ n g thành kích thích từng mảnh từng mảnh bọt nước lại cấp tốc bị c u ồ n g phong quét sạch mà đi trên đường phố nguyên bản khô r a o cắt bụi bị nước mưa ư ớt nhẹp sền sệt dán tại mặt đất để cho người ta lúc hành tàu rất cảm thấy gian nan trong thành lửa đèn ở trong mưa gió chập trờn lộ ra đặc biệt yếu ớt ngẫu nhiên có vài chén bị c u ồ n g phong thổi tắt trong hát cám càng hiện ra lôi một thành cô tịch cùng thê lương trong không khí tràn ngập ướt át bùn đất khí tức cùng nhàn nhạt, nhạt mùi dị sát đó là nước mưa cọ rửa qua tường thành sau dấu vết lư lại trong mưa to lôi một thành p ba ba ba. h mưa mưa ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu của hắn liền xuất hiện một tấm tuổi trẻ mà bình tĩnh mặt có lẽ hắn có thể không kịp nghĩ nhiều hắn lảo đảo xuyên qua vũng bùn khu phố mỗi một lần đặt chân đều giống như dẫm tại trên đông vô lực mà nặng nề người đâu đi đ â u rồi không biết bên này không gặp thân ảnh của hắn hắn đã bị trọng thương khẳng định chạy không xa đuổi là sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa r ồ n dập c u n g địch nhân la lên cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi càng sâu phảng phất có vô số con mắt ở trong hát cám dò ngò hắn hắn không dám quay đầu chỉ có thể dốc hết toàn lực hướng về phía trước chạy trốn nước mưa làm ớt tóc của hắn dán tại trên mặt để hắn cơ hồ mắt mở không ra hắn cảm giác đến thể lực của mình đang nh nhưng nội tâm dục vọng cầu sinh lại làm cho hắn không chịu từ bỏ tại mưa to này mưa như chút nước ban đêm lôi ngọc đường thân ảnh ở trong hát cám lộ ra đặc biệt cô độc cùng bất lực hắn sợ hai đan sen phản phất đưa thân vào một trận vô tận trong cơn ác n g ọ c nhanh nhanh lập tức tới ngay trong mưa to lôi ngọc đường rốt cục lảo đảo đi vào một chỗ chạch viện trước cửa hô hắn nhìn trước mắt cửa lớn vừa định bông lỏng một hơi thời khắc lại dương mắt nhìn lại thời điểm toàn bộ thân thể c h ợ cứng đờ nguyên đ i ệ phía trước mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước xuống lôi ngọc đường thế giới trước mắt bị dậy đặc màn mưa bao phủ mấy cái người bịt mặt đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước bọn hắn hất lên áo tơi phảng phất giống như ưu linh khuôn mặt của bọn hắn giấu ở mũ rộng vành phía dưới chỉ lộ ra âm lánh mà ánh mắt sắp bén trầm m ặ t nhìn c h ầ m c h ầ m thở hổn hển lôi ngọc đường những người bịt mặt này cầm trong tay binh khí trên thân tản mát ra một loại khí tức túc s á t ngọc đường đại ca người muốn đi đâu mấy cái hất lên áo tơi nam nhân rút đao mà ra từng bước một chậm rãi tới gần một cỗ sát ý nồng đậm đập vào mặt lôi ngọc đường tâm đống nhiên chầm xuống giờ này khác này mình đã không có đường hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống sợ h ã i trong lòng sau đó hắn bước lên mưa to phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất kêu khóc kêu to lý long vương cứu mạng lôi ngọc đường thanh â m ở trong trời đêm quanh quẩn t h ê lương m à t u y ệ t vọng phản phất muốn đem mưa to này x é rách tiếng kêu cứu của hắn tại chống trải trong đêm mưa lộ ra càng đột ngột mỗi một chữ đều giống như bị gió x é rách lại bị nước mưa ướt nhẹp cuối cùng trầm trọng rơi trên mặt đất thân nghe được tiếng kêu cứu vây rết đi lên áo tơi đám con trai bỗng nhiên dừng bước lại thân ảnh của bọn hắn tại trong màn mưa như ẩn như hiện phản phất cùng trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng nghĩ hoặc trong tay binh khí nắm chặt tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đánh lén nhưng mà trừ vẫn như c ũ mưa như chút nước xuống mưa to cũng không có bất luận bóng người nào xuất hiện những cái k i a áo tơi đám con trai ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng n g h i ê m nghị bọn hắn cảm thấy đây là lôi ngọc đường kế h o a n binh giả thần giả quỷ bên trong một cái áo tơi nam cười lạnh nói khoe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong phảng phất đã thấy lôi ngọc đường sắp chết tại giới đao của mình thân ảnh đêm nay không ai có thể cứu được ngươi một cái khác áo tơi nam phụ hòa nói trong âm thanh của hắn để lộ ra một lo gián quản chúng ta lôi ra sự t ì n h cùng một chỗ g i ế t không tha theo thoại âm rơi xuống thân ảnh của bọn hắn tại trong đêm mưa lướt qua giống như quỷ mị cấp tốc tới gần lôi ngọc đường động tác của bọn hắn đều nhịp trong tay binh k h í tại nước mưa cọ rửa bên dưới l o n g lánh hàn quang lôi ngọc đường nhìn xem những cái kia tới gần thân ảnh trong lòng tuyệt vọng giống như nước thủy triều vọt tới xong tim của hắn đập r a tốc hô hấp r ồ n r ậ p trong đầu của hắn hôn loạn tưng bừng chỉ còn lại có sự sợ hãi đối với tử vong cùng đối nhau khát vọng hắn ngồi liệt trên mặt đất trơ mắt nhìn những đao con kia ở trước mắt lấp lóe hắn biết mình đã ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một tiếng nặng nề thở dài từ trong trạch viện truyền r a phá vỡ vũ dạ yên tĩnh tiếng thở dài này phảng phất mang theo một loại không thể giải thích lực lượng để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận tim đập nhanh theo tiếng thở dài rơi xuống nguyên bản mưa như chút nước xuống mưa to đột nhiên trở nên lăng lệ phảng phất hóa thành từng thành từng thanh lợi kiếm loại ra hàng quang đâm thẳng hướng những cái kia tới gần lôi ngọc đường áo tơi đám con trai không những cái kia áo tơi đám con trai hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy bọn hắn sợ hai kia lấy trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhưng mà phản ứng của bọn hắn đã tới đã không kịp chỉ gặp những lợi kiếm kia giống như nước mưa trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn đem bọn hắn thân thể đâm ra vô số cục máu thịt nát trong lúc nhất thời mùi máu tươi tại trong đêm mưa tràn ngập ra để cho người ta không d é t mà run những cái kia háo tơi đám con trai thân thể như là bị cắt đứt con rối chán nản ngã xuống đất t ó é lên từng mảnh từng mảnh nước bùn có mấy tấm không trọn vẹn trên gương mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng b i ể u lộ nhưng sinh mệnh đã cách bọn họ đi xa lôi ngọc đường trận mắt há hốc mồn mà nhìn trước mắt phát sinh một màn hắn đơn giản không theo ả n thanh xét n t g n t h ờ n em rơi xuống nguyên bản đóng chặt chạch viện cửa lớn ẩm vang mở ra phảng phất là tại mời lôi ngọc đường tiến bảo lôi ngọc đường lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện bao phủ tại lôi m ộ t thành trên không mây đen chẳng biết lúc nào đã tắn đi lộ ra ánh trăng sáng trong gió ngừng thổi mưa nghỉ ngơi phản phất toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này trở nên thanh minh hắn n g n g đầu nhìn qua trong bầu trời đêm minh nguyệt trong lòng dâng lên một c h ố khó nói nên lời sống s ó t s a u hai nạn may mắn cảm giác đến hắn lau mặt một cái bên trên hôn tạp nước mưa m ù a h ồ i cảm thụ được hơi lạnh gió đêm phất qua gương mặt khẩn trương trong lòng cùng sợ hãi dần dần tiêu tán hắn nhìn trước mắt như là như vực sâu mở ra miệng lớn chạch viện cửa lớn mặc dù trong lòng vẫn có một chút tâm thần bất định nhưng càng nhiều hơn chính là nhặt về một cái mạng bông lòng một hơi xem ra thanh này là đoàn đúng o n đ lôi ngọc đường tự lầm bầm nói hắn bỏ người lên bưng bít lấy trên cánh tay mình vết thương từng b ư ớ c một đi vào chạch viện chỗ sâu mưa cạnh trong thành một chỗ khác từ l o n g k ỵ đứng ở trong sân ngầm đầu nhìn bông nhiên dừng lại mưa to tự mình lầm bầm vẫn đứng ở bên cạnh nghĩa t ử q u á c hoài h sơn không khỏi cười nói đem ra chỉ là ngừng mưa mà thôi cái này có cái gì kỳ quái đúng vậy a gió thổi trời mưa sấm xét váoội đây không phải bình thường sự tính sao tuy nói đây là lãi m ạ n trời mưa là hiếm thấy điểm thế nhưng không phải nói chưa từng xuất hiện thế nhưng là từ hôm nay trở đi từ long kỵ nhìn lên bầu trời đột ngột xuất hiện sấm sét văng r ộ i cùng gió thổi trời mưa liền một mực tại tự lẩm bẩm phản g phất như cảm giác được rất kỳ quái gió thổi trời mưa có cái gì kỳ quái đâu n g ư ờ i không hiểu từ long kỵ lắc đầu nói cái này q u á c h hoài sơn s á c thực không hiểu chỉ có trung thực thỉnh giáo còn xin đem tra giải hoặc từ long kỵ trầm d à i nói hôm nay cái này bao phủ tại toàn bộ lôi mục thành mưa gió không phải thiên uy chỗ tạo mà là người vì người vì quách h o à i sơn chỉ cảm thấy là nghe được thiên phương dạ đàm sự tình bình thường một mặt nghẹn họng nhìn chân chối đúng vậy từ long kỵ ngầm đầu nhìn xem vân khai vụ tán lộ ra khắp trời đầy sao đại mạc bầu trời ung dung cảm khái đạo làm chúng ta võ phu tu hành đến nhập thánh cảnh đằng sau liền có thể thông qua chính mình ảnh hưởng t h i ê n tượng ảnh hưởng này phương thức có thể là thông qua thần thông cũng có thể là thông qua tự thân tu vi mà người này lại là đang tu luyện thời điểm liền có thể thông qua tâm thần ngao du thiên địa thời điểm tạo thành sấm xét vang dội hô phong hoán vũ y năng thật sự là không thể tưởng tượng mà càng thêm làm ta cảm thấy bội phục là người này thế mà còn chưa tới nhập thánh cảnh tu vi nếu là bị hắn đột phá đến nhập thánh cảnh nên tồn tại kinh khủng bực nào à khoai này quách hoài sơn ở bên ha to mồm chỉ cảm thấy giống như là đang nghe chuyện thần thoại xưa bình thường đem cha ngươi nói người này là ai là người của lôi ra sao không phải từ long kỵ lắc đầu nói liền lôi ra như thế cái địa phương bồi dưỡng không ra người như vậy bên trong c h i long cái kia đem cha nói đến cùng là ai vâng từ long kỵ chuẩn bị nói ra cái tên đó thời điểm chợt ý miệng lắc đầu nói tính toán đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ biết đến từ ố tốt, t tốt, nút treo trên thấy toàn người bán như vậy cái nút đúng không? Bị treo chọc đến không không Sơn thân con kiến đang bỏ em cha. người cũng dưới cái Bị bỏ Quách chọc Hoẻ chỉ vậy cảm cha, đều đ em là n nước đục thả cầu. nói đến cùng g thừa thả ta một chút cho đục cầu long à ai thôi Từ l kỵ lắc đầu nói hiện tại mới vừa vặn n g ừ n g mưa người kia lực lượng cùng cảm giác vẫn như c ũ còn dừng lại tại b ụ n phía hắn đã có thể làm được dùng bí pháp cảm giác quan sát nửa cái lôi một thành chỉ cần có người nói ra tên của hắn liền sẽ bị hắn cảm ứng được tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết hay là không nên ở chỗ này nói ra tên của hắn tương đối tốt khi người hắn nói người này đương nhiên chính là lý hiến mấy ngày trước đây Hắn không thận thiên nhãn pháp chút phía chính hướng nơi này chạy tới lý hiến, chỉ là nhìn thoáng cẩn dùng trên mạng, nơi này giác cảm một tại trăm tới vài đại lý lý là bí rằm xa quách a liền đối i phương bị g cảm được, may mắn ắ n kịp t hoại ờ đường i hồi đối giác truy tìm mà đến, còn không biết sẽ khiến cái gì hiểu lầm không cần thiết lợi thu một thuận truy tìm pháp mình, không phương không không bí bằng bị của cảm còn cần mà lầm gì đến, sẽ sơn cả kinh toàn thân lông tơ dựng thẳng đứng lên không thể nào đem ra chúng ta nhân gian này võ phu còn có thể làm đến tình trạng như vậy làm sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đó là bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp ngươi biết cái gì t ừ long kỵ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái vẫn luôn cảm thấy mình là thiên tài mắt cao hơn đầu lười biếng tu luyện khiến cho cho tới bây giờ thời gian cũng bất quá là vừa đột phá đến thuế p h ả m cảnh liền hao hết tiềm lực của mình về sau cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục đi tới quách hoài sơn bị nói đến gãi đầu một mặt hợp vực thuế p h ả m cảnh đều bị đối phương nói không còn gì khác vậy bên ngoài đại cản trong giang hồ những cái kia ngay cả tiên tiên đều không có võ phu có thể đập đầu chết tính toán t ừ long kỵ nói chính mình nghĩa tử một trận đằng sau lại chậm rãi giải, giải thích kỳ thật tại đại cản trong bi k ố có thư tịch ghi chép tiên tần luyện kỵ phương thức tu luyện cùng chúng ta những võ phu này khác biệt bọn hắn chủ tu chính là nguyên thần tại đạt tới cảnh giới nhất định đằng sau có thể tu luyện ra một loại gọi là thần thức đồ vật có thể quan sát toàn bộ lôi mộc thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi thần thức kiểm tra đo lường đến chân chính đại cảnh giới đại năng thậm chí có thể đem thần thức bao trùm toàn bộ đại cản thiên bên d ư ớ i bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi đại năng lỗ thay cùng con mắt Ngậy! quanh hoài sơn ở bên nghe được trận mắt hốt mổm há to mồn không biết như thế nào cho phải đem cha ngươi sợ không phải đang cùng hài nhi đang nói đùa đang nói chuyện thần thoại sơ đi có thể có người lợi hại như vậy sao ha ha ha từ long kỵ vô tình cười nói theo ta nhiều năm như vậy ngươi nhìn ta lúc nào cùng ngươi mở qua loại trò đùa này quách hoài sơn túi đầu chăm chú nghĩ nghĩ còn giống như thật không có cái kia cái này nếu tiên tần người lợi hại như vậy vậy vì sao sẽ còn bị chúng ta đại cản cho diệt quốc nữa nha người sai lầm từ long kỵ lắc đầu nói kỳ thật tiên tần diệt vong nguyên nhân căn bản không phải chúng ta đại cản tiên tổ mà là đến từ trên trời trên trời quách hoài sơn ha to mồm tựa hồ cảm thấy mình sẽ tiếp xúc đến ghê bờm bí mật đúng từ long kỵ than thở nói khi đó tiên thần l u y ệ nhân k í s hoàng ờ i huy h ý chí thương sinh cho là những ngày tiên thần căn vốn là ăn người yêu ma thế là hắn làm cái quyết định là quyết định gì quách hoài sơn nghe đến mê mẩn đuổi sát hỏi đó chính là tuyệt địa thiên thông thứ long kỵ ngữ khí sâu kỳ nói chương ba trăm mười ba l o n g huyết ao chương ba trăm m ư ơ i ba long huyết ao vị tiêu tiên tần nhân hoàng hiệu triệu tận thoạt đầu tần luyện khí sĩ chế tạo ra cựu châu thần kỳ bố trí xuống đại trận ngăn cách tiên phạm từ đây thiên nhân vĩnh cách t ừ long kỵ nhìn xem đen như mực bầu trời đêm ngựa khí c h ầ m dai nói trên trời tiên thần biết việc này đằng sau dẫn không kèm được cho là đây là đối với thần mạo phạm cùng kinh h nhận vô số tiên thần tụ tập thành đại quân thẳng hướng giới này vô số luyện khí sĩ v ẫ lạc máu tươi nhuộn đỏ đại địa may mắn tại cuối cùng tuyệt đ i ệ thiên thông đại trận đã hoàn thành từ đây tiên nhân lượng giới vĩnh cách lại không tiên giới thần phạm đến t a i họa nô dịch chúng ta một giới này. Chỉ bất quá. trận chiến kia khiến cho huy hoàng nhất thời tiên tần nguyên khí đại t h ư ờ n g liền ngay cả vị kia nhân hoàng người cũng bị thương nặng chống không có nhiều năm liền như vậy b u ô n g tay nhân gian tiên tần nhân hoàng vừa chết các nơi chư hầu giã tâm mừng mừng bắt đầu tranh giành trung nguyên n h ư u t o à n thành tựu mới kế hoạch n h ư u l ợ c vĩ đại bá nghiệp sau đó trải qua ước chừng ba trăm năm chư hầu hậu chiến cuối cùng mới do đại cản tiên tổ nhất cử dẹp t i ê n lục hợp thành tựu bây giờ đại cản vương triều nói đến đây từ long kỵ bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa chính không lý do hỏi một câu ngươi cảm thấy ta nói đúng không ân bên cạnh、Quách、hoài sơn nghiêm sắc mặt hắn lúc này có người tới bọn hắn chỗ này ngoài cửa lớn là ai hắn vấn đề nhất định không chiếm được đáp lại ngươi nói đúng ngoài cửa vang lên một cái dọn ôn hòa tiếp lấy một bóng người từ trên tường từ từ hiện hiện lại xuyên qua vách tường đi vào trong sân cùng từ long kỵ bọn người nhìn nhau không nghĩ tới tiên tần từ ra còn có hậu nhân sống đến nay thân ảnh tuổi trẻ trên giới dọ xét một chút từ long kỵ một mặt cười nhẹ nhàng nói ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà sống đến nay t ừ long kỵ gương mặt lạnh lùng không nhanh không chậm nói a nghe nói như thế từ mộc trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỷ nhị không được cười hỏi ngươi biết ta là ai làm sao lại không biết từ long kỵ cười lạnh nói bất quá là bị ta từ ra tiên tổ chém tới tam thi một trong không cùng ta tiên tổ cùng chết đi ngược lại không biết bị dùng bí pháp gì sống đến nay ha ha ha ha. bị người điểm phá lai lịch của mình từ m ụ c trên khuôn mặt không thấy bối rối ngược lại là ngửa mặt lên trời cười ha h a t i ể u bối ngươi nói chỉ nói đúng phân nửa chỗ nào nói không đối từ long kỵ cao mày hỏi lão phu sơ sơ thời điểm tỉnh tỉnh mê mê thời khắc đúng là chỉ biết là nghe mệnh lệnh tam thi một trong nhưng là từ một chắp tay sau lưng nói g c lên tấm k a tuổi trẻ mặt, một mặt từ, từ t đến từ từ cao bánh bánh đây luôn luôn ôn hòa khiêm nhường từ mộc răng hai tay ra trên mặt lộ ra trước nay chưa có dữ tợn cùng cồn vọng cho nên hiện tại đứng ở trước mặt ngươi liền có thể nói ngươi từ lòng kỵ từ gia t i ê n tổ ta chính là chân chính t ừ mục ha ha ha ha người i miệng m t ừ long kỵ tức giận hô to một tiếng ngươi không có tư cách nói loại lời này mắt thấy vị này đại c ả n c h ấ n quốc trụ thạch muốn động thủ từ m ụ c không chút hoang mang nói ngươi muốn động thủ sao thân là từ gia nhân ta có cần phải thay tiến tổ phân ưu t ừ long kỵ khẽ vươn tay không biết từ nơi nào rút ra một cây đao đến cây đao này toàn thân huyết hồng trên thân đao có dao long đang lao nhanh gào thét lưu chuyển bộ dáng trên trôi đao có không biết tên gia thị tương liền dây dựa thành một viên đầu dòng dữ tợn đao này mới ra toàn bộ trong nhà trên giới đều sôi trào một cỗ nồng đậm vùng đi không được mùi máu tươi một mực biểu lộ nhàn nhạt, nhạt từ mục khi nhìn đến từ l o n g kỵ trên tay cây đao này đằng sau con ngươi cũng không khỏi đến có chút co r ụ t lại long huyết đao thế mà tại trên tay ngươi long huyết đao chính là từ tiên tần từ gia chuyển xuống truyền thế bảo vật năm đó trận kế hoạch i ế n tranh toàn bộ thiên hạ loạn tượng xuất hiện yêu ma cũng thừa cơ làm loạn vị tiêu t ử gia tiên tổ tự tay chém xuống chín đầu nhập thánh cảnh giao long dùng những n à y giao long gân rồng rèn đúc thành đao vỏ lại dùng dao long giang rèn luyện thành thân đao cuối cùng cái này c h í n đầu dao long máu ngâm 7,777 cái cả ngày lẫn đêm mới đúc thành thanh này long huyết đao khủng bố như thế thần khí uy lực đương nhiên cũng là kinh người thanh này long huyết đao tại từ long kỵ trên tay thậm chí còn không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất chỉ bất quá ngay cả như vậy đao này vừa ra vô luận là yêu ma hay là võ phu thuế phàm cảnh đỉnh phong trở xuống ngụ thân tại cây đao này trước mặt liền cùng giấy bình thường một đao vung xuống cơ hội chính là cựu long gào thét xé rách thiên địa cục diện cho dù là từ một đối mặt dạng này thế công cũng phải coi t r ư n g ứng phó từ dao đương nhiên là tại từ da nhân trên tay thứ long kỵ trầm mặc không nói từ một lời nói đâm trọt trong lòng của hắn đi không nói cái kia đến bây giờ cũng còn không biết là địch hay bạn lý hiến cũng không nói đầu kia dựa vào thiên phú thần thông liền có thể tránh đi chính mình một đao nhập thánh cảnh đại yêu ma lao không tước liền nói một mực bị chính mình truy sát đến như là chó nhà có tang đông hoàng vĩnh hạo cũng là sắp đột phá thành tựu nhập thánh cảnh cho đến lúc đó nếu là mình ba đao xuống dưới hao hết thể nội chân nguyên pháp lực vậy mình gặp phải chính là đến từ đông hoàng vĩnh hạo điên cuồng phản công cho nên trên tay mình thanh này long huyết đao thật đúng là không có khả năng tùy tiện sử dụng thu hồi đao của ngươi đi do không được ta mà lại lao phu hôm nay đến cũng không phải vì cùng ngươi đánh nhau có lẽ là đã nhìn ra từ long k��ớ hồ Từ ân từ long kỵ k h ú t tao c mày nói lôi ra chính bọn hắn về nhà ta đương nhiên sẽ không quản đêm nay lôi ra chuyện phát sinh tự nhiên chạy không khỏi hắn thiên lý nhãn chỉ là loại chuyện này hắn là một ngoại nhân hắn không có lý do gì can thiệp cũng không có định đúng tay rất tốt cái này kiện thứ hai nha từ một cười nói Chính từ một xoay người khoát tay cười nói loại chuyện này ngươi không cần thiết biết từ long kỵ trầm mặc trong mắt lướt qua một đạo tinh mang trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ trên cơ bản có thể xác định coi như ngọc tỷ truyền quốc không tại từ một trên thân hắn cũng khẳng định biết ở nơi nào à đúng rồi đi vài bước từ một thân ảnh nhanh biến mất thời khắc lại quay đầu đối với sau lưng từ lòng kỵ nói một câu còn có một chuyện cuối cùng người cái tia nữ nhân yêu mến khổng tuyết kỳ thật không chết người nói cái gì t ừ long kỵ sắc mặt rốt c ụ c đại biến cả người một thân khí tức xôi trào con mắt trừng trừng hô hấp t h ô trọng trước đó chưa từng có thất thố khổng tuyết ở đâu người đ ư n g đi thân hình của hắn bỗng nhiên tựa như tia chớp lướt qua muốn lưu lại từ một nhưng là lúc này từ một thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại chỗ này chạch viện trên vách tường chỉ có thanh â m của hắn vẫn như cũ còn tại ha ha ha muốn biết đến hỏi k h ổ n g tuyết phụ thân đi đi ra cho ta v a n h t ừ long kỵ một t r ư ờ n g đánh vào trên vách tường vách tường ầm vang sụp đổ không thấy từ một thân ảnh hắn c ư ờ i to thanh â m nhưng từ mênh mông bầu trời đem t r u y ề n đến ha ha ha từ l o n g kỵ a từ l o n g kỵ tưởng ngươi anh hùng một thế lại cuối cùng vẫn rơi vào một nữ nhân trên tay k h ổ n g tuyết đến cùng ở đâu ba t ừ long kỵ như là một đầu tức giận sư tử hướng về phía bầu trời đem giống giận đến hỏi đầu kia lao không tức đi hắn khẳng định biết mình nữ nhi ở đâu ha, ha ha ha tiếng cười biến mất từ một khí tức cũng biến mất theo không thấy lần này gia hỏa này là thật đi từ long kỵ thở hồn hẹn một đôi t r o n g mắt hoàn toàn đỏ đậm qua thật lâu mới chậm rãi bình phục lại quách hoài sơn ở bên căn bản không dám thuyết phục hắn làm từ long kỵ cái thứ nhất nghĩa tử hắn đương nhiên biết cái này khổng tuyết đến cùng là ai khổng tuyết chính là yêu q u ố c ngũ sắc khổng tức bộ tộc thành nữ đương nhiệm yêu q u ố c đệ nhất đại thần đem ngũ sắc khổng tức lỗi chạy trí nữ năm đó khổng tuyết hoa thân hình người đi vào đại cản trung châu hoàn thành cùng lúc kia hay là thiếu niên từ lòng kỵ gặp nhau về sau hai cái thiếu nam thiếu nam thiếu đem âu hiếm nữ hải đưa đến gia tộc mình trưởng bối trước mặt nói muốn c ư ớ i hắn làm vợ thời điểm lại bị từ lòng kỵ phụ thân liếc mắt nhìn ra khổng tuyết chân thân ngu xuẩn ngươi tốt nhất thấy rõ ràng cùng ngươi yêu nhau nữ nhân này đến cùng là ai tức giận từ phụ một trưởng đánh vào khổng tuyết c h â n thân đánh cho thiếu nữ miệng phun máu tươi đồng thời cũng đánh ra khổng tuyết ngũ sắc khổng tức chân thân dù cho đi qua lâu như vậy từ long kỵ vẫn như cũ nhớ ký chính mình ngay lúc đó tâm tình chân kinh nghĩ mà sợ sợ hãi lo lắng khẩn trương ngũ vị tạc trần hắn nhớ kỹ tuổi nhỏ chính mình liền nhìn xem khổng tuyết hiện ra chân thân toàn bộ thân hình che đậy lấy toàn bộ hoàng thành từ c đúng vậy tại trong hoàn thành dù cho như từ ra thế ra như vậy đại tộc ngươi cùng yêu ma kết hợp đó cũng là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình kết quả là cũng chỉ có thể là bị hủy diệt kết quả một bên là gia tộc một bên là nữ nhân yêu mến để tuổi nhỏ từ long kỵ tuyển hắn chỉ có thể lựa chọn bảo toàn gia tộc của mình chuyện xưa cuối cùng là vị kia yêu quốc đệ nhất thần tướng lao khổng tức hiện thân cứu hấp hối nữ nhi cũng chỉ vào từ long kỵ thể sẽ có một ngày ta tất xác ngươi lại đến về sau từ phụ hướng tiên đế cầu t ì n h nói là chính mình không biết dạy con nguyện ý gánh chịu tất cả trách phạt cũng chủ động trào từ giã lúc đó kiêm nhiệm chấn ma tư tổng chỉ huy sứ trước từ đó về sau hoàng thành từ g i a rất xuống ngàn trượng lại về sau là nản lòng t h á i trí từ long kỵ nội điền tu luyện thành cựu lô xác nhật thánh bảo long có công để từ giả Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ một lần nữa tại tất một thử mọi cả cho là sẽ khi ế n g ệ p tra, trở thành chấn ma tư tổng ma chấn chỉ huy sứ thời sứ đó i lại chủ động hướng võ thần tông xin mời đảm nhiệm, viên ể m đảm hắn chủ hướng thần h động tông võ p long môn quan, chấn thủ tây võ ự c cùng yêu quốc được người hay là quên không được nàng yêu hay Khi sao. là đó v thần tông nhìn xem cái này hầu ở bên người nhiều năm một đường gió canh mưa máu tới hảo huynh đệ than thở nói bệ hạ hiểu lầm thần chỉ là muốn là cái này đại cản bảo vệ tốt xa nhất cũng là nguy hiểm nhất một đầu t i ế n có thể khiến bệ hạ an tâm đi ngủ ha ha ha ngươi ta huynh đệ nhiều năm ngươi cho rằng chấm còn không hiểu rõ ngươi sao võ thần tông cười nói ngươi những lời này l ừ a gạt người khác nhưng không gạt được chấm ngươi đi long môn quan nhiều nhất ba phần là vì đại cản có bảy phần là vì nữ nhân kia chấm nói rất đúng không đối t h ứ long kỵ q u ỳ trước mặt hắn không đáp lời a i võ thần tông lại giận dữ nói lao tử chấm đã cùng ngươi đã nói khổng t u y ế t đã chết ngươi vì cái gì chính là không tin đang ngồi vững vàng đại cản thiên con bảo tọa đằng sau hắn liền phái người tìm hiểu qua vị kia khổng tức bộ tộc thánh nữ hạ lạc lấy được tin tức là bị thương nặng bất trị nạn lòng thái trí tại trở lại yêu quốc đằng sau năm thứ hai cũng đã hương tiêu ngập vẫn tại biết tin tức này đằng sau từ long kỵ ngồi yên trong nhà mình t â y kia cây ngân hạnh bên dưới dòng dã bảy ngày bảy đêm khi hắn sau khi lấy lại tinh thần liền tới đến võ thần tông trước mặt thỉnh cầu tọa c h ấ n tây vượt sinh mọi bệ hạ thành toàn thiên ngai nơi nào không c ó thơm ngươi nhân vật như vậy muốn cái gì nữ nhân không được vì sao liền nhất định phải là nàng nam đó là ta phụ bật nàng hiện tại nên long kỵ chuộc tội thời điểm nàng đã chết ta không tin sống phải thấy người chết phải thấy xác ngươi võ thần tông bị tức đến không nhẹ ngươi thật sự là chết đầu vóc còn xin bệ hạ thành toàn từ long kỵ quỳ trên mặt đất cơ hồ là dùng cầu khẩn ngự khí ai đi thôi võ thần tông bất đắc dĩ phất phất tay nói coi như ta không cho ngươi đi lấy tính tình của ngươi chính ngươi cũng vụng trộm đi ta bệ hạ ngươi nhớ kỹ đi long môn quan đằng sau cũng đừng có trở lại nữa bệ hạ ta võ thần tông đánh gây hắn nói tiếp coi như huynh đệ chúng ta tình cảm lại sâu ta cũng phải là cái này đại càn thiên lạc xuống mướn ngươi muốn đi tây vực tìm ngươi nữ nhân ta không ngăn cả ngươi nhưng là cũng đừng có lại đem những yêu ma quỷ quái này đưa đến ta đại càn cựu châu đến hiểu không t h ầ n minh bạch đi thôi từ đó về sau t h long kỵ liền tới đến đại càn long môn quan cái này một đợi chính làm ấy chúng năm Cũng là lần là trong h nhất, nghe được khổng tuyết còn chưa có chết ứ tức. còn tin tuyết t được có ư quỷ quỷ dị tồn tại. Trường 315, quỷ dị tồn tại tuyết huyện i n g ê n ngươi thật còn chưa có chết. Trong lai chưa i thật chết. có v đại mạc trong đêm gió vẫn tại hô hô thổi từ long kỵ ngầm đầu nhìn xem cái này đại mạc bầu trời đêm có một loại dường như đã có mấy đời h o à n g hốt cảm giác tuy nói trong lòng mình vẫn luôn tại khẩn cầu lấy khổng tuyết còn sống nhưng khi chân chính nghe được nàng còn có thể sống được tin tức kích động trong lòng vẫn như cũng lặn h ư sóng đào bốc lên khó mà bình phục sau lưng quách hoại sơn rất t ứ c thời không có đi quáy dậy nghĩa phụ của mình tuyết nhi đã ngơi ư không chết vì sao một mực không tới gặp ta là còn tại ghi hận tại ta sao từ long kỵ to mày đi qua đi lại trong lòng suy nghĩ từ một tên kia lúc này đến cáo chi ta tin tức này mục đích của hắn là cái gì ân đúng rồi kỳ thật chính là muốn ta hiện tại liền đi tìm khổng lưu hỏi khổng tuyết hạ lạc chỉ cần ta đi nhất định là một trận đại chiến đến lúc đó ta cùng khổng lưu lưỡng bại câu thương hắn từ một liền ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi hắn lập tức liền minh bạch mấu chốt trong đó đến trải qua thuế nguyện rèn luyện từ long kỵ không còn là đã từng cái gì cũng không hiểu bao đầu tiểu tử nếu là hắn tuổi trẻ thời điểm tại biết tin tức này đằng sau nhất định là vô cùng lo lắng liền đi tìm cộng lưu mà bây giờ hắn học xong nghĩ lại mà làm sao hắn đứng ở trong sân cố gắng khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại phân tích cái này lôi mục thành trung tình t h ế hiện tại lôi ra đã bị lôi minh l ã n g cầm giữ thân phận người này không rõ hẳn là lao quái vật nào đó chiếm đoạt thân thể của hắn hơn nữa nhìn bộ dáng là cùng từ mục đứng chung một chỗ từ v ừ a mới từ mục yêu cầu mình không nên đ ú n g tay lôi ra sự t ì n h liền có thể đoán được khả năng này t i ế p lấy chính là đám k i a đại yêu ma đông hoàng lính hạo rét ta hai cái nghĩa tử ta tất không có khả năng bông tha đối phương ta cùng hắn tuyệt không có liên thủ khả năng như vậy c ân thoại âm rơi xuống từ long kỵ n h â n ảnh đã biến mất ở trong sân bốn lôi một thành trung một chỗ khác trong trạch viện nói đi là chuyện gì xảy ra làm thành cái dạng này lý hiến nhìn trước mắt chật vật lôi ngọc đường ngữ khí bình thản hỏi lôi ngọc đường quy trên mặt đất v ệ n trên cánh tay mình vết thương l ệ rơi đ ầ y mặt lôi ra lôi sáng tỏ tạo phản không chỉ có giết chết chính mình mẹ đẻ càng là hiệp đồng gia chủ bà còn xa đường h u y n h thế nữ đem gia chủ ám sát tại giường thứ phía trên không chỉ có như vậy hắn còn đổi tận giết tuyệt muốn đem chúng ta những n à y nguyên bản trung tâm với gia chủ thủ hạ toàn bộ giết tuyệt một tên cũng không để lại may mắn ta thấy thời cơ bất ổn trốn được nhanh lúc này mới đi vào lý long vương người nơi này nói đến đây hắn không khỏi lấy đầu đất ậ p đ kêu khóc nói lôi ngọc đường cảm tạ lý long vương ân cứu mạng sau này phàm là có bất kỳ phân công ngọc đường nghĩa bất dung tử nguyện vì lý long vương xông pha khói lửa máu chảy đầu rơi được rồi được rồi lý hiến hiểu được là chuyện gì xảy ra đằng sau liền phất tay để hắn đứng lên loại này trường tồn thế gian thế gia đại tộc chắc chắn sẽ có chút gì chuyện x ấ u xa không phải là vì đoạt gia chủ huynh đệ bất h ò a chính là vì tranh quyền đoạt lợi giết cha thí mẹ luôn luôn trốn không thoát dạng này định luật không có cái gì t ư ơ i mới cảm giác lý long vương ta lôi ngọc đường còn định nói thêm lại bị lý hiến đánh gãy ngơi ư muốn máu chảy đ ầ u rơi xông pha khói l ử a sự t ì n h trước thả một chút a ta không có việc gì n g ư ơ i tôi trước phía sau đi nghỉ ngơi ta có khách nhờ đến lý hiến cười nhẹ nhàng lời nói để lôi ngọc đường nói đến bên miệm lại mất xuống hắn thức thời ngậm ngược lại đi theo ngô lão nhị đến phía sau đi đại hắn đi đến lý hiến nhìn xem bên ngoài không có một hai trạch viện ung dung cởi nói nếu đã tới sao không hiện thân gặp mặt trong viện từ long kỵ thân ảnh như lá dụng bình thường phiêu nhiên rơi xuống đều nói lý long vương chính là đại cản đương đại thiên kiêu số một bây giờ thấy một lần s ắ c thực danh bất hư truyền ngồi ngay ngắn ở bên trong đại sảnh lý hiến thượng hạ dò xét một chút từ long kỵ lắc đầu cởi nói từ đại tướng quân m u ộ n như vậy đến không phải là vì nói như thế hai câu nói chuyện không đâu lời nói đi mặc dù bọn hắn chưa từng gặp mặt nhưng là trong thành này có thể đạt tới phần này thực lực võ phu, cứ như vậy lẫn nhau đều không có ẩn tàng mỗi người khí tức cũng giống như trong đêm tối đom đóm tươi sáng như vậy như vậy trói mắt chỉ cần lẫn nhau cảm ứng một phen như vậy thân phận của đối phương lập tức liền có thể miêu tả sinh động ha ha ha từ long kỵ vỗ tay cười lớn nói lý long vương tính cách ngay thẳng t h ô n g khoái vậy liền đều đừng che giấu nói một chút từ đại tướng quân muộn như vậy tìm đến lý mỗ cần làm chuyện gì lý hiến không để ý chút nào nói từ long kỵ đi vào phòng khách đi vào lý hiến đối diện ngồi xuống cười nói từ mỗ hôm nay đến là muốn cùng lý long vương kết giao bằng hữu kết giao bằng hữu lý hiến ngay vậy đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút tiếp lấy chính là cười nói tốt xa lạ i chữ hồi tưởng lại lý mô bên người giống như cho tới bây giờ cũng còn thật không có cái gì bằng hữu cái này một cái thuyết pháp cao thủ từ trước đến nay đều là thịt mịch húng chi là bọn hắn những n à y cơ hồ đã đứng tại võ đạo tri đỉnh võ phu bên người càng là rất khó có bằng hữu người như vậy tồn tại bởi vì đến bọn hắn cảnh giới này rất ít người có thể cùng bọn hắn bình khởi bình t o ạ a cơ hồ người bên cạnh đối mặt lý hiến cảnh giới này võ phu nôn hành cử chỉ đều được cẩn thận từng ly từng tý thuận lý thành trương liền đem chính mình bày ở thấp hơn vị trí không cách nào có thể lấy làm đến bằng hữu một dạng t h y tâm cho nên đến bọn hắn tình trạng này sao là bằng hữu nói chuyện nếu như từ đại tướng quân tối nay là đến lý mộ uống trà luận đạo lẫn nhau nghiên cứu thảo luận con đường võ đạo nên như thế nào tiến lên lời nói lý mộ hoan nghênh nhưng nếu là vì kết giao bằng hữu nói đến đây lý hiến lắc đầu cười cười tha thứ lý mộ không muốn phục hồi chính là đơn giản như vậy lý hiến trực tiếp hạ lệnh du khách cái này trực tiếp tuân lệnh từ long kỵ có chút thích nhưng không đến ha ha ha lý long vương tính cách này thật đúng là làm cho người khó mà nằm lấy h ắ n cười khổ mà nói lý hiến cười cười cũng không tiếp lời chỉ là nhìn đối phương đều là người thông minh đối phương tuyệt không có khả năng vì chuyện đơn giản như vậy muộn như vậy tìm đến mình nhất định là có chỗ cầu đã như vậy từ mỗi chính là ăn ngay nói thật đi thứ long kỵ than thở nói ta mớn cùng lý long vương ngươi liên thủ liên thủ đối với lý hiến trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc nghi hoặc liên thủ đối phó ai l ô i ra hay là cái k i a yêu quốc thái tử đều không phải là từ long kỵ lắc đầu nói những người này từ mỗi tự tin còn có thể ứng phó được đến nhưng là tại đối phó những người này thời điểm lại không cách nào phân tâm đi ứng phó một tôn quỵ dị tồn tại quỵ dị tồn tại chương ba trăm mười sáu quá thấp kém đi chương ba trăm mười sáu quá thấp kém đi tại trong vùng thiên địa này là dạng gì quỷ dị tồn tại có thể làm nổi một vị nhập thánh cảnh võ phu kiên kỵ như vậy lý hiến hưng thú nói một chút từ đại tướng quân trong miệng cái kia quỷ dị tồn tại đến cùng là lai lịch gì từ long kỵ cũng không giàu diếm ngay sau đó liền bắt đầu mỉm cười nói lý long vương có nghe nói qua trong chúng ta c h â u từ i a lai lịch có thể ngược dòng tìm hiểu ở đâu chưa nghe nói qua lý hiến lại là rất dứt khoát lắc đầu chán thứ long kỵ cái chán toát ra mấy sợi hát tuyến người, người này thế nào cái gì cũng không biết chúng liền trâu từ ra lớn như vậy thế ra cũng không biết đều không có lao sư dạy ngươi sao ngươi đến cùng là thế nào tu luyện tới cảnh giới này từ long kỵ đem trong lòng cảm xúc nhỏ giấu đi tiếp tục g m thai nói trong chúng ta c h â u từ g i a nguồn gốc từ tiên tần từ g i a khi đó từ g i a so với hiện tại từ g i a còn muốn huy hoàng gấp trăm lần không chỉ có luyện khí tu tiên các thức thần thông diệu pháp càng là trước đây người tần hoàng trợ giúp bên d ư ớ i bắt đầu luyện chế thuốc trường sinh bất lão ách nghe nghe lý hiến sắc mặt có chút cổ quái hắn nhịn không được mở miệng đánh gãy các loại thế nào từ long kỵ không hiểu hỏi lý hiến sắc mặt quái gì hỏi các ngươi tiên tần từ da tiết tổ có phải hay không gọi từ phúc từ phúc từ long kỵ sửng sốt một chút tiếp theo lắc đầu nói không phải chúng ta tiên tổ tục danh gọi từ m ụ c từ m ụ c lý hiến n h u mày nói cái kia không sao ngươi tiếp tục xem ra không phải hắn nghĩ như vậy lịch sử tại khác biệt trong thế giới lưu lại quy tích là không giống với từ long kỵ nói tiếp ta từ g i a tiên tổ có tài năng kinh tiên động địa không chỉ có luyện chế được thuốc trường sinh bất lao còn tự sáng tạo ra một môn pháp môn tu luyện có thể chém tới tam thi thành tựu kim tiên chính quả ân nghe đến đó lý hiến trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo t i n mang trạm tam thi chứng kim tiên tiên tần luyện phí sĩ thế mà còn có dạng này pháp môn tu luyện vậy ngươi từ ra môn công pháp này có l ư u truyền tới nay sao lý hiến có chút không kịp chờ đợi truy vấn lấy rất đáng tiếc không có tứ long kỵ cười khổ lắc đầu nói nếu như tiên tổ môn bí pháp này có thể chuyển thừa cho tới bây giờ lời nói ta đã sớm tu luyện chán điều này cũng đúng lý hiến kích động tâm lập tức lại bình tĩnh xuống dưới người ta từ ra nếu là có ngưu bức như vậy tu luyện bí pháp lấy từ long kỵ lợi hại như vậy tư chất không có khả năng không tu luyện bất quá quả nhiên thế giới này không có đơn giản như vậy tại nhân tiên đằng sau còn có đường có thể tiếp tục đi nhân tiên đằng sau là kim tiên sao hay là hai cái này ở giữa còn cách khác cảnh giới lý hiến tạm thời đem trong lòng nghi hoặc dằn xuống đáy lòng từ đại tướng quân n g ư ờ i nói tiếp ân từ long kỵ ung dung nói tiên tổ chém ra tam thi đằng sau còn chưa tới kịp ổn định cảnh giới vùng thiên địa này đại tha nạn liền phát sinh tiên thần nhân hoàng muốn tuyệt địa thiên thông hành vi gây nên thần tiên trên trời bất mãn thế là tiên phạm lưỡng giới bạo phát kinh khủng chiến tranh vô số cường giả lao tới chiến trường mỗi một ngày đều có vô số đại năng chết đi thi thể của bọn hắn cùng máu tươi rơi vào trên đại địa hóa thành sông núi cùng dòng sông huy hoàng thiên thần cũng do khi đó bắt đầu suy sụp thậm chí là diệt vong nói đến đây hắn dừng lại một chút trong giọng nói là vô tận t h ổ thức lý hiến ánh mắt lấp l ó e không yên n g u y ê n lai、like, phương thế giới này còn có dạng này bí ẩn thật sự có tiên thần tồn tại qua vết tích lúc trước hắn tại cầm kiếm các thời điểm biết được cầm kiếm các bí pháp là do tiên thần hàng thế mà chuyển thụ luật được còn cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ cảm thấy loại thuyết pháp này là hướng trên mặt mình thiếp vàng gia tăng một chút sức thuyết phục để càng nhiều người gia nhập tông môn lý do thoái t h á thôi bây giờ lại nhìn chỉ sợ không phải chuyện như vậy cái này cầm kiếm các kiếm pháp rất có thể thật đúng là do tiên thần truyền thụ kể từ đó cái kia cầm kiếm trong các bí pháp đẳng cấp rất cao h a chỉ là cầm kiếm trong các người không cách nào tu luyện tới cảnh giới chi cao không phát huy ra người ta mười thành uy lực tốt hơn có thời gian trở về t h à n h châu muốn đi cầm kiếm các tảng tình các nhìn xem mới được ngươi nói thu thập tâm tình đằng sau lý hiến đối với đối diện tinh thần hoảng hốt từ l o n g kỵ nói ân từ l o n g kỵ gật gật đầu lại nói tiếp đi trận chiến kia qua đi ta tử ra tiên tổ bản thân bị trọng thương đối ngoại nói tại đông danh tiên nào bế quan dưỡng thương từ đó về sau tiên tần tử ra lý người liền lại không có người gặp qua hắn gia t ộ c nghe đồn tiên tổ đã chết nhưng là lại có người nói tiên tổ không có chết chỉ là lâm vào một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được xen vào sinh cùng t ử ở giữa trạng thái quỷ dị a nghe đến đó lý hiến thần sắc khẽ động nói như vậy ngươi nói vị t i ê u quỷ dị tồn tại chính là các ngươi tiên tổ từ long kỵ to mày bất đắc dĩ nói có thể nói là cũng có thể nói không phải lời này của ngươi là có ý gì lần này đến phiên lý hiến to mày từ long kỵ giải thích nói mai cho đến đại càn lập quốc ta tử ra một lần nữa tại vùng đại địa này đứng vững góp chân đằng sau phái người đi đông danh o tiên đ ả o tìm kiếm tiên tổ thời điểm mới phát hiện phát hiện cái gì đến tiên đ ả o đằng sau trải qua tiên tân vạc h ổ đi qua trùng điệp cơ quan mới nhìn thấy tiên tổ di thuế mà người của chúng ta ở tiên tổ di thuế bên người cũng phát hiện hắn lưu lại di ngôn di ngôn phía trên viết cái gì lý hiến bị hoàn toàn treo lên lòng hiếu kỳ tiên tổ nói hắn trọng thương đằng sau bị chém xuống bên trên thi trùng bành hầu sinh ra linh tuệ tại nuốt vào mặt khác hai thi đằng sau còn âm thầm đánh lén tiên tổ bản ngã thân thể cũng đem tiên tổ bản nguyên thôn phệ hầu như không còn đắc thủ đằng sau bành hầu biến mất tiên tổ dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng lưu lại một điểm suy nghĩ cho chúng ta lưu lại di ngôn cũng để từ gia hậu nhân nhất định phải coi chừng cho nên lý hiến điểm đầu h i ể u được ngươi nói quỷ dị tồn tại chính là thôn p h ệ tổ tiên của ngươi tất cả lực lượng tam thi một trong đúng vậy từ long kỵ gật gật đầu tại ta tìm đến lý long vương trước ngươi ta đã gặp q u a hắn có đúng không lý hiến thủ chỉ điểm một cái mặt bàn vô tình cười hỏi ngươi muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ đối phó quỷ dị như vậy tồn tại như vậy hắn hiện tại là cảnh giới gì là cái gọi là kim tiên sao không phải từ long kỵ lắc đầu nói tự tuyệt địa thiên thông đằng sau vùng thiên địa này pháp tắc đã cải biến đã không có người có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới a là thế này phải không lý hiến lông mày mới lên lại hỏi như vậy hắn là nhân tiên cảnh giống như cũng không phải nghe được từ long kỵ phủ nhận lý hiến đốn t r ê n lệnh điểm cười ra tiếng không phải đâu quỷ dị như vậy có lai lịch như vậy tồn tại ngay cả cá nhân tiên cảnh cũng không phải vậy cũng quá thấp kém đi nói một chàng ngay cả cá nhân tiên đều không phải hù dọa ai đây chương ba trăm mười bảy cựu thiên lôi nguyên phổ hóa thiên tôn d á n g thế cứu khổ cứu nạn độ ách tâm kinh chương ba trăm mười bảy cựu thiên lôi nguyên phổ hóa thiên tôn d á n g thế cứu khổ cứu nạn độ ách tâm kinh làm sao tới đầu như thế dọa người quỷ dị tồn tại ngay cả cá nhân tiên đều không phải sao lý hiến trực tiếp liền đem nghi vấn trong lòng nói ra đây cũng quá kém cỏi đi cái này sao từ long kỵ nghĩ nghĩ nói hôm qua hắn đi vào trước mặt ta ta quan sát rất cẩn thận xác thực không phải nhân tiên cảnh kết hợp trong gia tộc ghi lại liên quan tới hắn một chút mười mấy ta nói là tình trạng của hắn hẳn là ra vấn đề rất lớn a lý hiến trừng mắt nhìn hỏi là vấn đề gì cụ thể là vấn đề gì ta cũng không biết từ long kỵ lắc đầu nói ta gia tộc bên trong ghi chép hắn về sau nhục thân cùng thọ nguyên trở nên rất là yếu ớt cùng ngắn ngủi cần không ngừng mà đoạt xá người khác nhục thân ngay cả kéo dài chính mình trên thế gian tuổi thọ đoạt xá lý hiến rất nhạy cảm hắn bắt lấy làm hắn rất là ngoài ý muốn chữ ngươi nói là hắn sẽ đoạt xá thân thể của người khác đúng vậy từ long kỵ gật đầu nói cái này q u ỷ dị tồn tại s á c thực vô cùng ghê gớm tại biết mình loại trạng thái này không cách nào trường tồn thế gian thời điểm rất nhanh liền tìm được biện pháp giải quyết hắn tự sáng tạo có thể đoạt xá người khác nhục thân thậm chí là ký ức p h n g pháp mỗi khi một bộ thân thể không chịu nổi hắn nguy một lần nữa đoạt xá thân thể mới dùng cái này giải tồn thế gian lý hiến nhữ mày trầm mặc không nói hắn để ý là sự t ì n h khác lúc trước hắn tại thôi diễn huyền minh hóa sát thần công thời điểm liền cảm giác môn công pháp này cùng loại với một môn đoạt xá bí thuật đ ẩ y ngược chỉ bất quá lúc đó chỉ là hắn phỏng đoán không cách nào đạt được chứng nhận hiện tại xem ra hắn ngay lúc đó phỏng đoán là hoàn toàn chính xác còn có chính là huyền minh hóa sát thần công xuất từ đại càn bên trong hoàng thất nói cách khác cái kia từ từ ra tiên tổ mà đến quỷ dị tồn tại rất có thể liền một mực tồn tại ở đại càn trong vương triều nói tới chỗ này trên cơ bản đã chọn rất rõ từ long kỵ không có tiếp tục nói hết mà là chậm đợi đối phương trả lời c ố c c ố c c ố c lý hiến thủ chỉ có tiết tấu đập trước mặt mặt bàn dường như tại cân nhắc lợi hại đến cùng muốn hay không đáp ứng từ long kỵ đến lúc đó tại hắn cùng yêu quốc thái tử đại chiến thời điểm ngăn lại tôn này quỷ dị tồn tại nói thật đỡ một chút ngược lại là không quan trọng lại nói lấy lý hiến thực lực bây giờ chưa tới nhân tiên cảnh võ phu hắn đều có lực đánh một t r ậ n cùng loại tồn tại này giao thủ cũng hẳn là rất có ý tứ sự tình chỉ bất quá không có khả năng cứ như vậy tùy tiện đáp ứng trầm mặt thật lâu lý hiến chậm rãi mở miệm nói muốn lý mộ xuất thủ cũng có thể nhưng là có một điều kiện là điều kiện gì nói n g h e một chút thứ long kỵ biểu lộ không thay đổi chỉ cần chịu bản điều kiện là được hắn sợ nhất chính là đối phương điều kiện gì cũng không đề cập tới trực tiếp chính là muốn tiến khách đổi người ta muốn hai môn có thể thẳng tới nhân tiên cảnh công pháp lý hiến nghĩ nghĩ r ồ i ra hai ngón tay đ ạ o n g đệch từ long kỵ biểu tình ngưng trọng sau đó có chút bất đắc dĩ cười nói lý long vương ngươi thật đúng là biết lái điều kiện thế gian này có được n h â n tiên bí pháp địa phương cho dù là chúng ta từ ra thật đúng là có lý hiến biểu lộ nhàn nhạt, nhạt nhưng trong lòng thì cười nợ hoa vừa mới nghe từ long kỵ nói trong bọn họ c h â u t ử g i a lai lịch như thế nào như thế nào lớn nguồn gốc là như thế nào như thế nào chạy dài hắn liền biết trên người đối phương khẳng định là có hắn muốn thần công bí tịch hắn hiện tại tu luyện tám bộ thiên long hàng ma tâm kinh chỉ có thể trợ giúp hắn tu luyện tới nhập thánh cảnh nhập thánh cảnh đằng sau liền không còn đường có thể đi cho nên hắn hiện tại tích lũy đã đủ cũng không phải không muốn đột phá mà là đột phá đằng sau hắn phát hiện chính mình không biết nên tu luyện như thế nào một bộ có thể chạy bằng nhập thánh thẳng đến nhân tiên thần công diệu pháp là lý hiến trước mắt cần nhất chỉ bất quá Từ long kỵ lúc này lại là lắc đầu thở dài từ mỗi trên thân tuy nói là có bí pháp lại cũng chỉ có một bản nhân tiên bí pháp cách lý long vương yêu cầu còn kém một bản nhìn tới từ mỗi hôm nay là không cách nào cùng lý long vương đ ạ t thành hợp tác nhất trí mục đích nói chuyện hắn lắc đầu thở dài đứng dậy liền chuẩn bị rời đi các loại lý hiến nhan khán con vịt đã đun sôi phải bay đi trong lòng cứng lên lập tức gọi hắn lại thế nào lý long vương t ừ long kỵ một mặt không hiểu hỏi hụ cụ cái kia lý hiến khinh khúc hai tiếng chắp tay sau lưng lạnh nhạt nói nhìn ngươi xác thực có chỗ khó cũng thật sự là cần lý m ẫ viện thủ phân thượng một bản tâm pháp liền một bản tâm pháp đi ngươi chuyện này lý m ẫ rút có đúng không t ừ long kỵ cười nói liền biết ngươi muốn b i pháp hơn nữa còn sư tử mở miệng lớn loại kia muốn b i pháp t ừ long kỵ đã sớm xem thấu lý hiến tiểu tâm tư dù sao đã từng hầu ở võ thần tông tả h ư u từ ngươi lửa t a gạn gió tanh mưa máu đế vị chi tranh đi vào trong tới người một chút như thế tiểu tâm tư hắn vẫn có thể nhìn thấu ta hiện tại trên tay vừa vặn liền có ngươi mới còn không t h ả i mái nắm ngươi đối với lý m ẫ nói chuyện nhất ngôn k i u đỉnh lý hiến vươn tay vẫy vây lấy ra đi t ừ long kỵ cũng rất thẳng thắn hắn xuất ra một kiện cùng loại với ngọc giản giống như vật đưa tới lý hiến trong tay đây là hắn sớm chuẩn bị tốt muốn mời được lý hiến loại t ầ n g thứ này cao thủ xuất mã nhất định phải xuất ra một chút có thể làm hắn động tâm đồ vật mới được càng nghĩ trên người hắn biết đánh nhau nhất động lý hiến chỉ có là từ ra môn bí p h á p này cho nên trước khi tới hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng trên tay đây là cái gì lý hiến tò mò đánh giá trước mắt ngọc giản t ừ long kỵ giải thích nói đây là chúng ta từ ra lưu truyền xuống một điểm nhỏ bí thuật có thể đem công pháp bí tịch ngưng tụ tại một cái nho nhỏ trong ngọc g i n ở phía trên nhỏ máu nhận đó là thuộc về ngươi coi ngươi cần quan sát thời điểm chỉ cần tâm thần mặc niệm tiến vào liền có thể dạng này ngọc giản không chỉ có mang theo đơn giản nhanh gọn còn có thể ngăn chặn tiết ra ngoài pháp bất truyền lục nhĩ sách đã nhanh đi vào loại này triển khai sao lý hiến nhìn xem ngọc giản trong tay trong lòng đậu đen rau muốn lấy từ đại tướng quân cứ như vậy tin tưởng lý mộ sao đương nhiên từ long kỵ đi tới cửa quay đầu cười nói không d ố i gạt lý long vương trò cười từ mẫu cảm giác cùng ngươi mới quen đã thân là cái nam nhân đáng giá tín niệm không chỉ có như vậy ta còn cảm thấy ngươi người này nhân phẩm rất tốt đủ chân thành lại có ái tâm làm bằng hữu thật sự là nhất lưu hoa cái này đều bị ngươi xem t ấ u sẽ không để cho ta mời ăn cơm đi lý hiến cười cười gia hòa này nhìn người chuẩn như vậy sao hai người cách sân nhỏ nhìn nhau cười một tiếng nam nhân ở giữa ăn ý tự nhiên không cần nhiều lời lý long vương cáo tử thoại ố t t âm rơi xuống từ long kỵ thân ảnh đã biến mất ở trong sân đái hắn sau khi đi lý hiến ước lượng một chút ngọc giản trong tay nhỏ máu nhận chủ đằng sau tâm thần tiến vào trong ngọc giản chỉ gặp một hàng chữ lớn hiện lên ở tâm thần của mình trước mặt cựu thiên lôi nguyên phổ hóa thiên tôn g á n g thế cứu khổ cứu nạn độ ách tâm kinh chứ ba trăm mười tám tại địa bàn của ta thế m à c ò n như thế phách lối chứ ba trăm mười tám tại địa bàn của ta thế m à c ò n như thế phách lối chán lý hiến tại tâm thần bên trong l ư ớ c mắt mẹ nó danh tự này cứ như vậy dài ai nhớ được a đem trong lòng đậu đen rau muốn ngăn chặn hắn đem môn công pháp này tại tâm thần bên trong l ặ n g lặng, lặng chạy sôi qua một lần cựu thiên lôi nguyên phổ hóa thiên tôn d á n g thế cứu khổ cứu nạn độ ách tâm kinh bí pháp này nguồn gốc từ so với tiên tần còn phải xa xưa hơn n h â n đại thâm tặng tại trên chín tầng trời tiên đình bên trong nghe đồn Pháp này do m ộ tu tôn n pháp d a luyện à lôi n g phổ hóa cứu cứu t đến đại thành người tu hành đem nắm giữ cựu thiên lôi đình chi lực trong lúc giơ tay nhấc chân lôi đình và quân uy năng vô địch mà cái gọi là bạch nhật phi thăng bất quá là tâm nghiệm vừa động sự tỉnh mà lại cho đến lúc đó nhục thân vượt qua tinh hạ càng là dễ như t r ở bàn tay siêu việt p h o m trần thành t ự u thiên tiên tri cảnh đồng thọ cùng trời đất nhận nguyện đồng huy môn bí pháp này cảnh giới tối cao có thể đi đến thiên tiên cảnh lý hiến đem môn này tâm kinh trong lòng mình qua một lần đằng sau không khỏi cảm xúc bành trướng không kềm chế được thật vất vả hắn mới chậm rãi bình phục lại tâm cảnh của mình vùng thiên địa này từ bị tuyệt địa thiên thông đằng sau liền ngay cả nhân tiên h cảnh đều có rất ít xuất hiện chớ nói chi là so với người tiên càng mạnh thiên tiên cảnh tại phương thế giới này muốn đem môn bí pháp này tu luyện đến đại thành tại thiên địa pháp tắc á p thế giới đoan chừng sẽ rất khó đạt tới muốn thành cựu thiên tiên nhất định phải nghĩ biện pháp khác bất quá làm người không thể quá tham lam hay là trước đột phá đến nhập thánh cảnh thành cựu nhân tiên rồi nói sau về đến phòng bên trong lý hiến ngồi xếp bằng con mắt nhắm lại độ ách tâm kinh ở trong lòng chậm rãi lưu chuyển bất quá ta cũng coi như biết tại nhân tiên cùng kìm tiên ở giữa còn có một cái thiên thiên cảnh nhìn tới từ ra lão tổ năm đó thật sự là một tôn ghê gớm đại nhân và ta ấ n còn có môn công pháp này d à n h tự quá dài về sau đơn giản một chút liền cứ gọi độ ách tâm kinh liền có thể thâm trầm đêm vẫn như c ũ còn chưa qua vung đi không được trong bóng tối lôi ra dưới mặt đất trong trận pháp thái tử đ i ệ n hạng ngươi quả nhiên thần cơ diệu toán cái kia lôi minh lãng quả thật là đối với lôi vũ dương đậu thủ hắn đã giết chết lôi vũ dương chuẩn bị ngay hôm nay ngồi lên lôi ra ra chủ vị trí lao viên ma vội vàng mà quay về đối với trước mặt đông hoàng vĩnh hạo bầm báo lấy ân trong bóng tối đông hoàng vĩnh hạo mở tóm ắ t sớm trước đó lao viên ma cùng nhu ma đã đem trước đó ban ngày ở bên ngoài nhìn thấy sự tình hướng thái tử báo cáo khi biết cái kia lôi minh lãng là cái thí mẹ kẻ phản bội đằng sau đông hoàng vĩnh hạo liền cảm giác không thích hợp hắn đây là muốn, muốn t dựa theo cô đ o á n c h ừ n g người này sẽ không chờ hắn đêm nay liền sẽ đậu thủ càng nghĩ vì để tránh cho bị người lôi ra xáo trộn đột phá của mình kế hoạch hắn đem lão viên ma cùng như ma triệu hồi không cần nhìn chằm chằm cái k i a lý hiến dù sao nhìn chằm chằm cũng vô dụng hiện tại bọn hắn chỉ cần nhìn chằm chằm lôi minh lãng là được có cái gì không thích hợp lập tức trở về báo cáo cái này một chằm chằm quả thật liền bị lao viên ma thấy được lôi minh lãng tự tay giết chết lôi vũ dương hình ảnh người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết hắn lôi minh l ã n thân phận như vậy muốn làm gia chủ nhất định là muốn đi một chút thủ đoạn cực đoan đ ô n g hoàng vĩnh hảo ung dung nói ra trước đây cô lần thứ nhất gặp hắn thật đúng là không có đem lôi minh lãng để vào mắt không nghĩ tới cô thế mà nhìn lầm thái tử đ i ệ n hạ người nói muốn hay không lao viên ma ánh mắt lấp lóe muốn nói lại thôi có lời cứ nói làm gì ấp á ấp úng đông hoàng vĩnh hảo không vui nói lao viên ma lúc này mới đem trong lòng cất giấu lời nói nói ra lao thần hôm nay nhìn cái kia lôi minh lãng thi mẹ vệ huyết ráng vẻ tựa hồ là muốn bộ tộc kim ố huyết mạch tu luyện thần t h ô n g lao thần lo lắng h ắ n có thể hay không điên đối với thái tử ngươi bất lợi đâu ha ha, ha, ha. nghe vậy đông hoàng v ĩ n h hạo không chỉ có không b u ồ n ngược lại cười ha hả lão viên ngươi chừng nào thì trở nên lá gan nhỏ như vậy ta cô chỉ nói là nhìn lầm m à t h ô i nhưng còn chưa tới cần đem cái này lôi minh lãng để vào trong mắt tình trạng chỉ là như vậy trình độ còn không cần muốn cô coi trọng như vậy ngạch lao thần chẳng qua là cảm thấy lão viên ma trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng là nghĩ tới hôm nay nhìn thấy sự tình nhưng trong lòng tổng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an đi việc này như vậy coi như tôi h không cần lại nói đông hoàng v ĩ n h hạo không vui khoát tay chặn lại chờ xem đợi cái kê lôi minh lãng ngồi lên vị trí gia chủ trước tiên cần phải đến bái kiến cô cho dù cái kia lôi minh lãng hao tổn tâm cơ cũng bất quá là một cái nho nhỏ lôi ra gia chủ thôi mà hắn đông hoàng vĩnh hạo thế nhưng lại yêu q u ố c thái tử tương lai yêu hoàng giữa hai bên căn bản không có khả năng so sánh nơi nào có hắn cái này yêu q u ố c thái tử cần sợ sệt cùng đề phòng một cái nho nhỏ tuổi trẻ lôi ra gia chủ đạo lý ha ha tiếng nói của hắn rơi xuống tại cái này u ám dưới mặt đất trong trận pháp đ ỗ n g nhiên vang lên một trận tiếng cười khẽ là ai một mực bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần lao khổng t ư c đang nghe trận này tiếng cười đằng sau không khỏi sắc mặt đại biến sông tiếng cười phát ra chỗ mặt mũi tràn đầy khẩn trương hét lớn đứng lên. tuy nói hắn vẫn luôn là một bộ nhìn qua ngủ không tỉnh trạng thái nhưng là từ tiến vào lôi ra trận pháp này lâu như vậy khổng lưu một mực không có bông l ò n g qua cảnh giác tâm thần thời khắc đều ở p h ụ cận đây quanh quần một chỗ dự cảnh mà bây giờ lại có thể có người tại cách hắn khoảng cách gần như thế hắn đều phát giác chuyện như vậy làm sao có thể làm hắn không khẩn trương chớ khẩn trương theo thanh âm càng ngày càng gần một bóng người cũng chầm chậm tại trước mặt bọn hắn hiện hiện ra chính là tân nhiệm lôi ra gia chủ lôi minh lãng cùng lúc trước nhìn thấy cái kia tại mấy con đại yêu này mà trước mặt lộ ra rất khẩn trương cùng câu n ệ lôi minh lãng khác biệt trước mắt lôi minh lãng hai tay ph ánh mắt kiêu căng khóe môi nít lên không biết tên ý cười tựa h ồ hết thảy đều đều ở trong lòng bàn tay của hắn loại này ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thái độ làm cho đông hoàng vĩnh hạo rất khó chịu ngươi tới làm gì hắn c a o mày hỏi lôi minh lãng không hẳn là nói là lôi vân xuyên như điện hạ nói tới tại hạ vừa mới ngồi lên lôi ra ra chủ vị trí chuyên tới để b á i kiến điện hạ a có đúng không đông hoàng vĩnh hạo không vui nói đây là ngươi đến b á i kiến thái độ sao không thông báo cô một tiếng trực tiếp liền tìm đến cái này nếu là đặt ở yếu quốc ta trực tiếp liền có thể để cho ngươi đầu người rơi xuống đất trong lời nói của hắn uy hiếp ý vị h i ể n thị rõ chính là muốn cho cái này miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi một hạ mã h uy ha ha ha lôi vân xuyên căn bản không thèm để ý đối phương trong lời nói uy hiếp ngược lại là cười lớn nói nên nói không nói không hổ là thái tử điện hạ tại ta lôi ra trên địa bàn nói chuyện cũng còn phách lối như vậy đâu chương ba trăm mười chín kiểu u hoàng tuyền đại trận chương ba trăm mười chín kiểu u hoàng tuyền đại trận ngươi nói cái gì nghe vậy đông hoàng v ĩ n h hạo lập tức giận d ữ làm càn bên người lao viên ma lập tức nhảy ra mắng to ngươi là cái thá gì lại dám dạng này cùng chúng ta thái tử nói chuyện lao khổng tức không nói gì chỉ là ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trước mặt lôi minh lãng từ nơi này người trẻ tuổi xuất hiện đến bây giờ trên người hắn đều tự mang lấy một loại làm cho k h ổ n g lưu bất an khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ là cái dựa vào d ở a trò gian mới bỏ lên tiểu nhân vật thực lực nhìn qua cũng bất quá là tiên t i ê n cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới chính mình tại sao lại như vậy sợ sệt chẳng lẽ còn có cái gì bỏ s u ấ t sao k h ổ n g lưu ở trong lòng không ngừng phục bản hồi tưởng đến đối phương đến cùng dựa vào là cái gì hừ, hừ hừ đối mặt một đầu đại yêu ma sắc ý lôi vân xuyên không thèm để ý chút nào ngược lại là thâm trầm cười nếu như là tại yêu quốc Cái kia đ ú người là danh n g này là là Tây Vực, đang ạ Mạc, i là t lôi ra địa b à Các n ư ơ i nói h phu chim thôi. ữ n này, cũng bất quá là lao phu trên tay cá chim lồng Ngươi đang n g yêu tay quá trậu ma lao là cá bất cái gì lao viên ma đại hô lên âm thanh lao khổng tức biến sắc cá trậu chim lồng chẳng lẽ là trong óc hắn có một đạo lôi quang xẹt qua phá vỡ sương mù dày đặc hắn rốt cục nhớ tới chính mình bỏ sót chính là cái gì hắn tính sót bọn hắn hiện tại thân ở địa phương nơi này là lôi ra trong trận pháp trước đây đám người bọn họ muốn tìm một chỗ có thể ngăn cách khí t ứ c tránh cho bị từ lòng cười phát hiện khi đó lôi vũ dương liền nói lôi ra cái này không c h ọ n vẹn t r ậ n pháp vừa vặn có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn là cam đoan an toàn lão khổng tức còn tự thân đã kiểm tra trận pháp này phát hiện xác thực như sấm vũ dương lời nói là cái không c h ọ n vẹn t r ậ n pháp chỉ có thể đưa đến ngăn cách khí tức tác dụng sẽ không có gì những tác dụng khác mới yên tâm tiến vào chỗ này trong trận. hiện tại xem ra tựa hồ bọn hắn bị người của lôi ra đùa nghịch ngươi vẫn chưa rõ sao lôi vân xuyên ngang ngẩm đầu lên tiêu căng quét mắt trước mắt các yêu ma ở chỗ này các ngươi tất cả đều đến nghe là phu theo lôi vân xuyên lời nói nhẹ nhàng rơi xuống trận trong phòng tựa h ồ bị đánh lên cái nào đó c h ố t mở trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn t i n h mịch ngay sau đó nguyên bản yên tĩnh không gian đột nhiên giống như là bị bàn tay vô hình xe rách từng đạo hồng mang nhanh như tia chớp vạch phá hạ cám vạch ra từng đạo quỷ dị quy tích những hồng mang này cũng không phải là đơn giản tiên sáng mà là ẩn chứa khủng bố năng lượng phụ văn bọn chúng ở trong không khí nhảy v ọ t xen lẫn phán g phất có sinh mệnh bình thường cùng lúc đó từng luồng, từng luồng lạnh thấu xương khí tức từ trận pháp chỗ sâu bay lên bọn chúng giống như là trong trời đông giá rét gió bấc thấu xương mà bắng lãnh những khí tức này cường đại mà uy nghiêm ph làm c đây là đây là h trận n pháp vận hành phảng phất là một trận thịnh đại nghi thức mỗi một lần hồng mang lấp lóe mỗi một lần khí tức bước lên mảnh này bị trận pháp bao phủ trong không gian đều có lực lượng kinh khủng đang lăn lộn dây dưa r ừ n g tay ngươi đến cùng là ai lao viên ma giống giận ta là ai lôi vân xuyên trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ toàn bộ lôi mục bảo đều là tại trên tay của ta tạo dựng lên ngươi hỏi ta là ai đông hoàng vĩnh hạo các loại yêu ma chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh bọn hắn không cách nào n h ú n g tay cũng vô pháp thoát đi chỉ có thể mặc cho lực lượng kinh khủng này đem bọn hắn bao phủ chờ một chút vị huynh đệ kia không phải lôi g i a chủ ngươi có chuyện hào hào nói ngươi muốn cái gì chúng ta có thể hào hào thương lượng lao viên ma phát giác không đúng lại đem n ữ khi chậm dần thiếu thiếu thật sao lôi vân xuyên khỏe miệm lộ ra một vòng quỷ dị cười thật lao viên ma mừng rỡ liền vội và nói ngươi nói trước đi chỉ cần yêu cầu không phải rất quá đáng chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi cái kia tốt lôi vân xuyên một ngón tay lấy đông hoàng vĩnh hạo cười g ầ n nói ta muốn các ngươi thái tử một thân tinh huyết t r ợ lao phu tu hành ngươi nói cái gì lớn mật lần này không chỉ là lao viên ma liền ngay cả lao khổng tức cũng là giận dữ ngươi là cái thá gì lại dám làm càn như vậy đối mặt lao viên ma chỉ vào cái mũi giận mắng lôi vân xuyên trên mặt khôi phục lạnh nhạt hãn t ự a hồ sớm đã dự liệu được kết quả như vậy lao phu đã sớm biết các ngươi là không chịu cho nên loại chuyện này còn phải lão phu tự mình đến theo lôi vân xuyên tiếng nói rơi xuống toàn bộ trận thất phản phất lâm vào một loại khác vĩ độ không gian dưới chân hắn l u mang giống như bị nhen lửa tinh thần quan g mang càng phát ra hừng hực phản phất muốn đem hết t h ể hắc cám thốt vệ những này l u mang tại mặt đất nhảy vọt xoay tròn tạo thành một bức quỷ dị đồ án bọn chúng tản ra khí tức cường đại mà lệnh tấu xương như là trong cuồng phong s ó n g lớn tại lôi vân xuyên quanh thân quay cuồng xê dịch những khí tức này hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng bọn chúng trên không trung ngưng tụ như là dao long xuất hải phát ra tiếng gầm gừ đình thai nước ó c đúng lúc này lôi vân xuyên b ỗ n nhiên vung tay lên hét to đạo cựu hoàng tuyền theo một tiếng này ra lệnh vô biên lực lượng hóa thành m á n h liệt s ó n g lớn đem đông hoàng v ĩ n h hạo các loại đại yêu ma bao phủ ở trong đó kỳ quái làm sao đi lâu như vậy cũng còn chưa có trở về bên ngoài trốn ở trong bóng ma vẫn luôn tại chú ý lôi ra động tĩnh như ma khi nhìn đến chính mình tốt hợp tác còn chưa có trở lại không khỏi ở trong lòng nghi hoặc không thôi không phải là sẽ ra chuyện gì đi như ma trong lòng lướt qua một vòng bất an đảo mắt liền bị chính hắn phủ định thật sự là suy nghĩ nhiều quá thái tử cùng khổng lưu tiền bối đều ở bên trong làm sao lại sẽ ra chuyện đâu thực sự là phản phất có thứ gì tại lôi mục thành chỗ sâu nổ bể ra đến như ma lỗ hai bị bất thình lình tiếng vang chấn động đến ông ông tác hưởng hắn đông nhiên ngầm đầu nhìn về phía lôi ra phương hướng chỉ gặp lôi ra phủ đệ trên không vô số đạo hồng mang phóng lên tận trời bọn chúng như là từng đầu c u ầ n bạo hỏa long ở trong trời đêm tàn phá bờ bãi tung bay ngay sau đó một cỗ tính hủy diệt lực lượng c u ầ n bạo từ lôi ra trong phủ đệ bạo phát đi ra như là một cái vô biên cự thủ từ trên vùng đại địa này lướt qua đem chọn tòa phủ đệ trong nháy mắt san thành bình điện h ữ n g cái kia đã từng nguy nga kiến trúc tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt phản phất d bị dễ dàng xé nát đá a cứu mạng a lôi ra bên trong những gái kia không kịp rút lui t ộ c nhân thân ảnh của bọn hắn tại trong lực lượng c u ồ n g bạo lộ ra nhỏ bé như vậy phảng phất sâu kiến bình thường mà sợ hai thét chói thai vang lên chạy từ phía nhưng mà tốc độ của bọn hắn làm sao có thể hơn được trận pháp kia tiết ra ngoài lực lượng nguồn lực lượng kia lại như là hồng thủy manh thu giống như trong khoảnh khắc liền đổi kịp thân ảnh của bọn hắn đem bọn hắn vô tình thốn vệ tại cố này vô biên vĩ lực bên trong thân thể của bọn hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn tiêu tán ở trong trời đêm chương ba trăm hai mươi tấm gương này quả nhiên tại trên tay các Xa. thật r ư n g vất vả ổn định thân hình đằng sau đứng lên lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm lại bị trên trời cảnh tượng sợ ngây người nguyên bản bầu trời đêm đen như mực bị vô số hết hồng u mang chỗ thắp sáng bọn chúng trên không trung bay múa bước lên như là từng đầu du động hỏa long những ngày u mang dần dần hội tụ lẫn nhau cấu kết vậy mà tại không chúng phát họa ra một tòa to lớn phong cách cổ xưa phát trận Pháp tại r ậ thật n biên lên phản nhỏ văn giới giấy lên hỏa diễm, phản phất là hỏa phù do t vô số o o thành, bọn chúng lé ra ưu ám mang, tản mát ra một chúng bọn mang, lé l ra ra qua ưu ám ạ thần tức Tại khí bí mà khí tức cổ xưa.、Tại、pháp trận trung tâm, c kia trên đá to lớn đột một mặt bọn không vút t nhất n p h có vô số hoan hồn như là kềnh kềnh bình thường xoay quanh phát ra dùng mình tiếng khóc tại h h thê lương mà tuyệt vọng, phản phất a của n bọn nó lương vọng, âm mà tuyệt t nói tận thống khổ cùng bi hay, làm cho người không run. bi Tại vô dét khổ hay, cho làm mà pháp trận trung ương nhất lôi vân xuyên đứng sừng sững ở trên bầu trời đêm mặt một thân huyền hắc khôi g i á p tựa như đến từ u minh sứ giả mặt mũi của hắn tại u minh khí tức quấn quanh bên dưới lộ r a càng quỷ dị làn da tái nhợt đến gần như trong suốt phản phất có thể trông thấy phía dưới phun trào huyết mạch trong hai mắt lõe ra u lục quan mang tràn đầy tham lam cùng tà ác cả người bị một cỗ mánh liệt khí tức tà ác bao phủ phản phất là từ trong địa mục đi ra ác ủy để cho người ta không dép mà run Khoe hắn miệng m lên của câu ộ tại vòng quỷ dị mỉm cười, lộ ra sơm b c h răng Tại hắn băng lãnh như lưới dao giống như trong thanh âm đàm thoại vô số do ưu minh hoàng tuyển chi khí ngưng tụ mà thành xúc tu màu đen đột nhiên nào h về phía lao viên ma cái này lao viên ma trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ hắn ý đ ồ t r á n h né nhưng là trong đại trận này hắn như là ham sâu trong vũng bùn căn bản khó mà động đậy rất nhanh những xúc tu kia lại giống như là có sinh mệnh chăm chú cuốn lấy thân thể của hắn không hắn dây rồi lấy gầm thét nhưng không làm nên chuyện gì những xúc tu kia bắt đầu điên cuồng gặm ăn huyết n ụ c của hắn phản phất là một đám đói khát giã thu tại căn xé con n g ồ i thái tử điện hạ cứu ta lao viên ma tiếng kêu rên ở trong trời đ ê m quanh quẩn nhục thể của hắn thân thể tại u minh chi khí gặm ăn bên dưới cấp tốc k h ô u cát huyết n ụ c tinh khí bị hút đến không còn một mảnh chỉ để lại một bộ k h ô cạn huyết n ụ c không xương phía trên còn lưu lại một chút vết tích màu đen đó là u minh chi khí lưu lại ân ký những cái k ế t như là chuột bình thường buồn nôn u minh chi khí cũng không co g i n g tay bọn chúng ngồi lên vây quanh khung xương bắt đầu một vòng mới phá giải lao viên ma khung xương tại bọn chúng gặm hóa thành một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ tản mát tại mảnh đại mạc này đất cắt phía trên một đời yêu quốc thần tướng như vậy chết sạch sẽ toàn bộ quá trình như là một trận á c n g ộ n g để cho người ta không rét mà run không khí chung quanh phản g phất đều bị cỗ này khí tức tà ác chỗ nhiễm trở nên nặng nề mà kiềm chế cái này làm sao có thể xem hết toàn bộ quá trình ngư ma chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô trong lòng một mảnh kinh dị thương hại hắn lao h u y n h đệ này lúc trước thật vất vả mới tại nguyên đô thành từ cái kia ly hiến trong tay trở về từ coi chết vốn cho rằng là trốn qua một tiếc đại nạn không chết tất có hậu phúc không nghĩ tới lần này lại là thật sự hài kiếp khó thoát cuối cùng đều vẫn là chết tại mảnh đại mạc này phía trên chỉ một thoáng n h ư ma trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt thọ t ử hồ bi bi a i đến tại cựu ư u hoàng tuyền đại trận chỗ sâu khổng lưu rốt cục hóa thành b ả n thể thể hiện ra hắn chân chính b ả n thể một đầu thân thể cao hơn mười t r ư ợ n g thân dài hơn trăm t r ư ợ n g ngũ sắc khổng tước hắn mở ra cánh d ã n ra thân thể đứng sừng sững ở trong bầu trời đêm tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga ngũ sắc lông vũ lấp lóe trong bầu trời đêm tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga ngũ sắc khẩn g lưu hai cánh chấn động lập tức quấn lên trận trận ngũ sắc thần quang thần quang t u y ế t như là cầu vồng giống như c h ó i lọi lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén trong nháy mắt đem đánh tới chấp nhoáng u minh chi khí toàn bộ thổi tan mỗi một lần cánh huy động đều nương theo lấy một trận mánh liệt của phòng đem t r u n g quanh đất c á t cuốn lên hình thành từng đạo tráng quan bao cát hô hô hô khẩn g lưu mỗi một lần hô hấp cùng vỗ cánh đều phản phất tại mảnh đại mạc này bên trong quấn lên từng đợt phong bạo mang theo trận, trận tiếng rít hãn ngũ sắc lông vũ ở trong màn đêm chiếu sáng rạc rỡ cùng chung quanh u minh khí tức tạo thành sự cựu ưu hoàng tuyền đại trận phản phất cũng cảm nhận được áp lực bắt đầu phát ra trận trận chấm thấp văn minh trong lúc nhất thời lôi vân xuyên môn này lại trận vậy mà không làm gì được hắn cùng là yêu q u ố c thần tướng thực lực cũng có khoảng cách mà đông hoàng vĩnh hạo liền hai tay ôm ngực diện mồ c ô m g chầm đứng tại khổng lưu hạ xuống ngũ sắc thần quang bên trong cho dù ở nhìn thấy thủ hạ của mình lao viên ma vẫn lạc cũng không vì mà thay đổi tự a hồ hắn còn có chuẩn bị ở sau nhìn tình huống cái kia vài đầu đại yêu ma tự hồ không chống nổi a Động tính của nơi này thật của sự lý à thành quá khác lớn, cơ hồ lập tức liền lao nên trong cơ tức chú hội gây mấy vị khác đại lao chú ý. Lý hiến ngay đầu tiên đầu kết thúc biểu ế quan, đ vào Vương, Hoàng này Long Long trong, Long Hảo sao? từ một mặt tò Từ trời một phát thần thấy, Thái tử, liếc lưu, Lý lực Lý bên người, bên chính khổng như không nói ngươi Đông Vĩnh ngần năng Kỵ Kỵ bầu b yêu cười cười hỏi cái đại cái Hiến i mò cảm ha ha ha. chỉ quay quốc có đầu, uy ấy năng lực sao? À. Lý hiến biểu lộ hơi động một chút từ tướng quân nói lời này tựa hồ là thái tử này còn có bản sự khác ca Đương nhiên. Từ một mực diện mục câm trầm không nói một lời đông hoàng vĩnh hạo đang nghe câu nói này đằng sau không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi tựa hồ là trải qua thời gian dài do dự đằng sau hắn rốt cục làm xuống một loại nào đó quyết tâm đã các ngươi dùng pháp trận đối phó cô cái k i a cô liền dùng pháp bảo cứ như vậy cũng không tính vi phạm cùng phụ hoàng ước định đông hoàng v ĩ n h hạo tự mình lẩm bẩm nói xong hắn đưa tay từ trong lồng ngực của mình móc ra một mặt phong cách cổ xưa cũ kỹ mặt trên còn có một chút vết dạn tấm gương lại xuất phát tới này phiến đại mạc lịch luyện thời điểm hắn cùng mình phụ thân vị k i a yêu q u ố c yêu hoàng từng có ước định tại không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ không được sử dụng hắn ban thưởng pháp khí mà khi nhìn đến tấm gương này đằng sau trong thành một góc nào đó luôn luôn bình tĩnh từ một đột nhiên sắc mặt kích động lên quả nhiên tấm gương này quả nhiên tại trong tay các ngươi n ị c h c h u y ể n đông dương điên đảo c à n khôn chương ba trăm hai mươi một lịch t r u y ể n đông dương điên đảo c à n khôn từ một lần này tới tây v ự c đại mạc căn bản cũng không phải là cái gọi là đến xem một chút làm hắn mặc cảm lý hiến càng không phải là vì cùng lôi vân xuyên viên này nhàn ký âu chuyện hắn mục đích cuối cùng nhất là vì giờ phút này chính t r ộ p vào đông hoàng vĩnh hạo trong tay khối kia phong cách cổ xưa tổn hại cái gương nhỏ côn lôn k í n h lao phu rốt cục lại gặp lại ngươi côn lôn k í n h thượng cổ thần khí có khủng bố khó lường đại u y năng nó tồn tại niên đại so tiên tần còn muốn xa x ô i ngược dòng tìm hiểu đến một cái cách nay đã không cách nào kh nghe đồn ở trong năm tháng xa xưa kia côn lôn kính là côn lôn tiên sơn c h i chủ tây vương mẫu tất cả côn lôn kính uy năng đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc nó có được n ị c h chuyển âm dương điên đ ả o càn khôn khủng bố vĩ lực theo một chút không phải rất phía quan phương văn hiến ghi chép năm đó tây vương mẫu có thể phát huy ra món thần khí này uy lực lớn nhất thời điểm nàng chỉ cần đem mặt kính nhẹ nhàng nhất chuyển liền có thể đem sinh biến thành chết chết lại có thể chuyển thành sinh mà nàng nhẹ nhàng lay động côn lôn kính thời điểm liền có thể còn có thể điên đạo càn khôn đem núi non sông ngòi đảo ngược đem giữa thiên địa vạn vật đặt một cái hoàn toàn mới trật tự bên trong dạng này uy năng đ tại trong trận đại chiến này tây vương mẫu cũng bất hạnh vẫn lạc nàng chỗ côn lôn tiên sơn bị san thành bình địa đã t ư n g tiền cảnh hóa thành một vùng phế tích mà côn lôn kính cái này gánh chịu tây vương mẫu vô tận tâm huyết cùng bị vô số thế gian tu sĩ chỗ truy phủng thần khí cũng tại trong trận đại chiến này thất lạc biến mất ở trong nhân thế lại là không nghĩ tới cho đến ngày nay món thần khí này lần nữa lại thấy ánh mặt trời chỉ bất quá nhìn trên thần khí này vết dạn sợ là đã gặp khó lường tổn thương uy năng giảm b ớ t đi nhiều cái gương kia chẳng lẽ là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng khi từ long kỵ nhìn thấy đông hoàng vĩnh hạo lấy ra cái gương kia thời điểm cũng không nhịn được t o á t ra mấy phần trận mắt hốt mồm tự lầm bầm thần thái đến lý hiến ở một bên nhìn thấy nhịn không được tò mò hỏi đây là cái gì vô cùng ghê gớm vũ khí sao làm sao từ đại tướng quân ngươi biểu lộ nhìn qua kích động như vậy vũ khí ha ha ha không đây là thần khí từ long kỵ gần như là có chút thất thố nói vậy rốt cuộc là cái gì thôi lý hiến trong lòng quả thực bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ đó là từ long kỵ lời nói còn chưa nói xong đại trận kia bên trong đông hoàng vĩnh hạo đã bắt đầu có hành động chỉ gặp đông hoàng vĩnh hạo một thân chân nguyên pháp lực quán chú tiến côn lôn trong kính trong khoảnh khắc tổn hại mặt kính tại pháp lực quán chú bắt đầu phát ra h à o quang lộng lây trói mắt phảng phất một vòng mới lên thái dương chiếu sáng hết thể chung quanh đông hoàng vĩnh hạo sắc mặt bởi vì pháp lực tiêu hao rất lớn mà có vẻ hơi tái nhuận tay hắn cầm côn lô n kính nhẹ nhàng chuyển động đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng lịch chuyển ầm dương khởi tử h o à sinh theo tiếng quát của hắn trên gương đột nhiên đặt xuống một chùm kim qu nó chuẩn xác rơi vào cỗ kia khô cạn lao viên ma trên khung xương trong nháy mắt đem khung xương bao phụ tại một mảnh ánh sáng màu vàng nóng bên trong sau đó phát sinh một màn đơn giản để cho người ta khó có thể tin những cái kia nguyên bản khô cạn không gì sánh được khung xương tại kim quang chiếu d ọ i xuống bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu vứt bỏ trên xương cốt vậy mà bắt đầu hội tụ lên vô số huyết đ ụ c những huyết đ ụ c này như là nhận triệu hoán bình thường xoay tròn lấy bay múa dần dần bao trùm tại trên k u n g xương ngắn n g ủ mấy hơi thở ở giữa nguyên bản âm u đầy từ khí lao viên ma k u n g xương vậy mà một lần nữa sinh ra huyết nục mới tiếp、lấy. tập mắt của hắn một lần nữa mở ra lóe d a vẻ m ở mịt bộ ngực của hắn bắt đầu chập trùng hô hấp l ấ y không khí mới mẻ tứ chi của hắn bắt đầu hoạt động phản phất một lần nữa thu được lực lượng đây là chuyện gì xảy ra ta không phải đã lão viên ma quay đầu tứ phương trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra cái này ta hắn sao trong đêm tối ngữ ma một mặt trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem lão viên ma sống lại một màn trong lòng trong lúc nhất thời không biết nên làm ý nghĩ như thế nào mẹ nó l a o tử đều kém chút vì cái chết của ngươi mà d ư i lệ ngươi bây giờ lại trở lại tới đây coi là làm sao chuyện gì đùa nghịch lao tử là be bê, bê. hòa tạo cái này hắn sao cũng được lý hiến thấy cảnh này cho dù là luôn luôn vô pháp vô thiên đ ạ i quân hắn cũng không nhịn được khiếp sợ quát to một tiếng đây cũng là đến từ côn lôn kính uy năng có thể tại h ư u hiệu thời gian bên trong nghịch chuyển âm dương không chỉ có như vậy từ long kỵ nhìn xem trong đại trận phát sinh một màn cổ họng khô c h ắ t c h ắ t giải thích lấy nó còn có càng mạnh thần hiệu trên tay ngươi tấm gương này là cái gì trong đại trận lôi vân xuyên nhìn thấy côn lôn kính lịch thiên uy năng một màn này ánh mắt từ trấn kinh đến tham lam bảo vật này cùng lao phu hữu duyên cho ta lấy ra hắn vẻ mặt nhăn nhó địa đại giống một tiếng tiếp lấy bỗng nhiên xoề bàn tay、ra. phản phất muốn nắm chặt toàn bộ thiên địa ầm ầm lập tức không khí chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt vô số hoàng t u y ề n u minh chi khí giống như bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt cấp tốc hội tụ thành từng đầu như cự long hình thái cái này mấy đầu cự long thân hình khổng lồ lân phiến lóe ra ưu ám q u a n mang nó mở ra miệng to như chậu máu phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức góc hướng về đông hoàng vĩnh hạo các loại yêu ma vị trí bổ nhào mà đi đối mặt trận thế như vậy đông hoàng vĩnh hạo không chút nào không hiện p h sợ hãi không biết sống chết khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh trong ánh mắt để lộ ra k i n h thường cùng kinh nghiệt trong tay h ngay sau đó trong miệng hắn khé quát một tiếng sơn hà nhật nguyện điên đảo c ắ n khôn dưới vừa q u ó t này toàn bộ cựu hữu hoàng tuyền đại trận đều phảng phất nhận lấy đà kích cường liệt nguyên bản vững chắc không gì sánh được chín cây cột đá tại nguồn lực lượng này chấn động bên dưới bắt đầu kịch liệt lắc lư tiếng vang nặng nề bên trong phảng phất là giữa thiên điệu cự nhân tại gầm thét theo cột đá băng liệt toàn bộ đại trận bắt đầu chia b ă n g phân ly không điều đó không có khả năng lôi vân xuyên khó có thể tin gào thét lớn một cỗ vô hình vĩ lực từ bốn phương tám hướng quét ngang mà đến cái tia gào thép mà đến u minh cự long tại cỗ này vĩ lực trước mặt lộ ra như vậy yếu thân thể của bọn chúng bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ hóa thành vô số thật nhỏ hắc khí tiêu t á n trên không trung nguồn lực lượng này dư thế không giảm trực tiếp đánh vào lôi vân xuyên trên thân trên người hắn trọng giáp tại nguồn lực lượng này tàn phá bên d ư ớ i chỉ kiên trì không đến một cái trước mắt liền tất cả đều phá thoái ra hóa thành từng mảnh từng mảnh giáp phiến bốn chỗ bay ra phước trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi thân hình cũng như như đạn pháo bị đánh bay dù cho côn lôn kính đã bị tổn hại không chịu đổi uy năng không lớn bằng lúc trước nhưng chính là chỉ còn lại có một chút như thế uy năng cũng đủ lôi vân xuyên chịu được côn lôn kính điên đảo c ả n k h ô n một cách này không chỉ có đem toàn bộ đại trận đánh tan còn lại dư lực trực tiếp đem lôi vân xuyên đánh thành trọng thương máu tươi từ khoe miệng của hắn phun ra ngoài tại đêm tối làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt trước mắt thân ảnh của hắn ở trong trời đem xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung giống như một viên sao vang rơi xuống bay ra cách xa mười mấy dặm trực tiếp vượt ra khỏi lôi một thành nội thành pha vi đâm vào một tòa cao lớn trên cồn cát mới khó khăn lắm dừng lại l ô trong lúc nhất thời toàn bộ cồn c á t cơ hồ bị san thành bình điệm mà lôi vân xuyên thì ham sâu trong đó thân ảnh tại trong cắt vàng như ẩn như hiện lộ gia dị thường chật vật khô khụ hắn lại phun ra mấy ngục máu tươi dãy ruổi lấy từ trong đất cắt bỏ lên nội thị bản thân lập tức chính là mặt hốt hoảng lần này thật sự là thua thiệt lớn hiện tại bộ nhục thân này thụ thương rất nghiêm trọng toàn thân kinh mạch cơ hồ bị hủy sạch sẽ đan điền vỡ tan ngũ tạng lục phủ cũng đi theo hầu như đều thành một đoàn bộ nhục thân này không nắm chặt thời gian trị liệu sợ là không cứu nổi hắn nghĩ như vậy đang định kéo lấy thân thể bị trọng thương thừa dịp bên kia đông hoàng vĩnh hạo bọn người chưa kịp phản ứng thời điểm rời đi h h h đúng lúc này một trận thâm trầm tiếng cười chuyển đến là ai quốc a đây lôi vân xuyên trong lòng kinh hãi bận điệu hét lớn một tiếng nơi xa dư một tôn cao lớn đến như là gò núi giống như hùng tráng đỉnh đầu một đôi sừng trâu sắp đâm rách chân trời thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt ha không nghĩ tới cuối cùng là lao tử nhặt được cái tiện nghi chỉ cần đem ngươi giết tin tưởng thái tử liền sẽ không trách cứ ta n g ư ơ i nhìn xem nhu ma thân ảnh chậm rãi tới gần lôi vân xuyên trong lòng hoàn toàn lạnh leo ha ha con trâu này thật đúng là sẽ chọn thời điểm ra tay lao khổng tức chỉ là hướng bên kia nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt dù sao cái kia lôi minh lãng đã bản thân bị trọng thương một thân t h ự c lực mười không còn một nhu ma một cái đủ để ứng phó dưới mắt cự u minh chi khí không còn tồn tại hắn tâm niệm k á i động thu hồi chính mình không màu thần quang cùng ngũ sắc khổng tức bản thể tại trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa khổng lưu thể nội ngũ sắc khổng tức huyết mạch đã phi thường yếu kém hắn có thể đánh ra tới ngũ sắc thần quang có thể không sánh bằng trong truyền thuyết không có gì không soát thần thông kia mà lại tiêu hao còn to lớn cứ như vậy kiên trì một hồi hắn đều có chút t h ở không ra hơi cảm giác khổng lưu tiền bối ngươi không sao chứ lão viên ma ở một bên không thể rút một chút bận đ i ệ chết qua một lần lại bị phục sinh hắn không biết chuyện gì xảy ra ngắn như vậy ngắn trong một thời gian ngắn ký ức hắn cơ h rất có một loại rõ ràng đoàn chiến đánh cho rất kịch liệt chính mình lại một chút bận bịu đều không thể giúp cảm giác bảo ngươi bình thường cố gắng tu luyện cho tốt có thể mỗi lần đều là không nghe ngươi nhìn hiện tại thời khắc mấu chốt lại một chút tác dụng không có đối với van bối này khổng lưu đó là một chút không k h á c h khí m ặ t như phủ băng quát lớn lần này là thái tử điện hạ dùng côn lôn kinh cứu được ngươi thần khí này dùng một lần liền cần mấy tháng thời gian tới chữa trị bản nguyên vô cùng chất quý điện hạ đều cam lòng dùng tới cứu ngươi. ngươi cái mạng này sau này sẽ là điện hạ những lời này nói đến lao viên ma lệ rơi lầy mặt khóc dòng dòng thái tử điện hạ lao viên từ nay về sau. vì ngài đi theo làm t ù y tùng sông pha khói lửa mau chảy đầu rơi sẽ không tiếc đi đồng dạng tiêu hao rất lớn s á t mặt có mấy phần tái nhuận đông hoàng vĩnh hạo khoát tay áo tinh tế nhìn thoáng qua côn lôn kính bảo đảm trên mặt kính vết dạng không có đổi nhiều đằng sau lúc này mới yên tâm không ít t h ở p h à o một hơi côn lôn kính mỗi thôi phát một lần n ị c h chuyển âm dương cùng điên đ ả o cán không uy năng đều được đồng thời xuất ra cô cứu n g ư ờ i chỉ là thuận tay mà làm không cần quá hay náy đối với lao viên ma biểu trung tâm hắn kỳ thật không phải rất để ý yêu hoàng vị trí tại tương lai khẳng định là hắn đông hoàng vĩnh hạo những này thần tướng sau này không hiệu chung với hắn, còn có thể hiệu chung ai. Lại cạnh nói, bên cạnh hắn có trong lúc nguy này ệ t đỉnh cấp a o bảo thủ hộ, còn có côn l khổng lưu trợ giúp đã tới không kịp chỉ có là dựa vào đông hoàng vĩnh hạo chính mình đông hoàng vĩnh hạo trong tầm mắt chỉ thấy một cái tú khí bàn tay chính chậm dại ấn về phía nơi ngực của hắn rõ ràng bàn tay kia là như vậy không đáng chú ý lại cho hắn một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy rõ ràng bàn tay kia tốc độ là chậm như vậy đông hoàng vĩnh hạo lại chỉ cảm thấy trên thân như là đè ép một t o à núi lớn giống như nặng nghề căn bản là không có cách né tránh nếu không cách nào né tránh vậy cũng chỉ có thể là đón đỡ đông hoàng vĩnh hạo phản ứng cũng không chậm cơ hồ là tâm niệm c h ấ p động thời khắc hắn đã đem trên người thủ đoạn bảo mệnh toàn bộ dùng tới ngang một tiếng to do kêu to vang lên hắn kim ô p h á p thân cũng đã xuất hiện ở xung quanh người bảo hộ tiếp lấy là một khối phát da mịt mở hồng quan hộ tâm kính hiện lên ở trên lồng ngực của hắn viên này hộ tâm k í n h cũng không phải lợi hại gì pháp khí là cha của hắn vị kia yêu hoàng bệ hạ thiếp thân bảo vật lúc còn trẻ ở bên ngoài mấy năm liên tục t r i n h chiến ngâm qua hắn kim ô tinh huyết quanh năm suốt tháng xuống tới cũng coi là một kiện không sai pháp khí hộ thân vô dụng thở dài một tiếng vang ở đông hoàng vĩnh hạo bên hai tiếp lấy bàn tay kia liền tiến quân thần tốc dễ như t r ở bàn tay bình thường đánh nát hắn kim ô p h á p thân đánh nát trên bộ ngực hắn hộ tâm k í n h cuối cùng rán rắn chắc chắc một trường đặt tại trên ngực hắn h a đông hoàng vĩnh hạo trước ngực xương sần vỡ vụn cơ hồ sụt đổ ra một cái kinh khủng huyết động đến hắn ng toàn bộ thân hình giống như như lưu tinh bị đánh bay bị đánh bay thời khắc trên tay hắn còn nắm thật chặt khối kia côn lôn kính thái tử điện hạ ba khổng lưu cùng lão viên ma hai con ngươi đỏ bừng phát ra khản cả giọng bi thiết lao viên đi cứu thái tử người này ta tới đối phó cơ hội là trong nháy mắt khổng lưu cũng đã làm ra biện pháp ứng đối tốt lão viên ma không dám do dự thân giống như lưu quang liền đổi u theo đông hoàng vĩnh hạo thân ảnh mà đi nơi xa lý hiến nhìn xem trên bầu trời đêm đánh lén đất thủ một mặt lạnh nhạt từ một chọc chọc từ lòng c ư i bà vai từ đại tướng quân hiện tại chúng ta giút t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba hắn bảo n g ư ơ i coi chừng giúp a i từ long kỵ cân nhắc một chút sau mới chậm rãi nói nhìn nhìn lại lại nhìn một chút cái này từ một cùng lao khổng tức ở giữa tranh đấu đến như thế nào trình độ cũng được lý hiến đệ xuống trong lòng kích động chiến ý n h ấ n m ạ i tính tình gật đầu trên trời chiến đấu giống như một bức tráng lệ bức tranh cấp tốc trải rộng ra lao khổng tức trong mắt lóe ra gần như điên cùng t h ầ n mang khi nhìn đến đông hoàng lĩnh hạo sau khi bị thương hắn liền đối với từ một khởi xướng gần như điên dại bình thường công kích lao khổng tức vũ cánh bay cao toàn bộ yêu khu che khuất bầu trời bình thường cơ hồ che khuất nửa cái lôi mục thành bầu trời chết cho ta ba n g h ba t r ba i hai cánh huy động phía dưới ngũ sát thần quang như là thác nước đổ xuống mà ra sáng chói chói mắt làm cho người hoa mắt những thần quang này trên không trung sen lẫn thành từng đạo hoa mỹ trung sáng đem chọn phiến thiên không chiếu dọi đến giống như ban ngày bình thường sáng tỏ mỗi một đạo thần quang đều ẩn chứa năng lượng cường đại phản phất muốn đem từ một xé thành mà nhỏ nhưng mà nếu là ngôi ư nhà tiên tội tại lão phu quay đầu liền đi nhưng là ngôi dạng này mặc hàng ha ha ha từ một lại như là đi bộ nhản nhã giống như trên không trung thản nhiên tự đắc phản phất như tại dạo bước bình thường trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt phản phất trận chiến đấu này với hắn mà nói chỉ là một trò chơi động tác của hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã mỗi một lần tại trong gang t ứ c tránh né lao khổng tức công kích mỗi một lần trên không trung điểm rơi đều vừa đúng chỉ gặp từ một nhẹ nhàng n h ẹ lên liền thoải mái mà tránh thoát lao khổng tức một vệ t t h â n quang thân thể của hắn hơi hơi nghiêng lại xảo diệu tránh đi một đạo khác công kích thân ảnh của hắn trên không trung lơ lửng không cố định phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể làm cho không người nào có thể nắm lấy hành tung của hắm lao khổng nhưng từ m ộ c nhưng thủy trung duy trì tỉnh táo cùng thong dong vừa mới l ã o khổng tức tại c ử u h u hoàng tuyền trong đại trận tiêu hao rất lớn hiện tại còn như vậy hao phí bản nguyên đánh xuống đoán chừng không chống được bao lâu thứ long kỵ nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng còn như vậy đánh xuống đoán chừng tương lai của hắn cha vợ liền phải tại từ m ộ c thủ hạ bị thua thiệt thật cho đến lúc đó hắn đuổi l ã o bà con đường sẽ trở nên càng thêm gian nan lý long vương côn lôn kính tuyệt đối không có khả năng rơi vào từ một tri thủ cho nên ta dự định ra tay giúp yêu quốc thần tướng đợi đem từ một đội đi đằng sau sẽ cùng yêu ma tính toán từ một nguyên ế t đ h bản nhàn nhã tự đắc thân ảnh tại đao quang này huyết khí trùng kích vào trong nháy mắt càng cứng hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm máy liệt toàn thân lông tơ đều phảng phất dựng đứng như là bị gió lạnh phất qua hô trướng từ một nổi giận gầm lên một tiếng trong ánh mắt hiện lên một tia sắp bén hắn không chút do dự thôi động thể nội chân nguyên pháp lực thân ảnh ở trong trời đêm lấp lóe như là lưu tinh xẹt qua chân trời tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tinh chuẩn tránh đi ngũ sắc thần quang cùng đao quang g i á p công phảng phất tại đao quang kiếm ảnh bên trong k i ê u vũ trong không khí tràn ngập mùi máu tanh n ồ n g đậm cùng ngũ sắc thần quang sáng chói đan vào một chỗ làm lòng người thần hoáng hốt chỉ cảm thấy như tại núi thây biển máu trong cổ chiến trường từ long kỵ ngươi cũng muốn cùng lao phu đối nghịch sao từ một n h ì n xem cầm trong tay long huyết đao bay thần thượng tới từ long kỵ mặt như phủ băng quát lạnh nói chỉ cần ngươi bây giờ rời đi ta có thể tha cho ngươi một cái mạng từ long kỵ đi vào cách đó không xa trên bầu trời đem lơ lửng xa xa tương vọng trên tay hắn long huyết đao nghiêng ngh liền biết cây đao này không phải là phản vật uy lực vô tận trên thân đao d a o long chi hồn lượn lờ xê dịch mỗi một lần vặn vẹo đều nương theo lấy giống như nổi trống giống như tiếng gầm g ự rung động lòng người cái kia d a o long chi hồn tản ra sát khí phóng lên tận trời để cho người ta không rét mà run tiên tiên h cảnh phía dưới võ phu chỉ là xa xa nhìn một chút liền phản phất có thể cảm nhận được trên thân đao tự mang huyết tinh sát khí phản phất có vô số hoan hồn tại trong thân đao du đãng làm cho tâm thần người không yên bị sát khí này mê loạn tâm trí nếu là cầm cây đao này chặn một chút khối kia đã tổn hại tấm gương có thể hay không đem hắ nhìn lên trên trời từ long kỵ đao trong tay lý hiến trong đầu toát ra một cái không đầu không đuôi ý nghĩ thần kinh tấm gương này thế nhưng là cái thứ tốt làm sao có thể chặt nó lắc lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ lung tung ý nghĩ ném ra bên ngoài đằng sau tìm đúng đông hoàng vĩnh hạo bị đánh bay phương hướng thân ảnh l ó a lên biến mất tại nguyên chỗ nói khoác mà không biết ngượng từ một đối với mình từ ra con cháu đời sau từ long kỵ cái này đ ạ i bất kính lời nói phá phòng chỉ bằng ngươi cũng xứng nói tha ta một mạng lời nói thoại âm rơi xuống hắn một tha ta một mạng lời nói thoại âm rơi xuống hắn một tha ta một m n g lời nói thoại nhập t á n h cảnh đình phong võ phu khí tức tại thời khắc này toàn bộ lôi mộc thành người đều cảm thấy trên ngực như là bị đè ép một tảng đá lớn giống như trong lòng lo sợ thậm chí liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn thần tiên n h a đừng đánh nữa tiếp tục đánh xuống lôi mộc thành sẽ phải hủy nói những này có làm được cái gì tranh thủ thời gian bài hương á n cho các thần tiên thắp hương dân lễ thỉnh thần tiên tha thứ đúng đúng đúng có đạo lý nhanh nhanh nhanh xuất gian đến hương chỉ bảo đến mọi người cùng nhau lễ bái thần tiên cầu thần tiên đừng lại đánh lôi mộc thành bên trong rất nhiều tay sai bên trong cầm hương hỏa thành kính q u lệ đứng lên bọn hắn trong miệm tự lẩm bẩm khẩn cầu lấy thần tiên trên trời không cần hạ xuống trách phạt trên bầu trời ba đại cao thủ chiến thành một đoàn phản phất thiên thần giáng lâm vô số thần quang đao khí c u ố n dao cùng một chỗ tạo thành từng đạo hoa mỹ trùm sáng cùng như mưa rông gió bao công kích những công kích này nổ thành như lưới đánh cá giống như đan vào một chỗ điện quang lồi rắn tại xa xôi không trùng t r ậ n l ó ạ i lên phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách bình thường tại trận này kinh tâm động phách trong chiến đấu tiết ra ngoài một chút khí tức liền hóa thành bạo ngược quần phong gào thét mà đến quần phong gào thét cắt bay đá chạy giống như tận thế cảnh tượng trong thành đám người tại giữa tiếng kêu gào thá bị trong đêm tối tại càng xa xôi trong sa mạc lão viên ma rốt cuộc tìm được hắn thái tử điện hạ điện hạ ngươi không sao chứ bị hắn ôm lấy trong ngực đông hoàng lĩnh hạo lại phun ra mấy ngụm máu tươi nhuộm đỏ dưới thân đất cắt nhỏ coi chừng hắn mở ra tràn đầy vết máu miệng hơi thở mong manh nói chuyện thái tử ngươi đang nói cái gì ta không nghe rõ lão viên ma lòng nóng như lửa đốt nhất thời không nghe do hắn đang nói cái gì nhỏ cái gì lao viên ma hay là không nghe rõ hắn bảo người coi chừng sau lưng truyền đến một câu tiếng cười khẽ a tạ ơn lao viên ma đầu cũng không trở về nói một câu ngay sau đó một trận dùng mình tim đập nhanh ở trong lòng nổ lên là ai đi tới phía sau hắn chương ba trăm hai mươi b ố rốt cục tới tay chương ba trăm hai mươi b ố rốt cục tới tay là ai lao viên ma bỗng nhiên quay đầu chỉ gặp trong đêm tối lý hiến chính đứng ở sau lưng mình trên mặt mang một vòng nụ cười quỷ dị vừa vặn cả dĩ hạ mà nhìn chằm chằm vào chính mình là ngươi lao viên ma tâm bỗng nhiên chầm xuống phản phất bị nước lạnh từ đầu r ộ i đến chân toàn thân huyết dịch đều đọc lại hắn làm sao cũng không nghĩ ra trong khoảng thời gian này đến nay g i ấ u ở trong lòng mình chỗ sâu nhất tác g ộ n g vậy mà liền dạng này không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trước mắt mình lý hiến ánh mắt như là hai thanh sắc b é n kiếm đâm thẳng lao viên ma tâm linh chỗ sâu lao viên ma chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu xông đến da đầu hắn từng đợt r u lên ngay cả lời đều nói không rõ trong lòng của hắn t r à n đầy sợi h ã cùng tuyệt vọng phản phất đã dự cảm đến chính mình sắp gặp phải vận mệnh ngươi sao lại thế thế nào lại là ngươi lao viên ma cố gắ một câu nói kia thành công khơi dậy lao viên ma trong lòng dũng khí thái tử điện hạ đã hao phí tinh lực cứu hắn một cách mạng nếu như hắn hiện tại làm rùa đen rút đầu vậy hắn đời này còn sống còn có ý nghĩa gì lao viên ma giang hai tay ra ngăn ở đông hoàng vĩnh hạo trước người cắn răng nghiến lợi nói ngơi mơ tưởng muốn động điện hạ trừ phi là từ trên thi thể của ta bước qua đi có đúng không lý hiến cười như không cười nói đối với đúng vậy lao viên ma c ứ n g cổ chém đinh chặt sắt nói hô thoại âm rơi xuống lý hiến nhất bàn tay đánh ra cường độ nhục thể của hắn có thể so với nhập thánh cảnh đại yêu ma một tát này ẩn chứa lực lượng đủ để lay động đất trời chỉ gặp t r ư ờ n g phong gào thét mà ra cuốn lên một mảnh báo cát trên đại mạc lập tức cuốn phong tàn phá bừa bãi cắt bay đá chạy kinh khủng tiếng rít ở trong không khí quanh quẩn phản phất có vô số hoan hồn tại âm thanh kêu khóc bàn tay những nơi đi qua mặt đất cũng vì đó rung động phản phất có một cố lực lượng vô hình tại sẽ rách lấy đại đ i ệ đùng bất ngờ không đề phòng lao viên ma hoàn toàn chưa kịp phản ứng cái kia dày đặc như sắt lá bàn tay cũng đã hung hăng khắc ở trên mặt của hắn và tào lão viên ma chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời đau nhức kịch liệt chuyển khắp toàn thân toàn bộ khuôn mặt phản phất bị xé nước ra hoa hắn ngay sau đó chính là một ngụm máu tơi ư c u ồ n phú mà ra nhuộm đỏ hắn và tào trước sau đó một cỗ cùng bạo lực lượng vô địch từ lý hiến lòng bàn tay bộc phát mà ra như là c ồ n g phong sóng lớn bình thường đem lão viên ma đập bay hướng trong đêm tối đại mạc chỗ sâu hiện tại tới phía ngươi đem lão viên ma một bàn tay đánh bay đằng sau lý h ế n đi vào đông hoàng l ĩ h ạ o trước người một mặt dữ tợn nhìn xuống đối phương nếu không muốn chết liền đem trong tay ngươi tấm gương kia giao ra. n g ư ơ i đông hoàng v ĩ n h hạo vừa sợ vừa giận một mặt tức hồn hển thật sự là đáng giận nếu không phải hắn bị người đánh lén bản thân bị trọng thương một thân thực lực mười không còn một đối mặt lý hiến uy hiếp không thể nói trước cũng muốn làm qua một trận mới được chỉ là dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người hắn lập tức ở giữa thật đúng là cầm lý hiến không có cách nào cô chính là yêu quốc thái tử ngươi cùng cô đối nghịch ngươi nghĩ tới là kết cục gì sao nói như vậy ngươi là không muốn cho lý hiến nhang thần bất tiện theo dòi hắn không phải n g ư ơ i nghe ta nói đông hoàng vĩnh hạo tận lực dùng mềm nhẹ nhất n g ư ỡ khí an ủi người tuổi trẻ trước mắt cô chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi còn trẻ ngươi còn có bó lớn tiền đồ tuyệt đối không nên ngộ nhập lạc lối thủy ngươi tốt đẹp tương lai không phải ngươi làm gì không cần a lý hiến mặt không biểu lộ một quyền nệ xuống dứt khoát đem đông hoàng vĩnh hạo đánh cho bất tỉnh đi qua nói nhảm thật hắn sao nhiều nói xong hắn đi lên đẩy ra thái tử này ngón tay dự định cướp đi viên này tấm gương trên bầu trời đang bị hai đại cao thủ vây công từ một thấy cảnh này lập tức liền vội súc sinh dừng tay cho ta từ mục giống giận thanh em như là dung trời lôi đình quanh quẩn ở giữa thiên điệ thân hình hắn đ ỗ n g nhiên hất lên đem hai cái lực lượng của đối thủ c h â n khai thân ảnh trên không trung hóa thành một đạo lưu quang ngay sau đó hắn không để ý tới vây rết đi lên từ long kỵ cùng lao khẩm tước trực tiếp từ trên cao đắp xuống tốc độ nhanh chóng làm cho người l i ễ u l ư ớ i chỉ gặp hắn thân ảnh xẹt qua chân trời ở trong trời đem lưu lại một đạo thật dài đôi lửa toàn bộ lôi một thành trùng quanh khí lưu bị hắn thế sông mang đến c u ồ n g loạn đứng lên hình thành từng đạo cồn u g phong quét sạch hướng bốn phía cuốn lên mặt đất cắt đá mang theo kinh khủng rít lên lấy hướng bốn phía q u y t tán người trên đất bọn họ xa xa ngầm đầu nhìn lại chỉ cảm cùng phong tàn phá bờ bãi thổi đến lý hiến sợi tóc bay múa ý nghĩa mệ liệp liệp rung động r i ấ c cục tới tay đối với sau lưng tiếng giống giận dữ hắn giống như chưa tỉnh đẩy ra đông hoàng lĩnh hạo năm đầu ngón tay đằng sau cầm lấy trên tay hắn khối kia côn lôn kính đằng sau lập tức lòng tràn đầy vui vẻ nói tiếp lấy. Lý h i ế n x o a một cái trước mắt bạch cốt đao xuất hiện ở trong tay của hắn một đao nghiêng nghiêng trọc bên trên chem tới、Bá. một đạo sáng chói đao quang trong nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên giống như thiên hà treo ngược sáng chói chói mắt đao quang kia s ô n g thẳng lên trời mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí thế thẳng tắp chém về phía đ ắ p xuống từ m ụ c chỉ có ngần ấy bản sự cũng x ứ n g hướng bản tọa r ú t đao từ m ụ c thời thế khinh thường cười lần nói chỉ gặp hắn đưa tay hướng phía dưới một chảo cũng không thấy có thần thông gì đánh ra chính là như vậy nhìn như qua quýt bình bình đơn giản một chảo liền đem lý hiến chém tới đạo này sáng chói đao quang bóp thành vỡ nát dân có chuyện như vậy thấy cảnh này lý hiến xong nhãn n e o lại trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ hắn vẹn vẹn dựa vào lực lượng của thân thể liền bóp nát đao khí của ta chuyện này không có khả năng lắm tại lý hiến trong nhận thức từ một bộ thân thể này nhiều lắm thì nhập thánh cảnh tu vi đối mặt lý hiến uy lực như thế cường đại một đao không có khả năng chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể nhẹ nhõm như vậy đ ò lấy thế nhưng là không phải n ụ p thân chi lực lời nói căn bản không thấy thần t h ô n g pháp lực p h u n g trào hắn đến cùng là thế nào làm được xem ra tôn này quỷ dị tồn tại thật sự chính là không thể xem thường hắn trên bầu trời từ long kỵ cùng lao khổng tức đã truy sát mà đến hai người đem từ một vây vào giữa chỉ bất quá ra lý hiến dạng này biến số ba đại cao thủ đều không có giao thủ mà là dừng lại lẫn nhau quan sát rằng c ó lẫn nhau tiểu tử đem côn lôn kính giao ra bản tôn có thể tha cho người khỏi chết từ một n h ì n cũng không nhìn hai người khác chỉ là một mặt g i ữ t ậ n sống trên đất lý hiến đại gào thét nha nguyên lai tấm gương này gọi côn lôn kính nga lý hiến cười tung tung trong tay phong cách cổ xưa tấm gương tiếp lấy tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt đem tấm gương nhắm ngay từ một trong miệng khẽ quát một tiếng âm dương người t u y ề n chương ba trăm hai mươi lăm phiên tiên ấn chương ba trăm hai mươi lăm phiên tiên ấn nhìn thấy cái gương kia liền muốn nhắm ngay chính mình thời điểm t ư mục chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu ta thao người liền lư t ư mục nổi giận gầm lên một tiếng thân hình lõe lên một cái liền biến mất ở giữa không trung một giây sau hắn xuất hiện trên bầu trời một phương hướng khác con mắt nhìn chằm chặp trên đất lý hiến một mặt chưa tỉnh hồn lại nhìn trên mặt đất kia lý hiến trong tay côn lôn kính một điểm động tĩnh không có hỏi hiển nhiên vừa mới chỉ là hô một tiếng không có thôi động tấm gương này uy năng nhưng mà t ư mục vừa mới động tác lại giống như chim sợ cảnh quong hiển thị rõ chật vật lập tức cao cao tại thượng đã quen từ một không khỏi giận dữ lý hiến ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết lại dám đùa nghịch b ả tôn ha ha ha lý hiến n g ư ơ n g thiên cười ha h a vừa mới chính là dọa ngươi một chút hiện tại ta muốn phải đến thật lạc nói xong vừa chuẩn chuẩn bị đem tấm gương nhắm ngay từ một thấy cảnh này lao khổng tức ánh mắt khẽ nhúc ních miệng há mở thiếu thiếu muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại hắn đi theo thái tử bên người thời gian dài nhất biết cái này côn lôn kính tổn hại nghiêm trọng sử dụng một lần đằng sau cần một đoạn thời gian rất dài bổ sung lực lượng bản nguyên mới có thể tiếp tục sử dụng hiện tại dưới mắt lý hiến hành vi chỉ là ỉ vào từ m ụ c không biết côn lôn kính tình huống dọa một cái từ m ụ c thôi nếu là bị cái này tồn tại nhìn ra được nói nội nhiên lên hậu quả khó mà lường được hắn vừa mới tại cựu hữu hoàng tuyền trong đại trận tiêu hao quá nhiều lúc này đã có chút lực bất tòng tâm nếu như lý hiến thật có thể dọa đi từ m ụ c tạm thời ngừng chiến vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt cho nên hắn lựa chọn ý miệng mà lý hiến thôi vốn là không sợ trời không sợ đất tính cách vô pháp vô thiên đã quen dù cho biết từ một lai lịch thì như thế nào trên thế gian này không có người lai lịch cùng ỉ vào có thể so sánh từng chiếm được hắn từ mục là rất mạnh nhưng muốn thật sự là đánh nhau lẫn nhau l i ề u mạng h i o chết vào tay hay thật đúng là không nhất định đâu trên bầu trời đêm từ mục nhìn thấy lý hiến côn lôn kính chuẩn bị lại c h i ế u tới trong lòng máy động ở trong đây hắn sống được lâu nhất biết rõ côn lôn kính uy lực không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm xem xét tấm gương c h i ế u tới lập tức thân ảnh lần nữa trên không trung lấp lóe lại biến đổi nữa một lần vị trí ha ha ha ha n h ư kế nhỏ lần nữa được như ý Lý hiến nhịn không được lại cười to đứng lên liền ngươi lá gân này cũng còn muốn cùng lý mô đấu hôn t r ư n g ngươi nếu không phải ỉ vào trong tay có côn lôn kính lão phu hiện tại liền có thể để cho ngươi hồn phi phép tán vinh thế không được siêu sinh từ một trên không trung nổi trận lôi đỉnh hắn một thân khí tức như rồng giống như sông thẳng tới chân trời bay đến trên trời sấm sét vang dội phong vân gào rít giận dữ có đúng không lý hiến bất vi sở động khẽ cười một tiếng đằng sau cổ tay khẽ đ ả o đem trong tay côn lôn kính thu vào chính mình tu di giới tử liền để ngươi xem một chút lý mộ không tá trợn g o ạ i lực vẫn như cũ có thể đem ngươi đánh ngã thoại âm rơi xuống hắn tâm niệm khẽ động trực tiếp đem chính mình mạnh nhất tư thái giải tỏa ha ha, ha ha tại thâm trầm trong đêm tối một tôn ba đầu sáu tay ma thần u y nga đứng n g n g tựa như một tòa bất hủ ngọn núi trong sáng ánh trăng vệ xuống cho hắn cái kia giữ t ậ n khuôn mặt dắt lên một tầng ngân huy thân thể của hắn tản ra cơ hồ làm cho người hít thở không thông khí tức như là r u n g nham giống như quay cùng s ô i trào nhìn một cái phía trên mỗi một cây cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận hay là cái dạng này để lý mẫu cảm thấy dễ chịu ba đầu sáu tay ma thần cười gằn thư triển cái kia sáu đầu tay lớn phản phất muốn đem toàn bộ hư không cùng đêm tối đều cất vào trong ngực hắn ngửa mặt lên trời thét dài thanh em như rồng gầm giống như rung động lòng người quanh quần ở trong trời đêm cùng nơi xa từ một khí tức tạo thành kịch liệt chiến đấu. Hai cỗ lực lượng trên không va chạm phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng oanh minh thế nào mắt nhìn đi lý hiến lúc này biểu hiện ra lực lượng không thể so với từ long kỵ cùng lão khổng tức kém ngươi lại mạnh lên lý hiến manh nhiên bộc u phát lần này đừng nói là từ long kỵ liền ngay cả từ m ụ c cũng nhịn không được trận mắt hốc mồm ngươi vừa tới lôi mục thành thời điểm rõ ràng mới t h u ê phản g cảnh làm sao hiện tại đã nhập thánh cảnh ba đại cao thủ tất cả đều một mặt n ẹ n họng nhìn chân chối thế gian võ đạo tu luyện khó như lên trời mỗi người muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đều được hao phí vô số tâm tư cùng tinh huyết thậm chí tại cùng cảnh giới đấu tranh kéo dài t u ế nguyệt bên trong thua trợn một bực s cho dù là từ long kỵ dạng này thiên chi tiêu tử đã từng một lần bị vây ở nhập thánh cảnh mấy năm lâu làm sao đến ngươi lý hiến trên thân chuyện tu luyện cứ như vậy không hợp t h ó i thường ngươi làm sao khiến cho giống như đột phá một cái nhập thánh cảnh dạng này đại cảnh giới giống như hô hấp một dạng đơn giản đâu ba đại cao thủ không có khả năng tiếp nhận hừ hừ h ừ lý hiến ba tấm gương mặt phát ra trầm thấp nghe răng cười rút ra b ạ c h cốt đ a o e m ái vớt ve phía trên bóng đau êm ái vớt ve phía trên bóng đau toàn bộ nhờ ta chăm chỉ cố gắng đây là ta nên được、này. từ long kỵ cùng lão khổng tức hai vị đại cao thủ nghe vậy không khỏi sạ mặt lại huy không cơ ầ n hồ là một cái nháy mắt ở giữa thời gian hai tôn cao thủ đã đụng vào nhau lý hiến bạch cốt trên nào mang theo kinh khủng đao khí như ngân hà đổ ngược trong nháy mắt phách chạm tại từ một trên cánh tay kia toàn bộ tây vực đại mạc bầu trời đêm tại thời khắc này phảng phất như bị nào đó tôn tồn tại lấy tay vỡ ra một cái ngang qua toàn bộ thiên địa lỗ hổng đình khai nước góc trong tiếng nổ kinh khủng chân nguyên pháp lực va chạm trên bầu trời tạo nên một vòng lại một vòng g n sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán lần này khoảng cách đến gần lý hiến rốt c ụ c thấy rõ hắn một đau này căn bản không có chặt tới từ một trên tay mà là phía trên có một c ố lực lượng vô hình ngăn trở lý hiến chém xuống bạch cốt đau đây là cái gì lý hiến ba đôi mắt đỏ bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên hừ hừ, hừ. lần này đến thiên từ một phát ra đắc ý nghe rằng cười bản tôn tại thế gian này như vậy kéo dài tuế nguyện ta chi thần thông há lại các ngươi tiểu bối có thể theo dõi a cái gì cầu thí thần thông lý hiến căn bản không thèm chịu nể mặt mũi bất quá là bám vào trên nhục thân một tầng sắc rùa đen thôi nhìn lý mộ p h a vỡ tuy nói nhìn không ra đến tột cùng nhưng nghĩ đến là một loại nào đó hộ thân thần thông thôi ha ha ha sắc rùa đen nào có thể đoán được cái kia từ một nghe vậy không khỏi lớn tiếng chế rêu đứng lên không kiến thức dế nhũi liền để nhĩ nhìn xem bản tôn chân chính thần thông là dặn gì thoại âm rơi xuống trong bầu trời đêm từ một đứng lơ lửng trên không trên thân tay áo tung bay khuôn mặt bình tĩnh hắn vươn tay một trưởng chầm chậm, chậm đệ xuống p i ê n thiên ấn chương ba trăm hai mươi sáu thứ này về sau ngươi chính là lao phu đệ nhân chương ba trăm hai mươi sáu từ nay về sau ngươi chính là lao p h u định nhân gao thét gió tại mảnh này rộng lớn tây vượt đại mạc bên trong thổi c à n g phát gấp lý hiến phát t i tung bay tâm thần cảm ứng thời khắc ngạc nhiên n mầm đầu chỉ thấy bầu trời phía trên một cái đủ để so sánh nửa cái lôi mục thành lớn nhỏ đường vân rõ ràng tựa như từ xa xôi trên đám mây nào đó tôn không biết tên thần minh chậm rãi dò xuống bàn tay màu và nóng từ trên trời ra xuống từ ra sân đến bây giờ một mực không có xử suất qua thần thông từ mục rốt c u c xử suất một cái kỹ kinh tứ tọa thần thông phiên thiên ấn nguồn gốc từ thời đại thượng cổ nào đó tôn kim tiên tự sáng tạo thần thông luyện tới đại thành đằng sau một trưởng đánh xuống có thể đem một tòa giống như lôi mục thành kích cỡ tương đương thành trì từ trên đại địa hoàn chỉnh xóa đi lý hiến mau tránh ra ba t ừ long kỵ nhận ra một chiêu này từ trên trời giáng xuống trường pháp trong lòng của hắn thần trường vội vàng hét lớn một tiếng nhắc nhở nhưng mà đã tới đã không kịp cái kia bàn tay lớn màu và nóng giống như thiên thần giáng lâm mang theo hủy thiên diện địa khí thế nhìn như chậm chạp lại kỳ thực nhanh chóng như điện trong chớp mắt đã tới gần lý hiến cự trưởng những nơi đi qua mảnh không gian này phảng phất đều muốn bị vỡ ra đi ra sinh ra thật nhỏ hình cung điện hỏa hoa lý hiến na thân thể khổng lồ thân thể tại cái này vô biên vô tận khủng bố chân nguyên pháp lực trước mặt lộ r a nhỏ bé như vậy người anh? ngay tại cự trường sắp chạm đến lý hiến trong n y mắt tầm vang một tiếng thật lớn toàn bộ đại mạc phảng phất đều đang run dày to lớn sóng sung kích như cồn u phong giống như c u ố n tới cuốn lên đẩy trời cắt bụi hình thành một mảnh hỗn độn trên đại mạc một đ ó a do người vì lực lượng tạo thành cỡ nhỏ mây hình nấm phóng lên tận trời che khuất bầu trời làm lòng người thần trần đó là tại phía xa lôi một thành trung đám người nhìn xem tại phía xa hơn mười dặm bên ngoài bốc lên đến giữa không trung mây hình ấ không khỏi chấn kinh tắt tiếng như vậy giống như tận thế bình thường cảnh tượng làm cho những người này đầu góc chống giống một giây sau phiên thiên ấn nện xuống tạo thành dư ba như cùng chiều giống như mánh liệt m à tới phản phất muốn đem toàn bộ tây vực đại mạc thôn p h ệ cồn u phong đột nhiên nổi lên cuốn lên cắt đá như như mưa to chút xuống phát ra đinh thái nước cóc g ầ m g h é t làm người ta kinh ngạc run sợ những n à y cắt đá tại cồn u phong thôi thúc giới như là thiên quân vạn mã giống như chạy nhanh đến phố thiên cái địa tựa hồ muốn đem cả tòa lôi mục thành vùi lấp trong thành kiến trúc tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy cứ tiếp tục như vậy nữa toàn bộ lôi mục thành đều muốn bị hủy đừng đánh nữa van cầu các ngươi đừng lại đánh các thành dân vạn phần hoảng sợ nhao nhao tìm kiếm tre đại chỗ hy vọng có thể trốn qua một k i ế i này nhưng mà c u ồ n g phong kia cắt đá lại như là vô khổng bất nhập át m à không ngừng đánh thẳng vào tường thành cùng phong ố p để cho người ta không chỗ có thể trốn trong bầu trời đêm từ long kỵ cùng lao khổng tức nhìn xem phiên thiên ấn tạo thành như thế trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo tại như vậy quần quận vô biên thần thông vĩ lực phía dưới ly hiến còn có sống s u t khả năng sao lý hiến ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tính a t ứ long kỵ tự mình lẩm bẩm đi qua thật、lâu. phiên thiên ấn tạo thành dư ba rốt cục hết thạy đều kết thúc định thần nhìn lại chỉ gặp một khối chừng hơn trăm mẫu lớn nhỏ hình dạng như là dấu bàn tay hố sâu to lớn xuất hiện tại mảnh đại mạc này đất cắt phía trên hố sâu trung tâm một tôn thân ảnh cao lớn sừng sững sừng sững ba đầu sáu tay lộ ra h uy vũ mà q u ỷ dị trên người hắn quần áo sớm đã rách nước theo gió chập trờn lộ ra trên da thịt đếm không hết vết thương những vết thương này sâu đủ thấy xương đang không ngừng ra bên ngoài toát ra máu tươi tích táp rơi vào đất cắt phía trên đem chung quanh mặt đất nhuộn thành một mảnh đỏ thẫm Bộ cái kia h xôi trào khí tức vờn quanh tại thân thể của hắn bụi phía như là xôi trào nhàm tương giống như quần quận không thôi mỗi một lần chập trùng đều giống như núi kêu biển gầm bình thường tại trong khí tức này thậm chí ẩn ẩn t h u y ể n ra dùng mình tiếng gầm gừ phản phất làm ộ t loại nào đó viễn cổ cự thú đang gào thét cái này thoáng một cái không chỉ có từ long kỵ cùng lao khổng tức hai tôn đại cao thủ cảm thấy mắt trợn tròn liền ngay cả từ một đều có chút khó có thể tin làm sao có thể n g ư ơ i sao lại thế ha ha ha trong hồ sâu lý hiến mở to miệng phát ra dữ tợn buồn cười nói thật lý mộ cũng rất kinh ngạc ngươi môn thần thông này xác thực lợi hại chỉ bất quá rất đáng tiếc tu vi của ngươi chỉ có nhập thánh cảnh cho nên có thể đối với lý m ỗ nhục thân tạo thành tổn thương cũng liền chỉ thế thôi xác thực môn này phiên thiên ấn thế nhưng là thượng cổ kim tiên chuyển xuống khoáng thế thần thông nếu là từ m ộ toàn thịnh thời kỳ một trưởng này đánh xuống lý hiến tuyệt đối là hài cốt không còn h ồ n phi phách tán hậu quả c h ỉ t i ế c hiện tại từ một trạng thái không đối một thân thực lực tu vi mất hết hay là dựa vào đoạt xá bí pháp mới tại thế gian này s ố n g tạm có thể phát huy ra tới thực lực rất có hạn cho nên vừa mới hắn đánh xuống một cái phiên thiên ấn nhìn qua thanh thế to lớn kỳ thực bên trên hào nhoáng bên ngoài chân chính hạch tâm tổn thương kỳ thật cũng không có bao nhiêu một thân khí lực đều hướng phía thanh thế to lớn phía trên đi từ một cũng rất nhanh hiệu được hắn xác mặt tâm trầm đến sắp chạy ra nước ư ơ n g cầu giống như sắc bén con mắt gác gao nhìn chằm chằm lý hiến không nói một lời bất quá lý hiến b ư ơ n tay vớt một cái trên người máu tươi phóng tơi chóc mũi chỗ ngửi người bao lâu đây là lý m ỗ u lần thứ nhất ngửi được trên người mình mùi máu tươi ngươi lai、like, cũng là dạng này mùi máu tươi nói chuyện hắn thân ảnh tung bay mà lên lan g không đi vào từ mục đối diện giữa không trung hiện tại ngươi cái này một thân còn lại bao nhiêu chân nguyên pháp lực có thể lại đánh ra cái thứ hai giống như vừa mới thần thông như vậy một câu nói kia nhắc nhở từ long kỵ cùng lão khổng tức đúng a thanh thế như vậy thật lớn thần thông hao phí chân nguyên pháp lực khẳng định không ít lúc này từ mục chỉ sợ đã là nọ mạnh hết đà nghĩ tới đây từ long kỵ cùng lão khổng tức rất có ăn ý lạc nhiên di động thân thể đem từ một vây quanh ở bà tôn đại cao thủ ở giữa h ừ h ừ h ừ bị vây giết ở trung ương từ một rốt cục có phản ứng hắn bưng bít lấy nửa bên mặt trầm thấp cười ra tiếng lý hiến a lý hiến lao phu thừa nhận lần này đúng là ta xem thường ngươi nói chuyện thân ảnh của hắn tại đại mạc trong bầu trời đ ê m từ từ biến mất đã như vậy từ nay về sau ngươi chính là lao phu đ ị ợ h nhân lần tiếp theo gặp mặt ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy một chữ cuối cùng nói xong thân ảnh của hắn liền hoàn toàn từ mảnh đại mạc này trong bầu trời đem biến mất sạch sẽ、Hô. phát giác được người này k h í tức xác thực không thấy một tơ một hào bóng dáng đằng sau ly hiến rốt cục t h ở p h à o một hơi trước mắt một trận biến thành màu đen kém chút một đầu từ trên trời cắm xuống chương 327, từ đại tướng quân quả nhiên khác nhau ngay cả yêu ma đều chương 327, từ đại tướng quân quả nhiên khác nhau ngay cả yêu ma đều trên người hắn bị thương xa so với mặt ngoài nhìn qua còn nghiêm trọng hơn rất nhiều không thể không thừa nhận đến từ từ gia tiên tổ tôn này quỷ dị tồn tại dù cho thực lực không bằng thời kỳ định phong một phần mười nhưng là thần thông cường đại đúng là có hắn chỗ độc đáo liên vẹn vẹn làm một chiêu như vậy phiên tiên ấn cơ hồ liền m u ố n lý hiến nửa c á i mạng x u ấ t đạo đến nay nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế một thân kinh mạch bị c ả đoạn hơn phân nửa ngũ tạng lục p h ủ thậm chí xuất hiện lệch vị trí hiện tượng nội thị một phen thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút vết dạn nhỏ xíu lại thêm vừa mới vì dọa đi từ mục lại mạnh mẽ áp chế thương thế khiến cho thương càng thêm thương lập tức một hơi vận lên không được nguy hiểm thật không có ngã lộn chồng vò xuống lý hiến từ long kỵ nhìn ra trên người hắn không thích hợp lập tức đi vào bên người hỏi người không sao chứ không có việc gì lý hiến ổn định thân hình thở một hơi đằng sau. trên người chân nguyên pháp lực bắt đầu chậm rãi chữa trị thương thế trong cơ thể vừa mới chính là vì dọa một chút gia hỏa kia khiến cho ở mức nhẫn nhịn rất lâu lại t r ú n g vào hắn một trường đ o á n chừng ta thật sự đến chật vật chạy trốn、này. từ long kỵ cả một cái im lặng ở vừa mới một cái tát kia áp xuống tới nếu là đặt ở hắn vừa mới đứng tại lý hiến vị trí đó là tuyệt đối lựa chọn né ra không nghĩ tới gia hỏa này thế mà lựa chọn ngạnh cương ngạnh cương coi như xong nguyên ngạnh cương hoàn chỉnh cá nhân nhìn qua liền thụ bị thương mà thôi cái này chân ni mã quá giật cho ăn đó cũng không phải là đùa dỡn đây chính là đến từ thượng cổ trong t r u y ề n thuyết thần thoại xuất từ một vị nào đó nổi danh kim tiên thần thông uy năng khủng bố nổi tiếng thiên hạ coi như từ một thực lực thật so ra kem trước đó nhưng là một cái tát kia áp xuống tới ép không có một phần ba lôi một thành tuyệt đối là dễ dàng thế nhưng là đặt ở n g ư ờ i lý hiến trên thân thế mà liền cho một chút như thế phản ứng x o n g việc đằng sau n g ư ờ i thế mà còn áp chế thương thế trên người thế đem từ một dọa cho chạy nói thật từ long kỵ cảm thấy coi như lý hiến không áp chế thương thế trên người thế khi nhìn đến lý hiến năng ngạnh vừa tiếp theo nhớ phiên thiên ấn đằng sau đoan chừng cũng không tâm từ đánh nữa dù sao bên cạnh còn có hai tôn đại cao thủ nhìn chằm chằm cũng không phải chỉ đối phó lý hiến một cái lại nói về lý hiến hắn trên người bây giờ chịu một chút như thế thương thế lấy cường độ nhục thể của hắn tới nói căn bản cũng không tính chuyện gì hô hô giờ này khắc này từ long kỵ đứng tại lý hiến bên người tự mình cảm nhận được đối phương một hít một thở ở giữa liền có rộng lượng thiên địa linh khí bị hồng hấp tiến trong cơ thể của hắn lại trải qua bi pháp l u y ệ n chuyển thành tự thân chân nguyên pháp lực đằng sau một chút xíu bổ dưỡng lấy trong cơ thể của mình thân thể lý hiến thương thế trên người lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tại chữa trị cái này mẹ nó không hợp t h i thường thứ long kỵ một mặt trấn kinh nhìn bên cạnh lý hiến Ngạnh các ư như như người ngươi lưu ơ n phiên thiên ấn song, khủng thần thông lực, không trên người, người lại còn xuất lại chân nguyên đến g p thế thế h coi lại điểm lại một suốt lực, có bố vĩ mà ở hư ngươi h h ữ a trị t ư ờ ngươi thế trên n g ờ i Liên hai chữ, không hợp thói không thưởng. n chữ, hợp Các g ư cách đó không xa lạo khổng tức thấy cảnh này lúc đầu muốn ngự a khí cứng nhắc trên mặt đất đến chất vấn cũng không khỏi tự chủ sửng sốt một chút sau đó bắt đầu điều chỉnh ngự a khí của mình ra vẻ mình tận lực không có như vậy hung ác cái kia lý hiến n g ư ơ i cướp đi chúng ta thái tử côn lô n tính có thể hay không trả lại ân lý hiến một mặt ngươi không sao chứ biểu lộ nhìn xem bên kia l a o khổng tức ngươi cũng biết ta là r ả n h làm sao có thể còn có trả lại đạo lý ngươi lao khổng tức một mặt khó thở muốn động thủ lại không dám làm loạn không có cách nào trải qua vừa mới đối phương ngạnh cương một cái phiên tiên ấn đằng sau hắn đối với cả hai thực lực là một m phen so sánh phía bên mình thật sự là tiêu hao thật muốn đánh đứng lên thật sự là đánh không lại dạng này tùy tiện xông đi lên lời nói thua thiệt nhất định là chính mình ôn hòa nhã nhặn ôn hòa nhã nhặn nhất định phải ôn hòa nhã nhặn khổng lưu tự an ủi mình tuyệt đối không nên làm loạn dưới mắt tình hình này có thể động miệng liền tuyệt đối không nên động thủ liền không có đến thương lượng sao lý long vương k h ô n g lưu thậm chí liền đối phương xưng hô đều đã biến thành đối phương tôn hiệu không có gọi thẳng tên có thể nói là hạ thấp tư thái yêu quốc đệ nhất thần tướng dĩ nhiên như thế diễn xuất nói ra ai mà tin lý hiến tức giận nói ngươi đây không phải nói nhảm sao loại chuyện này còn có đến thương lượng ta đổ vật t a n vào trong bụng trả lại cho ngươi phun ra đó chính là không có thương lượng k h ô n g lưu trầm mặc không nói một lời cám đầu liền định hướng đông hoàng vĩnh ạ o vị trí phóng đi hắn thái tử liền hạ còn tại bên kia hôn mê đâu cứ như vậy ném lấy mặc kệ tóm lại là có chút không yên lòng lỗ tiền bối t ừ long kỵ nhìn thấy đối phương muốn đi ánh mắt lấp l ó e một chút lên tiếng gọi lại đối phương chuyện gì ngươi còn muốn cản ta sao khổng lưu quay đầu nhìn hắn một cái một mặt tâm trầm ngữ khí không vui nói không phải không phải t ừ long kỵ có chút hốt hoảng liên tục khoắt tay phủ nhận ân lý hiến ở bên nhìn xem từ long kỵ biểu lộ có chút cổ quái thấy thế nào đều có chút cho người ta một loại cảm giác t r ộ t dạ đây là tình huống như thế nào vậy ngươi muốn làm gì khổng lưu n ữ khí cứng nhắc không khách khí chút nào hỏi ta muốn hỏi tứ long kỵ trột dạ nói tuyết nhi nặng là còn sống đi ngươi ngay ai nói k h ô n g lưu nghe vậy ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắn ngựa khí thậm chí còn trở nên lạnh mấy phần nghe được trả lời như vậy từ long kỵ nhưng trong lòng thì thở phào một hơi xem ra là sự thật tuyết nhi nàng còn sống nói nói vị này đại càn biên quân đại tướng biểu lộ có chút kích động lên đã bao nhiêu năm rốt cục nghe được một tin tức tốt nhiều năm như vậy thủ vững rốt cục chờ được một tin tức tốt ha ha ha k h ô n g lưu lại là không chút lưu t ì n h c ư ờ i lạnh nói liền xem như còn sống a tuyết đời này cũng không có quan hệ gì với ngươi khuyên ngươi đừng lại s、si、u tâm vọng tưởng h ả o h ả o coi ngươi đại cản trấn quốc cầu trụ chúng ta nước giếng không phạm nước sông đừng lại đến t r e o chọc ta nhà a tuyết không phải tiền bối nghe nói như thế từ long kỵ có chút gấp sự tình trước kia là ta không đối là ta cô phụ tuyết nhi khẩn cầu tiền bối cho ta một cái cơ hội để ở trước mặt hướng tuyết nhi xin lỗi ngươi nằm mơ k h ô n g lưu lạnh như băng bước xuống câu nói này xoay người rời đi tiền bối từ long kỵ vừa mới chuẩn bị đ ổ i theo đã thấy một đạo ngũ sắc thần q u a n g quay đầu liền bổ xuống doa đến vội vàng lách mình tránh đi ngươi quấn quít chặt lấy nếu lấy không thả lão tử hôm nay liền cùng ngươi ra hỏa này liều mạng thứ â nhân n khổng là, một dự, là từ bỏ, không một tiếng, đi lao phụ t long kỵ một mặt yêu thương lợi hại a lý hiến sung hắn giơ ngón tay cái lên từ đại tướng quân quả nhiên không tầm thường thế mà ngay cả yêu ma đều lên không phải tuyết nhi nàng cùng khác yêu m à không giống với ấ n yêu đương nào đều là nói như vậy chương ba trăm hai mươi tám n g ư ơ i thật mẹ hắn là một nhân tài chương ba trăm hai mươi tám n g ư ơ i thật mẹ hắn là một nhân tài lý hiến không có ý định cứ như vậy bông tha nhìn như là đại cản đệ nhất chân quốc c ủ a trụ kỳ thực là đại cản thứ nhất thâm tình từ long kỵ nhịn không được h i ế p mắt trêu g ẹ o nói để cho ta đ o á n xem có phải hay không các ngươi lúc còn trẻ nói chuyện một đoạn xúc động lòng người tình cảm lưu luyến nhưng là bị song phương phụ mẫu phản đối rơi vào đường cùng ngươi cuối cùng lựa chọn hiếu nghĩa đứng ở gia t ộ c bên này từ bỏ kia cái gì tuyết nhi đúng không từ long kỵ một sau khi nghe xong nhịn không được phát ra một tiếng thật sâu thở dài trước kia ta không được chọn cho nên mới sẽ tổn thương đến tuyết nhi hiện tại ta sẽ không lại giống như trước như vậy ngu xuẩn có đúng không từ đại tướng quân ngươi cảm thấy ngươi bây giờ lựa chọn được sao lý hiến không nhịn được nghĩ dội ra hỏa này nước lệnh lời này của ngươi là có ý gì thứ long kỵ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lý hiến nói nếu như nói đến lúc đó ngươi bảo bối kia a tuyết đứng tại yêu quốc một phương thậm chí dẫn đầu yêu quốc đại quân phải vào phạm bên này đại cản ngươi làm đại cản biên quân thông soái thủ vệ đại cản đạo thứ nhất phòng tuyến ngươi phải làm gì ngươi là cùng a tuyết đứng chung một chỗ mở ra cửa lớn nên đón yêu quốc đại quân xâm chiếm hay là hạ quyết tâm đem đối phương ngăn ở biên giới bên ngoài ngài ta đây thật là tốt vấn đề từ long kỵ lập tức bị đang hỏi miệng cách mở không phản bác được hừ hừ không nghĩ tới vấn đề này đi cho nên ta nói n g ư ơ i yêu đương nào thôi n g ư ơ i lúc này suy nghĩ chuyện đã không có làm đại tướng quân ánh mắt lý hiến vũ vũ b ả vai của đối phương liền một bên thu hồi chính mình ba đầu sáu tay hóa thân một bên điều động thể nội thật xa tiếp tục tu bổ thương thế trên người ta t ừ long kỵ trên mặt thần sắc âm tính bất định thật đúng là bị lý hiến vấn đề này cho làm khó đúng vậy à đến cùng nên làm cái gì bây giờ lý hiến tu bổ thương thế trên người ngắm nhìn một phía quyết định lôi mục thành phương hướng đằng sau liền dự định thi triển thần thông bay trở về vừa khởi hành nhìn lại tứ long kỵ đối phương còn như cái c ọ p gỗ giống như sử tại nguyên chỗ không nhúc nhích cho ăn đi rồi còn thất thần sứ gì lý hiến sung như đầu gỗ từ long kỵ hô to nhắc nhở hắn từ long kỵ mở to một đôi mở mịt hai mắt nhìn xem lý hiến trên mặt biểu lộ rất dễ r u ộ n rất thống khổ lý long vương chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao hắn gần như là cầu khẩn hỏi xem đi liền xem như từ long kỵ người như vậy bị vây ở tình cảm bên trong lời nói cũng kém không nhiều là cầm không được đao của mình cho nên nói ta mới có thể như vậy bài xích cùng người khác đàm luận tình cảm lý hiến trong lòng bất đắc dĩ như vậy đi ta kể cho ngươi hai cái cố sự lý hiến trở xuống mặt đất thấm t h i a n ó i ân n g ư ờ i nói từ long kỵ nghe chút có cố sự có thể tham khảo lập tức chính là đánh lên mấy phần tinh thần lý hiến chầm rãi nói tại quê hương của ta khi còn bé nghe nói qua một cái cố sự một cái gọi lương sơn bá nam nhân cùng một cái gọi t r ú c anh đài nữ nhân miến nhau hai người yêu chết đi xuống lại nhưng là bởi vì giữa hai bên gia đình bối cảnh tranh l ệ n h quá cách xa lọt vào nhà gái dáng dấp phản đối cuối cùng lương sơn bá buồn bực sầu não mà chết mà t r ú c anh đài đang chuẩn bị bị bức bách gả làm vợ người khác thời điểm lựa chọn tự tử, tự vẫn chết tại lương sơn bá trước mộ phần có người mắt thấy bọn hắn tại sau khi chết hóa thành một đôi hồ điệp tiêu tán ở trong thiên địa cái này n g h e xong cái này lương trúc hóa bướng cố sự từ long kỵ biểu lộ ngốc trệ trong lúc nhất thời ở giữa khó tiếp thụ lý long vương ý của ngươi là để cho ta cùng tuyết nhi cùng một chỗ tự tử cái này mẹ nó nào có dạng này khuyên người a từ long kỵ đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên đường nóng vội ta cái này còn có cố sự thứ hai đâu lý hiến căn bản không quan tâm ý nghĩ của đối phương chậm rãi nói tiếp hay là tại quê hương của ta có một cái gọi là phật gia nam nhân vợ của hắn bị người giết chết đằng sau không chỉ có dẫn người diện cựu ra cả nhà hơn nữa còn tập trung tinh thần muốn phục sinh lao bà của mình vì thế thậm chí không tiếp cùng toàn bộ thế giới là địch chán từ long kỵ nghe xong sửng sốt một chút sau đó tán thưởng một câu phật gia nam nhân thật sự vậy hắn cuối cùng thành công không không biết lý hiến lắc đầu ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức một mặt thổn thức nói về sau ta rời quê hương liền rốt cuộc chưa từng gặp qua phật gia cũng không còn nghe nói qua phật gia sự t ì n h nói đến rất lâu không có ghi tên qua không biết về sau còn có hay không cơ hội đâu lý hiến lập tức cũng có chút hoảng hốt ta hiểu được từ long kỵ lúc này lại là một mặt bừng tỉnh đại nộ biểu lộ vỗ tay cởi nói lý long vương có ý tứ là muốn ta học vị này phật ra coi như không tiếp cùng thế giới là địch cũng muốn kiên định ý mình không để ý người khác phản đối kiên quyết muốn cùng tuyết nhi cùng một chỗ cái này sao lý hiến lấy lại tinh thần sờ lên cái mũi có chút bất đắc dĩ nếu không nói yêu đương não mạch não đều không khác mấy lập tức liền có thể tìm tới điểm giống nhau kỳ thật ta mục đích chính yếu nhất là muốn nói cho ngươi muốn từ những sai lầm này trong chuyện xưa hấp thụ giáo h ấ n dù sao lương chúc cuối cùng biến thành hai con hồ điệp cùng một chỗ là bi kịch phật ra lão bà chết cùng thế giới là địch cả ngày hô hào đau nhức quá đau cũng là bi kịch đều là không thể làm quá cực đoan lý hiến lắc đầu nói vậy ngươi nói đến cùng xử lý từ long kỵ nghe ư người là luận đàm ta, nhất định phải cùng người đàm luận tình tạm định là cùng nói, không phải đ sẽ vậy há to mồm thân hình dừng lại cả người như bị xét đánh Con mẹ nó cũng có nó mẹ thể. lý long vương ngươi đúng là mẹ nó là một nhân tài. Lý hiến lời à là tài. mẹ một nó nhân Hiến Lý l này ó i cái mới, cái giới mới, tại thời phản phất cho mạch nghĩ thế khắc cả Long nan n tất từ một một Kỵ mở ra suy đề lập t ứ của giải quyết dễ dàng, trước mắt một mảnh sáng thông suốt cao à. Lý Long Vương, lời mảnh quyết suốt này trước mắt một tỏ dễ à. cao c Lý ngươi thật sự là cao lập tức liền đánh thức ta hay là ngươi lợi hại từ mỗi hiện tại thật hoàn toàn chịu phục t ừ long kỵ một mặt tán thưởng đâu có đâu có lý hiến bại k h o á t tay vô tình cười nói rời nhà đi ra ngoài khả năng giúp đỡ liền giúp đi cái kia đã như vậy Từ Long n á hắn m nhạt nhạt. trải ở n rộng ra cảm giác của mình vận chuyển thể nội còn thừa không nhiều chân nguyên pháp lực tại mảnh đại mạc này phong sa lý tìm kiếm lấy đông hoàng vĩnh hạo tung tích vị thái tử kia ngạnh sinh sinh chịu từ một sau một kích lại cho l ý hiến gõ một tháng côn t h ụ thương rất nặng khí tức yếu đ ớt đoan chừng hiện tại cũng không tỉnh lại nữa rốt cục hắn tìm được đông hoàng vĩnh hạo cái kia ngày xưa uy phong lâm liệt cao cao tại thượng yêu quốc thái tử giờ phút này lại nằm trên mặt cát sắc mặt tái nhuận khí tức yếu đ ớt lao khổng tức trong lòng dâng lên một cỗ khó mà nói nên lời lo lắng hắn bước nhanh đi lên kiểm tra một lần đông hoàng vĩnh hạo thương thế trên người đằng sau mới hơi bông xuống một chút tầm đến mặc dù bị thương rất nặng nhưng là nếu như kịp thời cứu chữa lời nói hẳn là không có nguy hiểm tính mạng không kịp muốn mặt khác cái gì. lao khổng tức tại chỗ liền bắt đầu là đông hoàng vĩnh hạo độ dẫn pháp lực của mình vây quanh hai tôn đại yêu ma thân thể bột phía từ từ tràn ngập lên từng đợt ánh sáng nhu hòa hắn cẩn thận từng ly từng tí đem pháp lực của mình d ó t vào đông hoàng vĩnh hạo thể nội từng giờ từng phút chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng nội tạng quá trình này dài dằng dặc mà gian khổ lao khổng tức trên trán diện ra mùa hơi m ị n từ bắt đầu phá c ử u h u hoàng tuyền đại trận càng về sau cùng từ một đại chiến lại đến hiện tại cứu chữa đông hoàng v ĩ h ạ o vẫn luôn là lao khổng tức tại lao tâm lao lực người hộ đạo này làm thật sự là xứng trước bất quá trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực cơ hồ là một giọt cũng không có rốt cục qua một hồi lâu đông hoàng vĩnh hạo mỹ mắt có chút rung động hắn ung dung tỉnh lại k h ô n g thúc rốt cục tỉnh lại đông hoàng vĩnh hạo thanh em yếu ớt mà khẳng khản từng chữ đều giống như từ hết hầu chỗ sâu gạt ra lao khổng tức vội vàng an ủi hắn không cần nói điện hạ ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi nhưng mà đông hoàng vĩnh hạo lại d â y rủa lấy muốn nói cái gì hắn thở hôn hẹn đức có nói không phải khẩn thúc ngươi lao khổng tức thấy thế trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tượng hắn nghi ngờ nhìn xem đông hoàng vĩnh hạo ta thế nào đông hoàng vĩnh hạ d ơ ngón tay lên hướng lao khổng tức sau lưng ngươi nhìn phía sau ngươi sau lưng đằng sau ta thế nào lao khổng tức một mặt không biết chỗ giải quay đầu lại liền nhìn thấy lý hiến cùng từ long kỵ chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng chính mình ánh mắt của bọn hắn t h a m thẳm sắc mặt quỷ bí p h ả n phất cất dấu cái gì bí mật không thể cho ai biết lao khổng tức tâm đông nhiên chầm xuống một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu dự cảm bất tường toát ra trong lòng các ngươi muốn làm gì lao khổng tức nhìn trước mắt hai người biểu lộ từ ngạc nhiên dần dần chuyển thành cảnh giác từ long kỵ hít sâu một hơi tựa hồ đang quyết định sắc mặt hắn p h ư c tập nói tiền b v y khuất ngươi một chút v y khuất hạnh phúc lão khổng tức nghe được không hiểu ra sao không rõ ràng cho làm nhữ mày ngươi cùng tuyết nhi hạnh phúc lời này của ngươi là có ý gì trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an trực giác nói cho bọn hắn sau đó chuyện có thể xảy ra cũng sẽ không đơn giản lý hiến đứng ở một bên lại là không kiên nhẫn nhữ nhữ mày hắn l ư ờ m từ long kỵ một chút lạnh lùng nói ngươi có phải hay không không hạ thủ được không hạ thủ được lời nói vậy liền ta đến t ừ long kỵ bất đắc dĩ thở dài nhẹ gật đầu đi ngươi tới đi trong con mắt của hắn hiện lên một tia áy náy nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tuyệt vì về sau có thể cùng khổng tuyết song túc song tê liền xem như cha vợ cũng phải muốn ủy khuất một chút lão khổng tức nhìn xem hai người bọn họ ở giữa đối với trắng bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt đ ộ n g thủ các ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo các ngươi các ngươi đừng làm l o ạ n a a lão khổng tức tiếng la còn chưa rơi xuống lại chỉ gặp lý hiến đột nhiên siết chặt nằm đấm một bước tiến lên một q u y ề n hung hăng đánh tới hướng chính mình lý hiến nằm đấm vừa nhanh vừa độc lão khổng tức còn không có kịp phản ứng nằm đấm đã hung hăng đập vào trên đầu của nó a lão khổng tức kêu t h ẳ n một tiếng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thế giới trước mắt trời đất quay cùng, đầu tựa vào trên mặt đất các h ô n trướng lão khổng tức bị lý hiến một quyền đánh trúng mặc dù có chút mê muội nhưng cũng không hoàn toàn mất đi ý thức hắn thở hồn hẹn dãy ruổi lấy muốn từ dưới đất bỏ dậy trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng thứ long kỵ nhìn xem một màn này có chút bất đắc dĩ h ỏ i chán ngươi đến cùng được hay không a ta vốn là trong lòng rất áy náy ngươi liền không thể dứt khoát một chút một quyền đánh mất x ỉ u sao nhất định phải ta nhìn cha vợ bộ dáng như vậy trong lòng áy náy đúng không lý hiến thì là cười cười hời hợt nói ra vừa mới khí lực không có năm chắc tốt nhỏ một chút sợ đả thương ngươi tương lai cha vợ lần này tuyệt đối không thành vấn đề cũng k hắn ô n g biết h là, là h quay tâm là đầu ánh mắt rơi vào bên kia vẫn như cũ nằm dưới đất đông hoàng vĩnh hạo trên thân sau đó chỉ vào vị kia sửng sốt thái tử đối với từ long kỵ nói vậy cái này là ngươi tới vẫn là ta đến từ long kỵ do dự một chút tựa hồ đối với chuyện sắp phải làm có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn cắn răng hạ quyết tâm nói cái này ta đến nói xong từ long kỵ khí thế hung hăng dẫn theo long huyết đao x à i bước đi đến đông hoàng vĩnh hạo trước mặt đông hoàng vĩnh hạo mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn thấy từ l o n g kỵ bộ này tư thế sắc mặt lập tức trở nên bồi dối lên chờ chút các ngươi đây là muốn làm gì đông hoàng vĩnh hạo kêu to lên trong thanh â m tràn đầy hoảng sợ c ũ n g không hiểu nhưng từ long kỵ nhưng không có ý dừng lại hắn mặt đen lên x á c h ngược lấy s ố n g đao một bộ muốn động thủ tư thế dừng tay a đông hoàng vĩnh hạo lời nói còn chưa nói xong từ long kỵ đã một đao hung hăng đập vào trên trán của hắn chỉ nghe một tiếng hét thảm, đông hoàng vĩnh hạo đầu rơi máu chảy cả người trực tiếp trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh t ừ long kỵ nhìn xem ngã trên mặt đất đông hoàng vĩnh hạo t h ở phao một cái tín nhiệm trong lòng càng kiên cố hơn không có người có thể ngăn cản ta cùng khổng t u y ế t cùng một chỗ đ ỗ n g nhiên từ long kỵ lòng có cảm giác hắn cấp tốc q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa đại mạc trong đêm tối một thân ảnh lạo đạo đi tới chính là trước đó bị lý hiến đánh bay lao viên ma hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương khó khăn về tới nơi này lại trùng hợp bắt gặp lý hiến cùng từ long kỵ ngay tại đánh cho bất tỉnh lao khổng tức cùng đông hoàng vĩnh hạo một màn lao trong mắt tràn đầy hoảng sợ c ũ n g không hiểu hắn vừa định mở miệng nói chuyện từ long kỵ trong mắt lại hiện lên một vòng ngân lệ hắn dẫn theo đ a o x à i bước hướng lao viên ma phương hướng đi đến xem bộ dáng là dự định đem hắn cũng cùng nhau đánh cho bất tỉnh các loại lý hiến t h ấ y thế cấp tốc vươn tay ngăn cản từ long kỵ làm gì gia hòa này giữ lại hữu dụng chương ba trăm ba mươi biệt khuất hai đại thần tướng chương ba trăm ba mươi biệt khuất hai đại thần tướng giữ lại hắn làm gì từ long kỵ to mày một mặt không hiểu nhìn xem lý hiến nghi ngờ hỏi hữu dụng giữ lại con yêu ma này còn có cái gì dùng lý hiến cười, cười. trong mắt lóe lên một tia r i ả o hạ quan mang hắn nhẹ giọng giải thích nói đương nhiên hữu dụng chúng ta còn cần giá hỏa này trở về yêu q u ố c cho bọn hắn mang cái tin đâu mang tin từ long kỵ sửng sốt một chút lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra ngươi nói có đạo lý hắn nhẹ gật đầu đại khái hiểu lý hiến dụng ý lúc này cách đó không xa lão viên mà còn cứ thế tại nguyên chỗ một mặt không biết làm sao hắn bị đánh bay đằng sau tâm lo thái tử tình cảnh thật vất vả leo về đến liền lại chính mắt thấy lý hiến cùng từ long kỵ đánh cho bất tỉnh lao khổng tức cùng đông hoàng vĩnh h ạ một màn trong lòng lập tức một mảnh mờ mịt không biết làm sao cho hắn ba lý hiến hướng về phía bên kia lão viên ma hồ lớn nghe cho kỹ các ngươi thái tử điện hạ hiện tại đã bị chúng ta tù binh trở về cùng các ngươi yêu hoàng nói muốn chuộc về con trai bảo bối của hắn liền lấy nói đến đây lý hiến đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn về phía từ long kỵ vẻ mặt thành thật hỏi ngươi cái k i a n h â n tình tên gọi là gì tới từ long kỵ lập tức xả mặt lại hắn chừng lý hiến một chút tức giận nói ra có thể hay không cứ gọi tốt nghe một chút nàng gọi khổng tuyết lý hiến ha ha cười một tiếng không để ý chút nào nói ra a đối với liền gọi khổng tuyết ngươi trở về nói cho các ngươi biết yêu hoàng muốn chuộc về đông hoàng vĩnh hạo liền lấy khổng tuyết đến đổi thù binh c h ú a ngươi trao đổi mấy chữ này mắt giống như là một cái trọc truy hung hăng đập vào lao viên ma trong lòng để hắn lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra các ngươi thế mà hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem lý hiến cùng từ lòng kỵ tức g i ậ n đến toàn thân phát dung trong lòng dâng lên một c ô mánh liệt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ từ lòng kỵ n g h ĩ không ra ngươi làm nhập thánh cảnh võ phu đại can trấn quốc c ộ n trụ thế mà còn cần hạ lưu thủ đoạn ta khinh bị ngươi lao viên ma tức ổn hẹn g i chân mắng to lên sắc mặt của hắn đỏ bừng lên trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận ta. thứ long kỵ bị hắn mắng có chút xấu hổ mặt hồ thẹn sắc hắn há to miệng muốn giải thích thứ gì nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc trong lòng của hắn mặc dù có chút hay náy nhưng nghĩ đến dạng này liền có thể cùng khổng tuyết cùng một chỗ trên mặt hắn vẻ xấu hổ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tia kiên định cùng kiên quyết ha ha ha ha lý hiến ngược lại là không thèm để ý chút nào lao viên ma chửi rụa hắn phách lối ngựa mặt lên trời cười ha h a phản phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười hắn lườm lao viên ma một chút n é t miệng lên một vòng trào phúng độ con nói ra đường rất khinh bị ngụ ý chính là ngươi lại nhiều so tài một chút hai câu lao tử hiện tại liền làm chết ngươi dù sao làm chết ngươi lại tùy tiện thả điểm tiếng gió cũng giống như nhau chỉ là ngươi một cái yêu quốc thần đem trở về t r u y ề n lời sẽ hiệu suất cao hơn càng có sức thuyết phục một chút ta lao viên ma bị hắn tức giận đến toàn thân phát dun nhưng hắn cũng rõ ràng mình bây giờ căn bản không phải hai người kia đối thủ hắn đứng tại chỗ tức bực dậm chân trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ song quyền nắm chặt nhưng lại không chỗ phát tiết hắn nhìn về phía lý hiến cùng từ long kỵ thân ảnh trong mắt lõe ra phức tạp cảm xúc đã có phẫn nộ lại có không c a m l ò n g càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ lý hiến một tay nhắc lấy hôn mê đông hoàng vĩnh hạo thần thái nhẹ nhõm hắn quay đầu hướng từ l o n g kỵ nói không sao đem ngươi tương lai cha vợ mang lên chúng ta trở về đi từ l o n g kỵ g ậ t đầu thuật tay liền dẫn thức dậy bên trên đồng dạng đã hôn mê lao k h ô m tước đi theo lý hiến sau lưng thi triển thần thông hướng lôi một thành phương hướng bay đi hai người thi triển thần thông hóa thành hai đạo lưu quang hướng lôi một thành phương hướng bay đi lao viên ma mắt lom lom nhìn bọn hắn rời đi trong lòng biệt k u ấ t không gì sánh được nhưng lại không dám động thủ hắn biết do thực lực của mình cùng lý h ế n từ long kỵ tranh lệch rất xa một khi đ ộ n g thủ sẽ chỉ tự dứt lấy đủ. thằng đến n h u ma trở về lao viên ma vẫn đứng tại chỗ không nhúc ních phảng phất một tôn pho tượng ngươi ở chỗ này ngốc đứng đấy làm gì thái tử ở đâu n h u ma dẫn theo lôi minh lãng viên kia đấm máu đầu người hứng thú bừng bừng chạy đến trước mặt hỏi đêm nay hắn chém giết một tên đại địch đang định dẫn theo đầu người đến tranh công lại tới đây lại phát hiện khổng tức đại ca cùng thái tử điện hạ không biết tung tích chỉ có chính mình hợp tác ngốc đứng tại chỗ thái tử hắn hắn bị lý hiến cùng từ long kỵ bắt đi lao viên ma trong thanh â m mang theo vẻ run dậy lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ cái gì. lập tức chính là quá sợ hai hét dầm lên loại chuyện này ngươi cũng không nên nói đùa ta ở hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem lão viên ma muốn từ trên mặt của hắn tìm tới một tia đùa giỡn vết tích nói nhảm ta có thể cầm thái tử an nguy đến đùa giỡn với ngươi sao lão viên ma biểu lộ dữ tợn phát tiết bình thường giống giận cái này như ma nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo lúc này mới ý thức được hắn nói là sự thật đến cùng là chuyện gì xảy ra thái tử điện hạ làm sao lại rơi vào lý hiến cùng từ long kỵ trong tay trong giọng nói của hắn tràn đầy chất vấn cùng bất mãn nhìn về phía lão viên ma ánh mắt cũng biến thành sắc bén vừa mới ta bị lý chờ ta gấp trở về thời điểm lại phát hiện bốn lao viên ma đem chuyện mới vừa phát sinh hoàn chỉnh thuật lại một lần thanh âm của hắn mặc dù t ậ n lực giữ vững bình tĩnh nhưng trong giọng nói run dậy cùng bất đắc dĩ lại không cách nào che giấu mẹ nó c h ỏ khẳng định là cái này lý hiến chú ý như ma nghe vậy tức giận đem trên tay sự vật lắc tại trên mặt đất cái k i a từ lòng kỵ nhất định không có khả năng nghĩ ra như vậy hạ lưu thủ đoạn khẳng định là lý hiến loại này h è n hạ người vô sỉ cặp bã mới có thể nghĩ ra như vậy bất đương nhân từ thủ đoạn bọn hắn đều phân biệt cùng từ lòng kỵ người này người này ngực có khe ránh chưa từng có thử qua thông qua bất nhập lưu thủ đoạn đạt thành mục đích không phải hắn không m u n mà là tính cách của hắn cùng hành vi sự sự chuẩn tắc liền quyết định hắn sẽ không nghĩ tới phương diện này sự t ì n h chỉ có là lý hiến loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn l ã n h huyết vô tình người mới có thể nghĩ đến thủ đoạn như vậy bây giờ nói những này đã vô dụng lao viên ma như cái quả bóng xì hơi bình thường t h i ế u khí vô lực khoát tay nói thái tử đã bị bắt đi bây giờ nên làm gì còn có thể làm sao như ma bất mãn kêu to, cái kia từ Long đều cùng lý hiến liên thủ hai người này lợi hại như vậy hai chúng ta cái cộng lại đều không đủ người ta một cái ngón tay chỉ có thể trở về bẩm báo yêu hoàng bệ hạ cái này lão viên mang nghe vậy sắp mặt một khổ bọn hắn đi theo thái tử đi ra một chuyến không chỉ có sự tình gì đều không có làm thành còn đem thái tử làm mất rồi cái này nếu là trở về không chừng lại nhận như thế nào trách phạt chương ba trăm ba mươi mốt n g ư ơ i muốn làm lôi ra ra chủ sao chương ba trăm ba mươi mốt n g ư ơ i muốn làm lôi ra ra chủ sao n g ư ơ i muốn làm lôi ra ra chủ sao khi lôi ngọc đường nghe được câu này thời điểm cách lôi một thành đại chiến đã qua ba ngày thời gian ba ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đã đủ để cho toàn bộ tây vượt người đều biết lôi mộc thành phát sinh như thế nào b i ế n hóa lôi r a bảng chi lôi sáng tỏ là ngồi lên vị trí gia chủ cấu kết ngoại nhân giết cha thí mẹ cơ hồ đắc thủ thời khắc lại vừa lúc gặp đại cản biên quân thống xoáy từ l o n g kỵ cùng t h a n h châu long vương lý hiến liên thủ chấn sát yêu quốc thái tử đông hoàng vĩnh hạo vài tôn cao thủ tuyệt thế luân phiên đại chiến đem toàn bộ lôi mộc thành cơ hồ xóa đi một phần ba cuối cùng đông hoàng vĩnh hạo cùng yêu quốc đệ nhất thần tướng khổng lưu bị từ lòng kỵ cùng lý hiến liên thủ chấn sát phía dưới vô ý bị thừa bị hai tôn cao thủ nạnh sinh bắt sống tạm thời giam tại lôi mộc thành chuẩn bị giải vào lòng môn quan làm con tin. Mấy ngày nay, Đại mặc dù như thế nghe hỏi mà đến võ phu cùng thương nhân bán dạo lại là nối liền không dứt bọn hắn hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ từ bốn phương tám hướng chạy đến chỉ vì tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết này đại chiến di trị cũng tại quán trà trong tiểu quán trao đổi lấy riêng phần mình kiến thức ở trong thành một nhà quy mô khá lớn trong quán trà mấy tấm bản gô bu đầy người bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi trên mặt của mỗi người đều viết đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ từ đại tướng quân không hổ là chúng ta đại cản trân quốc chủ thạch vừa ra tay liền trực tiếp cầm xuống yêu quốc thái tử cùng đệ nhất thần tướng thật sự là cho chúng ta đại cản t r ư ớ c mặt một vị dáng người khôi ngô võ phu một bên uống rượu một bên vô bản lớn tiếng nói lời ấy sai rồi một vị thương nhân bán dạo bộ dáng trung niên nhân lại là lắc đầu ta nghe nói trận chiến này xuất thủ nhiều nhất c ô n g hiến nổi bật nhất hay là vị kia thanh châu tới lý l o n g vương nghe nói người ta ngạnh sinh chịu một cái thượng cổ thần thông lông tóc không thương lúc này mới đem chiến cuộc k ị c chuyển a lại có việc này khôi ngô võ phu hiển nhiên có chút không tin tao mày cái kia lý long vương tuy có thanh danh nhưng niên kỷ còn nhẹ có thể nào cùng từ đại tướng quân đánh đồng không sai rất nhiều người đi theo phản bác từ đại tướng quân chính là nhập thánh cảnh cao thủ t h ệ thế t há lại một cái nho nhỏ thanh châu long vương có thể người già bị đụng trận chiến này mụ đều có thể nhìn ra khẳng định là từ đại tướng quân công lao có đạo lý có người đồng ý nói trận chiến này tuy nói có cái kia lý long vương tham dự phần nhưng là theo ta xem ra xuất lực nhiều nhất có lẽ còn là từ đại tướng quân ân xác thực như vậy lời này vừa ra rất nhiều người nhao nhao biểu thị đồng ý lôi ngọc đường mấy ngày nay đều b ể bộn nhiều việc làm lôi vũ dương đã từng thân tín hắn tại lôi ra xem như có chút hy vọng hiện tại lôi ra rắn mất đầu trước kia rất nhiều huynh đệ thủ tục đều đến mời hắn thu thập tàn cuộc hắn tuy là lôi ra bảng chi huyết mạch nhưng vốn là người lôi ra tự nhiên không cách nào cự tuyệt yêu cầu như vậy thế là cái này hai ba ngày hắn đều là một bên tại lôi ra thu thập tàn cuộc một bên kiên trì mỗi ngày định thời gian đến cho lý hiến t h ỉ n h an cấp bậc lễ nghĩa làm được rất đủ vãng lai lôi ra cùng lý hiến ở tạm chỗ chạy qua đầu đường cuối ngọ thời điểm liền sẽ nghe được rất nhiều liên quan tới giang hồ võ phu đối với lý hiến nghị luận. hắn vốn không nguyện đ ể ý tới trong hai lại không ngừng chuyển vào liên quan tới từ long kỵ cùng lý hiến đủ loại tin đồn một đám vô tri v õ phu căn bản không biết lý long vương chỗ kinh khủng nếu như bị hắn biết những người này bàn luận như vậy hắn bị hắn biết đằng sau không biết sẽ nghĩ thế nào lôi ngọc đường biết rõ lý hiến chỗ kinh khủng đêm đó khung cảnh chiến đấu đến nay còn rõ mồn một trước mắt cái kia tre khuất bầu trời cự t r ư ờ n g phản phất tử viễn cổ trong thần thoại tái hiện nhân gian mang theo lực lượng hủy thiên d i ệ t địa đ ệ xuống cơ hồ khiến toàn bộ lôi mộc thành cũng vì đó rút rơi nhưng mà cái kia cự trưởng tre trời lẹ xuống đủ để hủy đi nửa cái lôi mộc thành thần thông thế mà cho hắn ngạnh xinh xinh cản lại hồi tưởng lại một màn kia lôi ngọc đường không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh đại nhân vật như vậy nếu là thật sự nổi dẫn lên hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi chỉ bất quá đến lý long vương cảnh giới này đại nhân vật hẳn là sẽ không là những này người vô tri tin đồn cảm thấy k h ô n nhiễu hắn lắc đầu ý đồ đem lo âu trong lòng xua tan ngọc đường ca muốn hay không làm chút gì một mực theo bên người một vị tuổi trẻ huynh đệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi lôi ngọc đường chầm mặc một lát sau đó chậm rãi lắc đầu hắn hít sâu một hơi nói ra tính toán người ngu muội un dung miệm một mọi người là không chặt nổi t ù y bọn hắn nói thế nào đi chúng ta tùy tiện đi ngăn cản ngược lại sẽ để cho người khác rơi xuống miệng lưỡi biến khéo thành vụng ngược lại không tốt đi đều nghe ngọc đường ngươi bên người tay chân huynh đệ đều duy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó lôi ngọc đường là người có năng lực tại lôi vũ dương trầm mê ở thanh sắc huyển mã trong những năm kia lôi ngọc đường cơ hồ lấy sức một mình chống đỡ lên g i a tộc sự vụ lớn nhỏ tâm tư hắn kín đáo xử sự, sự quả quyết vô luận là trong gia tộc bộ phân tranh hay là ngoại bộ khiêu khích hắn đều có thể xử lý thích đáng thắng được tộc nhân tôn kính cùng tín nhiệm lần này lôi gia gặp phải trước nay chưa có trọng thường các tộc nhân thất kinh luận cả một đoàn tại cái này hỗn loạn thời khắc lôi ngọc đường lại như là trụ cột vững vàng bình thường trước tiên đứng ra ổn định lòng người chỉnh lý gia tộc l u ậ n tượng lại thêm lôi ngọc đường gần nhất lại dính vào lý hiến đại nhân vật như vậy có vị đại nhân vật này ở sau lưng cho hắn chỗ dựa lôi ra tựa hồ là phải có biến thiên dấu hiệu lôi ra lý rất nhiều người tựa hồ cũng dự đoán đến một ít c ụ c diện một ngày này chạm vào tối ánh nắng chiều vẩy vào lôi một thành mỗi một h ẻ lánh đem chọn tòa thành thị đều nhuộn thành một mảnh kim hoàng lôi ngọc đường dựa theo lệ cũ đi vào lý hiến nơi ở thỉnh an ngươi muốn làm lôi ra ra chủ sao lý hiến ở trên bên dưới dò xét một chút trước mặt lôi ngọc đường đằng sau cười hỏi ra một câu nói như vậy ta vấn đề này xảy ra bất ngờ lôi ngọc đường trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn toàn thân chấn động phảng phất bị một tia chớp đánh t r ú n g nói thật nếu như hắn nói mình đối với lôi gia gia chủ vị trí này không có ý tứ nói đó là gặp người chỉ bất quá bây giờ lôi một thành tình huống phức tạp có hai tôn tuyệt đỉnh đại năng t ỏ a chấn lôi gia gia chủ cái này vị đến cùng ai đến ngồi tựa hồ không tới phiên người lôi gia định đoạn nếu là trước mắt lý long vương đối với hắn lôi ngọc đường không hài lòng muốn n ú n tay lôi ra sự tỉnh đổi một người tới làm gia chủ chương á i kia lôi ngọc đường cũng chỉ có thể nắm nhận. có lô mũi mấy ngày ba trăm mực không ba mươi hai liên này, nói, thấp, quá, ra, 332, phân nhãn lực này tình ngươi không quản lý việc nhà chủ hay quản lý chủ chương ba trăm ba mươi hai liên phân nhãn lực này k ì n h ngươi không quản lý việc nhà chủ hay quản lý chủ lý long vương、ta. lôi ngọc đường hé miệng muốn giải thích hai câu trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần đã có đối với khát vọng quyền lực cũng có đối với vị chi sợ hãi hắn biết chính mình thời khắc này mỗi một chữ mỗi một cái biểu lộ đều có thể ảnh hưởng đến lý hiến đối với mình cách nhìn tiến tới ảnh hưởng đến tương lai mình vận mệnh nhưng mà đối mặt trước mắt vị này lý long vương ánh mắt hắn lại chỉ cảm thấy trong lòng áp lực to lớn phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lý hiến ánh mắt thâm t h ú y mà sắp bén phảng phất có thể nhìn rõ lòng người để hắn cảm thấy không chỗ che thân hắn phát hiện chính mình rất nói nhiều đến bên miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao ha ha ha chớ khẩn trương lý hiến t h ấ y thế nhẹ nhàng cười một tiếng n g ự a khí bình thản nói thanh âm của hắn phảng phất có một loại ma lực để lôi ngọc đường khẩn trương trong lòng cảm giác hơi hóa giải một chút nước chạy chỗ t r ú n g người thường đi chỗ cao đây là nhân c h i thường tình lý hiến tiếp tục nói ta như vậy hỏi ngươi một câu cũng không trách t í của ngươi lôi ngọc đường hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình hắn cẩn thận từng ly từng tí trả lời lý long vương ngọc đường tự biết tài sơ học thiện có thể được gia tộc đám người tín nhiệm quản lý một vài sự vụ đã là vận hạnh Về phần vị phần chủ, chưa nghĩ không? Ngọc Đường này đúng trí gia giờ bao có có dám ý xấu. lôi ý Hiến nhìn hắn như h cái, giống cười một một mặt giống như cười mà k n g p h ả cười. Vậy ngọc ư ngươi ơ i hiện tại lôi gia lý, có ai có thể làm các ngươi lôi gia, gia chủ? Cái、này. lôi cảm có có các chủ? làm thấy, thể này, n Lý, ra ra g đường bị lý hiến vấn đề hỏi được gá khẩu không trả lời được trong lòng một trận bối rối trong lòng của hắn nhanh chóng cân nhắc lợi hại biết tại loại thời khắc mấu chốt này tuyệt đối không có khả năng ngu đến mức tại lý hiến trước mặt để cử những người khác nếu là lý hiến tưởng thật thật đến đỡ người khác thợ vị vậy mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công gia tràng nhưng là vừa mới chính mình lại bày ra một bộ khiêm tốn nhún nhường t ư thái nói mình không chịu nổi chức trách lớn hiện tại đột nhiên đ ổ i giọng đề cử chính mình tựa hồ lại lộ ra tâm khẩu bất nhất ngược lại sẽ để lý hiến cảm thấy mình là cái thay đổi thất thường tiểu nhân lôi ngọc đường trong lòng mâu thuẫn không thôi trên c h á n mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn len lén ngẩng đầu nhìn lý hiến một chút chỉ gặp lý hiến vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh nhìn xem chính mình phản p h ấ t sớm đã nhìn thấu mình tâm tư thằng đến lúc này lôi ngọc đường mới phát ra được chính mình tựa hồ đã hoàn toàn lọt vào lý hiến lời nói trong bấy dập cái này lý long vương đến cùng là yêu nghiệt gì tới tội con nhỏ lại có lần này tâm tính thủ đoạn c ù người một chút lao q vật một a người n lý hiến g khe khẽ lắc đầu dội ra một ngón tay chỉ vào lôi ngọc đường trong giọng nói mang theo một tia trách cứ cùng bất đắc dĩ ngươi người này cái gì cũng tốt chính là có đôi khi tiểu tâm tư quá nhiều không hội thẩm lúc độ thế quá mức khiêm tốn ngược lại sẽ để cho ngươi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lôi ngọc đường bị lý hiến nói đến một trận đỏ mặt hắn túi đầu xuống nhưng trong lòng thì sóng c ả mãnh liệt hắn biết mình quả thật có chút quá cẩn thận sợ tại lý hiến trước mặt lộ ra sơ hở nhưng đây cũng là bởi vì hắn đối với lý hiến k í n h sợ cùng đối với khát vọng quyền lực hắn cầm đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn lý hiến một chút chỉ gặp lý hiến chính một mặt nghiêm túc nhìn xem chính mình phảng phất muốn xem thấu nội tâm của mình ta lôi ngọc đường há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu trong lòng của hắn một trận tâm thần bất định tựa hồ đã dự cảm đến sau đó lý hiến nói cho đúng là cái gì. quả nhiên lý hiến nói tiếp ngươi lôi ra là khẳng định cần gia chủ đã như vậy vì sao không có khả năng là ngươi quả nhiên thế mà thật liền bị ta đ o á n chúng câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại lôi ngọc đường trong lòng n ổ vang hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem lý hiến chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá quá đột nhiên tha thiết ước mơ ra chủ vị trí vậy mà liền ở trước mắt tựa hồ chỉ cần mình vươn tay liền có thể tùy tiện đạt được ta lôi ngọc đường trong lòng cũng h ỉ đến mức ngay cả thanh n m của hắn đều có chút run dậy trong lòng của hắn kích động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắm mơ cũng không nghĩ tới vị này lý long vương vậy mà lại thật giúp đỡ chính mình làm lôi ra g i a chủ lý hiến tự hồ là sớm đã ngờ tới hắn sẽ có biểu hiện như vậy đối với hắn kích động p h á n phất chưa tỉnh hắn tiếp tục nói mấy ngày nay biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt ngươi là người có năng lực cũng coi như cơ linh cho nên ta là rất ủng hộ ngươi làm lôi ra g i a chủ tạ lý long vương t h à n h t o à n lôi ngọc đường đông nhiên quỳ dạp xuống đất cái chán dính sát mặt đất thanh âm kích động đến mang theo một chút nghẹn nào giờ khắc này trong lòng của hắn vui sướng cùng cảm kích cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt hắn biết chỉ cần có lý hiến duy trì lôi da ra, ra chủ vị trí cũng đã là vật trong bàn tay không còn có bất kỳ lo lắng gì lý hiến nhìn xem hắn nhét miệng lên một vòng hài lòng mỉm cười hắn nhẹ nhàng khoát tay áo nói ra đứng lên đi không cần đa lễ như vậy vâng lôi ngọc đường nghe vậy lúc này mới chậm rãi đứng dậy tâm tình kích động trong lòng vẫn khó mà bình phục hiện tại lôi da cục diện cơ bản đã bị ngươi nắm trong tay đi lý hiến để chén trà trong tay xuống chậm rãi hỏi ân lôi ngọc đường cung kính hồi đáp tại lý long vương ngài chỉ điểm tiểu nhân đã trải qua dần dần vững chắc tại lôi da địa vị đại bộ phận tộc nhân đều đã đứng ở t a nơi này bên người này là sẽ vớt mông ngựa rõ ràng đều không có nhận qua lý hiến chỉ điểm lại nhất định phải nói đây là lý hiến chỉ điểm công lao nói chuyện liền có thể để cho người ta không lộ ra dấu vết thoải mái liên phân nhãn lực này k ì n h ngươi không quản lý việc nhà chủ hay quản lý chủ lý hiến nhẹ gật đầu biểu thị tiểu tử ngươi rất được tâm ta ta rất hài lòng đến mức thậm chí làm hắn chủ động hỏi một câu còn có cái gì khó khăn sao cứ việc nói ra ta sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết cái này sao lôi ngọc đường trầm ngâm một lát sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi không biết từ đại tướng quân bên kia có thể hay không đối với tiểu nhân khi người gia chủ này có cái gì dị nghị đâu trong thành duy hai có thể chi phối hắn làm ra chủ đại nhân vật một cái là lý hiến một cái khác chính là từ lòng cưới hiện tại lý hiến biểu thị duy trì hắn vậy còn dư lại cũng chỉ có từ lòng cưới mặc dù hai người này đều không phải là người của lôi ra nhưng là những này thực lực cao tuyệt đến chân trời bên trên mọi cử động có thể ảnh hưởng thế gian đại thế đi hướng tuyệt đỉnh cao thủ người ta một cái ý nguyện liền có thể chi phối ngươi người lôi ra đến cùng ai có thể làm ra chủ cho nên cái này từ lòng cưới đến cùng là ý tưởng gì cùng thái độ hắn cũng cần tìm hiểu một chút cái này người không cần để ý lý hiến bãi thủ nói hắn sẽ không nhúng tay ngươi lôi ra bất cứ chuyện gì Có câu ngọc nói này, lôi đạt ư được là chuyện gì xảy ra có lý Long Vương vương Chương người Chương người ờ n liền chuyện Long nói này, vậy ta liền có thể hiên lòng đi vương tay hành động. 333. Tất cả mọi người không dám tuyển, vậy liền ta đến. 333. Tất cả mọi người không dám tuyển, vậy liền ta đến. g gì là Lý hiểu đi mọi mọi thể câu đ có có cả cả xảy vậy tay vậy vậy ra ta ta ta Tất Tất dám dám được lý hiến kiên định duy trì sau lôi ngọc đường trong lòng dâng lên một cỗ t r ư ớ c nay chưa có h ả o tình trang trí tục nữ nói phong thủy luân chuyển lôi ra gia chủ vị trí này rốt c ụ c có thể đến phiên hắn mạch này giờ phút này nên rèn sắc khi còn nóng là áp dụng chính mình kế hoạch thời khắc mấu chốt không dung l ờ i biếng chút nào đi đem lôi ra bên trong thúc bá trưởng lão đều gọi tới chúng ta muốn mở đại hội lôi ngọc đường vừa về tới chủ gia liền không kịp chờ đợi ra lệnh trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và quyết tâm mấy cái tay chân huynh đệ nhìn nhau từ lôi ngọc đường trong giọng nói bọn hắn mơ hồ cảm nhận được không khí không giống bình thường ngọc đường lão đại người đây là lớn một người trong đó hỏi g i trong mắt tràn đầy hiệu kỳ lôi ngọc đường khỏe miệng nhết t h ừ n cười một tiếng đừng hỏi nhiều như vậy đi làm là được rồi là mấy cái tay chân huynh đệ cùng một ch quay người liền đều chạy ra ngoài bọn hắn chia ra hành động đi liên lạc lôi ra từng cái bảng chi t h ú c bá trưởng lão trong lúc nhất thời lôi ra chủ nhà trong trạch viện bên ngoài công việc lưu bù lên bóng người lắc lư tiếng bước chân gấp rút lôi ra rốt cục muốn nghênh đón biến thiên thời điểm lôi ngọc đường muốn tổ chức đại hội tin tức này trong gia tộc cấp tốc chuyển r a đưa tới chấn động không nhỏ những cái k i a một mực tại bí mật quan sát t h ú c bá các t r ư ở n g bối nghe được tin tức này đằng sau nhao nhao nghị luận lên ngọc đường đứa nhỏ này hiện tại đến triệu tập chúng ta họ là vì cái gì một vị nhìn như n ư c cao vọng trọng t h u c bá giả bộ như không biết hỏi trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra mấy phần gian trá đến ha ha ha một vị khắc thúc bá cười lạnh một tiếng trong thanh âm tràn đầy khinh thường còn phải hỏi sao gia hỏa này lúc này triệu tập chúng ta khẳng định là muốn làm gia chủ phi hắn một cái bảng chi huyết mạch muốn làm gia chủ hắn có tư cách gì có người lập tức phụ họa trên mặt của hắn lộ ra rõ ràng khinh thường cùng chào phung chính là chẳng qua là một cái bảng chi thấp hèn đồ chơi muốn dâm tại trên đầu chúng ta làm gia chủ nam mơ một người khác càng là không chút lưu tình trâm trọng nói nhưng mà đúng lúc này có người đưa ra cái nhìn bất đồng thế nhưng là nghe nói hắn hiện tại dính vào vị kia lý l o n g vương có vị cao nhân kia chỗ dựa chúng ta đoán chừng không có cách nào cùng hắn chống lại đánh giá đâu lý l o n g vương thì thế nào còn có thể quản chúng ta lôi ra việc nhà có người lập tức phản bác trong con mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng âm lanh chính là làm ra chủ chuyện này đừng nói là lý l o n g vương chính là đại cản hoàng đế đến đều không dùng lại có người phụ h ò a nói những này thúc ba các trưởng bối bất mãn nghị luận trên mặt của bọn hắn đều lộ ra các loại phức tạp biểu lộ có phẫn nộ có khinh thường có ghen ghét có thì là lo lắng bọn họ cũng đều biết lôi ngọc đường lần này tổ chức đại hội khẳng định là có mưu đồ mà bọn hắn làm trong gia tộc t r ư ở n g bối đương nhiên sẽ không tùy tiện để một tên tiểu bối đạt được vậy hôm nay cái này sẽ các ngươi còn có đi hay không có người đột nhiên hỏi phá vỡ đám người nghị luận đương nhiên đi có người lập tức trả lời đạo đi hảo hảo nhục nhã một phen gia hòa này để hắn đừng nghĩ lấy làm tiếp gia chủ xuân thu đại ngộ có đạo lý những người khác cũng nao nhao phụ họa nói đ ừ n g tưởng rằng dính vào một cái gì lý long vương liền muốn n ú n g tràm vị trí gia chủ liền để tiểu từ này biết hắn còn chưa đủ tư cách đối với hắn mạch này tại chúng ta lôi ra là yếu nhất thân ảnh của hắn tại lửa đèn chiếu dọi có vẻ hơi còng xuống nhưng mặt mày bên trong lại lờ mờ có thể nhìn thấy một cô không thể bỏ qua uy nghiêm ngọc đường tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì lao đầu tử đều là sắp xuống lỗ người làm sao còn đem ta cho kéo ra vị này bị đám người tôn xưng là tứ thúc tổ l ã o giả ngồi xuống liền than thở nói thanh âm của hắn mặc dù hơi có vẻ k h ẳ n g hẳn nhưng là trầm ồn hữu lực không nhanh không chậm đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng xem ra cũng không có như hắn nói tới không chịu nổi như vậy lôi ngọc đường nghe vậy vội vàng đi ra phía trước cung kính hành lễ nói tứ thúc tổ thật sự là không có ý tứ chuyện đêm nay trọng yếu hơn xin ngài già đi ra thật sự là bất đắc dĩ vì đó tứ thúc tổ ngầm đầu một đôi con mắt đục ngầu nhìn thẳng lôi ngọc đường tựa hồ muốn xem thấu nội tâm của hắn hắn chậm rãi mở miệng hỏi a đến cùng là chuyện gì a hỏi một chút này để người đang ngồi tất cả đều biểu lộ không đồng nhất ánh mắt phức tạp nhìn xem lôi ngọc đường có hiếu kỳ có nghi hoặc có t h ì là tràn đầy địch dí lôi ngọc đường hít sâu một hơi liếc nhìn một vòng trong đại s ả n h này đám người đằng sau hắn thẳng tắp xuống lưng mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói a đường hôm nay mời các vị thuốc b á đến đây chủ yếu chính là vì một sự kiện đó chính là nên quyết định chúng ta lôi ra đời tiếp theo gia chủ quả nhiên không ngoài sở liệu khi lôi ngọc đường tiếng nói rơi xuống trong đại sành lập tức nhấc lên một trận nho n h ọ gợn sóng đông đảo lôi ra nhân nhào trâu đầu ghé h a i xì xào bàn tán ánh mắt tại lôi ngọc đường cùng giữa l những người này tựa hồ rất có ăn ý duy trì trầm mặc chỉ là dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau ý nghĩ không có người mở miệng nói chuyện bọn hắn l ặ n g lặng chờ đợi lấy muốn nhìn một chút lôi ngọc đường sau đó sẽ có cái gì biểu diễn lôi ngọc đường đem những người này biểu lộ thu hết vào mắt trở lại trên vị trí của mình nếp miệng lên một vòng mỉm cười hắn h á n g r ộ n g một cái chậm rãi mở miệng nếu tất cả mọi người không nói lời nào đó chính là tán thành muốn chọn tân gia chủ như vậy các ngươi nói đi cái này tân gia chủ các ngươi muốn tuyệt hay ân câu nói này vừa ra trong phòng nghị sự lập tức lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh lôi ra nhân hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng hoang mang biểu lộ hắn câu nói này làm cho đang ngồi rất nhiều người trở tay không kịp lại là đem vấn đề vứt cho mọi người trong lúc nhất thời trong lòng mọi người nhao nhao dâng lên các loại phức tạp suy nghĩ có người bắt đầu âm thầm tính toán muốn mượn cơ hội này để cử chính mình ủng hộ nhân tuyển có người thì bắt đầu lo lắng lo lắng cho mình lợi ích lại nhận ảnh hưởng còn có người thì là duy trì thái độ ngắm nhìn muốn nhìn một chút thế cục như thế nào phát triển toàn bộ trong phòng nghị sự bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương mà vi diệu hử lúc này ngồi ở đại sành góc tây nam có người đứng lên lớn tiếng kêu lên mỗi một cái đều là nhút nhác chương n g dám ba trăm ba mươi bốn tiêu thúc nói muốn dẫn chúng ta đánh vào lòng m ô n quan chương ba trăm ba mươi b ố tiêu thúc nói muốn dẫn chúng ta đánh vào lòng m ô n quan lôi vũ tiêu năm nay sáu mươi có năm niên kỷ mặc dù là hơi bị lớn dấu vết tháng năm tựa hồ chưa từng tại trên mặt hắn lưu lại quá nhiều là cấn hắn một mực kiên trì võ đạo tu luyện tăng thêm được bảo dưỡng tốt nhìn qua cũng liền cùng hơn bốn mươi tuổi người một dạng hay là tại trẻ t r u n g khỏe mạnh thời điểm dù cho lại làm cái mười mấy hai mươi năm cũng là không có bất cứ vấn đề gì hắn ngồi tại phòng nghị sự góc tây nam thân mang một bộ trường bào màu đen lộ ra trầm ổn mà nội liễm tóc trắng như tơ bạc giống như ở sau h ó t nhẹ nhàng b ụ t lên hai đầu lông mày có hùng sư bình thường ý mãnh cảm giác chợt mắt nhìn đi mặt m à y của hắn chỗ cùng tứ thúc tổ giống nhau đến mấy phần lúc còn trẻ lôi vũ tiêu từng cùng lôi vũ dương triển khai quá kích liệt ra chủ chi tranh khi đó hắn phong nhã hào hoa đầy ngập nhiệt huyết cho là chỉ có hắn có thể đủ dẫn đầu lôi ra đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng nhưng mà b à n g chi huyết mạch thân phận như là một tòa vô hình núi ép tới hắn không t h ở nổi hắn tại cạnh tranh bên trong nhiều lần gặp khó cuối cùng thua trận c h ơ mắt nhìn lôi vũ dương leo lên vị trí gia chủ những năm gần đây lôi vũ tiêu vẫn luôn tại dấu tài yên lặng xúc tích lực lượng hắn c h ơ mắt nhìn lôi vũ dương tại gia chủ vị trí bên trên hô phong h o n vũ tài s á c song thù muốn cái gì liền có cái gì gọi là một cái nhìn ở trong mắt ghen ghét ở trong lòng thuộc về lôi vũ dương hết thảy vốn nên là thuộc về hắn vô luận là quyền lực hay là những nữ nhân kia mỗi khi trời tối người ít lúc hắn đều sẽ một thân một mình ngồi tại trong đ ì n h viện nhìn qua tinh không n g à người trong lòng dâng lên một cỗ k h ó nói nên lời cay đắng bây giờ gia chủ chi tranh lần nữa t i h n đến lôi vũ tiêu lửa giận trong lòng lần nữa bị nhanh lửa hắn hồi tưởng lại năm đó bị lôi vũ dương đánh bại khuất nhục trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng hắn thể lần này vô luận như thế nào đều muốn đoạt lại thuộc về hắn hết thảy mà lần này không có lôi vũ dương cùng hắn tranh thử hỏi còn có ai có thể cùng hắn v ậ t tay lôi vũ tiêu trong lòng vô cùng kích động trọng chấn lôi ra bảng chi huyết mạch vinh quang cấp bách lôi vũ tiêu thân thể hơi nghiê phía trước hai mắt nhìn chằm chằm đối diện lôi ngọc đường hiện tại rất nhiều thúc bá trưởng b ố i đã gật đầu nói muốn ủng hộ ta làm gia chủ ngọc đường ngươi chi không ủng hộ ta trong giọng nói của hắn là rõ ràng hùng hổ dọa người ha ha đối mặt lôi vũ tiêu đích kép hỏi lôi ngọc đường một tay nâng cầm lên ngoài cười nhưng trong không cười nói có nhiều như vậy thúc bá trưởng b ố i duy trì tiêu thúc ngươi có hay không ủng hộ của ta đều là giống nhau lời không thể nói như vậy lôi vũ tiêu hử cười một tiếng tựa hồ đối với lôi ngọc đường trả lời cũng không thèm để ý hắn nhàn nhạt, nhạt nói ra có ủng hộ của ngươi a thúc ta đương nhiên là cao hứng nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển nói mà không có biểu cảm gì dù sao bất kể như thế nào có hay không ủng hộ của ngươi a thúc ta đều là đi ra c h ọ n hôm nay các ngươi mọi người liền tỏ thái độ tuyển ta nhấp tay thoại âm rơi xuống trong phòng nghị sự một mảng lớn người lôi ra đồng loạt giơ tay lên đại khái đếm qua đi không sai biệt lắm có một nửa người nhiều lôi ngọc đường nụ cười trên mặt trở nên lạnh mấy phần xem ra trong thời gian mấy ngày nay lôi vũ tiêu cũng không có ở nhà hằng rỗi thế nhưng là liên hợp rất nhiều người đang ủng hộ hắn trong phòng nghị sự tiếng người huyết não đám người trâu đầu ghẹ t a i nghị luận ầm ĩ một vị lão già tóc trắng xóa trong mắt lóe ra tán thưởng quan mang hắn cao giọng nói ra a tiêu những năm gần đây vì gia tộc c ẩ n cù chăm chỉ cẩn trọng hắn bỏ ra là dõi như ban ngày hắn mỗi ngày tu luyện không ngừng vì gia tộc phồn m i n h bỏ ra quá nhiều tâm huyết bên cạnh một vị nam tử trung niên cũng phụ hòa nói không sai năm đó a tiêu thiếu chút nữa lên làm gia chủ thực lực của hắn ta là công nhận hắn tu vi võ đạo thâm hậu trong gia tộc không người có thể địch là vị trí gia chủ không có hai nhân tuyển luận tư lịch luận nghiên kỷ luận huyết mạch đều hẳn là a tiêu làm vị trí gia chủ hắn là chúng ta lôi ra kiêu ngạo cũng là chúng ta lôi ra hy vọng đám người nhao nhao gật đầu biểu thoại ị đồng đứng đôi đến đó đánh này, một cái vóc người hán tử khôi ngô đứng dậy, lớn tiếng nói đối với. Ta cũng duy trì tiêu thúc, tiêu thúc còn nói qua, đến lúc đó muốn dẫn chúng ý lúc lúc thúc, thúc cái vóc à dậy, duy một tử ta trì tiêu tiêu ta khôi với v qua lòng mồn quan đi phốc phốc, h t o âm rơi xuống liền có người lập tức cười ra tiếng đánh vào lòng môn quan nói đến dễ dàng đánh cho tiến mới được à ta còn nói ta có thể dẫn người đánh về đại cản đoạn hoàng đế của hắn bảo tọa đến ngồi đâu thật sự là không có đầu vóc có tiếng người khí hài hước nói cái này đột một thanh âm đàm thoại giống như là ném vào trong hồ cục đá trong nháy mắt phá vỡ bên trong đại sảnh bầu không khí là ai ai đang nói chuyện lôi vũ tiêu đích người ủng hộ bên trong một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô bỗng nhiên vô bàn lên t r ậ n mắt trừng trừng nghiêm nghị quát thanh â m rơi xuống một mực yên lặng đứng tại lôi ngọc đường sau lưng mấy người trẻ tuổi ngẩng đầu đ i ữ a ngực thường bước một đi hướng trước một mặt đối chọi gay gắt chúng ta nói thế nào làm cản các ngươi đến cùng là ai làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi cũng dám tại chúng ta lôi ra d i ư ơ n g ai các vị thuốc bá an tâm chớ vội lôi ngọc đường lúc này khoát tay c ư ờ i nói đằng sau ta mấy vị này đều là đi theo bên cạnh ta rất nhiều nằm tay chân huynh đệ cũng là ta lôi ra bảng chi huyết mạch là có tư cách ở chỗ này nói chuyện lúc này một mực không nói gì tứ thúc tổ nhìn xem lôi ngọc đường cùng hắn sau lưng mấy người c a o mày hỏi ngọc đường ngươi đây là ý gì ý của ta rất đơn giản lôi ngọc đường chậm rãi nói lôi ra ra chủ vị trí này ta cũng muốn đi ra tuyển thoại âm rơi xuống trong phòng nghị sự hoàn toàn yên t ĩ n h ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng lôi ngọc đường lôi ngọc đường phảng phất chưa tỉnh một mặt ý cười thản nhiên thụ chi chân tướng thơi bày thời điểm đến phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi bất quá là một cái huyết mạch đê tiện tập trùng cũng dám ở nơi này phát nôn bừa bãi không biết lớn nhỏ ngươi cũng xứng đến tranh vị trí gia chủ、Vì nếu là đặt ở ra đến chấp t r ư ở n g gia pháp mấy người các ngươi hôm nay liền phải bị tại chỗ đánh chết cái k i ê u giá người khôi ngô hán tử trước tiên vô b ả n đứng lên không công tha đ i ệ u đại âm thanh tức giận mắng hắn là lôi vũ tiêu đích nhi tử tên gọi lôi minh vệ mắt thấy hôm nay cha mình đã chiếm thượng phong đương nhiên liền bắt đầu thuận gió giận phun lên đến nói đến nói cũng là thuận lý thành trương đem mình làm làm là lôi ra ra chủ người nối nghiệp ngự a khí chính là bất quá là lôi vũ dương bên người một con chó cũng nghĩ nhúng c h à m vị trí gia chủ thật sự là không biết sống chết cái này đều không cần dựng lên à kết quả rất rõ ràng nhiều người như vậy duy trì tiêu thúc gia hỏa này làm sao cùng tiêu thúc tranh một mảnh tiếng nghị luận bên trong tứ thúc tổ lại hỏi lôi ngọc đường a đường dưới mắt cục diện này ngươi nói xem ngươi còn có cái gì có thể lấy cùng người ta a tiêu tranh hừ hừ hừ trong mắt của mọi người lôi ngọc đường không nhanh không chậm rỗi ra một ngón tay chậm rãi nói luận tư lịch luận nhân mã ta xác thực so ra kém tiêu thúc chỉ bất quá ta có một người duy trì là ai tứ thúc tổ nhữ mày hỏi thanh châu lý lam vương chương ba trăm ba mươi lăm loại lời này cũng dám nói không muốn xuống tay chương ba trăm ba mươi lăm loại lời này cũng dám nói không muốn xuống tay lý lam vương trong phòng nghị sự nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận tại lý long vương cái tên này xuất hiện trong nháy mắt phảng phất bị vô hình tay giữ lại ít hầu trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ không khí phảng phất ngưng kết mỗi người hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí sợ phá vỡ cái này k i ể m chế trầm mặc người của lôi ra đối với lý long vương cái tên này có khắc cốt mình tâm ký ức một đêm k i a đại chiến giống như một cơn ác mộng in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn cùng mấy ngày nay mới đến lôi mục thành xem náo nhiệt kẻ ngoại lai、like、khác biệt cái này trong phòng nghị sự mỗi người đều là cuộc chiến đấu tia người chứng kiến bọn hắn chính mắt thấy lý hiến na như là ma th hồi tưởng lại đêm đó người lôi ra trong lòng dâng lên một cỗ kho nói nên lời sợ hãi lý hiến mạnh khiêng cái kia đủ để hủy diệt nửa cái lôi một thành thần thông mà không ngã hình ảnh kia phản g phất còn tại trước mắt để bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng bọn hắn tin h t ư ờ n g nhớ kỹ một k h ắ c này toàn bộ lôi một thành phản g phất đều đang run run y phản g phất tại lực lượng vô địch kia trước mặt hết thể đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt cái này ra hòa này không phải là thật ôm vào vị kia lý long vương đuổi đi có khả năng này hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều hướng cái kia lý long vương địa phương chạy chính là muốn bảng người ta đuổi lại ở gia tộc chi tranh bên trong có chút nói chuyện q ề lực hiện tại nhưng làm sao bây giờ nếu là hắn thật dính vào lý long vương đùi chúng ta những người này liên hợp lại giống như cũng vô dụng thứ hắn cũng chỉ là một người mà thôi sợ hắn làm cái gì con mẹ nó ngươi chính là thật không có đầu góc đến loại cảnh giới đó cao thủ nhiều người ít người đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì khác nhau không sai chỉ cần hắn muốn hắn tùy thời đều có thể giết sạch toàn bộ người của lôi ra Cái có cùng người vài này, trong phòng nghị sự, có người bắt đầu thấp dọng nghị luận, trong thanh âm mang theo vài phần run hoàng bắt thấp theo sự, đầu âm sợ. có người bắt đầu hồi tưởng lại đêm đó tiếng gió gào thét lên giống như quỷ mị kêu khóc có người thì nhớ tới đêm đó ánh lửa phóng lên tận trời chiếu đỏ lên nửa bầu trời lôi ngọc đường trên khuôn mặt vẫn như c ũ duy trì lấy nụ cười thản nhiên c h à n g cảnh như vậy hắn tuyệt không kinh ngạc hắn l ặ n g lặng quét mắt trong phòng nghị sự đám người những cái kia hoảng sợ hoài nghi hiếu kỳ xen l ẫ n t h ầ n s ắ c từng cái rơi vào đáy mắt của hắn đối với bọn hắn phản ứng hắn sớm đã co đón trước dù sao lý long vương hiện tại cái tên này không chỉ có là tại lôi một thành thậm chí là toàn bộ đại m ạ n đều l ạ như sấm bên hai mắt thấy tình huống đối với mình bên này bất lợi l hai đầu lông m à y ngưng tụ nồng hậu dày đặc thân sắc lo lắng hắn nhìn không được vụng trộm nhìn sang chết đối diện vị t i a t ạ i lôi r a đức cao vọng trọng tứ thúc tổ tứ thúc tổ đối với lôi vũ tiêu ánh mắt phảng phất chưa tỉnh trên mặt nhưng thủy trùng treo hòa ái dễ gần dáng tươi cười phảng phất hết thệ đều trong lòng bàn tay của hắn tứ thúc tổ chậm rãi mở miệng thanh em ôn hòa mà hữu lực a đường ngươi nói lý long vương ủng hộ ngươi làm lôi r a gia chủ đúng không lôi ngọc đường gật đầu thanh em kiên định đúng vậy tứ thúc tổ ân đã như vậy tứ thúc tổ nhẹ nhàng gật đầu trên mặt vẫn như cũ mang theo cái t i nụ cười hiền lành nhưng trong l i ề người có Có hai Lôi vấn vấn n đề. đề. ọ c đ n ta o lý long ly Thúc vương nói, cái là, là nhân t vật n giặc Vương gì muốn i nhúng nhưng hắn không dù tay ngươi lôi ra sự tỉnh đó chính là hoàn toàn bằng tầm tình của hắn yêu thích chỉ cần hắn muốn nhúng tay ngươi lôi ra ai có thể cản hắn tùy tiện cắt tóc heo đi ra nói đây là các người lôi ra gia chủ cái kia người lôi ra đều được người tiếp lấy vấn đề thứ hai cũng là trọng yếu nhất bốn tứ thúc tổ lời nói xoay chuyển lại ném ra vấn đề thứ hai ngươi nói lý long vương ủng hộ ngươi làm gia chủ có thể có căn cứ chứng minh sao chứng minh lời vừa nói ra trong phòng nghị sự người của lôi ra đầu tiên là s ư n g sở tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ tới có người nhịn không được mở miệng nói đúng à, kém chút bị g i a hỏa này buồn địch hắn nói lý long vương duy trì hắn thế nhưng là có cái gì chứng cứ có thể chứng minh đâu đúng a lập tức cũng có người theo vỗ tay phụ họa nói vừa mới chính là bị gia hỏa này nói lý long vương danh hào hùng ã không nghĩ tới vấn đề này trong phòng nghị sự bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương rất nhiều lôi g i a trưởng đ ố i kịp phản ứng nao nhao đứng dậy hướng về phía lôi ngọc đường quát to a đường ngươi nói ngươi có lý long vương duy trì ngươi xuất ra chứng cứ đến cho chúng ta nhìn xem ta lôi ngọc đường sắc mặt k h ẽ biến hắn vốn cho là bằng vào lý long vương bị danh cũng đủ để t r ấ n n h i ế p trong phòng nghị sự tất cả mọi người nhưng mà giờ phút này hắn lại bị bất thình lính chất vấn đánh trở tay không kịp lúc đó đạt được lý hiến duy trí lúc hắn xác thực hưng p ấ n đến quên hết tất cả hoàn toàn không nghĩ tới muốn lưu lại chứng c ứ gì hiện tại hắn chỗ nào cầm được ra chứng c ứ gì cho người lôi ra nhìn cũng không thể hiện tại để người ta lý long vương mời đi theo đi trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn âm tình bất định lôi vũ tiêu chú ý tới sắc mặt của hắn trong lòng không khỏi mừng thầm xem ra tứ thúc tổ câu nói này vừa vẫn đâm trọt nhược điểm của đối phương gừng càng già càng tay a loại chuyện này hay là đến tứ thúc tổ xuất thủ mới được hắn vụng trộm nhìn sang tứ thúc tổ chỉ gặp tứ thúc tổ vẫn như c ũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn nhìn tới tứ thuốc tổ vẫn là như vậy ôn hòa bộ dáng a đường n g ư ờ i không bỏ ra nổi chứng cứ tới có đúng không bị như vậy truy vấn lôi ngọc đường sắc mặt trở nên càng thêm băng t r m trong lòng của hắn loạn thành một bẫy lần này lấy thêm không ra cái gì hữu dụng chứng cứ đến hôm nay đại hội này thật đúng là có chút khó thu trận ha ha ha ha nhưng vào lúc này lôi vũ tiêu nhi t ử lôi minh vệ đứng dậy hắn dáng người khôi ngô một mặt cuồng ngạo hắn lớn tiếng cười nhạo nói ha ha ha xem ra ngươi ra h ỏ a này thật là tại sẽ ra hổ trang lão sói vây bờ a căn bản cũng không có cái gì lý long vương duy trì ngươi chỉ là vì tranh đoạt vị trí gia chủ mới lập ra lời nói dối như vậy đến người đánh rắm lôi ngọc đường sau lưng tay chân bọn họ nghe vậy lập tức nổi giận bọn hắn nao h nhao đứng ra chỉ vào lôi minh vệ mắng to chúng ta ngọc đường ca đúng là đạt được lý long vương duy trì chúng ta có thể làm chứng ha ha ha làm chứng lôi vũ dương một mặt khinh thường nói các ngươi làm thế nào chứng các ngươi là cái t h á gì nói làm chứng liền làm chứng nói duy trì chính là có duy trì lao tử còn nói ta là lý long vương cha hắn đâu các ngươi ai mà tin đâu chán loại lời này cũng dám nói không muốn xung tay chương ba trăm ba mươi sáu ai con mẹ nó cùng ngươi người một nhà chương ba trăm ba mươi sáu ai con mẹ nó cùng ngươi người một nhà chán nhìn thấy cái này lôi minh vệ như vậy không che đậy miệng mà mạo phạm lý hiến lôi ngọc đường trên khuôn mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái nói á vệ ta khuyên ngươi một câu loại l ờ i này ngươi hay là nói ít cho thỏa đáng đối với giống như lý long vương loại kia phương diện đại cao thủ khả năng ngươi không biết lúc nào liền sẽ bị người ta chú ý tới nhưng mà lôi minh vệ tựa hồ đối với lôi ngọc đường khuyến cáo cũng không cảm kích ha ha ha, ha thật sự là mẹ nhà hắn chết cười lao tử hắn ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười là càng phát c à n rỡ ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh loại thời điểm này ngươi cũng còn muốn kéo cái tiên lý long vương giá hổ tới dọa lao tử nhìn xem lôi minh vệ kêu căng như thế dáng vẻ lôi ngọc đường sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống ánh mắt của hắn trở nên sắc bén phản phất muốn đem lôi minh vệ nhìn thấu bình thường ta chỉ là coi như tất cả mọi người là người một nhà về mặt tình cảm hảo ý nhắc nhở ngươi mà thôi ai mẹ hắn cùng ngươi n g ư ờ i một nhà lôi minh vệ đ ô n g nhiên vỗ bàn một cái hắn chừng lớn hai mắt trong mắt lóe ra tức giận ánh lửa trên mặt hai khối g ữ tợn chăm chú nhét trùng một chỗ tạo thành từng hắn đứng lên chỉ vào lôi ngọc đường cái mùi mắng to lên ta cho ngươi biết lôi ngọc đường ngươi liền mẹ hắn là lôi vũ dương bên người một con chó ngươi biết không chúng ta lôi ra ra chủ vị trí vĩnh viễn cũng không tới phiên ngươi đến ngồi hiểu chưa lôi ngọc đường bị lôi minh vệ cử động chọc giận sắc mặt của hắn âm trầm xuống trong mắt lóe lên một tia hàng con cỏ tiểu tử ngươi đang nói cái gì miệng cho lão tử đặt sạch xét điểm lôi ngọc đường chưa mở miệng phía sau hắn mấy cái thủ hạ đắc lực đã kìm nén không được lửa giận bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nao nhao chỉ vào lôi minh vệ lớn tiếng trời rùa lôi minh hắn mở to hai mắt nhìn không chút nào yếu thế chỉ vào đối phương mắng to lên liền nói các ngươi thế nào đi theo một con chó thủ hạ bên người thôi còn muốn lấy có thể làm chúng ta lôi ra giá trụ. nói cho các ngươi biết không cửa coi như các ngươi bảng lấy lý long vương cũng không có tư cách tới làm chúng ta lôi ra giá trụ. lôi ra sự tình chính chúng ta định đoạt hắn càng nói càng kích động sắc mặt đỏ bừng lên song quyền nắm chặt phảng phất tùy thời chuẩn bị đập thủ tắc mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm trong ánh mắt càng là chỉ còn lại có ngân lệ nhìn qua tựa như một đầu điên rồi chó hoang bình thường để cho người ta không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh ha ha, ha. lôi ngọc đường nhìn xem lôi minh vệ cái k i a kích động bộ dáng n ế t miệng lên một vòng cười lạnh hắn trầm thấp cười nói ngươi xác định làm sao không xác định lôi minh vệ mở to hai mắt nhìn nổi giận đùng đùng hồi đáp cái k i a lý hiến là cái thá gì cũng liền các ngươi sợ mà thôi lôi minh vệ lớn tiếng nói trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường c ũ n g khiêu khích thanh âm của hắn càng lúc càng lớn tâm tình của hắn cũng càng ngày càng kích động lớn bao nhiêu bất kính lời nói chính là thốt ra ta cho ngươi biết ta lôi minh vệ không sợ hắn coi như hắn lý hiến hiện tại liền đứng trước mặt ta ta cũng giống vậy nói với hắn hắn chính là cái chết đầu v ó c võ phu hắn không có tư cách quản chúng ta lôi ra về nhà chán lời này vừa nói ra trong phòng nghị sự người đang ngồi đều dùng lấy cơ hội là ánh mắt quái dị nhìn xem hắn tục ngữ nói người không biết không sợ cái này lôi minh vệ có lẽ chính là như vậy tình huống đối với trên võ đạo vô tri làm hắn căn bản không biết hiện tại lý hiến đến cùng là dạng gì tồn tại kinh khủng thú vị lôi ra trong phòng nghị sự đột nhiên vang lên một tiếng tiếng cười khẽ nghe được thanh â m này lôi ngọc đường trong nháy mắt sắc mặt đã biến vừa mừng vừa sợ hắn nhận ra thanh em này chủ nhân đó chính là giang giác trong lúc bất trận sáng sủa đại mạc bầu trời đêm vang lên một trận đình thai nhức g ó c sấm xét giữa trời quang trong phòng nghị sự đám người không rõ ràng cho lắm mà nam trâm trong bầu trời đêm một đạo tái n h ậ t như quỷ mị lôi x à ở trong trời đ ê m phi nhanh xuống thân thể của nó vặn mẹo lên mang theo không gì so sánh nổi tốc độ từ trên trời giáng xuống ầm ầm lôi x à trong nháy mắt nổ tung phòng nghị sự nóc nhà mang theo mánh liệt dòng điện cùng tiếng sấm trực tiếp bổ về phía sắc mặt kích động lôi minh vệ cái này lôi minh vệ hai mắt chừng đến căng tròn điện quang chiếu xạ ở giữa trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt v hắn ý đồ t r á n h né nhưng thân thể lại cứng ngắc đến như là bị cự thạch đẻ ở trên người nặng cự và cân căn bản không thể động đậy a ba hắn chỉ tới k ị m phát ra một tiếng rồn rập kêu thảm hắn toàn bộ thân hình liền tại lôi đình bổ đánh xuống trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một bộ tiêu hải t h cốt ngay cả một tiêu hoàn hảo da thịt đều không thể tìm tới trong phòng nghị sự ánh mắt mọi người ngốc trệ l ặ n g ngắt như tờ hoàn toàn tinh mịch lôi vũ tiêu nhìn xem nhi tử ngã trên mặt đất thi thể biểu lộ ngu ngơ cả người phảng phất bị rút sạch linh hồn hắn nguyên bản kiên nghị thô cùng gương mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không màu trong hai mắt tràn hắn hai tay run run muốn xông lên phía trước lại phát hiện hai chân của mình như là rót chỉ bình thường nặng nề cách cách hắn gian nan xây dịch bộ pháp lại là nhất thời vô ý chân không nghe sai khiến trực tiếp té lăn trên đất chung quanh tiếng nghị luận tiếng kinh hô phảng phất đều cách hắn đi xa trong thế giới của hắn chỉ còn lại có cái k i a m ộ t mảnh tiêu hắc cùng nhi t ử sau cùng tiêu thảm trái tim của hắn phảng phất bị thứ gì chăm chú nắm chặt đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi đau nhức u á đau a vệ con của ta a không nơi g không có khả năng cứ như vậy hắn kêu khóc Con một chăm chú chầm nhìn vị lôi da trưởng lão run dậy thanh nhâm khó có thể tin nhìn xem tiêu hát hải cốt làm sao lại đột nhiên liền bổn một đạo lôi xuống tới minh vậy hắn cứ như vậy không có một vị khắc râu ria hoa bạch trưởng lão mở to hai mắt nhìn trong thanh nhâm mang theo một tia hoảng sợ liên tưởng đến vừa mới cái k i a âm thanh tiếng cười một cái đáng sợ khả năng hiện lên ở lòng của mọi người ở giữa lôi vũ tiêu cực kỳ bi thương tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn tại trong phòng nghị sự phản phất một thanh bén nhọn đao đâm vào trái tim của mỗi người vũ đánh dấu h ì n h bớt đau b u ồ n đi một vị cùng lôi vũ tiêu giao hảo trưởng lao đi lên trước muốn ă n u ổ i lại phát hiện chính mình lại không phản bác được chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao lại có lôi đình đánh xuống thật chẳng lẽ chính là một vị trưởng lao khác nhữ mày hỏi trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run dày đám người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều tràn đầy sợ hãi cùng bất an vừa mới phát sinh một màn đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ kế tiếp lôi ngọc đường lời nói triệt để phá vỡ trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn triệt để mài nhỏ ngọc đường cho lý long vương tình h an chương ba trăm ba mươi bảy nguyên thần thành chương ba trăm ba mươi bảy nguyên thần thành lý long vương lôi ngọc đường thanh âm tại tĩnh mịch ban đêm bên trong quanh quần phản phất một viên đ á giấy lên ngàn cơn sóng trong miệng hắn lý long vương ba chữ giống như một đạo kinh lôi v ộ ra lôi ra đại thính nghị sự bình tĩnh cái này nguyên bản ngồi tại bốn phía người lôi ra giờ phút này phản phất bị dội gáo nước lạnh vào đầu từng cái hai mặt nhìn nhau trong mắt lộ ra thật sâu mở mịt cùng kinh hoàng trong đại sành đèn đuốc sáng trưng lại chiếu không tiêu tan trong lòng bọn họ sợ hãi thanh châu lý long vương đại danh như sấm bên hai nếu như là sau lưng nói hai câu lý long vương nói xấu bọn hắn khả năng thật đúng là có dũng khí nhưng nếu là lý long vương ở trước mặt vậy bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu cái này cao thủ tuyệt thế không phải cái yêu thích thị sát gia hỏa gia hỏa này vừa mới kêu là lý long vương danh tự đi, ta không nghe lầm chứ tựa như là chẳng lẽ vừa mới đánh chết lôi minh vệ cái tia đạo lôi là lý long vương đánh xuống thần thông có khả năng này hòa tạo huynh đệ ta vừa mới không nói gì nói đi giống như cũng không nói lý long vương nói xấu đúng không cái này ta không biết ta một loại tên là khủng hoảng cảm xúc bắt đầu ở lôi ra trong lòng mọi người lan tràn có người theo bản năng sờ lên trên người túi phản phất muốn tìm tìm cái gì có thể cho chính mình mang đến an ủi lộ vật có người thì khẩn trương ngắm nhìn bốn phía ý đồ ở trong hát cám tìm cái kia hư vô mở mịt lý long vương t h â n ảnh nhưng mà chứ lôi ngọc đường cái kia xoay người túi đầu b ó n g lưng bốn phía không có một hai ngọc đường ngươi đến cùng đang nói cái gì nơi này nơi nào có cái gì lý long vương một vị lôi ra trường bối trong thanh âm mang theo vài phần run dậy sắc mặt của hắn tái nhuận trong ánh mắt tràn đầy bất an đúng vậy à ngọc đường ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta đêm h ô m khuya khoát này cũng không phải đùa giỡn thời điểm một vị khắc trưởng bối cũng phụ hòa nói thanh âm của hắn mặc dù cố gắng duy trì chấn định nhưng run dậy vị âm lại bán rẻ nội tâm của hắn sợ hãi nhưng mà lôi ngọc đường phảng phất không có nghe được lời của bọn hắn bình thường vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia cũng không ngẩng đầu lên bóng lưng của hắn tại phòng nghị sự ánh l ử a chiếu rọi lộ ra có mấy phần đột ngột cùng q u dị hừ hừ hừ đúng lúc này một trận trầm thấp tiếng cười đột nhiên văng lên tiếng cười kia thâm trầm mà quỷ dị như là một cái dấu ở trong hát cá mát ma ngay tại hài hước xem xét bọn hắn thất kinh đây là lôi ra đám người chỉ cảm thấy chỗ của một trận gió mát lướt qua phảng phất có thứ gì đang khi bọn họ sau lưng thăm dò thân thể của bọn hắn không tự chủ được cứng gắc liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí sợ kinh động đến cái kia dấu ở chỗ tối tồn tại thanh âm này lôi ra tất cả mọi người không xa lạ gì đêm hôm đó đại chiến thời điểm thanh âm này phát ra điên cùng tiếng cười có thể nói là vang vọng cả tòa lôi một thành ngôi lai、like, vị tia lý long vương vẫn luôn tại hắn tựa như một tôn trên bầu thiên quan sát xuống thần minh tập trung bên dưới ánh mắt của mình vẫn luôn trong bóng tối nhìn chăm chú lên người của lôi ra tựa như là tại thưởng thức một đám đám kiến ra sức biểu diễn hắn l ặ n g lặng quan sát lấy tựa như đang thưởng thức một trận tỉ mỉ bố trí h y kịch lôi ra đám người h ỉ nộ ai ố sợ h ã i của bọn hắn cùng bối rối đều trở thành trong mắt của hắn phong cảnh lúc này kinh hoàng lôi ra đám người bắt đầu ở đáy lòng hồi ức vừa mới phát sinh từ n g màn mình rốt cuộc có hay không nói sai qua cái gì đắc tội lý long vương lời nói nếu là có đoán chừng một hồi hạ chẳng cũng liền cùng lôi minh vệ không sai bị lắm sự sợ hai ấy cảm giác như là băng Chính m tê tê ộ trong con mắt của hắn tràn đầy bi thống cùng bất đắc dĩ dù sao con của hắn còn có mấy cái chết cái này còn có khác chỉ cần hắn không có việc gì vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận mà luôn luôn đức cao vọng trọng ưa thích bày trưởng bồi giá đỡ tư túc tổ giờ phút này cũng là trên trán mồ hôi lạnh chạy dòng trong lòng lo sợ bất an hắn nguyên bản loại kia ung dung không đội khí chất giờ phút này đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại sợ hãi thật sâu cùng bất an mẹ nó ngươi đường đường một tôn nhập thánh cảnh võ phu thế mà còn chơi loại này dình coi cho siếc ngươi nghĩ đến lôi ra tùy thời đều có thể à làm gì khiến cho mọi người khó như vậy có thể tứ thúc tổ ở trong lòng bên trong điên quần nguyên r ồ a lấy kỳ thật lôi ra đám người lần này ngược lại là thật oan uổng lý hiến hắn đêm nay vốn là đang tu luyện cái k i a bộ độ ách tâm tinh đúng lúc gặp trong tu hành thời khắc m ấ chốt cả ngươi phảng phất tiến nhập một loại huyền rượu khó giải thích kỳ diệu trạng thái hắm mắt tính to chân nguyên pháp lực pháp nguyên liền tại t h ể n ộ i k i n h m ạ c h h tự à n h h vận c u y ể n Phúc trí tâm linh thời khắc, trong í tâm thời t linh khắc, r lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cô mánh tiêu ệ minh ngộ biết mình dạng này là như là thượng cổ luyện khí sĩ như vậy tu gia nguyên thần trước đây hắn một đêm kia tại sơ sơ lúc tu luyện liền tỉnh tỉnh mê mê ở giữa tựa hồ nắm giữ loại này bí quyết có thể hô phong hoang vũ cải biến thiết tượng chỉ bất quá còn chưa chờ hắn hoàn toàn quen thuộc cùng nắm giữ loại cảm giác này đại chiến liền bắt đầu hiện tại trải qua hai ngày tu luyện hắn cũng đã triệt để minh ngộ tu ra nguyên thần của mình từ nay về sau cho dù nhục thể của hắn mục nát hắn cũng có thể như từ mục như vậy đem nguyên thần của mình nhảy ra nhục thân lại thay nhục thân gửi ở, ở giữa thiên địa này tại mảnh này thần du thiên địa kỳ diệu trong trạng thái lý hiến cảm nhận được trước nay chưa có tự do cùng thoải mái tâm thần của hắn phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể có thể cảm nhận được giữa thiên địa mỗi một sợi năng lượng lưu động cùng biến hóa lý hiến nguyên thần chẳng có mục đích d ù đã một phen đằng sau một cách tự nhiên liền tới đến lôi da phụ đệ trên không nguyên thần quan sát phía dưới lôi da phát sinh hết thảy đều triển lộ không bỏ sót khi hắn nghe được lôi minh vệ cái kia điên của ngưng ngạnh ngôn lẫn lúc tâm huyết của hắn dâng lên quyết định thử một chút chính mình cái này tân lĩnh mộ bản lĩnh có diệu dục gì hắn chỉ cần tâm thần khai động liền nhẹ nhõm dẫn dắt ra giữa thiên địa lôi đ ỉ n h chi lực trong chốc lát trên bầu trời tầm mây quay cuồng lôi đình lấp lõe hắn tâm thần chỉ một đạo thô to lôi đình từ trên trời gián xuống trong nháy mắt liền đem lôi minh vệ đánh ngã xuống đất một mệnh ô chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành ngay cả lý hiến tự kỷ đều cảm giác có chút n g o à i ý muốn cái này độ ách tâm kinh quả nhiên có chút đồ vật ta vừa mới lĩnh hội hai ngày liền đột phá nhập thánh cảnh nộ ra nguyên thần của mình thượng cổ thiên tiên truyền xuống phương pháp tu luyện quả thật là danh bất hư truyền chương ba trăm ba mươi tám người tốt tự lo thân chương ba trăm ba mươi tám người tốt tự lo thân lý hiến nguyên thần cũng không hạ xuống lôi ra trong p h ủ đệ mà là vẫn như cũ treo cao với chân trời hán giờ phút này đã hóa thành vô hình đồ vật tựa như một sợi khói nhẹ phiêu miệm bất định lôi ra những cái kia không chạy võ phu trong mắt bọn họ thế giới vẫn như cũ cực hạn tại nhục thân cảm giác bên trong căn bản là không có cách nhìn thấy lý hiến thời khắc này tồn tại nếu là từ long cưới tại này hắn có lẽ có thể bằng vào hắn nhập thánh cảnh võ phu tu vi bắt được một tia lý hiến nguyên thần khí thức nhìn thấy cái tia một sợi vô hình nguyên thần nhưng lôi ra những người này bọn hắn có khả năng cảm giác vẹn vẹn trước mắt thế giới vật chất đối với lý hiến loại cảnh giới này tồn tại bọn hắn chỉ có thể là hoàn toàn không biết gì cả lý hiến nguyên thần phiêu phủ ở trong bầu trời chắp hai tay sau lưng tựa như một vị phiêu nhiên xuất trần tiên nhân dáng người của hắn ưu n h ã mà tùy tiện ph không nhận bất luận cái gì trói buộc hắn không cần há miệng nói chuyện chỉ cần tâm niệm vừa động ở giữa thiên địa này tiếng gió liền trở thành hắn ống t r u y ề n lời đem hắn lời nói dẫn tới lôi da p h ụ đệ mỗi một hẻo lánh lôi da gia chủ nhất định phải là lôi ngọc đường bằng không lôi da liền không có tồn tại cần thiết lý hiến thanh âm trong gió quanh quẩn mặc dù nhu h ò a nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ v i n g h i ê m thanh âm này phảng phất xuyên qua thời không giới hạn trực tiếp chuyển vào lôi da trong thai của mọi người lôi trong đệ, hoàn toàn yên tĩnh. Lôi ngọc đường trên khuôn mặt kích động cùng tính ngưỡng xen lẫn trong đôi mắt thâm thúy kia lóe ra khó nói lên lời q u a mang hắn hít sâu một hơi trong lồng ngực phản phất có ngàn vạn sóng cả tại quần quận sau đó đông nhiên ngừng đầu hướng phía bầu trời cao r ộ n g hô to tạ lý long vương thành toàn hắn âm thanh kích động tại trong phủ đệ quanh quẩn mang theo vài phần run rẩy lôi ra những người khác giờ phút này đều như là như tượng gỗ đứng ở nguyên địa không người nào dám lên tiếng càng không có người dám có chút phản đối vị k i a có được như vậy kỳ quỷ thủ đoạn lý long vương vào lúc này trong mắt bọn họ là bọn hắn không cách nào với tới tồn tại hắn mỗi một chữ mỗi một cái t ừ đều như là thiên thần ý trị không thể nghi ngờ bọn ngao nhau cúi đầu bày ra thấp nhất tư thái lấy đó đối với lý long vương tôn kính cùng kính sợ trong phủ đệ hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có lôi ngọc đường cái kia âm thanh kích động ở trong không khí quanh quẩn đúng lúc này trên bầu trời lần nữa chuyển đến lý hiến na ôn hòa mà không mất thanh âm uy nghiêm thanh âm của hắn phảng phất xuyên qua t ầ n g mây trực tiếp chuyển vào trong thai mỗi một người còn có ngươi lôi ngọc đường nếu như ngươi lần sau ngay cả chút chuyện này đều không giải quyết được còn cần lý mộ hỗ trợ ta nhìn cái này lôi ra gia chủ ngươi cũng đừng có làm cho một viên đường vậy liền lại cho một gậy truy đây mới thật sự là ngự hạ chi đạo lại thêm hắn lý hiến cũng không muốn thu thủ hạ sau đó còn muốn chính mình mỗi ngày đều giúp hắn chủ ít lợi như vậy sao còn muốn thủ hạ này làm、gì? cho nên cái này lôi ngọc đường cũng là muốn hảo hảo gõ một phen lôi ngọc đường nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi hắn là người thông minh hắn đã hiểu vị kia lý long vương lời nói bên ngoài chi ý hắn biết đây là lý long vương đối với mình cảnh cáo cùng nhắc nhở trước đó định đoạt cùng định bợ hắn lý hiến chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây về sau nếu như còn có chuyện gì cần hắn lý hiến hỗ trợ đó chính là mặt khác giá tiền xin mời lý long vương yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo kinh doanh lôi ra tuyệt không cô phụ lý long vương kỳ vọng lời của hắn chắc nghe phía dưới xác thực như là trên miếu đường đối đáp đường hoảng làm cho người ăn vào vô vị nhưng mà tinh tế phẩm vị sau này cảm g i ta chắc chắn duy ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó ngài chỉ hướng chỗ nào ta liền chạy về phía chỗ nào đảm nhiệm ngài phân công tuyệt không nửa câu hắn hận càng không hài lòng giang hồ này gió nổi mây phun nhưng chỉ cần có ngài tại ta liền có phương hướng có dựa vào đây là lôi ngọc đường tiếng lỏng v ề phần lý hiến có thể hay không thu đến đó chính là mặt khác một mã sự ân trên đường chân trời lý hiến nguyên thần ở trong hư không du đãng đã lâu cũng nhìn đủ cái này trên đại mạc vô biên phong nguyệt giờ phút này đã cảm giác không thú vị hắn liếc qua phía dưới thế giới chỉ cảm thấy thế tục hỗn loạn phiền phức vô cùng trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt thủ dũ xem ra cái này tiên nhân làm lâu thật là sẽ có kỳ quái bi quan c h á n đời cảm giác lập tức hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong miệng phun ra một câu chính ngươi tự giải quyết cho tốt lời còn chưa dứt hắn tâm niệm khẽ động chỉ gặp nguyên thần quan g hoa nói lên cơ hồ tại trong n y mắt liền đã xuyên thấu hư không về tới trong nhục thân của mình lôi ra trong phòng nghị sự không lý do đám người chỉ cảm thấy đặt ở trong lòng cự thạch lập tức biến mất không còn t â m tích đám người giống như bị từ dưới biển sâu được giải cứu ra cùng nhau thở phào một hơi phảng phất muốn đem trong l ò n g ngực phiền m u ộ n toàn bộ phun ra đây là đi rồi sao có còn nhỏ tâm cẩn thận mở miệng trong thanh âm mang theo vẻ run dày hắn vươn tay nhẹ nhàng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi người chung q u n cũng đều chờ mặc không ai dám tùy tiện trả lời cũng chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía lôi ngọ gia hỏa này chính là lý long vương lôi ra người phát ngôn người lôi ra đều được nhìn hắn ánh mắt hành sự lôi ngọc đường cũng đi theo t h ở phào một h ơ i tuy nói hắn cùng lý long vương có giao t ì n h tại nhưng ở loại cấp bậc kia cao thủ trước mặt hắn hay là cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm cẩn thận từng ly từng tí hắn ngồi trở lại đến trên cái ghế của mình cười h í p mắt hỏi hiện tại ta lôi ngọc đường muốn ngồi vị trí gia chủ ai duy trì ai phản đối thoại âm rơi xuống trong phòng nghị sự người của lôi ra phản ứng rất nhanh đồng loạt tất cả đều giơ tay lên lần này liền ngay cả lôi vũ tiêu cùng tứ túc tổ đều cùng một chỗ tán thành hắn làm ra chủ lợi hại nơi nào đó t ĩ n h mịt trong t r ạ y viện lý hiến nhục thân từ từ mở mắt trong ánh mắt loe ra một vòng dị dạng hào quang hắn vừa rồi nguyên thần xuất hiếu ngao du giữa thiên địa loại kia siêu thoát trần thế cảm giác phản phất để hắn đụng chạm đến một loại nào đó huyền diệu khó giải thích cảnh giới hắn hồi tưởng lại vừa rồi nguyên thần du đáng lúc tình cảnh dùng nguyên thần thi triển t còn cấp tốc hơn được nhiều loại kia cảm giác thông suốt phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn trách không được thượng cổ luyện khí sĩ bọn họ đối với rèn luyện nguyên thần cố chấp như thế nguyên lai ẩn chứa trong đó thâm hậu như thế huyền bí chỉ bất quá nguyên thần du lịch. c、so、ý hiến, hiến nhớ tới từ một tình huống khi hiện tại hắn cũng tu ra nguyên thần đằng sau mới giật mình dư vị tới đêm hôm đó từ một tựa hồ có điểm gì là lạ tại r ư n Lần g gặp l tiếp theo trạch ấ t sát ngươi. ư n Lần g gặp l tiếp theo i ngươi. Tại tất sát ạ r viện chỗ sâu một cái mở tối trong mặt thất lý hiến lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy phảng phất một tôn trầm tư phật tượng ánh mắt của hắn tâm h thúy phảng phất xuyên thấu từng lớp sương mù ngay tại ngược dòng tìm hiểu cái kia xa xôi mà kinh tâm động phách một đêm kia đêm đó đủ loại chi tiết giống một vài bước xuất hiện ở trong đầu hắn từng cái triển khai hắn lấy nguyên thần đoạt xá thân thể của người khác nhưng như cũng không cách nào phát huy ra hắn thời kỳ cường thịnh t ự lực thứ nhất là bởi vì quanh năm suốt tháng tiêu hao khiến cho từ một nguyên thần ngày càng suy yếu nguyên thần của hắn tựa như là trải qua gió xương cổ thụ mặc dù vẫn như c ũ sừng sững không ngã nhưng sớm đã đã mất đi ngày xưa sinh cơ cùng sức sống ấn cái này cùng từ một thi triển một lần phiên thiên ấn sau liền không còn dám tùy tiện thi triển lần thứ hai tình huống rất phù hợp thứ hai thôi từ một sở đoạt bỏ nhục thân cùng hắn nguyên thần ở giữa khó chịu phối cũng là dẫn đến hắn thực lực giảm lớn nguyên nhân một trong nguyên thần cùng nhục thân vốn là hỗ trợ lẫn nhau cộng sinh chung hơi thở tồn tại nhưng mà khi nguyên thần bị ép rời đi nguyên bản nhục thân sống nhờ cho người khác chi t h ấ lúc liền sẽ xuất hiện đủ loại khó chịu những cái kia nhục t h ầ n cho dù tư chất cho dù tốt đối với từ một nguyên thần tới nói cũng chỉ là tàn thứ phẩm mà thôi theo thời gian trôi qua nguyên thần cùng nhục thân bài xích nhau hiện tượng càng nghiêm trọng từ một nguyên thần tựa như là một đầu bị vây ở chỗ nước cạn cử long mặc dù vẫn như cũ u y phong lấm liệt nhưng lại không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng mà mỗi một bộ nhục thân mới thì tại nguyên thần ăn mòn bên dưới dần dần trở nên rách nát không chịu nổi đây cũng là vì cái gì từ một mỗi lần đoạt xá thân thể tuổi thọ đều không thể duy trì quá lâu nguyên nhân cứ như vậy vậy cái này từ một trạng thái rất không thích ở a lý hiến xoa cảm dư vị đến đây đêm hôm đó đại chiến từ m ụ c nếu là lại đi muộn một chút đoán chừng hắn tôn này sống lâu như vậy tuế nguyện tồn tại liền phải nuốt hận đại mạc h ừ h ừ h ừ trong phòng tối nhớ tới lý hiến trầm thấp một tiếu hắn ngồi tại nguyên chỗ hai tay trùng điệp ở trước ngực trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén hồi tưởng lại đêm đó cùng từ m ụ c giao phong cái kia tre khuất bầu trời phiên thiên ấn đánh xuống quả thật làm cho hắn cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực bực này có nội tình lao quái vật trên người thần thông thật đúng là không phải bình thường nhiều nếu là có cơ hội cũng phải đem những n à y thần thông đều đoạt tới ngay từ đầu thật đúng là bị gia hỏa này hù dọa lý hiến tự lầm bầm nhưng m mà từ một nhiều g t thủ đoạn hành tung quỷ bí muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng có lẽ lý hiến tự nhủ từ long kỵ tên kia biết một chút nội tình của hắn có cơ hội phải hỏi một chút hắn lôi ngọc đường ỉ vào người nào đó che chở thuận lợi ngồi lên lôi ra già, già chủ bảo tọa việc này tại lôi một thành lý n h ấ t lên một trận nho nhỏ phong ba nhưng rất nhanh liền lắng lại xuống dưới phản phất một trận gió nhẹ phất qua mặt hồ chỉ để lại ngắn ngủi gợn sóng lôi ngọc đường danh tự mặc dù tạm thời trở thành mọi người trà dư t i u hậu đề tài nói chuyện nhưng cuối cùng không có gây nên gợn sóng quá lớn rất nhanh toàn bộ tây vực đại mạc lại có một tin tức khác chuyển đến phản phất một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm làm cho cả đại mạc cũng vì đó rung động đến long trời lở đất ngươi biết không cái kia danh chấn thiên hạ đại cản trấn quốc cột trụ từ long kỵ hắn truy sát yêu quốc thái tử hơn ba tháng bây giờ rốt cục đem nó bắt sống long môn q u a n nội một cái đao khách phong trần mệnh m ỏ i đi tiến một nhà thử quán trong thanh âm mang theo vài phần kích động cùng tính sợ a thật hay giả cựu quán bên trong đám người nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt kinh nghi tựa hồ không quá tin tưởng cái tin tức kinh người này thiên chân vạn s á c đao khách kia vũ bộ ngực cam đoàn ta nghe nói từ long kỵ dự định tự mình áp giả i yêu quốc kia thái tử về long m ô n quan hắn còn bông lời đi ra nói thái tử kia hiện tại đã là con tin của hắn yêu quốc muốn chuộc về đi liền phải dùng một cái xinh đẹp đại yêu ma đến cùng hắn hoa thân làm sao ngươi biết chuyện này vẫn là có người không tin h h h h h h h đao khách k i a một mặt thần bí cười ta tại trên đường có cái giao hảo hình đệ gọi ngô lão nhị trước đó không lâu hắn đi theo một tôn đại nhân vật đi lôi một thành là ở chỗ này tận mắt thấy từ đại tướng quân bắt lấy yêu cốc kia thái tử cùng dưới tay hắn đệ nhất thần tướng họa tạo còn có việc này vị đại nhân vật kia là ai ta đây cũng không biết ngô lão nhị tựa hồ rất sợ sệt hắn ngay cả tục danh của hắn cũng không dám nói đi ra n g ạ c cảm giác có chút quá giả từ đại tướng quân còn có thể làm ra bắt c ó c thái tử bước yêu ma hòa thân thủ đoạt đến có người cảm thấy việc này có chút không hợp thói thường làm sao ngươi biết chuyện này có người vẫn trong lòng còn có lo nghĩ không quá tin tưởng, tin tức này tính chân thực hát hát hát. tin tưởng tin này quá tức đao khách kêu một mặt đại ý phản phất tay cầm độc nhất vô nhị bí văn giống như thần bí cười nói các vị các ngươi như n g biết ta tại trên đường có cái giao hảo hình đệ gọi ngô lão nhị hắn nha trước đó không lâu đi theo một tôn đại nhân vật đi lôi một thành nghe nói tận mắt nhìn thấy tại lôi một thành phát sinh khoáng thế đại chiến đám người nghe vậy lập tức hứng thú nhao nhao vây lên đến đây muốn tìm tòi hư thực mau nói mau nói nô lão nhị đều thấy được thứ gì trận đại chiến kia đến cùng là thế nào có người không kịp chờ đợi thúc giục nói khổ khụ đao khách háng dọn một cái cố ý thừa nước đục thả câu lúc này mới chậm dai nói đến n ô lão nhị nói à ngày đó hắn đi theo vị đại nhân vật kia đi vào lôi mục thành đằng sau vừa vặn bắt gặp từ đại tướng quân mang theo nghĩa tử của mình tiến đến đổi bắt yêu quốc thái tử song phương một lời không hợp liền đánh lên h â y à các ngươi n g ắ m lại từ đại tướng quân thế nhưng là nhập thánh cảnh võ phu cái kia xuất thủ còn được song phương cao thủ đằng chẳng ngươi tới ta đi đánh cho đó là nhật n g u y ệ t vô quang thiên b a n g địa liệt cơ hồ nửa cái lôi mục thành đều bị san thành bình địa hạ tạo như thế kích thích đám người nghe được say x ư ơ n g ngon lành phản phất đích thân tới kỷ cảnh bình thường cái kia sau đó thì sao có người tò mò hỏi đào khách tiếp tục nói sao thế nào hả nghe nói là ngô láo nhị đi theo đánh vị đại nhân vật kia ra tay giúp đỡ mới giúp từ đại tướng quân cầm xuống yêu q u ố c kia thái tử cùng đệ nhất thần tướng hiện tại nghe nói từ đại tướng quân liền đem thái tử kia cùng thần tướng liền giam tại lôi một thành hắn còn bàn tiếng nói thái tử kia hiện tại đã là trên tay hắn con tin muốn chuộc về đi lời nói nhất định phải đem yêu q u ố c một cái đại yêu ma đưa tới hỏa thân mới được cái này t i ể u quán bên trong đám người n g h e xong không khỏi hai mặt nhìn nhau cái này cái này không khỏi có chút quá giả đi đúng thế từ đại tướng quân thế nhưng là chúng ta đại cản trấn quốc cầu trụ luôn luôn đều là có ức độ Phẩm đ ứ chương p ó ba trăm bốn mươi nhanh như vậy đã có người khiêu phản có phải hay không là có còn nhỏ tâm cẩn thận đưa ra chính mình suy đoán trong thanh âm mang theo vài phần không xác định cái chủ ý này không phải từ đại tướng quân chính mình nghĩ mà là có người c h o hắn ra l ờ i vừa nói ra cựu quán bên trong đám người hai mặt nhìn nhau tựa hồ cũng đang tự hỏi khả năng này dù sao từ đại tướng quân đại nhân vật như vậy tại đại cản thanh danh u y vọng như là nhận nguyện ai có thể tả h ư u hắn quyết sách đâu đừng làm rộn lấy từ đại tướng quân địa vị chúng ta đại cản c h ấ n quốc có trụ loại cấp bậc này nhân vật ai dám lừa dối hắn a có người không phục nói không phải lừa dối là đề nghị đề nghị cũng không được lời tuy như vậy nhưng từ đại tướng quân dù sao cũng là người cũng có khả năng lại nhận người khác ảnh hưởng một người khác thì cầm ý kiến khác biệt đúng lúc này một thanh em đột nhiên vang lên ân các ngươi nói có phải hay không là cái tiêu ngô lão nhị đi theo người thần bí cho từ đại tướng quân ra chủ ý đâu cái nghi vấn này một khi ném ra ngoài tựa như đầu nhập trong hồ cục khơi dậy tầng tầng gợn s ó n g hắc ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói giống như thật giống là chuyện như vậy à. một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán vũ bản trong mắt lóe ra vẻ hưng phân đúng à, đúng à. bên cạnh một vị thương nhân bán dạo cách gan mặc bộ dáng thanh niên cũng liền gật đầu liên tục người thần bí này nếu có thể xuất thủ tương trợ từ đại tướng quân thực lực khẳng định không phải bình thường nói không chừng người thần bí kia cũng là một tôn nhập thánh cảnh võ phu đâu đúng không vấn đề này là hỏi lúc trước mở miệng mang đến tin tức đao khách kia ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tại đao khách trên thân chờ mong h ắ n có thể đ cũng không thừa nước đục thả câu nhẹ gật đầu trầm giọng nói theo n ô láo nhị nói tới đêm hôm đó chính là người thần bí kia xuất thủ đỡ được cực kỳ trọng yếu một cái trí mạng thần thông cũng bị thương nặng yêu quốc thái tử mới nhất cử đặt vững chiến cuộc này thắng lợi t t i ể u quán bên trong đám người ngay vậy đều là s ư n g s ờ sau đó không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh cái này lợi hại như vậy có người khó có thể tin mở to hai mắt nhìn nghe ngươi miêu tả này trận đại chiến kia giống như hoàn toàn là người thần bí kia tại chủ đạo a đúng a đúng a đám người nhao nhao phụ họa trên mặt đều lộ ra vẽ khiếp sợ người thần bí này đến cùng là ai làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua danh hào của hắn có người tò mò hỏi ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tại đao khách trên thân chờ mong hắn có thể đưa ra đa án nhưng mà đao khách lại một mặt cười khổ lắc đầu các vị ta thật không biết người thần bí kia là ai hắn bất đắc di giang tay ra lô lão nhị tên kia nhát gan đến cùng cái gì giống như ngay cả người thần bí kia tục danh cũng không dám lộ ra nửa phần phục ra hỏa này có người nhịn không được liếp mắt đều là tại trên đại mạc lẫn bảo thế mà l à gan nhỏ như vậy cái tiếng ô lão nhị bây giờ ở nơi nào chúng ta đi tìm hắn có người đề nghị đao khách ngay vậy lại lắc đầu hắn còn tại lôi mục ta cũng là mới từ bên kia trở về a cái này đám người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cựu quán nội hãm vào một mảnh trầm mặc lôi một thành cái tên này liền mang theo một c ố khó nói nên lời xa xôi cảm giác khoảng cách long môn quan lại có hơn nghìn dặm lộ trình muốn lặn lội đường xa chỉ vì tìm nô l á o nhị hỏi cho rõ tựa hồ lộ ra không thực tế thậm chí là có chút hoang đường tại khoảng cách như vậy trước mặt bất kỳ nghi vấn cùng tò mò đều lộ ra như vậy vô lực nếu không chúng ta hay là chính mình đoán xem xem đi có người đề nghị người thần bị kia đến tột cùng là ai quán bên trong người h i ệ n nhiên bắt đầu đối với vị kia thần bí khó lường thực lực cường đại không biết tên tồn tại càng cảm thấy hứng thú loại này hiếu kỳ giống như là vớt mèo bình thường cao đến bọn hắn lòng ngưng ỡ ấy nhưng mà không có bất kỳ manh mối gì không có bất kỳ đầu mối gì suy đoán như vậy tựa hồ cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào cho ăn ngươi vừa mới không phải nói nô lão nhị còn nói qua cái gì sao liên quan tới người thần bí kia lúc này lại có người phá vỡ trầm mặc đưa ánh mắt về phía đao khách kia đao khách hơi sừng sờ lập tức nhũ mày qua một hồi lâu hắn mới vỗ tay một cái têo to lên a đối với ta nhớ ra rồi n ô lão nhị xác thực đã nói với ta vị đại nhân vật kia là từ thanh châu tới khi cái kia từ thanh châu tới mấy chữ chuyển vào trong thai mọi người đại đa số người trên mặt vẫn mang theo vẻ mờ mịt dù sao thanh châu chỗ kia địa giới cách càng xa cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu gặp nhau hết thể đều lộ ra là như vậy lạ lẫm chỉ có là số ít như vậy một hai người trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra suy tư qua n mang trên mặt nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu nếu như nói ngô lão nhị đi theo đại nhân vật kia là từ thanh châu tới như vậy ta còn thực sự khả năng đoán được thân phận của người này một cái trung niên hắn tử nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống hắn hai mắt sáng lên n é t miệng lên một vòng ý cười thấp giọng lẩm bẩm là ai lời vừa nói ra chung quanh nguyên bản còn tại riêng phần mình nói chuyện với nhau đám người nhao nhao ngừng lời nói tò mò nhìn về phía hắn trung nhiên hán tử kia cười nói ta có thể nghĩ tới phù hợp yêu cầu chỉ có một cái đó chính là t h à n h châu lý long vương lý long vương i ể u quán bên trong đám người nghe được cái tên này lập tức liền kịp phản ứng đúng a làm sao đem vị đại cao thủ này đem quên đi đâu có người vỗ tay lớn tiếng hoảng sợ nói thế nhưng là trước đó không lâu không phải mới nghe nói cái kia lý long vương tại vân châu nguyên đô thành sao làm sao nhanh như vậy liền đi đến lôi một thành xa như vậy địa phương đâu Một vị tuổi trẻ vị khách đừng quên hắn nhưng là thanh châu đại thần thông giả đàng vân gia vũ hô phong hoa vũ thần hành nàng dạm không nói chơi nơi nào có cái gì khoảng cách có thể hạn chế lại hắn chán như bức như vậy sao tuổi trẻ khách uống rượu bị nói đến xứng sở lập tức nhẹ gật đầu tựa hồ minh bạch cái gì nói đến cũng có đạo lý nhưng mà một vị lao giả khác lại như mày hắn uất vớt sợi dâu chầm giọng nói bất quá cái k i a lý long vương không phải danh s ư n g nhập thánh cảnh phía dưới người thứ nhất sao vậy liền chứng minh hắn còn không phải nhập thánh cảnh võ phu thực lực này làm sao có thể tham dự vào từ đại tướng quân cùng yêu quốc thái tử trong tranh đấu đi h á n tử trung niên mỉm cười trong mắt lóe lên một tia tinh quang lao nhân già ngài có chỗ không biết lý long vương tại nguyên đô thành lúc đúng là thuế phạm cảnh đình phóng nhưng ngài đừng quên hắn nhưng là được vinh dự đại cản đương đại thiên m ê u số một lấy tư chất của hắn một tháng này ai biết hắn có đột phá hay không đâu ngươi là đang nói đ ư ợ sao loại này đại cảnh giới là dễ dàng như vậy đột phá sao người khác không được n g ư ơ i thế nào biết lý long vương không được vậy n g ư ơ i thế nào biết hắn đi ta chính là biết ngươi quản được sao tiếng trói h a i hôn tạp hôn tạp ở giữa có người bỗng nhiên giọng tâm hận nói ra có thể làm ra bức yêu ma hòa thân thủ đoạn như vậy khẳng định chính là cái kia hèn hạ vô sỉ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thanh châu lý hiến chán nhanh như vậy đã có người khiêu phản chương ba trăm bốn mươi mốt chỗ đến gió tanh mưa máu chương ba trăm bốn mươi mốt chỗ đến gió tanh mưa máu cựu quán bên trong tiếng người huyên áo ăn uống linh đình ở giữa c h nghe dạng này một tiếng lòng đầy căm phẫn c h i tử đều cảm thấy kỳ q u á i đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía thanh nhâm nơi phát ra chỉ gặp trong góc hai vị mang theo mũ rộng vành khách nhân ngồi ở c h ỗ đó một già một trẻ khuôn mặt bình thường đến gần như người qua đường mặt của lão giả sắc tại mọi người nhìn soi mói hơi đổi hắn nhẹ giọng nhắc nhở công tử nói cẩn thận công tử trẻ tuổi nguyên bản đắm chìm tại phẫn nộ của mình bên trong bị bất thình lình nhắc nhở bừng tỉnh mới phát hiện chính mình thành chúng nhân chú mục tiêu điểm trong lòng của biết khó ổn nói không chừng liền có cựu da thay mắt hắn vội vàng đứng người lên từ trong ngực móc ra một viên kim quang lóng lánh kim diệp tử bỏ trên bàn trường quỹ tính tiền trong thanh n â m mang theo một tia rõ ràng vội vàng trường quỹ bị biến cố bất t ì n h lình làm cho s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng liên tục không ngừng để cho thủ hạ tiểu nhị thu hồi kim diệp tử túi đầu không lưng nói hai vị ra đi thong thả lão giả kéo công tử trẻ tuổi cánh tay liền muốn rời khỏi cước bộ của bọn hắn vội vàng tựa hồ có bí mật không thể cho ai biết nào đó nhưng mà đúng lúc này một thanh n h â như tiếng sấm tại cựu quán bên trong một chỗ vang lên thiết tri tân công tử trẻ tuổi bị bất thình lình la lên dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn run r i ọ n g đối với lao giả nói thích thúc đi mau là cái kia lý tặc người chỉ gặp một đạo đao quang đột ngột từ mặt đất mọc lên từ phía sau đổi chém mà đến lao giả mặt không biểu tình ánh mắt trở nên lạnh leo như đ a o hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao vung đao chặt lại liền đem đạo đao quang này nhẹ nhõm ngăn lại đao quang nổ tung tự quán bên trong cái bản tại đao quang kiếm ảnh bên trong vỡ nát tàn cảnh đ á m người nao n h a o tránh né s ợ hai bay vạ gió ha ha ha một đao khí thế hung hăng truy sát mà đến hắn trừng mắt như trông đồng con mắt c ư ờ i lớn nói nguyên lai là thiết gia dương n g h i ệ t trách không được dám đối với chúng ta long vương vô lễ lao hắn kia mặc dù tuổi tác đã cao nhưng thân thủ vẫn như c ũ mạnh mẽ trong nháy mắt liền cùng đại hắn chém giết mấy chục chiều tựa hồ thành thạo điêu luyện không biết là t à o bang vị nào đường chủ ở trước mặt liền không thể thả chúng ta một ngựa sao đại hắn kia nghe ngửa mặt lên trời cười to thanh chấn mái nhà tha cho người một cái mạng người xin nói ngậu vậy liền đắc tội lao hắn kia thở dài một tiếng ánh mắt của hắn như điện nhìn chằm chằm đại hắn kia chém tới laoang tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này hắ một thanh mỏ lên bên người còn đang ngẩn người thiết trí tân chăm chú bảo hộ ở trong ngực đại hán đao quan sát lao hán lọn tóc mà qua mang theo một trận gió lạnh chìm xuống lao hán đưa chân tại đại hán bên hông đạp một cái đem hắn đạp bay tiến tiểu quán vách tường hắn lại mượn đạp một cái này lực thân thể u ố n néo như đồng d u rồng giống như linh hoạt mang theo thiết trí tân trong nháy mắt xông phá tiểu quán cửa lớn chạy trốn cái vô tung vô ảnh đường chủ ngươi không sao chứ tiểu quán bên trong mấy cái tàu bang đệ tử gặp đại hán kia bị lao hán một đau bức lùi vội vàng vây lên đến đây lo lắng mà hỏi tham đại hán vớt vớ âm thanh lạnh lùng nói ta không sao ánh mắt của hắn như l ú ố c nhìn chằm chằm chạy trốn đi xa thiết trí tân hai người n é t miệng lên một vòng cười lạnh hắn quay người đối với thủ hạ bên người phân phó nói lập tức chuyển tin trở về cho nghiêm đường chủ liền nói ta đã tìm được thiết gia dư n g h i ệ t tung tích đối phương bên người có cao thủ phù hộ thực lực không thể khinh thường chúng ta đến mau chóng hành động không thể để cho bọn hắn trốn xa là thủ hạ cùng kêu lên đáp lập tức công việc lưu đủ lên cách nguyên đô thành thiết gia hủy diệt đã qua rất dài một đoạn thời gian chỉ bất qua cái kia thiết thật hùng giữa những năm này truyền bá dưới hạt giống thực sự quá nhiều có rất nhiều tiềm ẩn tại dưới bóng ma t ử riêng lập tức không có nổi lên mặt nước cần đi qua đại lượng thời gian từ từ loại bỏ mới có thể thanh trừ sạch sẽ thông minh một điểm không muốn ngồi mà cho chết khẳng định là muốn vương n g h ị cách thoát đi cái kia nguyên đô thành thị phi chi điểm thiết trí tân chính là những con riêng này bên trong một cái hắn nguyên bản trải qua bình tĩnh giàu có mà khô khan sinh hoạt nhưng mà theo thiết gia hủy diện cuộc sống của hắn cũng bị triệt để xáo trộn ở trong nhà trưởng bối liều chết bảo hộ bên giới hắn trải qua gia nguy, nguyên đô thành, trốn ra Long Môn vốn cho rằng cái kia lý hiến c h à o nha tay là r ỗ i không đến nơi này ai có thể nghĩ cái kia t à o ba người giống như giỏi trong x ư ơ n g đã sớm âm thầm ở chỗ này mai phục thật lâu liền đợi đến bọn hắn nổi lên mặt nước bọn hắn giống như ưu linh l ạ g yên không một tiếng động lúc nào cũng có thể tại mỗi một nơi hẻo lánh để hắn không chỗ có thể trốn t i ể u quán bên trong đã trải qua một trận k ị c h chiến cái bàn k h u y c h đạo chén c u ộ n bừa bộn đám người vẫn còn chưa tình hồn trạng thái vừa mới phát sinh một màn động tác mau lẹ ở giữa cũng đã kết thúc rất nhiều người còn không có kịp phản ứng cái này đây là thế nào cái gì cái tình huống đợi cái kia tàu bang đường chủ xài bước đi ra t i u quán đằng sau một vị khách uống rượu từ dưới đáy bàn leo ra vô vô bụi đất trên người một mặt mở mịt hỏi trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run r ậ y h i ệ n nhiên là bị vừa rồi đánh nhau dọa cho phát sợ hẳn là cái kia lý long vương người đang đổi g i ế t nguyên đô thành thiết gia tàn đảng có người đem vừa mới đối thoại tất cả đều nghe vào trong thai một mặt như có điều suy nghĩ giải thích nói ai nhớ ngày đó cái kia nguyên đô thành thiết gia phong quang rừng nào hiện tại thế mà luân lạc tới tình trạng này có người thở dài nói cái kia lý long vương người cũng là kiên nhẫn thế mà truy sát ra đến long môn quan nơi này đến lại có người kinh ngạt nói trong lời nói đối với tàu bang người là tràn đầy kiềm kỵ ha ha ha cái này có cái gì giang hồ báo thù chính là như vậy nhổ cỏ không trừ gốc tất nhiên hậu hoạn vô tận cái kia thiết ra l ã o đầu giống như thực lực cũng không thể lắm hẳn là chạy đi một tên khách uống rượu cẩn thận quan sát đến đánh nhau g i ấ u vết lưu lại thử nghiệm phân tích nói khó nói một vị nhìn như kinh nghiệm phong phú nhân sĩ giang hồ lắc đầu cái kia tàu bang cũng không phải đùa dỡn bọn hắn như là đã ở chỗ này thiết hạ mai phục liền không khả năng tùy tiện bông tha thiết ra dương nghiện vì sao nói như vậy có người không hiểu hỏi vị kia nhân sĩ giang hồ giải thích nói vừa mới không nghe thấy sao cái kia t à o bang nghiêm đường chủ đã tự mình truy sát đến long m ô n quan có vị cao thủ kia xuất mã thiết gia lão đầu muốn đào thoát chỉ sợ là khó càng thêm khó nghiêm đường chủ người kia là ai rất nhiều người không hiểu hỏi h i ệ n nhiên đối với vị này nghiêm đường chủ cũng không quen thuộc nghe nói vị kia nghiêm đường chủ chính là lý long vương đại đệ tử một thân kiếm pháp tận đến lý long vương chân truyền là hiện nay t à o bang bên trong đầu ngọn gió nhất kình một vị đường chủ à ngươi nói như vậy đứng lên ta giống như cũng nhớ tới tới là có người như vậy còn giống như là cái rất trẻ trung nữ o a o a đối với không sai nàng cũng tới lại mạc nghe nói nguyên đô thành sự tình kết thúc về sau nàng liền dẫn t à o bang nhân mã đi vào đại mạc ách có người giáng khái cái này lý long vương thật là đến đâu cái kia t à o bang đội ngũ liền theo tới cái nào bọn hắn trô đến tất nhiên là một hồi gió t a n h mưa máu t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi hai yên lặng chờ con mồi mắc câu chương ba trăm bốn mươi hai yên lặng chờ con mồi mắc câu ra long m ô n quan qua đã vứt bỏ long môn khách sạn đằng sau tiếp tục hướng tây vượt qua một mảnh hoang vu sa mạc một trăm năm mươi dặm lộ trình sau liền sẽ nhìn thấy căn cứ tại gò núi cắt vách tường dựng lên liên tiếp sắp xếp nhà bằng đất con những n à y nhà bằng đất cùng đất bên trên cắt vàng cùng m à u phản phất là thiên nhiên k á tác xảo diệu dung nhập mảnh biển cắt này bên trong nếu không cẩn thận phân biệt thật đúng là sẽ nghĩ lầm bọn chúng chỉ là từng đống lặng im lớn cồn cắt đống này mô đất giống như phòng ở đừng nhìn bọn chúng rất phổ thông kỳ thật cũng xác thực không có gì đặc biệt chủ nhân của bọn chúng là một đám thân phận phức tạp sinh hoạt hay thay đổi ra hỏa có công việc thời điểm bọn hắn chính là cầm trong tay thiết truy người mặc dầu nhất tập rể kỹ nghệ cao siêu thợ rèn tại không có công việc thời điểm bọn hắn liền sẽ hóa thân mã tập rong rồi tại rộng lớn trong sa mạc bọn hắn cưỡi mã cầm trong tay chừng nào chuyên môn c chỉ là bọn này mã tặc một chỗ cứ điểm tạm thời một khi tiếng gió gấp bọn hắn liền sẽ không chút do dự vứt bỏ nơi này tiếp tục ở trong sa mạc phiêu bạn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp khi thiết trí tân cùng bên người lao hán trải qua gian n g uy rốt cục đến chỗ này mô đất lúc đã là nguyện thượng trung thiên thời điểm minh n g u y ệ t giữa trời chiếu lên mảnh đại mạc này một mảnh sáng như tuyết đại mạc gió tại lúc đêm khuya vắng người thổi đến càng lăng lệ p h ả n g phất vô số cái tay vô hình đang điên cũng sẽ rách lấy vùng sa mạc này cồn phong gào thét lấy cuốn lên tầng tầng cát sỏi giống như là sắc bén bàn tay h ù n g hăng đập tại thiết trí tân trên khuôn mặt nói h nói h lấy r a thịt của hắn cũng nói h nói h lấy tim của hắn thiết trí tân giờ phút này to mày sắc mặt t â m trầm t à o bang truy sát để hắn như là chó nhà có tang giống như chạy trốn từ phía thể xác tinh thần đều mệt hắn đánh ra trước mặt mảnh này yên tĩnh nhà bằng đất trong mắt lóe lên một kia nghi hoặc cùng bất an người đâu chết ở đâu rồi không phải là chạy đi thiết trí tân thấp giọng mắng trong thanh âm để lộ ra mấy phần nôn nóng cùng bất đắc gì sẽ không lao hắn xa cắt tường nhe răng trợn mắt lắc đầu cười nếp nhăn trên mặt phẳng phất đều theo tiếng cười của hắn dán ra hai tay của hắn vác tại sau lưng một bộ đã tính t r ư ớ c bộ dáng tất cả mọi người kế hoạch tốt là ở chỗ này đọc thủ vậy liền khẳng định là ở chỗ này đọc thủ không có biến cố chúng ta xa binh bang từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời lại nói lão già ta ở chỗ này bọn hắn làm sao lại đi lão đầu này căn bản cũng không phải là cái gì thiết gia dương nhiệt g mà là bọn này mã tặc thủ lãnh đạo tặc gọi xa các tưởng thiết t r í tân tại còn phải sớm hơn chút thời gian thời điểm cũng đã chạy trốn tới mảnh đại mạc này cũng cùng đám này mã tặc đặt thành hiệp nghị cùng một chỗ hợp tác đối phó tào ba người nghe được xa c á t tường lời nói thiết trí tân nghi ngờ trong lòng hơi tiêu tán một chút nhưng hắn vẫn không có khả năng hoàn toàn yên tâm hắn chừng to mắt ngắm nhìn một phía ý đồ tìm kiếm những cái kia che giấu mã tặc vậy ngươi người đâu đều đi đâu sẽ không chỉ chúng ta hai người đối phó cái kia truy sát tới tàu bang nghiêm t i ể u thanh đi đây chính là lý long vương đại đệ tử ngươi cũng đừng bắt chúng ta mệnh nói đùa a ha ha ha không có chút bản lãnh làm sao dám tại mảnh đại mạc này bên trên động vị kia lý long vương người xa c á t tường tựa hồ nhìn ra thiết trí tân lo lắng h ắ n cười ha ha một tiếng trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý các huynh đệ đứng lên cho người ta thiết công tử lộ cái mặt. thoại âm rơi xuống thiết t r í tân đột nhiên cảm giác được dưới chân cồn u cắt bắt đầu chấn động hắn túi đầu xem xét chỉ gặp trên cồn u cắt nhanh chóng nâng lên cái này đến cái khác đông cát phản phất có thứ gì ngay tại từ phía dưới c h u i ra ngoài đây là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng ngay sau đó cái này đến cái khác mã tặc từ dưới cồn u cắt mặt c h u i ra bọn hắn người mặc giắp ra cầm trong tay t r ư ờ n g đ a o ánh mắt sắp bén khí thế hùng h ổ bọn hắn giống như là từ trong địa ngục xuất hiện đu linh đột nhiên xuất hiện tại thiết chí tân trước mặt thấy cảnh này thiết chí tân không khỏi hít sâu mờ hơi hắn giờ mới hiểu được nguyên lai s a c ắ t tường thủ hạ một mực lặng yên không một tiếng động tiềm ẩn tại mảnh cắt vàng này phía dưới yên lặng chờ con mồi m ắ t câu thế nào thiết công tử tay ta dưới đáy mấy minh đệ này ngươi cảm thấy có thể hay không đối phó cái kia nghiêm t i ể u thanh s a c ắ t tường nhìn xem thiết trí tân trong mắt kinh ngạc không khỏi khoe khoang hai câu thiết trí tân lấy lại tinh thần ánh mắt tại những mã tặc kia trên thân quan sát tỉ mỉ một phen bọn hắn dáng người khôi nô khuôn mặt t h u kịch trên thân lộ ra một c ố biêu hãn chi khí hiện nhiên là tại mảnh đại mạc này bên trong trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm chiến sĩ bản sự không sai thiết trí t nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói nhưng là đáng tiếc tu vi võ đạo không quá cao nếu như cái kia nghiêm tiểu thanh vào thượng tam phẩm chỉ bằng mấy cái này thủ hạ đối phó nàng đ o á n chừng quá s ứ c tại nguyên đô thành thời điểm có thiết gia dư đảng đang chạy ra tìm đường sống đằng sau mắt thấy cái kia lý long vương rời đi vốn định tụ tập đứng lên đối phó tà bang đoạt lại một chút c h ẳ n g tử nhưng chưa từng nghĩ bị cái kia nghiêm tiểu thanh một tay sắc bén vô địch kiếm pháp giết đến thiết gia chi đ i ệ kêu cha gọi mẹ cơ hồ không có kẻ địch nổi mấu chốt nhất là khi đó nghiêm tiểu thanh còn không có bước vào thượng tam phẩm về sau tại thiết t r í tân hòa thiết gia tàn đảng thoát đi long môn quan trật vật thời khắc nghiêm tiểu thanh thanh em l ệ n h l é o tiêu phảng phất còn quanh quẩn ở bên thai vừa vặn ta có cảm giác muốn đột phá đến thượng tam phẩm vừa vặn cầm những này thiết g i a dương nhiệt làm b ằ n g cô nương đá m g i đao thế là lúc đầu cùng một chỗ trốn tới có thiết t r í tân tám cái huynh đệ t ì m ộ i hiện tại chỉ còn lại có thiết t r í tân một cái vì cầu tự vệ cũng vì tuyệt đ ị a phản kích thiết t r í tân lựa chọn cùng xa cắt t ư ờ n g các loại mã phỉ hợp tác thiết công tử cái tiêu nghiêm tiểu thanh thế nhưng là lý long vương đại đệ tử ngươi cảm thấy chúng ta sẽ như vậy ngu xuẩn hợp tác với ngươi cho cái kia xa c ắ t tường đang nghe thiết trí tân hợp tác yêu cầu lúc là khịt mũi coi thường năm m ư ờ i không không không lượng thiết trí tân dội ra một cái tay bàn tay tỉnh táo nói xa c ắ t tường trên mặt trào phúng biểu lộ cứng đờ trong mắt t r ừ n g lớn h ã n tại cái này đại mạc đoạt cả một đời đều không có gặp qua nhiều bạc như vậy kế tiếp thiết trí tân l ờ i nói càng làm cho xa c ắ t tường hô hấp trở nên rồn rập lên chỉ cần các ngươi cùng ta hợp tác ta trước cho các ngươi chín vạn lượng nói cách khác chỉ cần các ngươi cùng bản công tử hợp tác giết chết nghiêm tiểu thành ta có thể cho ngươi một trăm không không lượng thành ra s a cắt tường sắc mặt thân thiết mà kích động chăm chú một thanh nắm chặt thiết trí tân vươn ra bàn tay thiết công tử ngươi yên tâm ngươi chuyện này chúng ta giúp định không phải liền là một cái lý long vương đại đệ tử tạo bang đường chủ a chúng ta giúp ngươi giải quyết hắn đây chính là một trăm l i n không không không được a có số tiền kia vậy hắn s a cắt tường làm xong vụ này liền có thể trậu vàng rửa tay bảo dưỡng tuổi thọ đại phong hiểm mang ý nghĩa lớn ích lợi l à m ma phỉ mỗi ngày đối mặt không phải liền là loại này liếm máu trên lưới đao sinh hoạt sao cho nên thờ đơn này hắn xa cắt tường làm thiết gia nội tình là thật sâu dù cho đã bị đuổi d é t đến chật vật như là chó nhà có tang một dạng thiết t r í tân như trước vẫn là dễ dàng lấy ra một vạn lượng bạch ngân ngân phiếu đại cản chính thông tiền trang ngân phiếu một vạn lượng ngươi tiến vào đại cản tùy tiện một cái tiền trang đều có thể lấy ra Tốt. như vậy sau đó xa lão đại ngươi định làm như thế nào hh ắ c ắ c xa cắt tường hiếp mắt cười nói cái t i ê n nghiêm tiểu thanh thực lực không phải bình thường càng là lý long vương đại đệ tử giết nàng lời nói không có khả năng dòng chống thua chiêng bằng không đến lúc đó dẫn tới lý long vương chú ý vậy chúng ta liền đều chết không có chỗ trôn ân có đạo lý nói tiếp cho nên ta kế hoạch đem nghiêm tiểu thanh dẫn tới chúng ta chỗ này vắng vẻ chi địa ngay ở chỗ này chủ của chúng ta trợn đưa nàng triệt để vây rết thiết ố t t trí tân công nhận kế hoạch này thế là liền có dạng này thiết trí tân lấy thân làm mồi hiện thân long môn quan cố ý dẫn tới tảo bang đệ tử tiết mục hiện tại bẫy dập đã chuẩn bị kỹ cảng liền yên lặng chờ con mồi mắc câu rồi